Ngày này, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh luận bàn xong sau, nói: "Kỷ Ninh, đêm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền đi tiền phủ." Chương 292: Nhập chức Tỉnh phủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh nhảy vào dược xạ hồ, dược xạ cảm nhận được hai khối khí tức cường đại, sợ mất mật, không dám dị động. Kỷ Ninh cười thầm: "Chút bỏ qua ngươi tên sốc sinh này." Dược xạ tập kích qua kỳ thị bộ lạc, Kỷ Ninh tới đây, chính là muốn chém giết dược xạ, làm sao? Thực lực có chút khiuyết, lại thêm dược xạ cực kỳ chân trượng, một khi không địch lại, lập tức vọt vào trong nước, để Kỷ Ninh một mực không cách nào chém giết dược xạ. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh tiến vào đáy hồ về sau, phát hiện đáy hồ cực sâu, mà lại còn có rất nhiều kỳ dị vòng xoáy, toàn bộ đáy hồ còn con quấn quấn, để hai người không phân rõ phương hướng. "No." Dương Huyền Chân mắt trợn tròn, sắc mặt có chút xấu hổ, "Ta giống như là đường." "Anh?" Kỷ Ninh im lặng, hắn không nghĩ tới, bình thường xem ra phi thường con khéo, không gì không biết, thực lực lại cường đại người, vậy mà lại là đường. Lại nói, dự sa hồ đáy hồ vốn là có rất nhiều đừng dễ, còn nữa, Trích Tinh phủ có cấm chế, chỉ có có được đại cơ duyên người mới có thể tiến nhập Trích Tinh phủ. Hai người dưới đáy nước đứng một hồi, Kỷ Ninh hỏi: Có biện pháp gì hay không mở ra tiền phủ? No. Dương Huyền Chân sắc mặt xấu hổ, âm thầm câu thông xếp nhỏ. Đột nhiên, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh cảm nhận được một cỗ hấp lực cường đại, Dương Huyền Chân nhìn thấy một cái dòng nước vàng xoáy ấy, ám đạo, cái này xếp nhỏ thật đúng là thần bị a. Dương Huyền Chân phát hiện, mình thực lực càng mạnh, xếp nhỏ công năng cũng càng phát ra cường đại, tại bàn long thế giới thời điểm, xếp nhỏ vậy mà ổng có chủ thần cách công năng, có thể giao phó hắn ý chí uy năng. Tại cái này bên trong, xếp nhỏ vẫn không có đệ Dương Huyền Chân thất vọng, vậy mà âm thầm câu thông tiền phủ, giúp hắn mở ra tiền phủ. A. Thụy phủ Chi Linh cảm nhận được tiên phủ di động, mừng thầm trong lòng, lại có hai cái người thừa kế tiến đến. Thụy phủ Chi Linh không biết rách nhỏ có thể câu thông chức Tinh phủ, dẫn đạo người tiến vào chức Tinh phủ, chỉ cho là là chức Tinh phủ đang chọn tuyển người mới. Chức Tinh phủ là tam tọa đạo nhân cùng hảo hữu của mình hợp lực luyện chế mà thành, tiên phủ bên trong có rất nhiều cấm chế, còn có rất nhiều tiến trận, có thể tự chủ chọn lựa truyền nhân. Một hồi về sau, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Linh đi tới một cái rộng lớn địa phương, cái này bên trong giống một cái đáy nước hồ trưởng, lại giống một cái dưới nước đại sảnh, cái này bên trong không có nước hồ. Cái này bên trong chính là tiên phủ. Kỷ Linh hỏi một câu, Từng, Dương Huyền Chân lên tiếng, đánh giá tình huống xung quanh. Hưu hưu hưu. Trong chốc lát, trên trong cái kim giáp cự nhân xuất hiện tại hai người trước mắt, Dương Huyền Chân nói, lại có hơn 100 cái, không phải 81 cái sao? Rất nhanh, 81 cái kim giáp cự nhân đem Dương Huyền Chân của lấy, mà đổi thành bên ngoài 81 cái kim giáp cự nhân đem Kỷ Ninh của lấy. Chân pháp. Kỷ Ninh sợ hãi thán phục nói, những này kim giáp khôi lỗi vậy mà lại có trận. Khôi lỗi. Dương Huyền Chân tại địa ngục vị diện thời điểm được chứng kiến, lúc này, lần nữa nhìn thấy khôi lỗi, cảm giác có chút mới lạ, cũng không biết hai thế giới khôi lỗi có cái gì khác biệt. Nhưng mà Dung không được Dương Huyền Chân suy nghĩ nhiều, 81 cái kim giáp khôi lỗi đã kết trận, đem Dương Huyền Chân bao bọc vây quanh. Thế, Dương Huyền Chân cảm nhận được một cú áp lực cường đại, hắn không nghĩ tới, 81 cái khôi lỗi tổ hợp lại với nhau, vậy mà có thể dẫn động thiên địa chi thế, lấy thiên địa chi thế áp bách ngưỡng, giảm xuống hắn tốc độ di chuyển. Ha ha, Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng. Gió cánh đao pháp. Dương Huyền Chân thi triển gió cánh đao pháp, đi về phía trước tám bước, mỗi một bước vung ra một đao, nháy mắt xuất hiện tám đạo đao mang, tám đạo đao mang lại lần nữa phân hóa, bắt bắt 64. Ào ào ào. Đao quang lóe lên, 64 kim giáp khôi lỗi bị đao quang chém thành hai đoạn. Dương Huyền Chân chạm 64 cái kim giáp khôi lỗi về sau, hướng Kỷ Ninh nhìn thoáng qua, Kỷ Ninh mỉm cười, thu hồi Bắc Minh kiếm, "Cẩn cần giúp một tay không?" "Khỏi phải." Dương Huyền Chân vừa mới nói xong, khẽ quát một tiếng, "Trạm không đao." Hừ. Lần này, liền một đạo ánh đao, chỉ thấy đao quang lóe lên, còn sót lại khôi lỗi đều bị Dương Huyền Chân chém thành hai đoạn. Lợi hại. Kỷ Ninh tán dương. "Dương Huyền Chân nói, hay là ngươi lợi hại a, đều không gặp ngươi xuất lực, liền giải quyết." Kỷ Ninh mỉm cười, "Đây chính là cửa thứ nhất." Khoảng thời gian này Dương Huyền Chân nói một lần trích tinh phủ tình huống, Kỷ Linh đối trích tinh phủ đã có hiểu biết, cho nên câu hỏi này, nghi tử Dương Huyền Chân miệng bên trong tìm được chứng minh. Đúng không? Dương Huyền Chân không quá xác định, hắn nghĩ, lần này có hai người đi đến, có lẽ trích tinh phủ sẽ có một ít biến hóa đi. Thủy phủ chi lực kiến thức đến Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh thực lực về sau, mừng rỡ trong lòng, rốt cục đến hai cái thiên tài, hy vọng bọn họ có thể thông qua khảo hạch. Năm đó sư Hoa Tiên người dẫn rất nhiều thiên tài đến trích tinh phủ khảo hạch, thế nhưng là, chỉ có lui truyền thông qua khảo hạch. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh không có đi vội vã, mà là đánh giá tình huống chung quanh. Khi hai người nhìn thấy trên đất binh khí về sau, cảm thán nói, không nghĩ tới, có nhiều người như vậy chết tại cái này bên trong. Dương Huyền Chân tùy ý nhặt lên mấy món binh khí, phát hiện binh khí đã mục nát, nói, những binh khí này, phần lớn không dùng. Từng Kỷ Ninh lên tiếng, cũng lấy một kiện binh khí, thanh kiếm này vẫn được. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, hiện tại, có thể sử dụng binh khí không nhiều, hay là chọn mấy món hữu dụng đi. Về sau, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh chọn lựa một chút lưu lại binh khí, tuyển ra một chút tương đối hoàn hảo, hai người tùy ý phân phối một chút, lại kế tiếp theo đi lên phía trước. Khi hai người đi đến một cái giao lộ nhỏ, Trong hư vô truyền đến một thanh âm, một cái nhân tuyển chọn một con đường. "Ừm." Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh nhìn nhau, sau đó, Dương Huyền Chân chỉ vào trong đó một đầu hang ngầm nói, "Ta đi đầu này." "Ta đi đầu này." Kỷ Ninh cũng tuyển một đầu đường hầm. Hai người minh bạch, cái này bên trong là chân thần cấp thần ma tiên phủ, hay là theo quy củ đến tương đối tốt. Dương Huyền Chân tiến vào đường hầm về sau, đi lên phía trước mấy ngàn mét, đi tới một cái rộng lớn địa phương, nhìn thấy một viên kỳ dị cây, như cây táo, trên cây kết đầy từng quả màu xanh quả, màu xanh quả táo tương tự. Dương Huyền Chân quan sát một chút tình huống xung quanh, đi lên phía trước một bước, trên cây quả chám rơi xuống mặt đất, hóa thành 9 cái chiến sĩ, 9 cái chiến sĩ đều mặc đạo binh áo giáp, tản mát ra khí tức cường đại. Tắc Đậu Thành binh sao? Dương Huyền Chân lần thứ nhất nhìn thấy loại thần thông này, truyền thuyết, bên trên cổ tiên người có tắc đậu thành binh thần thông, chỉ cần trên mặt đất rải lên đại lượng hạt đậu, liền có thể huyễn hóa thành đại lượng binh sĩ. 9 cái chiến sĩ mặc đạo binh áo giáp, cầm các biệt vũ khí, có đao, có kiếm, có truy, có búa. A! 9 cái chiến sĩ hét lớn một tiếng, hướng Dương Huyền Chân tiến lên. Dương Huyền Chân minh bạch, những này chiến sĩ chỉ là thần thông biến thành, không có linh trí, cũng sẽ không cùng ngươi dạng đạo lý. Liên đệ ta thử một chút thực lực của các ngươi. Đường đường đường. Binh khí chạm vào nhau, chân nguyên luân toan, đá vụn bay loạn, quang hoa lâm lảnh. Dương Huyền Chân trước cùng 9 cái chiến sĩ liều mạng một cái, cảm giác tay bên trên truyền đến cường đại lực phản chấn, ám đạo, không thể đối đầu a. Lăng Ba Vi Bộ. Dương Huyền Chân sử xuất đoạn thời gian trước tu luyện võ học bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ, Lăng Ba Vi Bộ từ chân nguyên khu động, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ai? Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài, nếu như có thể tìm hiểu ra phương thế giới này phát tác, vậy là tốt rồi, tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Hừm. Dương Huyền Chân tâm niệm lại lên, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ta minh bạch. Quả nhiên, muốn chiến đấu chân chính mới có thể lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Dương Huyền Chân thầm nghĩ, điểm này đến là giống như trò chơi, nếu như trong trò chơi học xong một cái kỹ năng, còn muốn vào phó bản đi luyện tập một chút, mới có thể thuần thục nắm giữ kỹ năng cách sử dụng. Chương 293, phụ linh hệ thân. Ngũ hành, tứ đại đều có tương thông chi điểm. Dương Huyền Chân rốt cục lĩnh ngộ được thế giới này bản nguyên pháp tắc, loại này lĩnh ngộ mặc dù cực ít, tương đối mênh mông pháp tắc hải Dương đến nói, chỉ là một tia, cái này một tia lại đủ để cho Dương Huyền Chân đứng phó trước mắt nguy hiểm. Gió cánh đao pháp. Kỳ thật, gió cánh đao pháp bên trong bao hàm một bộ đao pháp, một bộ bộ pháp, còn có một bộ tinh cản luyện khí pháp môn. Lúc này, Dương Huyền Chân lấy thân thể làm đao, để thân thể cùng gió tương dụng, phản phất, hắn chính là gió, gió chính là hắn. Nguyên lai là dạng này. Dương Huyền Chân cảm thán, kỳ thật, pháp tắc đều là tương thông. Bô luận là hồng không sáng tạo vũ trụ, hay là bản cổ mở tầng dưới, Nó bản nguyên đều là tương thông, chỉ là chỗ rất nhỏ có chút khác biệt. Đương nhiên, có chút đạo lý, dù cho minh bạch, còn cần mình đi sát mình mới có thể chân chính lý giải, mới có thể chân chính vận dụng đến. Đây chính là thân cùng tâm ấn chứng với nhau, cũng là phương pháp tu hành. Tu hành cũng cùng làm để toán mắt đồng dạng, biết công thức, biết hiểu rõ đề phương pháp về sau, còn cần mình đi cầu chứng, chỉ có chính mình tự mình làm một lần, chứng thực một lần, mới có thể hiểu được, về sau mới có thể vận dụng mình học được công thức. Đại đạo liền ẩn nấp tại trong sinh hoạt, cùng thiên địa vạn vật tương dụng, lộ ra phi thường phổ thông. Đã từng, có người hỏi, như thế nào là đạo? có lớn tiền sư nói, khát uống nước, khốn đi ngủ, đây chính là nói. Không sai, nói vô cùng đơn giản. Phong hệ phát tác. Dương Huyền Chân tham chiếu bản đồ long thế giới nguyên tố phát tác, dùng tâm đi cảm thụ tam giới gió, tam giới lại đạo. Phong chi chân ý. Nửa tháng trước, Dương Huyền Chân liền đã lĩnh ngộ phong chi chân ý, lúc này, đối phong chi chân ý lại nhiều một chút lý giải, Dương Huyền Chân cùng gió tương dung, thật giống như chim chóc ở trên bầu trời bay lượn. Đao vì cánh. Dương Huyền Chân lấy đao vì cánh, thật giống như rực long thú tại không trung lướt đi, vạch phá bầu trời. Hiu. Một tiếng vang nhỏ, trường đao mang theo một tràng tiếng xé gió một cái. Dương Huyền Chân nhẹ giọng nói một câu, một đao chém giết một cái chiến sĩ, liền nói binh áo giáp đều bị chém nứt. Hai cái. Lại làm một đao, lần nữa chém giết chiến sĩ. Ba đao. Bốn đao. Chỉ trong lát, Dương Huyền Chân đi về phía trước chín bước, đao không lúc ních, thân thể tại động, cảm giác kia, thật giống như mình hóa thân thành rực long thú, trong hư không tùy ý phi hành, cánh chim vạch phá bầu trời. Chín cái chiến sĩ bị chém giết về sau, lần nữa hóa thành chín cái quả tráng, chín cái quả tráng hình như có linh tính, lại trở lại trên tay. Dương Huyền Chân tu đao, nghi thẩm, cũng không biết quỹ linh thế nào rồi. Lúc này, Kỷ Ninh cũng giải quyết chín cái chiến sĩ, hắn hướng Dương Huyền chân phương hướng nhìn thoáng qua, lại kế tiếp theo đi lên phía trước, ước chừng trước tiến vào mấy ngàn mét, Kỷ Ninh cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, khi Kỷ Ninh lúc lần đầu, nhìn thấy một cái khủng lồ như ảnh. Thật nhanh. Kỷ Ninh trong đầu vừa mới hiện lên một cái ý niệm trong đầu, quyền kia ảnh liền đã nện vào trên người hắn, hắn vô ý tức phòng ngự một chút, cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại va vào một phát. Phanh. Kỷ Ninh bay ngược ra mấy chục mét, phun ra một ngụm linh huyết, ám đạo, đây là vật gì, làm sao mạnh như vậy, có như vậy một cái mắt, Kỷ Ninh nghi thẩm. Nếu như sớm biết quái vật này có mạnh như vậy, liền không đến. Kỳ Ninh bình phục một chút khí huyết, nhìn thấy một kẻ thân thể khổng lồ gấu đen, hắn nghĩ, chẳng lẽ, đây chính là Dương Huyền Chân nói trích tinh phủ quản ra. Kỳ Ninh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, gấu đen kia lại động, hắn thầm mắng một tiếng, còn rằng hay không lý rồi. Hắn có thể nhìn ra, một quyền này so vừa rồi năm đấm càng bá đạo, muốn đưa hắn vào chỗ chết. "No." Kỳ Ninh cảm giác quyền phong từ trên mặt của mình tụội qua đi, hắn nháy mắt liền minh bạch, lần này không phải công kích ta. Dương Huyền Chân cảm nhận được quyền phong, biết mình không thể đối đầu, ám đạo, chấn trước, hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Tiến vào thần điêu thế giới, ước chừng ngốc mấy giây, lại trở lại Trích Tinh phủ. A. Thủy phủ Chi Linh khẽ gi gi một tiếng, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, "Tiểu tử, trên người ngươi có bí bảo." "Không, tại cái này bên trong còn có thể sử dụng bảo vật, khẳng định là tiên tiên linh bảo." "Ngươi là ai? Trên thân lại có tiên tiên linh bảo." "Tiên tiên linh bảo?" Kỳ Linh dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, bất nói nhiều lời, "Chúng ta là tới khảo hạch." "Khảo hạch?" Thủy phủ Chi Linh nói, "Được, vậy thì bắt đầu khảo hạch đi." Thủy phủ Chi Linh không phải chân chính trí tuệ sinh linh. Dù cho cầm tới Tiên Thiên Linh Bảo cũng dùng không được, đối với Thủy phủ Chi Linh đến nói, chọn lựa truyền nhân mới là trọng điểm. Kỷ Ninh đã đứng lên, hỏi: "Tiền bối, cửa này khảo hạch là cái gì?" Mặc dù Dương Huyền Trần cùng Kỷ Ninh nói qua khảo hạch nội dung, Kỷ Ninh hay là hỏi một câu. Thủy phủ Chi Linh nói: "Cửa này khảo hạch vô cùng đơn giản, các ngươi từng cái đến, chỉ cần có thể đánh bại ta, coi như thông qua cửa ải này." Từng bước từng bước đến. Kỷ Ninh mắt trợn tròn, đối mặt cái này đen ma quái vật, hắn có một loại cảm giác bất lực, lập tức, hắn nhìn Dương Huyền Trần một chút, nghi thẩm: "Ngươi lại, like, hắn có Tiên Thiên Linh Bảo, lấy Tiên Thiên Linh Bảo uy năng" Muốn đạt thương, cái này đèn ma quái vật đến là không khó. Dương Huyền Chân lại có chút buồn bực, hắn cười khổ một tiếng, "Kỷ Ninh, nếu không, ngươi tới trước, ta." Kỷ Ninh lắc đầu, "Hay là ngươi tới trước đi." Hoàng Ma Quái Vật nói, "Không quản các ngươi ai tới trước đều giống nhau, nếu như không thể thông qua khảo hạch, sẽ chết tại cái này bên trong." Ngay sau đó, hắn lại an ủi một câu, "Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo an táng các ngươi." "No." Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh im lặng, nghĩ thầm, chúng ta còn chưa chết đâu, ai tới trước? Đèn Ma Quái Vật nói, "Dương Huyền Chân tiến lên một bước, ta đi thử một chút." Vừa mới nói xong, Dương Huyền Chân thân hình lóe lên, cùng gió hỏa làm một thể, đen mao quái vật cười nói, "Không tệ, không tệ, tại ngươi cái tuổi này, có thể lĩnh ngộ ra nói chi trấn ý, cũng coi là thiên tài." Hừ. Một đạo ánh đao chạm tại đen mao quái vật trên thân, Dương Huyền Chân phiền muộn, ngay cả mao đều không có rơi một cây. Kỳ Ninh mắt trợn tròn. "Ai?" Đen mao quái vật thở dài một tiếng, lại cảm thấy đáng tiếc, "Dùng ngươi tiên thiên linh bảo đi." "Cái kia?" Dương Huyền Chân xoắn xuýt một chút, mới nói, "Ta bảo vật là phụ trợ loại hình." Kỳ Ninh nghĩ thầm, phụ trợ hình tiên thiên linh bảo, cũng là đỉnh bảo vật a. Phụ trợ hình Đen mao quái vật có chút thất vọng, đã rằng này, ta liền tiễn ngươi lên đường đi, ta muốn nhìn, ngươi tiên tiên linh bảo đến cùng là cái gì. Đen mao quái vật lại vung ra một quyền, một quyền này, so vừa rồi một quyền kia uy lực càng lớn. Ách! Dương Huyền Chân cảm nhận được uy thế, biết mình tiếp không giới một chiêu này, chỉ có thể lần nữa rời đi, lần này, qua mười mấy giây mới trở lại Trích Tính phủ. Vì lý do an toàn, Dương Huyền Chân xuất hiện vị trí chế hướng trăm thước. Tiểu tử, đen mao quái vật căm tức nhìn Dương Huyền Chân, ngươi rất có thể chạy a. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta liền chút bản lĩnh này. Kỳ Ninh truyền âm. Uyển Chân huynh đệ, ngươi có linh bảo phòng thân, nếu như thực tế không địch lại, có thể hay không rời đi trước?" Dưỡng Viễn Chân nghĩ đến Kỳ Linh thông qua khảo hạch phương pháp, truyền âm cho hắn, "Kỳ Linh, ngươi không phải mới vừa lấy rất nhiều binh khí sao? Ngươi dùng ý niệm khống chế binh khí, để tất cả binh khí đồng thời công kích hắn. Ròng này sao?" Kỳ Linh báo thái độ hoài nghi. Dưỡng Viễn Chân nói, "Thử một chút đi. Hắn cũng không biết có thể thành công hay không, cái này Thủy phủ Chi Linh trí tuệ cùng nhân loại tương đương, lại thêm hắn cũng tới đến Thủy phủ, có lẽ Thủy phủ Chi Linh sẽ trước hết giết Kỳ Linh, chọn lựa hắn." Đương nhiên, Thủy phủ Chi Linh cũng có khả năng không phòng ngự trực tiếp để Kỷ Ninh thông qua khảo hạch. Chương 294: Trong truyền thuyết luyện phi pháp. Đại lượng binh khí hướng gấu đen bay qua, gấu đen trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Một lát sau, đại lượng binh khí đánh vào gấu đen trên thân thể, Kỷ Ninh sắc mặt hơi trắng bệnh, dùng thần sắc hận trương nhìn xem gấu đen, hắn thụ thương sao? Gấu đen đứng yên bất động, khẽ khẽ thở dài, thấy ngươi quá quan. Hô. Kỷ Ninh thở dài ra một hơi, quá tốt. Ngay sau đó, gấu đen lại nhìn xem Dương Huyền Chân, tiểu tử, nếu như ngươi có bản lĩnh rời đi, ta có thể không giết ngươi. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nhưng là, ta không muốn rời đi. Ta đối nơi này thần thông cùng bảo vật cảm thấy rất hứng thú a. Tiểu tử, ta đã tuyển một cái chuyên nhân, không cần ngươi." Gấu đen nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, "Nếu như ngươi không đi, cũng đừng trách ta vô tình." Ừm. Dương Huyền Chân tâm thần siết chặt, thầm nghĩ, cái này gấu đen thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nếu như hắn sử xuất thiên tiên cấp bậc lực lượng đến giam cầm ta, ta còn có thể đào tẩu sao? "Ta đi." Dương Huyền Chân lớn giọng một câu, không muốn dùng tính mạng của mình đi liệu, hắn đối Kỷ Ninh nói, "Kỷ Ninh, ta chút đi." Ách. Kỷ Ninh muốn gọi ở Dương Huyền Chân, lại cuối cùng không có mở miệng, hắn cũng không đi tới. Dương Huyền Chân dẫn hắn đến Trích Tinh phủ, lại làm cho hắn đạt được chỗ tốt, Dương Huyền Chân lại chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Gấu đen nhìn xem Dương Huyền Chân rời đi địa phương, nói thầm nói, trên người hắn đến cùng có bảo vật gì, vậy mà có thể tự do xuất nhập Trích Tinh phủ. Dương Huyền Chân rời đi Trích Tinh phủ về sau, cũng không hề rời đi quá xa, vẫn tại đái hồ, tâm hắn bên trong phi thường phiền muộn, tỷ tỷ, ta thất bại. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ Tâm Linh tương thông, lại có sách nhỏ phụ trợ, có thể dùng linh hồn giao lưu. Ngươi cùng Trích Tinh phủ vô duyên, quên đi thôi. Ai? Dương Huyền Chân thở dài một tiếng, không đi không được a. Điều trích tinh phủ là tam tọa đạo nhân mời đại năng giả luân chế, bên trong còn có bảy cái thiên thần cấp ma thần. Kỷ Nhất tiến vào Trích tinh phủ về sau, Kỷ Nhất xuyên cùng ý chỉ Tuyết đi tới Dực Xà hồ, trước cùng thu diệp bọn người gặp mặt một lần, tìm hiểu tình huống về sau, hai vợ chồng vẫn đứng tại Dực Xà bên cạnh hồ chờ đợi. Khi Dương Huyền chân bay ra Dực Xà hồ về sau, Kỷ Nhất xuyên thân hình lóe lên, đi tới Dương Huyền chân bên người, có chút lo lắng hỏi: "Dương công tử, con ta tình huống như thế nào?" Tam giới bên trong còn sót lại rất nhiều tiên phủ, tiến vào tiên phủ bên trong sẽ thu hoạch được đại cơ duyên, cũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy cơ. Dương Huyền Chân mỉm cười, hắn không có việc gì, hắn tại tiên phủ bên trong tiếp nhận truyền thừa. Quá tốt. Kỳ nhất xuyên phi thường vui vẻ. Úy Trì Tuyết hỏi, "Con ta còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài?" Cái này, Dương Huyền Chân bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không nói được, bất quá, ứng sẽ không phải quá lâu, chúng ta ngay tại này chờ một đoạn thời gian đi." Trong ngay mắt, quá khứ 4 tháng, Kỳ Linh rời đi Trích Tinh phủ, bay ra Dực Xà Hồ, nhìn thấy cha mẹ của mình cùng Dương Huyền Chân bọn người, mừng rỡ nói, "Các ngươi đều tại." Sau đó, lại ấy này nói, "Phu thân, mẫu thân, để các ngươi lo lắng." Úy Trì Tuyết nói, Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Kỷ Ninh cùng cha mẹ của mình nói một hồi, lại cùng Dương Huyền Chân truyền âm, "Huyền Chân huynh đệ, không có ý tứ." Đối với Dương Huyền Chân, hắn có chút thấy nãy, từ tiên phủ bên trong tình huống đến xem, Dương Huyền Chân hẳn phải biết gấu đen tính cách, biết gấu đen phi thường thịnh mịch, hẳn là sẽ nhường. Nhưng mà, Dương Huyền Chân biết nội tình, hay là đem cơ hội nhường cho Kỷ Ninh, để Kỷ Ninh trở thành tiên phủ chủ nhân. Không sao cả. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, chỉ có thể trách ta cơ duyên không đủ đi. Kỷ Ninh không tại nhiều nói, hắn đem phần ân tình này nhớ dưới đáy lòng. Nói lời trong lòng, Dương Huyền Chân cũng muốn lấy được Trích Tinh Phụ Thần Thông cùng Tiên Khí, làm sao? Cơ duyên không đủ. Kỳ Ninh lại nghĩ tới một việc, nói: "Đúng, ta nhớ được, ngươi vẫn nghiệ kiến thức dưới Phật môn phương pháp tu hành, ta vừa vận đạt được một bộ Phật môn phương pháp tu hành." Kỳ Ninh nói đến đây bên trong, xuất ra một cái cổ pháp hồ gỗ, đưa cho Dương Huyền Chân: "Ngươi xem một chút thứ này hữu dụng không?" Dương Huyền Chân tiếp nhận hồ gỗ, mở hộp ra, thấy trong hộp đồ vật bị một khối vải gấm bao lấy, hắn tiện tay xốc lên vải lấm, nhìn thấy 8-10 cái hình thái khác nhau la hán, Kinh Dị nói: "18 vị la hán." "Không đúng, vì cái gì có 81 cái?" "Chẳng lẽ là một bộ trận pháp. Kỳ Ninh lúc nói chuyện, nhìn xem hộp bên trong La Hán, mặt trên còn có kinh mạch cùng huyền đạo. "Ngô." Dương Huyền Chân nói, "Chẳng lẽ là một bộ luyện khí pháp môn?" Dương Huyền Chân mang theo nghi hoặc, theo tay cầm lên một cái La Hán, Úy Chỉ Tuyết nhìn thấy La Hán về sau, sợ hai tháng thuộc nói, "Đây là trong truyền thuyết án như vậy kia pháp môn." Trong truyền thuyết án như vậy kia pháp môn. Dương Huyền Chân ngẫm đạo, không phải liền là hô hấp pháp môn. Quả nhiên là Phật môn luyện khí pháp môn. Dương Huyền Chân một bên suy nghĩ, một bên quan sát La Hán kinh mạch trên người cùng huyền đạo, âm thầm vận chuyển chân nguyên, theo La Hán trên thân chỉ dẫn vận chuyển chân nguyên. Không có gì đặc biệt a." Dương Huyền Chân càng phát ra nghi hoặc. Dương Huyền Chân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Úy Trì Tuyết, hy vọng nàng giải đáp, Úy Trì Tuyết nói, "Đây là một bộ luyện khí pháp môn, tại Phật quốc bên trong phi thường lưu hành, lại không người có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Tam giới có 3000 đại thế giới, ngàn tỉ tiểu thế giới, còn có một số kỳ dị thời không, như địa cầu chỗ thời không chính là một cái kỳ dị thời không, bị nữ hoa giấu ở một cái đặc thù chiều không gian. Cho nên, trong tam giới có chuyên môn tu tiên đại thế giới, cũng có chuyên môn tu Phật đại thế giới. Như đại hạ thế giới chính là lấy tu tiên làm chủ." A Dương Huyền Chân khẽ gi một tiếng, thứ hại bên trong sách nhỏ phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, khi Dương Huyền Chân lại nhìn La Hán lúc, phát hiện La Hán sinh ra biến hóa kỳ dị, La Hán kinh mạch trên người cùng huyết đạo không gặp, biến thành một cái trên mặt nụ cười La Hán. Đây là cái gì? Dương Huyền Chân không hiểu, sách nhỏ truyền ra một đạo tin tức, Thất Tình Quan Tự Pháp. Thất Tình Quan Tự Pháp. Dương Huyền Chân lần đầu tiên nghe nói cái này quan tự pháp, tâm lý càng phát ra nghi hoặc. Lập tức, Dương Huyền Chân lại cầm lấy một cái khác La Hán, trải qua sách nhỏ dẫn đạo về sau, Dương Huyền Chân nhìn thấy một chương thú tít La Hán mặt, cười. Dưỡng Huyền Chân nghĩ đến hiệp khách hành bên trong 18 vị La Hán. Thạch Phá Thiên thời niên thiếu cứu một cái La Hỏa thượng, La Hỏa thượng trước khi chết đem 18 vị La Hán truyền cho Thạch Phá Thiên, về sau, Tạ Khói khách đem 18 vị La Hán ghi lại nội công tới dạy cho Thạch Phá Thiên, lại làm cho Thạch Phá Thiên ngoài ý muốn luyện thành võ công thế thể, phá giải 18 vị La Hán chân chính bí mật. Dưỡng Huyền Chân ám đạo, Phật môn liền thích đánh nhận ngự hắn biết, nếu như không có sách nhỏ chỉ dẫn, thật đúng là không có mấy người có thể phát hiện những này La Hán bí mật. Hiển nhiên, cái này 810 La Hán trên thân có phi thường cao thâm trận pháp cấm chế. Sau đó Dương Huyền Chân lại cầm lấy một cái la hán, cái này la hán vẻ mặt đau khổ, Dương Huyền Chân nhìn một hồi, thứ thu bắt đầu càng lớn, theo tay cầm lên từng cái la hán. Cười, khóc, sầu, khổ, buồn bực, vui, cùng. Dương Huyền Chân nhìn xem những vẻ mặt này khác nhau la hán, trong lòng kinh ngạc, thật đúng là có thu a, lại có 81 cái biểu lộ. Đương nhiên, nhân loại biểu lộ phức tạp hơn, vẻn vẹn cười, lại phân làm rất nhiều loại, như vui cười, cười to, mỉm cười, cười khổ, cười nhạo, cười lên nô, cười vang vân vân. Đồng dạng, khóc cũng chia rất nhiều loại, nước nở, thút thít, vui đến phát khóc, khóc lớn vân vân. Kỳ Ninh thấy Dương Huyền Chân thật lâu không nói, Hiếu Kỳ nói, "Huyền Chân, ngươi phát hiện bí mật trong đó rồi?" Dương Huyền Chân nói, "Có một ít phát hiện, còn cần nghiên cứu một chút." Hắn có thể nhìn thấy thần thái khác nhau la hán, lại không biết như thế nào tu luyện bộ công pháp này. Chương 295, Quan Tử Pháp. Kỳ Ninh thấy mình cho đồ vật hữu dụng, trong lòng vui vẻ, chỉ cần đối ngươi hữu dụng liền tốt. "Ta trước tìm hiểu một chút, đợi ta hiểu thấu đáo, lại cùng ngươi nói." Dương Huyền Chân nói. "Tốt." Kỳ Ninh cũng có một tia hiếu kỳ. Đúng lúc này, Kỳ Nhất xuyên thu được một đạo tin tức, sắc mặt biến hóa, "Kỳ Ninh, trong tộc có chuyện quan trọng." Ta và ngươi mưu thần về trước đi. Phụ thân, có thể nói cho ta sao?" Kỷ Ninh hỏi. "Ừm." Kỷ Nhất Xuyên suy tư một chút, nói, "Cũng không có việc lớn hơn gì, ngươi có thể chậm rãi gấp trở về." Kỷ Nhất Xuyên nói xong, lôi kéo ý trì tuyết, đưa tới một con phi hành thú, hai người nhảy đến cung trùng, đứng tại phi hành thú trên lưng, phi hành thú thét dài một tiếng, đàng không phi hành. Kỷ Ninh nhìn xem trong hư không phi hành thú, nói, "Phụ thân đi rất gấp, xem ra trong tộc có lớn chuyện phát sinh." Dương Huyền Trân thầm nghĩ, sự tình giống như phát sinh một chút biến hóa, lần này, Kỷ thị bộ lạc sẽ gặp phải cái gì nguy cơ đâu? Nếu như vận mệnh không có phát sinh chuyển biến lớn, Kỷ thị sẽ phát hiện một cái khủng lỗ nguyên tinh khoáng mạch, sau đó, cùng Tuyết Long Sơn đại chiến, kém chút bị diệt tộc, cuối cùng, hay là Bắc Sơn đợi ra mặt, mới bảo trụ Kỷ thị nhất tộc. Dương Huyền Chân nghi thẩm, chẳng lẽ là nguyên tinh khoáng mạch sự tình. Nếu là nguyên tinh khoáng mạch sự tình, Dương Huyền Chân cũng muốn chiếm một ít nguyên tinh, nguyên tinh chính là tiên tinh, nguyên tinh năng lượng phi thường tinh khiết, phi thường dễ dàng hấp thu, có thể dùng tại tu hành. Kỷ Ninh thu hồi ánh mắt, còn nói, "Đúng, Huyền Chân huynh đệ, ta còn được đến một cái pháp môn, hiện tại chuyển cho ngươi." "Phương pháp gì?" Dương Huyền Chân hỏi. "Phép quán tưởng." Kỷ Ninh cười nói, bên trong xem Nhật Nguyệt Quang Minh Phật. Hắn nói đến đây bên trong, nghĩ đến Dương Huyền Chân tại tiên phủ bên trong làm sự tỉnh, ám đạo, Huyền Chân huynh đệ cùng ta cùng sông tiên phủ, lại làm cho ta được đến chỗ tốt nhớ tới ở đây, Kỷ Ninh nói, "Huyền Chân, ngươi nghe qua nữ oa đồ sao?" "Nghe qua?" Dương Huyền Chân nói một câu, khẽ khẽ thở dài, tại địa phủ thời điểm, vốn muốn gặp một lần thôi phụ quân, lại không nghĩ rằng, địa phủ tại sinh đại loạn, chỉ có thể trước mà mệnh. "A." Kỷ Ninh kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, chúng ta là đồng thời chuyển sinh. Đương nhiên, một chút chuyện bí mật, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh đều là truyền âm. Kỷ Ninh sau khi hết khiếp sợ, lại truyền âm, "Đã ngươi biết nữ hoa đồ, ta liền đem nữ hoa đồ truyền cho ngươi đi." "Đa tạ." Dương Huyền Chân phi thường cảm kích. Kỷ Ninh thử nghiệm dùng tâm niệm truyền pháp, lại chỉ có thể mô phỏng ra một cái đại khái hình ảnh, bất đắc dĩ nói, "Tu vi của ta quá thấp, xem nghĩ ra được phi thường mơ hồ, nếu như ngươi có thể tận mắt nhìn nữ hoa đồ, vậy là tốt rồi." "Không có việc gì." Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, lúc này, sách nhỏ lần nữa thể hiện ra thần kỳ năng lực, giúp Dương Huyền Chân ưu hóa công pháp. Một lát sau, sách nhỏ lại thêm ra một tờ, một trang này chỉ có một bức họa, chính là nữ hoa đồ. Nữ oa mặc một thân cổ pháp váy dài, phiêu phiêu dục tiên, như muốn thuận gió mà lên. Dương Huyền Chân dụng Tâm Thần nhìn lấy nữ oa đồ, cảm nhận được một cỗ khí tức huyền ảo, ám đạo, nguyên lai, đây mới thực sự là phép quăng tượng. Dương Huyền Chân đạt được nữ oa mưu toan về sau, chỉ cần trong đầu tổn nghĩ nữ oa đồ, trong hư không liền sẽ truyền đến từng đạo lực lượng thần bí, chậm rãi cường hóa Dương Huyền Chân thân thể cùng linh hồn. Dương Huyền Chân đợi Kỷ Ninh chân thành, Kỷ Ninh cũng không tạm từ, lại đem bên trong xem Nhật nguyệt quang minh Phật phép quan tượng truyền cho Dương Huyền Chân. Sách nhỏ không có để Dương Huyền Chân thất vọng, sách nhỏ lại thêm ra một tờ, phía trên chỉ có một cái Phật đà. Phật đản sinh động như thần, chính là Quang Minh Phật." Dương Huyền Chân ám nói, vận khí không tệ, lập tức đạt được hai môn phép quán tưởng. Dương Huyền Chân quan tưởng Nữ Hoa Đồ lúc, mơ hồ trong đó cảm nhận được một tia sinh mệnh chi lực, tâm hắn bên trong vui vẻ vô sờ, so, cái này là sinh mệnh thiên đạo. Truy thuyết, Nữ Hoa Linh Hội liền là sinh mệnh thiên đạo, về sau, đột nhiên cực hạn, tuấn cấp thế giới thần. Quang Minh Phật. Dương Huyền Chân quan tưởng Quang Minh Phật thời điểm, cảm nhận được dương chi thiên đạo. Dương Huyền Chân minh bạch, hắn có thể cảm nhận được một tia thiên đạo pháp tắc, cũng là bởi vì chính mình có sách nhỏ, mượn nhờ sách nhỏ năng lực thần kỳ, Dương Huyền Chân có thể cảm nhận được một tia thiên đạo pháp tắc, thứ này cũng ngang với một cái hải đăng, có thể làm Dương Huyền Chân chỉ đường. Kỳ Ninh biết trong tộc có việc, hắn đem mình đạt được công pháp truyền cho Dương Huyền Chân về sau, chuẩn bị cáo từ, Dương Huyền Chân còn nói, có thể ở lâu một ngày sao? Một ngày? Kỳ Ninh tâm lý lo lắng. Dương Huyền Chân nói, ta cảm giác kia 81 cái la hán phi thường thần bí, trong đó công pháp sẽ không so nửa hoa đồ kém, chúng ta cùng một chỗ linh hội, chờ chúng ta tìm hiểu ra trong đó yếu điểm, sẽ cùng nhau về kỳ thị. Tốt. Kỳ Ninh đáp, hắn nghĩ, phụ thân không có vội vã để ta trở về, hẳn không phải là cái đại sự gì. Lúc này, kỳ thị nhất tộc vừa vặn phát hiện nguyên tinh quán mạch, sự tình còn không tính thân cấp, đợi kỳ nhất xuyên cùng ý chỉ tuyết trở lại bộ tộc về sau, bộ tộc tổ chức toàn tộc đại hội. Kỳ Ninh, ngươi nhìn, những này La Hán phương pháp tu luyện phải cùng người tình cảm có quan hệ. Tình cảm? Kỳ Ninh từ không nghĩ tới cảm xúc cùng tu luyện quan hệ trong đó, trong lúc nhất thời, không thể nào hiểu được. Dương Huyền chân nói, Kỳ Ninh, ngươi hẳn phải biết cảm xúc cùng thân thể quan hệ trong đó a. Ừm. Kỳ Ninh gật đầu, ta biết. Hắn trên địa cầu thời điểm, cũng học qua hiện đại tri thức, một người cảm xúc có thể ảnh hưởng thân thể. Đúng. Dương Huyền Chân nói, nếu như một người tâm tình phiền muộn, tâm mạch liền sẽ tích tụ, người cũng sẽ sinh bệnh, thậm chí ảnh hưởng một cái tuổi thọ của con người. Đúng vậy a." Kỳ Ninh cảm thán nói, nếu như một người thường xuyên bảo trì lạc quan sáng sủa tâm thái, liền có thể khỏe mạnh trường thọ. Trên địa cầu, người bình thường áp lực quá lớn, lại như thế nào có thể bảo hộ lạc quan sáng sủa tâm thái? So với địa cầu, đại hạ thế giới càng tàn khốc hơn a." Dương Huyền Chân nghe vậy, thâm sâu trong người, hắn tại chi phương thế giới ngốc 10 năm, gặp được nhiều lần yêu thú tấn kích, hắn tận mắt thấy nhân loại bị yêu thú cắn chết, nhìn thấy tôn sóng bị đại hoạ tiêu hủy. Ai Kỷ Ninh tự dài một tiếng, nghĩ đến thị nữ của mình, còn nói, trên địa cầu, chỉ cần thân thể của mình khỏe mạnh, liền sẽ không có nguy cơ tử vong. Ở cái thế giới này, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp đến tử vong nguy cơ. Hai người nói một hồi, Dương Huyền Chân nói, "Đến, chúng ta trước nghiên cứu một chút những này La Hán." Dương Huyền Chân nói chuyện đồng thời, cầm lấy một cái khuôn mặt tươi cười La Hán, nghĩ thầm, làm như thế nào tu hành đâu? Cảm xúc, tình. Dương Huyền Chân suy nghĩ, một bộ cơ vu, nếu như ẩn chứa tình cảm, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Thiên đạo vô tình, hay là hữu tình? Trước mặc kệ thiên đạo vô tình, hay là hữu tình, trước mắt Phật môn luyện khí pháp lại là hữu tình chi đạo, lấy thất tình vào tay. Ha ha. Dương Huyền Chân Mô phòng lấy La Hán tiểu dung, phát ra tiếng cười, đồng thời, dùng tâm quan sát La Hán biểu lộ, nghi lý giải cái biểu tình này chân ý. Đây là vui cười. Dương Huyền Chân một bên suy nghĩ, một bên cười, dạng như vậy, người ở bên ngoài xem ra có chút ngốc. Kỳ Ninh cầm lấy một cái mỉm cười La Hán, suy nghĩ một chút, lại không cách nào lĩnh ngộ trong đó chân ý, xách nhỏ phá giải La Hán bí mật về sau, để La Hán hiện ra chân dung, nhưng mà, Kỳ Ninh không có xách nhỏ phụ trợ, vẫn không cách nào lĩnh hội La Hán bên trên ghi lại công pháp. Ha ha ha. Dương Huyền Chân cầm lấy một cái cười to la hán, cười to lên, tiếng cười kia nghe tới Quỷ Ninh cùng người trong hai, có một cái vui vẻ vui vẻ cảm giác. "Ồ." No. Dương Huyền Chân lại cầm lấy một cái thuốc thít la hán, làm ra thuốc thít biểu lộ, lập tức, loại kia bi thương cảm xúc cảm nhiễm người chung quanh, liền ngay cả hoa cỏ đều tối lờ xuống, hiện ra một tia khô héo. Quỷ Ninh thấy Dương Huyền Chân càng tu càng mê mẩn, bất đắc dĩ nói, xem ra ta cùng bộ công pháp này vô duyên. Một ngày sau đó, Dương Huyền Chân thu hồi la hán, nói, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ bộ này Phật môn công pháp, cần thời gian mấy chục năm. Chúng ta về trước kỳ thị, nhìn ta có thể không có thể giúp một tay. Chương 296, cảm xúc lực lượng. Lấy Dương Huyền chân cùng Kỷ Ninh cảnh giới, còn không cách nào thời gian giải ngự phong phi hành, cũng vô pháp giống tiên nhân như thế giá vân phi hành, hai người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm, giao lưu tu luyện tâm đắc. Phía trước có tiếng đánh nhau. Thu Diệp nói một câu, mang trên mặt một tia hiếu kỳ, còn nói, "Công tử, nếu không, chúng ta tránh đi đi. Đi mau." Một thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai, thanh âm này mang theo mấy phần bi thảm chi ý. Là nữ. Thu Diệp sinh lòng thương hại, "Công tử, nếu không, qua xem một chút đi." Kỷ Ninh áp, ở trong đại hoang hành động, dưới tình huống bình thường, mọi người rất bất lo chuyện người, điểm này đến là cùng trên điệu cầu không sai biệt lắm, đại đa số người đều thích xem náo nhiệt, lại rất bất lo chuyện người. Nhất là ở trong đại hoang, nếu như xen vào việc của người khác sẽ trọng phải sát sinh chi họa. Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh một đoàn người đi lên phía trước vài trăm mét, nhìn thấy mười mấy người vây quanh một nam một nữ, kia nữ đã thụ thương, trên đuổi váy đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nữ tử một tay cầm kiếm, một tay đè chặt vết thương, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thần thái bi thiết, lại dẫn hướng phẫn bất đắc dĩ. Ngô, Dương Huyền Chân tâm thần run lên. Hắn nghĩ tới 81 La Hán biểu lộ, nguyên lai là dạng này à. Khi Dương Huyền Chân nhìn thấy nữ tử kia bi thiết mà vừa bất đắc dĩ thần sắc lúc, rốt cuộc để ý giải thích tình luyện khí pháp chánh ý, Phật môn yếu nghĩa là cứu độ hết thảy chúng sinh, để chúng sinh thoát ly khổ hải, thành tựu vô thượng chính cùng chính cảm giác, cho nên, tu Phật người muốn cảm thụ chúng sinh cực khổ, đồng thời, dùng kia một tia ý cảnh đến rèn luyện tâm linh. Có đôi khi, yêu là một loại sức mạnh, vui cười cũng là một loại sức mạnh, giận cũng là một loại sức mạnh. Dương Huyền Chân đến từ hiện đại, tại cái kia tin tức nổ lớn thời đại, Dương Huyền Chân nhìn qua rất nhiều cùng phim, trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân nghĩ đến bảy lòng châu. Tại bảy Long Châu bên trong, người Sai Dạ nếu như muốn biến thân thành siêu Sai Dạ, liền cần tức giận, lấy giận để kích thích mình lực lượng. Như, Tôn Ngộ Không không cùng không lợi cắt lúc chiến đấu, không lợi cắt giết Khát Lâm, còn muốn hủy diệt nạp đẹp Khát Tinh, trong khoảnh khắc đó, Tôn Ngộ Không phẫn nộ vô sở, so, rốt cục biến thân thành siêu Sai Dạ. Đồng dạng, Sần Gọ Hàn cũng là bởi vì cảm xúc mà biến thân, hắn cùng Tôn Ngộ Không không có một số khác biệt, Gohan rựa vào là xin khí. Dưới gầm chân trong đầu hiện lên từng bước từng bước la hán một điều, những này la hán một điều biểu lộ không giống nhau, có khóc, có cười, có giận, có tin mừng, có buồn, có sợ. Nguyên Lai like, Đây chính là thất tình luyện khí pháp, lấy thất tình đến lực khí. Ngụy Chân chính hiểu rõ thất tình biến hóa, lại muốn hiểu chúng sinh khó khăn, cảm thụ chúng sinh sướng vui giận buồn. Phật môn phương pháp tu hành, thật đúng là kỳ lạ a. Kỳ thật, không chỉ là Phật môn, Đạo môn cũng là như thế, tu tiên, tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, liền cần nhập thế tu tâm, nói đến tu hành, kỳ thật cũng là rèn luyện ý chí của mình, ý chí kiên định mới có thể vượt qua ba thai tựu tiếp. Vô số suy nghĩ tử dương huyền chân trong đầu hiện lên, nói rất dài dòng, trên thực tế, vẫn chưa tới 1% sát na, chính như Phật môn nói, một hít một thở ở giữa có 84,000 cái suy nghĩ. Các ngươi là người phương nào?" Một người trung niên nam tử nhìn chằm chằm Kỳ Ninh, giương Huyền Chân một đoàn người, thầm nghĩ, có 4 cái tiên tiên sinh linh ngay sau đó, trung niên nam tử này còn nói, "Ta là Lam đủ bộ tộc." "Lam đủ bộ tộc?" Kỳ Ninh khẽ nhíu mày. "Công tử." Thu Diệp lộ ra một vẻ lo âu, "Vậy mà là Lam đủ bộ tộc người, Lam đủ bộ tộc là một cái bộ tộc lớn." Hắn nói đến đây bên trong, nhìn Dương Huyền Chân một chút, Dương Huyền Chân minh bạch nàng ý tứ, cái này Lam đủ bộ tộc cùng Dương thị bộ tộc thực lực tương đương, so Kỳ thị mạnh lên một tuyến. Một cái chừng 20 nam tử nói, "Mấy vị hay là bớt lo chuyện người đi, cái này cái nam nhân phản bội Lam đủ bộ tộc, còn cướp đi thê tử của ta." Hắn lúc nói chuyện, lại nhìn chằm chằm cái kia cô gái bình thường, cái này tiện nữ nhân, vậy mà cùng dã nam nhân làm cùng một chỗ. "Ngươi?" Thù thương nữ nhân căm tức nhìn lời mới vừa nói nam tử, "Ngươi nói vậy, là ngươi Lam đủ bộ tộc diệt bộ tộc của ta, còn muốn để ta làm nữ nhân của ngươi?" "Ừm." Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh nhìn nhau, "Kỷ Ninh, nữ nhân này nói lời hẳn là nói thật. Ở trong đại hoang, chuyện như vậy rất phổ biến." Kỷ Ninh nhẹ nhàng thở dài, hắn nhìn qua rất nhiều nô lệ, có đôi khi Kỷ Nhất Xuyên sẽ còn tìm một chút thực lực gần giống như hắn nô lệ cùng hắn đối luyện. Thu Diệp nghĩ đến chết đi Xuân Thảo, cảm xúc xá xút, nói: "Công tử, giúp đỡ nàng đi." Kỷ Ninh tiến lên một bước, thản nhiên nói: "Mấy vị, có thể cho ta một bộ mặt, thả các nàng sao?" "Ngươi là ai?" Nam tử trẻ tuổi kia thản nhiên nói: "Ta vì sao muốn nể mặt ngươi?" Dương Huyền Chân nói: "Ta đến từ Dương thị bộ tộc." "Dương thị?" "Mọi người ở đây có chút dần mình." Lời mới vừa nói nam tử trẻ tuổi hướng Dương Huyền Chân chắp tay, "Vậy mà là Dương thị công tử, thất lễ." "Khách khí." Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, còn nói: Hai người kia, ta cứu định." Hừ." Nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng, "Làm sao? Dương thị bộ tộc muốn quản chúng ta làm nô đùa bộ tộc sự tình. Ta Dương Huyền Chân làm việc, tùy tâm sở dụng." Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, bước ra một bước, đi đến cô gái trẻ tuổi bên người, đỡ nàng dậy, lại lấy ra một viên thuốc, "Đây là thuốc chữa thương, trước ăn vào đi." "Ta ân công." Nữ tử nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận nó chứa, để vào trong miệng. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy Dương Huyền Chân động tác, trong lòng giận dữ, "Làm sao? Ngươi Dương thị muốn cùng ta làm tệ thị khai chiến sao? Chỉ bằng ngươi?" Dương Huyền Chân khẽ cười một tiếng. Ngươi có tư cách hướng chúng ta Dương thị khai chiến sao? Hắn ta một kiếm. Nam tử trẻ tuổi kia giận quát một tiếng, đưa tay ở giữa, kéo một cái kiếm hoa, kiếm quang lóe lên, một đạo hỏa diễm kiếm khí hướng Dương Huyền Chân chém tới. Hừ. Dương Huyền Chân sắc mặt đạm mạc, chấp chỉ thành kiếm, đưa tay vạch một cái, trên tay bay ra vài đạo kiếm khí. Đùng đùng đùng. Kiếm khí chạm vào nhau, phát ra trận trận ròn vang, hư không nổ tung, bụi đất tung bay. Thật mạnh. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn Dương Huyền Chân một chút, hắn không nghĩ tới, cùng vị tiên tiên xinh linh, người này vậy mà mạnh hơn hắn, tâm hắn bên trong suy đoán, tự ở bề ngoài nhìn. Hắn cũng liền 11, 12 tuổi a. Lam Tệ Viêm đi đến nam tử trẻ tuổi bên người, "Công tử, thực lực của hắn rất mạnh, thật không nghĩ tới, Dương thị vậy mà ra một thiên tài." Khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, "Hôm nay, ta liền giết Dương thị thiên tài." Ừm. Dương Huyền Chân nhìn Lam Tệ Viêm một chút, tâm thần hơi nhảy, vậy mà nhìn nhẩm, người này vậy mà là tự phụ cảnh giới. Đương nhiên, đây không phải Dương Huyền Chân chủ quan, mà là hắn Dương thành một chủng tộc quán, tại bàn long thế giới thời điểm, hắn thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, như hạ vị thần cảnh giới liền vẫn có thể tùy tiện chém giết trung vị thần, thậm chí cùng thượng vị thần đụng độ. Khi Dương Huyền Chân tấn cấp trung vị thần về sau, giết thượng vị thần giống như giết gà. Không phải sao, khi hắn nhìn thấy đối thủ cao hơn chính mình một hai cái cảnh giới lúc, căn bản không có để ở trong lòng. Tử phủ cảnh giới. Kỷ Ninh có một vẻ lo âu, đồng thời, tâm lý tràn ngập chiến ý, nếu như ta cùng Dương huynh liên thủ, có thể hay không chiến thắng Tử phủ tu sĩ? Chương 297, vận mệnh chi lực lại xuất hiện. Dương Huyền Chân cảm nhận được Kỷ Ninh tâm tư, mỉm cười, một cái tử phủ tu sĩ mà thôi, khỏi phải ngươi xuất thủ. Ngươi rất ngu cuồng. Lam Tệ Viêm sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn Dương Huyền Chân lúc, thật giống như đang nhìn một người chết, xem ta hỏa diễm nào. Dao, kiếm, thương, đũa những vũ khí này rất phổ biến, dùng người cũng rất nhiều, cho nên cũng có rất nhiều cùng dao, kiếm, thương, đũa có liên quan tu luyện công pháp. Hỏa diễm đao chính là một loại thường gặp tu luyện công pháp, bất quá, hỏa diễm đao tu luyện đến cảnh giới cao thâm lời nói, uy lực cũng phi thường lớn, còn có thể nhờ vào đó cảm ngộ hỏa diễm chân ý. Đương nhiên, hỏa diễm chân ý cùng trong ngũ hành hỏa chi thiên đạo khác biệt, hỏa diễm chân ý chỉ là tiểu đạo, mà ngũ hành thiên đạo bên trong lựa chính là thiên đạo. Nhưng mà, cho dù là hỏa diễm chân ý, lĩnh ngộ về sau cũng có thể phát huy ra cường đại uy năng. Lam vệ viêm vung ra hỏa diễm đao về sau, Trong hư không xuất hiện một thanh dài trăm mét, rộng mấy thước hỏa diễm đao, cái này hỏa diễm đao tản mát ra lực lượng khủng lồ, trung quanh hoa cỏ nháy mắt hóa thành tro bụi, vùng đất hóa thành đất khô cằn. Gió cánh đao pháp, Dương Huyền Chân liên tục vung ra hai đao, mang theo từng đợt tiếng xé gió. A, Lam Thế Viêm có chút giật mình, ngươi quả nhiên là thiên tài, vậy mà lĩnh ngộ nói chi chân ý, càng không thể lưu ngươi. Ách! Dương Huyền Chân cảm nhận được một cỗ cường đại nhiệt ý, ngay cả tóc cũng hơi quan xoắn, Dương Huyền Chân thân hình lượn lên, cùng gió hóa làm một thể, hướng bên cạnh lướt ngang ra vài trăm mét, hiểm hiểm né tránh hỏa diễm đao công kích. Thật mạnh! Dương Huyền Chân ngẩng đạo Nếu như người này nắm giữ nói chi lĩnh vực, ta liền trốn không thoát hắn mặc dù không có ngộ đạo chi lĩnh ngộ, lại có thể suy đoán xuất đạo chi lĩnh vực đại khái là cái gì, nói chi lĩnh vực, hẳn là bản long thế giới thần chi lĩnh vực tương tự, bất quá, đạo này chi lĩnh vực là tu sĩ mình lĩnh ngộ, hẳn là so thần cách ban cho lĩnh vực chi lực tăng mạnh, sử dụng cũng càng thêm thuận ý. Thật đúng là khiến ta giật mình a. Lam Tệ Viêm tán thưởng một câu, ngươi vậy mà có thể né tránh một đao này. Công tử. Cô gái bị thương kia hô một tiếng, khắp khuôn mặt bên trên lo lắng, bên cạnh nàng nam tử nói, công tử, ân tình của ngươi, chúng ta ghi lại, ngươi đi trước đi. Ha ha. Lam Tệ Viêm nhàn nhạt cười một tiếng, ta muốn giết ngươi, còn có thể trốn sao? Lam Đỗ Kinh Long nhìn chằm chằm cô gái bị thương, nếu như ngươi cùng ta trở về, ta có thể cho bọn hắn một tầng khoái. Một cái phải chết người, còn đang suy nghĩ nữ nhân. Dương Viễn Chân nhẹ nhàng phun ra một câu, Lam Tệ Viêm tâm thần siết chặt, công tử, đến đằng sau ta tới. Lam Tệ Viêm lời mới vừa ra miệng, vậy mà cảm ứng được một cỗ kỳ dị lực lượng. Số mệnh thiên đạo. Dương Viễn Chân vô ý thức thi triển ra số mệnh thiên đạo, đây là hắn tại bản long thế giới lĩnh ngộ sắc chiêu, lấy vận mệnh cách thi triển. Hưu. Vô hình đao ý chém tới Lam Đỗ Kinh trên thân rộng. Lam Độ Kinh Long thân thể run lên một cái, linh hồn chôn vùi. Cái này, Dương Huyền Chân lộ ra vẻ khiếp sợ, vậy mà có thể làm dùng mệnh vận chi lực. Thế giới này cũng có vận mệnh chi lực. Vận mệnh vô hình, vận mệnh lại chân thực tồn tại, trong tam giới liền có một đầu vận mệnh trưởng hạ, khi một cái sinh linh linh hồn chôn vùi về sau, chân linh liền sẽ tiến vào vận mệnh trưởng hạ, hoặc vĩnh viễn không cách nào chuyển thế, hoặc thụ mệnh vận chỉ dẫn, lần nữa vào luân hồi. Dương Huyền Chân sau khi hết khiếp sợ, lấy tâm niệm dẫn động vận mệnh chi lực, lại không có chút nào được được, đây là có chuyện gì? Dương Huyền Chân lại đem tâm thần chìm vào thức hải không gian. Chỉ thấy sách nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, hắn nghĩ, chẳng lẽ cùng sách nhỏ có quan hệ. Lam Thế Viêm thấy Lam Nỗ Đỗ tộc thiếu chủ bị giết, trong lòng giận dữ, ngươi cũng dám giết công tử, tốt, phi thường tốt, các ngươi Dương thị bộ tộc liền đợi đến khai chiến đi. Hừ. Dương Huyền Chân khẽ cười một tiếng, muốn đánh thì đánh, bớt nói nhảm. Dương Huyền Chân muốn lần nữa dẫn động vận mệnh chi lực, lại không có chút nào đạt được, mơ hồ trong đó, hắn cảm nhận được khí vận huyền nào, tại bàn long thế giới, vận mệnh cách có 6 loại huyền nào, tiên đoán, số mệnh, nhân quả, duyên phận, tạo hóa, thời không, lại tuyệt pháp, khí vận. Tại bàn long thế giới thời điểm Dưỡng Huyền Chân chỉ lĩnh ngộ ra 6 loại vận mệnh huyền nào, cuối cùng 2 loại một mực không cách nào lĩnh ngộ, hắn không đi tới, mình tiến vào mãnh hoang thế giới về sau, vậy mà cảm ứng được khí vận huyền nào. Khí vận, lại bao hàm vật khí, từ nơi sâu xa, mỗi người đều có thuộc tại vận khí của mình. Như, vận khí tốt người liền sẽ xuôi gió xuôi nước, mua xổ số có thể trúng giải thưởng lớn, mà vận khí người không tốt, đi đường đều sẽ ngã xuống, uống đậu hũ sẽ bị nhẹ đến. Vừa rồi, hẳn là vật khí. Dưỡng Huyền Chân ám đạo, thế nhưng là, vận khí chính là vật vô hình, rất khó chừng khống. Viêm bạo. Lam Tề Viêm hét lớn một tiếng chỉ gặp hắn liên tục vung ra sáu đao, thân đao bị ngọn lửa bao phủ, sau đó, đao ngọn lửa trên người hóa thành sáu cái hỏa cầu. Sáu cái hỏa cầu lấy tốc độ cực nhanh hướng Dương Huyền Chân đập tới, Dương Huyền Chân thức kinh, lại có lĩnh vực áp chế lực. Tránh. Khi sáu cái hỏa cầu cách Dương Huyền Chân vẹn vẹn mấy mét lúc, Dương Huyền Chân tâm niệm độ động, tiến vào thần điêu thế giới, tại thần điêu thế giới ngốc mấy chục giây, lần nữa trở lại mãnh hoang thế giới. Người, Lam Tệ Viêm dùng ánh mắt kiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, người sẽ tu gì? Kỳ Ninh ám tự suy đoán, Dương huynh tiên tiên linh bảo đến cùng là cái gì? Vậy mà có thể xuyên qua thời không, cái này Tiên Tiên Linh Bảo uy năng không nói đến, lại là một cái bảo mệnh linh bảo. Dương Huyền Chân suy tư một chút, Tuân Di, đúng a, ta có thể mượn nhờ xích nhỏ năng lực tiến hành cự ly ngăn Tuân Di. Nhớ tới ở đây, Dương Huyền Chân lần nữa rời đi mãnh hoang thế giới, sau đó di động đến Lam Tệ Viêm sau lưng. Gió cánh dao pháp, hưu, chém ra một đao, vô thanh vô tức, lại cương mãnh lẫm lợi. Ách, Lam Tệ Viêm kêu thảm một tiếng, vô ý thức hướng tiến vào nhảo mấy mét. Dương Huyền Chân lần nữa Tuân Di, lại một lần sử dụng gió cánh dao pháp, một đao chạm tại Lam Tệ Viêm trên thân, Lam Tệ Viêm đã thụ thương. Lực phòng ngự giảm xuống, lần này, bị Dương Huyền Chân một đao chém thành hai đoạn. Ngươi! Lam Cảnh Viêm khệ miệng chảy máu, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, ngươi vậy mà có thể giết ta? Dương Huyền Chân mặc kệ hắn, đối Kỷ Ninh nói, Kỷ Ninh, động thủ, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. "Tốt!" Kỷ Ninh lên tiếng, xuất ra Bắc Minh kiếm, xông vào trong đám người, thi triển tích thủy kiếp pháp, chỉ thấy trên người hắn còn cuốn hiện dọ̣t dọ̣t nước mưa, chợt nhìn thẳng đi, thật giống như một người trong mưa to xối qua, cho người ta một loại duy mỹ cảm giác. Dương Huyền Chân thì thi triển gió cánh dao pháp, thân đao như cánh chim, vạch phá bầu trời, một đao một cái, Chỉ trong lát, còn sót lại Lam Đỗ bộ tộc thành viên liền bị Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh chết giết. Cái này, cô gái bị thương dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh, nàng không cách nào tưởng tượng, hai cái này thiếu niên vậy mà đem Lam Đỗ bộ tộc người đều giết, mà lại, còn giết một cái tự phụ tu sĩ. Dương Huyền Chân giết người xong về sau, đi đến cô gái bị thương bên người, Lam thể tộc người đã chết, ngươi có tính toán gì? Bởi vì cái gọi là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, Dương Huyền Chân cứu nàng, liền nhiều hỏi một câu. Chương 298, lĩnh hội. Thu thương nữ tử một chút suy tư, có chút thiếu hơi, cho Dương Huyền Chân thi lễ một cái. Tạ công tử ẩn cứ mạng. Sau đó, lại chậm rãi nói, "Công tử, bộ tộc của ta đã bị diệt, còn sót lại tộc người đã biếm làm nô lệ, chỉ có ta cùng đại biểu ca chốn tới, nếu như công tử không chê, ta nguyện ý cho công tử khi thị nữ, cầu cái sống yên ổn chi địa." Ách, Dương Huyền Chân dừng một chút, cô gái bị thương có chút khẩn trương, như nàng dạng này nữ tử, như không dựa vào, rất có thể chết tại dã ngoại, cho dù không có chết tại dã ngoại, Lam đủ bộ tộc cũng sẽ không để nàng sống sót. Dương Huyền Chân biết thụ thương nữ tử tình cảnh, nói, "Vậy được, ngươi tạm thời đi theo ta đi." Đạ Tạ công tử, cô gái bị thương liên tục cảm kích. Nữ tử bên cạnh nam tử trẻ tuổi thì sắc mặt tạm đạm, dạng này cũng tốt, Tiểu Khiết cũng coi như có cái kết cục lập tức, cái này nam tử trẻ tuổi nói, "Tiểu Khiết, ngươi liền theo công tử đi thôi, về sau hữu duyên, chúng ta gặp lại." Cái này, Tiểu Khiết nhìn Dương Huyền Chân một chút, nói, "Công tử, biểu ca ta Thiên Phú không tồi, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. 30 tuổi trước đó nhập Tiên Tiên." Ách, cái này đại biểu ca có chút túi đầu, đoạn thời gian trước, bộ tộc bị biến, ta mới khó khăn lắm tiến vào Tiên Tiên chi cảnh. Thiên Phú quá kém." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, nghĩ thầm, người này quyết thiếu tự tin, ý chí yếu kém. Nếu như không có lớn cải biến, khó thành đại khí. Tiểu Khiết còn muốn khuyên một chút Dương Huyền Chân, hy vọng Dương Huyền Chân đem mình đại biểu ca lưu lại, cái này đại biểu ca nói, ta là nam nhân, hẳn là bốn phía xung sáo, tìm kiếm cơ duyên, có lẽ có thể trọng trấn bộ tộc. Ừm. Tiểu Khiết khẽ gật đầu, vậy chính ngươi cẩn thận. Dương Huyền Chân nhìn nhiều vị này đại biểu ca một chút, ngươi đã có tầm, ta liền kiếm ngươi một kiện binh khí, dùng để phòng thân đi. Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, xuất ra một thanh trường đao, chính là trích tinh phủ lấy binh khí, mặc dù có chút tổn hại, lại là nhập giai pháp khí, đối với tiên tiên sinh linh đến nói, cũng là một cái lợi khí. Đại biểu ca biết xong xáo bên ngoài cần phòng thân binh khí, cũng không có giảm mồm, tiếp nhận binh khí, cảm kích nói: "Đa tạ công tử, như vậy cáo biệt." Sau đó, hắn lại nhìn Tiểu Khiết một chút, con mắt bên trong đầy vẻ không uốn, ta không thể cho Tiểu Khiết hạnh phúc, không bằng rời đi. "Nô." No. Tiểu Khiết môi hơi hạ ra, cuối cùng cũng không nói một lời nào, nhìn xem đại biểu ca bóng lưng càng ngày càng xa. Đêm, Dương Huyền Chân giống như ngày thường, tùy ý tìm một chỗ tĩnh tọa, thu dịp cùng bọn hộ vệ thì chuẩn bị bữa tối, Tiểu Khiết đi theo thu dịp bên người hỗ trợ, lâu lâu nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh tu hành. Dương Huyền Chân tu hành có chút kỳ quái, chỉ gặp hắn cầm một cái mục điêu, hoặc cười hoặc khóc. Kỳ Ninh thích lưỡi kiếm, hắn đứng tại bờ sông nhỏ lĩnh ngộ tích thủy kiếm. Tiểu Khiết hỏi, "Thu Diệp, Dương công tử tại tu luyện cái gì pháp thuật? Thật kỳ quái a." "Kia là Phật môn thất tình luyện khí pháp, là có chút cổ quái." "Phật môn công pháp?" Dung Cơm lúc phần, Tiểu Khiết cho Dương Huyền Chân cầm một cái khối thịt nướng, ngồi vào Dương Huyền Chân bên người, "Công tử, nếm thử thủ nghệ của ta a." Dương Huyền Chân tiếp nhận thịt nướng, tán thưởng nói, "Rất thơm. Công tử thích liền tốt." Tiểu Khiết lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, con mắt cong thành tiểu nguyệt răng, sau đó, mình cầm một khối thịt nướng Lại hiếu kỳ nói: "Công tử, kia Phật môn công pháp thật kỳ quái đó." "Đây là một môn cao thâm công pháp." Dương Huyền Chân nói, "Bất quá, lại vô cùng đơn giản." Ồ, Tiểu Khiết càng phát ra hiếu kỳ. Kỳ Ninh hướng Dương Huyền Chân bên này nhìn thoáng qua, kia thất tỉnh tu luyện pháp cũng là tại Trích Tinh phủ đoạt được, được, hẳn là một thiên tài tu sĩ chết về sau lưu lại, Kỳ Ninh mang ra Trích Tinh phủ về sau, đưa cho Dương Huyền Chân, về sau, Kỳ Ninh cũng nghiên cứu qua, lại không có chút nào đoạt được, được. Nói đến, đây chính là lấy cảm xúc đến ảnh hưởng thân thể biến hóa. Lấy cảm xúc đến ảnh hưởng thân thể. Kỳ Ninh cái hiểu cái không? Dương Huyền Chân hỏi lại, các ngươi nhưng nghe qua một câu, cười một tiếng trầm mạch mở. Ha ha. Kỷ Linh mỉm cười, môn công phu này, thật đúng là tâm ảo a. Lập tức, hắn cắn một cái thì nướng, còn nói, chỉ tiếc, công pháp này không có duyên với ta. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, lần này trích tinh phụ chi hành mặc dù không có đạt được đại thần thông, lại đạt được hai môn phép quán tưởng, lại lấy được một môn Phật môn công pháp, cũng coi là đại thu hoạch. Đúng rồi. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một việc, hôm nay, ta lại cảm thấy đến vận mệnh chi lực, như thế nói đến, không bao lâu, ta liền có thể lần nữa vận dụng mệnh vận chi lực. Tu hành, một tu tâm cả hai tu thân, nhưng mà, vô luận là tu tâm hay là tu thân, đều là vì cải biến vận mệnh của mình, để cho mình thu hoạch được chân chính đại tự tại, đại tiêu dao. Bởi vậy, người tu hành nếu như muốn tu có sở thành, liền thiết yếu lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, sau đó, trưởng khống vận mệnh của mình. Sau bữa ăn tối, Tiểu Khiết nhìn một chút la hán mục điêu, những mày, nàng cùng Kỷ Ninh đồng dạng, cũng vô pháp lĩnh ngộ trong đó huyền ảo. Dương Viễn chân cầm lấy một cái la hán mục điêu, thoải mái cười một tiếng, đồng thời, dục tâm lĩnh ngộ loại nụ cười này thâm ý. Cười, có thoải mái cười to, có vui cười, có cười ngây ngô, có cười khổ, có cười nhạo. Mặc kệ là loại nào cười, nhất định phải xuất phát từ nội tâm cười, mới có thể xúc động tâm linh, lấy tâm linh ảnh hưởng thân thể, cũng để thân thể hướng tốt phương hướng tiến hóa, đây mới là tu hành. Đông dạng, khóc cũng chia rất nhiều loại, có khóc lớn, có nước nợ vân vân. Tiểu hài tử tương đối dễ dàng thúc tiết, niên kỷ càng lớn, đối cảm xúc trưởng khôn càng ngày càng mạnh, thúc tiết cũng sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, không phải gặp được đặc biệt đừng chuyện tương tâm, liền sẽ không lại thúc tiết. Trừ khóc cùng cười, còn có tưởng niệm, ưu sầu, mượn hổ, vui vẻ, phiền muộn, giận, kinh, sợ cùng các cảm xúc, mỗi một loại cảm xúc biến hóa đều sẽ đối thân thể cùng tâm linh sinh ra ảnh hưởng. Ma thất tình luyện khí pháp liền là thông qua cảm xúc biến hóa đến ảnh hưởng thân thể cùng tâm linh. Bộ công pháp này, hẳn là muốn mượn này hiểu rõ chúng sinh khó khăn, sau đó, ngụy ra luân hồi, trưởng khống vận mệnh của mình. Ý cảnh công kích, võ giả liền đối này có chỗ nghiên cứu. Dương Huyền Chân nghĩ đến cái này bên trong, lại nghĩ tới Dương Quá sáng tạo Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng uy lực thật rất mạnh, đã siêu thoát phàm tục võ công. Bất quá, bởi vì Dương Huyền Chân xuất hiện tại thần điêu thế giới, lại cùng Dương Quá kết bạn, Dương Quá không có trải qua tách rời nỗi khổ, kia một bộ Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại, Dưỡng Huyền Chân lĩnh hội thất tình luyện khí pháp, nghi đem cảm xúc dung nhập vào đạo pháp bên trong, tăng cường đạo pháp uy lực. Yêu một người, tưởng niệm một người, cũng là một loại sức mạnh. Thậm chí cũng là một loại sức mạnh. Giận, cũng là một loại sức mạnh. Tỷ tỷ, Dưỡng Huyền Chân có chút muốn tiểu long nữ, thế nhưng là, hắn cùng tiểu long nữ có thể linh hồn giao lưu, loại kia tưởng niệm cũng không tính cắt sâu. Yêu, vui sướng, cười, vui vẻ. Dưỡng Huyền Chân trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, loại này tâm tình vui sướng cảm nhiễm người chung quanh, tiểu khiết chịu ảnh hưởng, cũng không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười, tâm bên trong phi thường vui vẻ. Công pháp này thật đúng là thần kỳ a." Kỳ Ninh cảm thán một tiếng, thu nhiệt tâm thần, nhắm mắt điều tức. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên sau khi xuất hiện, Dương Huyền Chân nhìn xem phương đông, nhìn xem luồng tứ nhất quan minh, đột nhiên đứng dậy, bàn tay trái thành ngào, tiện tay một trảm. Hưu. Một đạo đao mang trảm vào trong nước, trên mặt sông xuất hiện một đạo bọt nước. "A!" Kỳ Ninh kinh ngộ một tiếng. Chương 299, Kỳ thị nguy cơ. "Ngươi một đao này?" Kỳ Ninh hỏi một câu, suy tư một chút, cảm giác một đao này rất cường đại, cũng rất huyền ảo, ẩn chứa một tia rất đặc biệt ý cảnh. Dương Huyền Chân mỉm cười, Nói: "Kỷ Ninh, ngươi muốn cảm thụ một chút sao?" Tuyệt. Kỷ Ninh đáp. Dương Huyền chân tay phải thành đao trưởng, đưa tay một trảm, một đạo đao mang hướng Kỷ Ninh chém tới, Kỷ Ninh tay phải cũng thành kiếm chỉ, đưa tay điểm ra một kiếm. Phanh. Đao mang cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra chấn động nổ vang, nguyên khí cuộn, qua một hồi lâu mới chìm xuống. Kỷ Ninh phá đao mang về sau, một cỗ lực lượng vô hình tiến vào tứ hải của hắn, ảnh hưởng linh hồn của hắn, để hắn ngẩn ngùi thất thần, Xuân Hạo, Thu Diệp, Phù Thân, Mẫu Thân. Ở trong nháy mắt này, Kỷ Ninh cảm giác mình về đến nhà, cùng phụ mẫu cùng một chỗ, cùng Xuân Hạo du hiệp cùng một chỗ, hắn còn có một loại nói không nên lợi thỏa mãn cùng hạnh phúc. Không. Kỳ Ninh khẽ quát một tiếng, lập tức trở về thần. Dương Huyền Chân Tan tường nói, "Kỳ Ninh, ý chí của ngươi rất mạnh, vẻn vẹn thất thần vô cùng của Sanna." "Ách." Kỳ Ninh sợ hãi thán phục nói, "Thất thần vô cùng của Sanna, ngươi có thể giết ta 10 lần." "Không sai." Dương Huyền Chân nói, "Cái này Phật môn công pháp thật đúng là cường đại, vậy mà có thể ảnh hưởng một cái tâm linh con người." "Ngô." Kỳ Ninh trầm mặc, nguyên bản, hắn đối thất tình luyện khí pháp đã không có hứng thú quá lớn, lúc này, hắn kiến thức đến Dương Huyền Chân công kích về sau, lại muốn tìm hiểu thất tình luyện khí pháp. Dương Huyền Chân nhìn ra Kỳ Ninh tâm tư, mỉm cười, "Kỳ Ninh, ta có thể đem ta lĩnh ngộ đồ vật nói cho ngươi, có thể hay không lĩnh ngộ?" Liên nhìn ngộ tính của ngươi. "Đa tạ." Kỳ Ninh cảm kích. Thất Tình Luyện Khí Pháp mặc dù cường đại, nhưng là, Dương Huyền Chân càng muốn tìm hiểu vận mệnh cách, vận mệnh cách cường đại, chỉ có chính thức có được qua người mới sẽ minh bạch. Như tiên đoán huyền ảo, chỉ cần một câu, liền có thể đoạn người sinh tử, cảm giác kia, phi thường mỹ diệu. Kỳ Ninh nói, có thể đi vào tiên phủ ngươi, đều là vận khí cực tốt thiên tài, lại đem mệnh nét vào tiên phủ bên trong, ngay cả Thất Tình Luyện Khí Pháp loại này đỉnh cấp công pháp đều thất lạc ở tiên phủ bên trong. Mọi người kế tiếp theo đi đường, tới gần giữa trưa lúc phần, Kỷ Ninh thu được một phong phi kiếm truyền thư, hắn xem hết phi kiếm truyền thư về sau, sắc mặt biến hóa, Đối Dương Huyền Chân nói, trong nhà có biến, ta phải nhanh một chút chạy trở về. Chúng ta tăng thêm tốc độ." Dương Huyền Chân nói. Lại qua không nửa ngày, chạm vạng tối thời điểm, Kỷ Ninh, Dương Huyền Chân bọn người chạy về Kỷ thị bộ lạc, Kỷ thị bộ lạc bầu không khí có chút nũng trọng, Kỷ Nhất Xuyên nhìn thấy Kỷ Ninh, Dương Huyền Chân trở về, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trở về liền tốt. Kỷ Ninh cùng phụ thân lên tiếng chào hỏi, liền hỏi hỏi, "Phụ thân, trong tộc chuyện gì phát sinh rồi?" La Phúc cũng là hoa a Kỷ Nhất Xuyên khe khẽ thở dài, còn nói, "Chúng ta phát hiện một cái cỡ lớn nguyên tinh quán mạch." "Lớn bao nhiêu?" Kỷ Ninh hỏi. "Lớn đến chúng ta kỳ thị không lướt vào được." Kỷ Nhất Xuyên nói. "Ừm." Dương Huyền Chân đã có suy đoán, lúc này, nghe tới Kỷ Nhất Xuyên lời nói về sau, đã được đến chứng thực, xem ra, Kiêu Hỏa Long nói người đã thành tiên, còn ngoài ý muốn lưu tỏa tiếp theo nguyên tinh quán mạch. Cái này, Kỷ Ninh xoắn xuýt một chút, hướng Dương Huyền Chân nhìn qua, lại hỏi, "Phụ thân, trong tộc trưởng lão có tính phản ứng gì? Biện pháp tốt nhất chính là báo cáo cho triều đình." Kỷ Nhất Xuyên nói. Kỷ Ninh nghe vậy, thở dài một hơi. Hắn hiểu được, chỉ cần đem nguyên tinh khoáng mạch sự tình báo cáo cho triều đình, triều đình liền sẽ che chở kỷ thị nhất tộc, nhưng là, muốn đem hơn phân nửa nguyên tinh nộp lên cho triều đình. Kỷ Nhất Xuyên còn nói, còn có một cái biện pháp, chúng ta cũng có thể nói cho an tiền quân đợi. Kỷ Ninh hỏi, phụ thân, đã trong tộc đã có sắp xếp, ngài vì sao khổ khổ? Kỷ Nhất Xuyên nói, vài ngày trước, có dị tượng xuất hiện, Tuyết Long Sơn người cũng phái người đi thăm dò nhìn, Tuyết Long Sơn đã phát hiện nguyên tinh khoáng mạch. Ngô, Kỷ Ninh tâm thần siết chặt. Kỷ Nhất Xuyên nói, chúng ta đã phái người đi thông tri triều đình, thế nhưng là, cái này cần thời gian. Hắn nói đến đây bên trong, khé, khé trở dài, hiện nay đã có hơn 10 vị trong tộc trưởng lão bị nút. Kỷ Ninh nghe tới cái này bên trong, lập tức nói, "Phụ thân, vậy nhanh lên một chút đi cứu người a." Ha ha. Kỷ Nhất Xuyên có chút vui mừng, sau đó còn nói, "Bây giờ, chúng ta Kỷ thị đã đến sinh tử tổn vong thời khắc, cho nên, ta vội vã triệu ngươi trở về, là nhớ ngươi cùng trong tộc trời mới rời khỏi, cùng Triệu Đình hạ lệnh về sau, các ngươi trở lại." "Không." Kỷ Ninh lắc đầu. "Kỷ Ninh." Kỷ Nhất Xuyên giận quát một tiếng, không muốn hành động theo cảm tính, "Ngươi là chúng ta Kỷ thị nhất tộc hy vọng, chúng ta đều có thể chết, ngươi không thể chết." "Phụ thân." Kỷ Ninh ánh mắt kiên định, lại nhìn Dương Huyền Trần một chút, Dương Huyền Trần nói: "Kỷ Ninh, chúng ta là bằng hữu." Từng Kỷ Nhất Xuyên lại nhìn thấy một chút hy vọng, nếu như Dương thị đồng ý giúp đỡ, so triều đỉnh phái người tới phải nhanh rất nhiều. Dương Huyền Trần cảm nhận được Kỷ Nhất Xuyên ánh mắt, nói: "Kỷ thúc thúc, ta cái này liền cho bộ tộc truyền tin, để bọn hắn phái người qua đến giúp đỡ." "Ta ân." Kỷ Ninh cảm kích. Kỷ Nhất Xuyên cũng phi thường cảm kích, "Đa tạ." Dương Huyền Trần nói: "Hiện tại, chúng ta trước đi cứu người." "Cái này?" Kỷ Nhất Xuyên sốt ruột. Không nói trước Dương Huyền Chân là kỷ Ninh bằng hữu, liền Dương Huyền Chân thân phận, cũng không thể để Dương Huyền Chân tụ đường, nếu như Dương Huyền Chân chết tại kỷ thị bộ tộc, kỷ thị đem không cách nào hướng Dương thị bằng đao. Dương Huyền Chân nói, kỷ thúc thúc, thực lực của ta rất mạnh. Bộ tộc trưởng lão bị Tuyết Long Sơn người vây ở một cái âm dương khóa trời trong trận, mà lại, còn có một tên vạn tượng chân nhân phá trấn. Ách. Dương Huyền Chân có chút chấn kinh, cái này tình huống không đúng a, mới bao lâu à, Tuyết Long Sơn vậy mà phái ra vạn tượng chân nhân. Nếu như là tự phụ tu sĩ, Dương Huyền Chân còn có lòng tin một trận chiến, thế nhưng là, vạn tượng chân nhân cao hơn hắn hai cái cảnh giới a. Đã đến vạn tượng chân nhân, kỳ thị nhất tộc hẳn là cản không được bao lâu, khó trách sẽ để cho Kỳ Ninh rời đi. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, nói, "Kỳ thúc thúc, chúng ta trước đi cứu người, ta Dương thị mặc dù không bằng Tuyết Long Sơn, nhưng cũng là yến núi lại tộc." Thôi da, Kỳ Nhất xuyên tâm lý lo lắng tộc nhân, cũng hy vọng Tuyết Long Sơn cho Dương thị một chút màn mũi, kéo dài một ít thời gian. Kỳ Ninh em thầm chuyện ở giữa, "Huyền Chân, ta biết ngươi có dị bảo hộ thân, đến lúc đó, nếu như sự tình không thể làm, ngươi liền rời đi cho đi." "Hừ." Dương Huyền Chân giận dữ, truyền âm, "Kỳ Ninh, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao?" Kỷ Ninh có chút cảm động. Dương Huyền Chân còn nói: "Yên tâm đi, ta mặc dù cứu không được các ngươi Kỳ thị nhất tộc, cứu mấy cái người trọng yếu, hay là không, có vấn đề. Vạn tượng chân nhân so Tử phủ tu sĩ mạnh rất nhiều, cẩn thận." Kỷ Ninh nói: "Một hồi về sau, Kỷ Ninh, Kỳ Nhất Xuyên, Dương Huyền Chân đám người đi tới hoang dã bên trong, chỉ thấy phía trước một mảnh mê mang, Dương Huyền Chân biết, đây chính là âm dương khóa thiên trận. Tuyết Long Sơn người không có vội vã giết Kỳ thị tộc nhân, hẳn là muốn mượn này dẫn xuất Kỳ thị nhất tộc cao thủ. Không phải sao?" Kỳ Nhất Xuyên một Kỷ Ninh sau khi xuất hiện, Tuyết Long Sơn người vui mừng: "Kỳ Nhất Xuyên, ngươi rốt cuộc đến, đến rồi." Kỷ Ninh nhìn xem người nói chuyện, gặp hắn thất tốc trải, lông mày mao tuyết trắng, một đôi mắt phi thường có thần, Kỷ Nhất Xuyên nói: "Thiên hùng chân nhân, chỉ cần ngươi thả ta Kỷ thị tổng nhân, chúng ta có thể nhường ra đầu này khoáng mạch." Chương 300, tấn cấp tự phụ. Đầu này nguyên tinh khoáng mạch vốn chính là ta Tuyết Long Sơn phát hiện, vì sao muốn ngừng lại? Thiên hùng chân nhân dùng đạm mạc ánh mắt nhìn xem Kỷ Nhất Xuyên, sau đó, lại dùng thương hại ngữ khí nói: "Kỷ Nhất Xuyên, ta biết, ngươi vốn là một thiên tài, lại bị trọng thương, cũng không cách nào tăng lên nữa tu vi, đáng tiếc, đáng tiếc a." Ừm. Kỷ Ninh nhìn phụ thân một chút, chuyện này, hắn không có nghe phụ thân nói qua. Dương Huyền Chân tiến lên một bước, "Thiên Hùng chân nhân, ta là Dương thị bộ tộc bay hổ trưởng lão chi tử, có thể hay không cho ta cái mặt mũi?" "Hừ." Thiên Hùng chân nhân hừ lạnh một tiếng, "Một cái con nít chưa mọc lông, vậy mà ngụy sĩ diện." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, sắc mặt lạnh lẽo, tiện tay đánh ra một chưởng, lại muốn nghi chụp chết Dương Huyền Chân. "Ta tất diệt ngươi Tuyết Long Sơn." Dương Huyền Chân giận dữ, tâm niệm vừa động, nháy mắt tiến hành hai thứ không gian chuyển đổi, lướt ngang ra 2.0000m, đứng xa xa nhìn Thiên Hùng chân nhân. Thiên Hùng chân nhân một chưởng đập trên mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên 100m chưởng ấn. Sau đó Thiên Hồng chân nhân dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi vậy mà có thể lẻn tránh. Trên người ngươi có bí bảo. Là cánh chim bí bảo sao? Không. Thế gian không có có cường đại như thế cánh chim bí bảo, trên người ngươi có tiên khí. Thật không nghĩ tới, Dương thị vậy mà như thế coi trọng ngươi, cho ngươi một kiện tiên khí. Hiển nhiên, cái này Thiên Hồng chân nhân không có tiên phụ chi lai cao như vậy kiến thức, lúc ấy, tiên phụ chi linh nhìn thấy Dương Huyền Chân thi triển vượt qua thời không về sau, rất nhanh liền kết luận Dương Huyền Chân trên thân cũng có tiên tiên linh bảo. Giận. Dương Huyền Chân tâm lý tràn ngập tức giận, hắn tu hành mấy ngàn năm. Một cái nho nhỏ vạn tượng tu sĩ vậy mà không để mà hắn. Dương Huyền Chân trong lòng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, ở trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân cảm nhận được Hỏa Chi Chân Ý, Hỏa Chi Chân Ý lại cùng bản long thế giới hỏa hệ pháp tắc tương tự. Tan. Trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân linh ngộ áo nghĩa bắt đầu tân dung. Cùng lúc đó, xép nhỏ phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, từng đạo kỳ dị lực lượng tràn vào Dương Huyền Chân thể nội, mơ hồ ở giữa, Dương Huyền Chân cảm ứng được vận mệnh chi lực. Dương Huyền Chân đứng yên bất động, nhắm mắt lại, trong lòng tuẩn nghĩ, vậy mà nhìn thấy tam giới bên ngoài vận mệnh trưởng hạ, đầu này vận mệnh trưởng hạ tại tam giới bên ngoài, lại tại trong tam giới duy trì lấy tâm giới và chuyện. Đây là một đầu rộng lớn sông lớn, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, vận mệnh trường hà bên trong có vô số chân linh lên bậc bề phụ. Vận mệnh. Sách nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, cùng siêu duy thời không bên trong vận mệnh trường hà tương liên. Oeng. Dương Huyền Chân trên thân tuân gia từng đạo hỏa diễm, chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân liền bị một đám lửa bao vây lấy, cùng lúc đó, Dương Huyền Chân chân nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Tiên tiên sơ kỳ, tiên tiên trung kỳ, tiên tiên hậu kỳ, tiên tiên viên mãn. Trong thời gian ngắn ngủi, Dương Huyền Chân tu vi cảnh giới liền từ Tiên Tiên sơ kỳ tấn cấp đến Tử Phủ cảnh giới, cái này còn không có xong, ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại vô ý thức quan tưởng thái âm thái dương tinh, từng đạo thái âm thái dương chi lực từ xa xôi thời không truyền tới, cường hóa lấy Dương Huyền Chân thân thể. Cái này, mọi người chẩn kinh. Vẹn vẹn một sát na, Dương Huyền Chân liền thành Tử Phủ tu sĩ, mà lại, Sích Minh Cửu Thiên Đồ cũng tu luyện đến đệ thất trọng. Ha ha ha. Dương Huyền Chân thoải mái cười to, nghĩ thầm, ta đã nói rồi, vật học nhân tài là người lợi hại nhất lúc này, Dương Huyền Chân lần nữa cảm nhận được đã lâu lực lượng, vô luận là thân thể Hay là tâm linh đều có một loại thỏa mãn cảm xúc, người sai dạ nổi giận về sau, có thể biến thân thành siêu sai dạ, ta cũng có thể là." Dương Huyền Chân cảm nhận được nhưng lớn lực lượng về sau, thân hình lóe lên, bước về phía trước một bước, nhìn qua, tựa như một đám lửa xông về phía trước. Thiên Hồng Chân nhân sững sốt một chút, sau đó, cười khẽ nói, "Tiểu tử, ngươi vừa mới tấn cấp tự phụ cảnh giới, cảm nhận được lực lượng cường đại về sau, liền coi chính mình vô địch sao?" Nhưng mà, Thiên Hồng Chân nhân lời nói vẫn chưa nói xong, một cái hỏa diễm bản tay đập vào Thiên Hồng thật trên thân người, Thiên Hồng Chân nhân bay ngược ra vài trăm mét, từ nơi sâu xa Có một cỗ kỳ dị trói buộc lực đem hắn trói buộc chặt, hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình bay ngược. Đây là cái gì lực lượng? Thiên Hồng thật bộ não người bên trong hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, cả người trùng điệp đập xuống đất, đem trên mặt đất ném ra một cái tại hố, thân hơi thở hoàn toàn không có, hồi phi yên diệt. Người, Tuyết Long Sơn người thất kinh, dung hoàng sợ ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân. Huyền Chân, Kỳ Ninh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, ta thế nhưng là bất hặc người. Ha ha. Kỳ Ninh im lặng, hắn đến từ địa cầu, đương nhiên biết bất hặc là có ý gì. Hắn dừng một chút, nghi trầm, có hậu đại người chính là không giống a. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh nói một câu nói, lại nhìn xem Tuyết Long Sơn người, còn không thả Kỷ Thị tộc nhân. "Vâng." Tuyết Long Sơn người liên tục tuyên mệnh, vị này Dương công tử ngay cả vạn tượng chân nhân đều có thể miểu sát, bọn hắn nào dám phản kháng. Tuyết Long Sơn người thu trận pháp về sau, Kỷ Thị tộc nhân lại thấy ánh mặt trời, liếc nhìn Kỷ Nhất Xuyên cùng Kỷ Ninh, Kỷ Thị tộc trưởng đi đến Kỷ Nhất Xuyên bên người, hỏi: "Nhất Xuyên, đây là có chuyện gì?" "Ách." Kỷ Nhất Xuyên có chút ngượng, hắn nhìn Dương Huyền Chân một chút, mới nói: "Là vị công tử này cứu các ngươi." Hắn là Kỷ thị tộc trưởng nghi hoặc. Kỷ Nhất xuyên vội vàng giới thiệu, "Vị công tử này là Dương thị bộ tộc, cũng là Kỷ Ninh bằng hữu." "Dương thị?" Kỷ thị tộc trưởng dừng một chút, đi đến Dương Huyền Chân bên người, cảm kích nói, "Đạ tạ Dương công tử." "Không có việc gì." Dương Huyền Chân khoát khoát tay, "Ta cùng Kỷ Ninh là bằng hữu, đây là ta phải làm." Kỷ thị tộc trưởng nhìn xem Dương Huyền Chân, tâm lý tràn ngập nghi hoặc, hắn chỉ là tử phụ tu sĩ, làm như thế nào cứu chúng ta? Chẳng lẽ Tuyết Long Sơn sẽ bán Dương thị mật núi? Kỷ Nhất xuyên thấy tộc trưởng sắc mặt biến đổi không ngừng, giải thích nói, "Tộc trưởng, Dương công tử là thiên tài, là hắn chém giết Thiên Hồng chân nhân." "No." Kỷ thị tộc trưởng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Trần, "Ngươi vậy mà có thể giết Thiên Hồng Chân Nhân? Thiên Hồng Chân Nhân yếu hơn nữa, cũng là một cái vạn tượng chân nhân a." Kỷ Ninh nói, "Tộc trưởng, Dương huynh đệ thực lực mạnh phi thường, vẹn vẹn một trưởng liền chụp chết Thiên Hồng Chân Nhân." "Một trưởng?" Kỷ thị tộc trưởng cảm thán nói, "Thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a." Nguyên bản, hắn coi là Kỷ Ninh thiên phú phi thường yêu nghiệt, thế nhưng là, Kỷ Ninh thiên phú cùng Dương Huyền Trần một so, lại kém một mạng lớn. Kỷ Ninh cũng cảm thán nói, "Dương huynh, ngươi cái này bật học người thật đúng là lợi hại a." Hắn bên ngoài nói một câu, lại bí mật truyền âm, liền ngươi biểu hiện này, so truyền thế tiên nhân còn mạnh hơn cái này vừa nói, Kỳ Linh sinh ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ, ngươi là truyền thế tiên nhân? Xem như thế đi." Dương Huyền chân trả lời một câu, nghĩ thầm, tại bàn long thế giới thời điểm, thực lực của ta đã tương đương với chủ thần, luận thực lực, chủ thần vậy mà cùng thuần dương chân tiên không kém bao nhiêu đâu. Nói như vậy, ta so với cái kia truyền thế tán tiên mà nhiều. Kỳ Linh ngẫm một chút, lại truyền âm, ngươi thật là truyền thế tiên nhân." Dương Huyền chân mỉm cười, "Tốt, chúng ta trước giải quyết nguy cơ trước mắt ta." Hắn lúc nói chuyện, nhìn xem Nguyên Tinh quán mạch, có chút nóng mắt, cùng lúc đó Tâm lý thông ý, ta giết Tuyết Long Sơn Vạn Tượng Chân Nhân, đã cùng Tuyết Long Sơn kết thủ, muốn trước đem chuyện này nói cho phụ thân, để phụ thân chuẩn bị sớm mới tốt. Luân thực lực, Tuyết Long Sơn so Dương thị mạnh lên một tuyến, theo Dương Huyền chợt biết, Dương thị bộ tộc không có nguyên thần đạo nhân, mà Tuyết Long Sơn có nguyên thần đạo nhân tọa trấn. Đã xứng nguyên thần đạo nhân, thực lực so Vạn Tượng Chân Nhân mạnh rất nhiều, mà lại, nguyên thần cảnh giới là một cái đường danh giới, có chút nguyên thần đạo nhân còn không bằng Tiên Phú nghịch Tiên Vạn Tượng Chân Nhân, mà có chút nguyên thần đạo nhân có thể nghịch Tiên Phật Tiên. Chương 301, Tuyết Long Sơn lửa giận. Nói đến nghịch Tiên Phật Tiên, Kỳ Ninh chính là một người trong số đó. Kỷ Ninh lấy nguyên thần cảnh tu liền có thể chém giết thiên Tiên Thiên. Tuyết Long Sơn tu sĩ rời đi về sau, Kỷ Ninh nói: "Huyền Trần, cái này nguyên tinh khoáng mạch liền về các ngươi Dương thị." "Không." Dương Huyền Trần lắc đầu, suy tư một chút, "Nếu như ta đoán không sai, Bắc Sơn thị người cũng nhanh đến, đến lúc đó, Kỷ thị có thể cùng Bắc Sơn thị ký hiệp ước, cộng đồng khai thác nguyên tinh khoáng mạch." Kỷ thị tộc trưởng cắn răng, quả quyết nói: "Dương công tử, ngươi đã cứu ta Kỷ thị nhất tộc, nếu như Bắc Sơn thị người đến, liền từ các ngươi Dương thị cùng Bắc Sơn thị ký hiệp ước đi." Dương Huyền Chân nói, theo quy củ, Bắc Sơn thị hẳn là chiếm 6 thành, còn lại 4 thành, liền từ Dương thị cùng Kỳ thị đồng đều phân, được chứ? Tốt. Kỳ thị tộc trưởng đồng ý, mặc dù có chút không bỏ, nhưng là, Kỳ thị tộc trưởng minh bạch, đây là kết quả tốt nhất. Sự tình giải quyết về sau, Dương Huyền Chân lại cho phụ thân phát một phong thư, đem mình gặp phải sự tình nói một lần. Về sau, Dương Huyền Chân nói, Kỳ Ninh, chúng ta tìm một chút Nguyên Tinh khoáng mạch a. Nếu như Dương Huyền Chân không có đoán sai, cái này Nguyên Tinh trong mỏ quặng có một cái đạo phụ, chính là Hỏa Long Tiên Nhân tu luyện đạo phụ, bên trong còn thừa lại một chút nguyên dịch. Mọi người theo thứ tự tiến vào nguyên núi khoáng mạch, khi mọi người thấy cổng lỗ nguyên tinh khoáng mạch về sau, mừng rỡ vô số, so, Kỷ thị tộc trưởng nói, mặc dù chỉ có hai thành, đối với ta Kỷ thị đến nói, cũng là một món của cải khổng lồ. Ha ha. Kỷ Nhất Xuyên cũng phi thường vui vẻ. Một lát sau, mọi người đi tới nguyên tinh khoáng mạch chỗ sâu, quả nhiên, như Dương Huyền Chân suy nghĩ, cái này bên trong cũng có một tòa mô hình nhỏ động phủ, khi Kỷ Ninh nhìn thấy động phủ bên cạnh phẩm chất cao nguyên tinh về sau, lập tức liền minh bạch, nguyên lai, like, có tiên nhân ở chỗ này tu hành, tụ tập đại lượng nguyên khí, lúc này mới hình thành một cái nguyên tinh khoáng mạch. Ừm. Dương Huyền Chân nghĩ đến một việc, lúc ấy, bảy bảy tụ tại Ngọc Lan Đại Lục Tiểu Vị Diện tu luyện, cũng tụ tập đại lượng ma tinh. Đương nhiên, cường giả tu hành lúc tụ tập đại lượng nguyên khí, cũng không có gì kỳ quái. Kỳ Ninh cùng Dương Huyền Chân đi đầu bước vào động phủ, thấy trong động phủ có một cái ao nước, trong ao chứa đại lượng chất lỏng, loại chất lỏng này tán mát ra nồng đậm sinh cơ. Nguyên dịch. Dương Huyền Chân nhìn thấy nguyên dịch về sau, tâm thần rung động, hắn có một loại cảm ứng giác, chỉ cần có đầy đủ nguyên dịch, ta liền có thể rất nhanh đạt tới nguyên thần cảnh giới. Tại bàn long thế giới thời điểm, Dương Huyền Chân đã đạt tới trụ thần cảnh giới, đồng thời, đem địa thủy hỏa phong, quang minh Hạ cảm sáu hệ pháp tắc độ ra, nó cảnh giới phi thường cao, ý chí cũng cực kỳ cường đại, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, Dương Huyền Chân liền có thể rất nhanh tăng lên cảnh giới. Tựa như vừa rồi, Dương Huyền Chân tâm lý dâng lên khổng lồ tức giận, cảm xúc ảnh hưởng tâm linh, tâm linh can thiệp vật chất, đột nhiên tụ tập đại lượng nguyên khí, để Dương Huyền Chân tấn cấp đến tự phụ cảnh giới. Nguyên Dịch, Kỳ Ninh cũng phi thường tâm động, bất quá, Kỳ Ninh ý chí phi thường kiên định, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đối Dương Huyền Chân nói, "Dương huynh, nơi này Nguyên Dịch đều thuộc về ngươi đi." Kỳ thị tộc trưởng mờ môi run lên một cái, kỳ nhất xuyên khẽ lắc đầu, kỳ thị tộc trưởng nói, "Dương công tử Ngươi trước đem nguyên dịch nhận lấy đi. Nhìn xem một ao lớn nguyên dịch, Kỷ thị tộc trưởng tâm lý ngứa một chút. Dương Huyền Chân suy tư một chút, nói: "Kỷ Ninh, cảnh giới của ngươi lên, liền kém một chút nguyên khí, như vậy đi, ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện, hết sức hấp thu nguyên dịch, đợi ngươi tấn cấp tự phụ cảnh giới về sau, còn sót lại nguyên dịch về ta." "Cái này?" Kỷ Ninh do dự. Kỷ Nhất xuyên cùng Kỷ thị tộc trưởng chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Dương Huyền Chân sẽ làm như vậy. Dương Huyền Chân còn nói: "Kỷ Ninh, chúng ta nhưng là bằng hữu. Cái này Kỷ Ninh xoắn xuýt, nguyên dịch so nguyên tinh càng thêm trân quý, mà lại, nơi này nguyên dịch so kỳ thị nhất tộc tại phú còn nhiều hơn, nặng như vậy lễ, Kỷ Ninh không dám thu. Dương Huyền Chân nói, "Kỷ Ninh, về sau, chúng ta còn muốn cùng một chỗ sống sáo, thực lực của ngươi thấp không thể được a." Ách, Kỷ Ninh vẫn do dự, phần này lễ quá nặng đi. Dương Huyền Chân truyền âm, "Kỷ Ninh, cùng thực lực ngươi cao, liền có thể chân chính đạt được tiên phủ truyền thừa, đến lúc đó, tùy tiện phân ta một điểm, đều so những này nguyên dịch trân quý 10 triệu lần." Dương Vinh, Kỷ Ninh phi thường cảm động, hắn thấy, là Dương Huyền Chân dẫn dắt hắn tiến vào tiên phủ lại làm cho hắn đạt được chỗ tốt, khi Dương Huyền Chân đối mặt chân Quý Nguyên dịch lúc, lại làm cho cho hắn phần ân tình này, để Kỷ Ninh cảm động, Kỷ Ninh chuyên âm, về sau, ngươi chính là ta Kỷ Ninh huynh đệ. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, nghĩ thầm, tại phương thế giới này, ngươi thế nhưng là vận mệnh chí tử, vận khí do so ta cái này bật học người còn tốt, về sau, ta còn muốn dính ngươi quả a. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh tỏa đàm về sau, nói, Kỷ Ninh, ngươi chính là ở đây tu hành, chúng ta đi ra ngoài trước. Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ thị tộc trưởng, Kỷ thị trưởng lão rời đi động phủ về sau, nhao nhao hướng Dương Huyền Chân nói lời cảm tạ. Dương Công tử, đại ân của ngươi, chúng ta kỷ thị sẽ không quên. Một bên khác, Dương Phi Hổ thu được phi kiếm truyền thư về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiểu tử này, rốt cuộc biết gửi thư. Khi Dương Phi Hổ mở ra tin nhắn về sau, lông mày nhíu lại, con ta vậy mà mạnh như vậy. Lúc này mới bao lâu a? Dương Huyền chân chính là tử phụ tu sĩ, cái này cùng tấn cấp tốc độ, quả thực là yêu nghiệt. Hạ Yến thấy Dương Phi Hổ thất thần không nói lời nào, có chút lo lắng hỏi, Phi Hổ, chân nhìn nói cái gì rồi? Dương Phi Hổ nói, kia tiểu tử đã là tử phụ tu sĩ. Tử phụ? Hạ Yến vui mừng nói, quá tốt. Bất quá Dương Phi Hổ bất đắc dĩ nói, "Chân Nhi cũng chọc một chút phiền toái." "Phiền toái gì?" Hạ Yến thuận miệng hỏi một chút. Dương Phi Hổ nói, "Chân Nhi giết Tuyết Long Sơn vạn tượng chân nhân, giết một cái vạn tượng chân nhân." Hạ Yến lại là giật mình, lại vội vàng hỏi, "Chân Nhi không có sao chứ?" Hiển nhiên, nàng không quan tâm cái khác, chỉ quan tâm con của mình có bị thương hay không, có hay không bị người khi dễ. Dương Phi Hổ cũng không thèm để ý Tuyết Long Sơn, chỉ nói là cùng Tuyết Long Sơn đối đầu, có chút phiền phức a. "No." Hạ Yến trầm mặc. Dương Phi Hổ nói, "Những năm này, ta một mực không cách nào tấn cấp nguyên thần cảnh giới, không phải?" thì sợ gì Tuyết Long Sơn? Ta." Hạ Yến xoắn xuýt một chút, lại thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chính là liều mạng, ta cũng muốn bảo trụ Chân Nhi. Nàng nói đến đây bên trong, lại lo lắng Dương Thị bộ tộc không muốn xuất thủ. Dương Phi Hổ có thể đoán ra thê tử tập tự, Tiểu Hiển, Tuyết Long Sơn chết một cái vạn tượng chân nhân, chắc chắn sẽ không bỏ qua, Dương Thị cùng Tuyết Long Sơn tất có một trận chiến. Hạ Yến nhẹ ra một hơi, lại nghi ngờ nói, Chân Nhi vừa mới tấn cấp tự phù a, hắn lại như thế nào chém giết vạn tượng chân nhân? Hắn chưa hề nói quá nhiều." Dương Phi Hổ nói, tin đơn giản nói, hắn chỉ ra một chiêu, liền giết Thiên Hồng chân nhân. Hạ Yến kinh hãi, chân nhi một chiêu liền có thể chém giết vạn tượng chân nhân. Lập tức, nàng nghĩ đến nhi tử khi còn bé sự tình, lại hỏi: "Phi Hổ, ngươi nói, nhi tử thật là chuyển thế tiên nhân?" Ở trong đại hoang, có rất nhiều chuyển thế tiên nhân, như Hắc Bạch Học cung liền có mấy vị chuyển thế tiên nhân, nhắc lên chuyển thế tiên nhân, Hạ Yến cùng Dương Phi Hổ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là nghĩ tìm được chứng minh. Nếu như nhi tử thật là chuyển thế tiên nhân, hẳn là có thể rất nhanh đạt tới kiếp trước cảnh giới. Dương Phi Hổ nói đến đây bên trong, lại lộ ra một vẻ lo âu, thế nhưng là, muốn đột nhiên tiếp trước cảnh giới, tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, liền so phổ thông tu sĩ càng khó. Nói xong Dương Huyền Chân phụ mẫu, lại nói Tuyết Long Sơn, Tuyết Long Sơn biết được tiên hồng chân nhân tin chết về sau, Tuyết Long Sơn cắt trưởng lão giận dữ, có mấy cái tính tình nóng nảy trưởng lão nghĩ lập tức xuống núi, diệt Dương thị bộ tộc. Chương 302, quan tượng chân chính bí mật. Tuyết Long Sơn. Dương Huyền Chân hướng Tuyết Long Sơn phương hướng nhìn qua, ám đạo, cái này Tuyết Long Sơn có hơi phiền phải a. Đối với Dương Huyền Chân đến nói, Tuyết Long Sơn cũng chỉ là có hơi phiền toái, như hắn nói, chọc giận hắn, trực tiếp diệt Tuyết Long Sơn liền tốt. Bây giờ, Dương Huyền Chân chuyện quan trọng nhất chính là tận tăng cao tu vi. Dương Huyền Chân ngồi tại bờ sông nhỏ trên một tảng đá lớn, tâm lý suy nghĩ, nếu như trong động phủ nguyên dịch lại nhiều một chút liên tốt, nếu như trong động phủ nguyên dịch lại nhiều một chút, Dương Huyền Chân liền sẽ tự mình sử dụng, mà không phải tặng cho Kỳ Ninh. Tu hành, một tu tâm, cả hai tu thân. Nhưng, vô luận là bản long thế giới, hay là mãng hoang thế giới, hoặc là nguyên thế giới, đặt tới cảnh giới nhất định về sau, đều cần lĩnh hội thiên đạo pháp tắc. Pháp tắc, quy tắc, nói đến, chính là thiên nhiên một loại quy luật, cũng là vũ trụ vận chuyển quy luật. Không nói trước tu tiên giả, chỉ nói nhà khoa học, đều là đang nghiên cứu thiên nhiên quy luật, nghiên cứu vũ trụ vận chuyển quy luật. Như vũ trụ khoa học, sinh vật học, gen học cùng các loại đều là đang nghiên cứu một loại quy luật, nếu như có thể nắm giữ loại quy luật này, liền có thể để người thoát khỏi địa cầu lực hút, bay lượn tại bầu trời, thậm chí có thể để cho người bình thường trưởng sinh bất lão. Cho nên, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng có thể để một người tiến hóa, bất quá, phải vô cùng phát đạt trình độ khoa học kỹ thuật, cần hoàn toàn lý nhân loại am hiểu tế bào, gen vân vân. Hiện tại, Dương Huyền chân chính là đang suy nghĩ một loại quy luật, hắn tại thử nghiệm đem mình học đồ vật dung hội con thông. Võ học, pháp tắc, ma pháp, khoa học kỹ thuật, tu tiên. Thời gian chậm rãi trôi qua sách nhỏ phát ra quang mang nhàn nhạt, sách nhỏ bên trong ghi lại võ học, ma pháp, đấu khí công pháp, tu tiên công pháp, kiến thức khoa học kỹ thuật đều đang chậm rãi dung hợp. Nói, đột nhiên, Dương Huyền Chân trong đầu xuất hiện một cái đạo chữ mơ hồ ở giữa, hắn minh ngộ đạo thuộc về mình, nhưng mà, đầu kia đạo lại vô cùng mơ hồ. A. Dương Huyền Chân khẽ gi một tiếng, phát hiện sách nhỏ bên trên lại thêm ra một tờ, một trang này chỉ có một chữ, chính là tâm chữ. Tâm. Dương Huyền Chân đem tâm thần của mình chìm vào mới xuất hiện ở một tờ, trong chốc lát, mênh thông tin tức tràn vào Dương Huyền Chân tứ hải. Thất tình luyện khí pháp, thiên bí yếu pháp trải qua. Bên trong xem Nhật nguyệt xem minh vật. Nữ Hà Đồ. Dương Huyền Chân không ní tới, sách nhỏ lần nữa thể hiện ra thần kỳ năng lực, đem mấy thiên trọng yếu công pháp dung hợp, khi Dương Huyền Chân đem tâm thần chìm vào tâm địa một tơ về sau, trong đầu xuất hiện vô số phép quan tượng. Quan tượng chính là tu hành căn bản. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu người đang tìm thiếu Lâm Dịch Căn Kinh, cùng thiếu Lâm Thẩy Tủy Kinh, thật tình không biết, chân chính Dịch Căn Thẩy Tủy Kinh chính là Thiền Bí Yếu Pháp trải qua, Thiền Bí Yếu Pháp trải qua bên trong ghi chép 84,0000 loại phép quan tượng, chỉ cần theo thứ tự quan tượng, liền có thể thoát thai hoàn cốt, Dịch Căn Thẩy Tủy. Quan tượng Cần tự tự quan tưởng, từng bước một chứng thực, tại quan tưởng quá trình bên trong thể ngộ tâm linh cùng trên thân thể biến hóa, đây chính là tu hành quá trình. Thứ nhất xem, Bạch Cốt xem. Dương Huyền Chân bắt đầu tu luyện loại thứ nhất quan tưởng pháp, Bạch Cốt xem, này niệm cả đời, hắn không tự chủ được nghĩ đến Tây Du ký bên trong ba đánh Bạch Cốt tinh tinh tiết, nhẹ nhàng cười một tiếng, Tây Du ký chính là một bộ công pháp tu hành, nhưng mà, có thể chân chính đọc hiểu thâm ý trong đó người, lại có mấy người. Nếu không thể làm rõ sai trái, đánh vỡ hư ảo, liền không khả năng lấy được chân kinh. Dương Huyền Chân cảnh giới phi thường cao, ý chí kiên định, hơi suy nghĩ, liền có thể đem tạm niệm bài trừ trong lòng trong sáng rộng rãi, vẹn vẹn một sát na, Dương Huyền Chân liền quan tưởng ra bạch cốt, bạch cốt toàn thân trắng như tuyết, phát ra nhàn nhạt hào quang. Xong rồi, Dương Huyền Chân suy nghĩ khẽ động, lại lần nữa cài chặt tâm niệm, tập trung tinh thần, đây là yếu điểm, phàm người tâm niệm quá tạp, không cách nào chuyên một, chỉ cần ngồi xuống, trong đầu liền sẽ hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ, như là nước chảy, liên miên không ngừng. Cửu âm cửu dương chân kinh trên có bài trừ tạp niệm phương pháp, tại bàn long thế giới, ma pháp sư cũng sẽ học tập minh tưởng chi pháp, tu tiên giả cũng có tính tâm ngưng thần chi pháp. Nói cho cùng, chính là hai chữ, chuyên chú, chuyên chú tức bài trừ tâm niệm, tinh trung tinh thần. Tại Thiên Bí Yếu Pháp trải qua bên trong, mỗi một loại quan tưởng pháp trước vài câu đều là lời giống vậy, gài chặt tâm niệm, chính là để người tập trung tinh thần, bài trừ tất cả suy nghĩ, đem tinh thần tập trung đến một điểm, sau đó lại tiến hành quan tưởng. Minh tưởng, từ mặt chữ bên trên nhìn, có chút huyền, kỳ thật, cũng là để người tập trung tinh thần, bài trừ tâm niệm. Nhưng mà, nghĩ chân chính bài trừ tâm niệm, tập trung tinh thần, cái này vô cùng vô cùng khó, cho nên, liền cần không ngừng huấn luyện, như ma pháp học tỷ vừa mới bắt đầu mình từ lúc, chỉ có thể chuyên chú 10 giây, trải qua huấn luyện về sau, có thể chuyên chú 1 phút, sau đó Chuyên chú 10 phút, chuyên chú nửa giờ. Dương Huyền Chân tu luyện Bạch Cốt Quan Chi về sau, lại bắt đầu quan tưởng địa thủy hỏa phong, quan tưởng địa lúc, mình liền hóa thành đại địa, phản phất, cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, quan tưởng nước lúc, mình hóa thành nước, cùng hải dương hòa làm một thể, chính mình là biển cả, biển cả chính là mình. Lựa xem, rõ xem. Lấy Dương Huyền Chân tu vi, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền xây xong Tiên Bí Yếu Pháp trải qua quyển thứ nhất, tu hành đến tận đây, đã thoát thai hoa cốt, vô luận là thân thể hay là tâm linh đều sinh ra biến hóa cực lớn. Thật là mỹ diệu a. Dương Huyền Chân cảm thán một câu, hắn có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Phạm Phật, mình tựa như một con chim, nhẹ nhàng xếp chân, liền có thể đặng không phi hành. Phía dưới phép quan tưởng tương đối khó. Dương Huyền Chân nghĩ ngơi gần nửa ngày, chuẩn bị tu luyện Tiên Bí Yếu Pháp trải qua quyển thứ 2. Quyển thứ 2, quan tưởng đồ vật càng thêm phức tạp, cần càng nhiều tinh thần, cũng cần mạnh hơn ý chí lực. Kinh thư quyển thứ 2, để xem Nghị Phật Đà làm chủ, điểm này cũng quan tưởng Nhật Nguyệt Quang Minh Phật tương tự, lại có một tia khác biệt, trải qua trong sách có ký càng phương pháp tu hành. Như, quan tưởng một cái điểm, đây là tương đối dễ dàng, châm một điếu thuốc hương, tính toán tại trong phòng tối, hai mắt nhìn chằm chằm hương hỏa nhìn một hồi, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu sẽ tự nhiên xuất hiện một điểm sáng, đây chính là xem minh điểm. Xâm nhập thêm một chút, như xích minh cựu thiên độ, quan tưởng thái âm, thái dương tinh, nếu như đơn thuần quan tưởng mặt trăng cùng mặt trời, cái này tương đối dễ dàng, ban đêm thời điểm, nhìn chằm chằm mặt trăng nhìn một hồi, bài trừ tạp niệm, lại nhắm mắt lại, trong óc sẽ xuất hiện mặt trăng cái bóng. Quan tưởng, quan tưởng nhật nguyệt, trong óc nhật nguyệt cũng không phải là chân chính nhật nguyệt, đây cũng là mượn giả tu chân chi ý. Vô luận loại nào phép quá tưởng, đều lấy minh tâm, chứng tâm làm chủ, ở ngoài sáng tâm, chứng tâm quá trình bên trong, lại muốn rèn luyện ý chí của mình, ý chí lại xưng là địch lực định lực mạnh, ra ma hiện tất lúc, mới có thể đã định lực hàng phục ra thiên yêu ma, đột phá cảnh giới. Dưỡng Huyền Chân tu luyện Tiên Bí Yếu Pháp trải qua quyển thứ 2 lúc, 100.000 tiên ma hiện thân, hắn biết, đây là tâm ma, không phải mình xem nghĩ ra được ma đầu, mà là ở sâu trong nội tâm một loại chấp niệm, lại là nhân quả nghiệp lực. Dưỡng Huyền Chân không sợ, tâm hắn nghĩ, ta thế nhưng là đi qua địa ngục người, còn đi qua minh giới, cũng đi qua địa phủ, sao lại sợ những này tiểu tiểu yêu ma? Đều cho ta tản đi đi. Dưỡng Huyền Chân hơi suy nghĩ, quan tưởng Nhật nguyện xem minh vật, trong chốc lát, phía trước xuất hiện một mảnh quang minh vật thổ, kim sáng lóng lánh. Nhật Nguyệt xem Minh Phật ngồi ngay ngắn trong hư không, chỉ thấy Nhật Nguyệt quang minh Phật hai tay kết ấn, cho Dương Huyền Chân chúc phúc. Dương Huyền Chân định trụ tâm niệm, tâm lý minh bạch, cái gọi là chúc phúc, kỳ thật chính là mình tự cho mình chúc phúc. Trong giây mắt này, Dương Huyền Chân lại minh bạch phương Tây Đạo Tiên Chúa tu hành chân ý, hắn cảm giác tâm lý một mảnh sáng sủa, nguyên lai, vạn pháp tương thông. Chương 303, lại vào Trích Tinh Phủ. Tại bàn long thế giới thời điểm, Dương Huyền Chân chủ tu vận mệnh cách, hắn trước hết nhất lĩnh hội chính là vận mệnh cách bên trong tiên đoán huyền ảo, bởi vậy, Dương Huyền Chân đối tiên đoán huyền ảo lý giải sâu nhất. Tiên đoán huyền ảo bên trong, lại lấy sáng thế là cao nhất ảo nghĩa. Truyền thuyết, sáng thế thần bảy ngày sáng thế. Ngày đầu tiên, sáng thế thần nói, ta nói có muôn ánh sáng. Thế là, thế gian này liền có ánh sáng, ngày thứ hai, còn nói, phải có mặt trời, có mặt trăng. Thế là, thế gian này liền có mặt trời cùng mặt trăng. Lúc này, Dương Huyền Chân tu luyện Tiên Bí Yếu Pháp trải qua, quan tưởng ra Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, Nhật Nguyệt Quang Minh Phật ngồi ngay ngắn hư không, cho mình chúc phúc, Dương Huyền Chân lúc này lĩnh ngộ, đây là mình tại cho mình chúc phúc. Ta chính là Phật, Phật chính là ta. Đây chính là Dương Huyền Chân lĩnh ngộ chân ý. Sau đó Nghĩ đến Đạo Thiên Chúa sáng thế truyền thuyết, nghĩ đến chủ, hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng, nguyên lai, like, có thể chân chính làm chủ người, chính là mình. Tức, ta là sáng thế thần, sáng thế thần là ta. Đây cũng là tâm lực pháp môn tối cao áo nghĩa, tu luyện tâm lực, hết thảy 6 cái cảnh giới, vừa vào cửa, hai băng tông, ba chúa tể, bốn phàm trận, năm quy chân, lục thế giới. Coi trường lực pháp môn tu luyện đến cảnh giới tối cao về sau, một ý niệm liền có thể sáng tạo ra một cái thế giới, lấy thế giới hình chiếu trấn áp địch nhân. Sau đó, Dương Huyền Chân hơi suy nghĩ, lần nữa dễ xem, quan tưởng nữ Hà Đồ, lập tức Dương Huyền Chân tức hải bên trong xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp, nữ tử trần trụi lại chân, mặc váy rải, mặt mang nụ cười, nụ cười kia tựa như tán lạc ánh nắng, để Dương Huyền Chân cảm giác thân thể gái hái. Dương Huyền Chân cày chặt tâm niệm, tập trung tinh thần, dùng tâm quan tưởng nữ hoa độ, mơ hồ trong đó, hắn cảm ứng được một tia nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Cái này là sinh mệnh thiên đạo. Quan tưởng nữ hoa độ có thể cường hóa tinh thần, tăng cường ý chí lực, bất quá, đây đều là bổ sung công hiệu, quan tưởng nữ hoa độ chân chính áo nghĩa chính là từ đó lĩnh ngộ ra sinh mệnh thiên đạo, lĩnh ngộ ra sinh mệnh chân lý. Sinh mệnh Trong giây mắt này, Dương Huyền Chân cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, cả người hái rạo rạt, nhưng mà, khi Dương Huyền Chân cẩn thận cảm thụ lúc, nữ hoa hình ảnh lại hình như rất mơ hồ. Có lẽ, đối với sinh mạng thiên đạo cảm độ càng sâu, nữ hoa đồ mới có thể càng rõ ràng. Loại cảm giác này rất huyền diệu, nói không rõ, không nói rõ, chỉ có chân chính quan tưởng ra nữ hoa đồ người mới sẽ minh bạch, mới có thể từ đó cảm nhận được sinh mệnh chân lý, cảm ngộ sinh mệnh thiên đạo. Hô. Dương Huyền Chân nhẹ ra một hơi, đem thể nội tạp khí sắp xếp ra ngoài thân thể về sau, chậm rãi đứng lên, có một loại thần thanh khí xảng cảm giác. Đúng lúc này, một thân ảnh từ lòng đất trui ra ngoài. Kỷ Ninh, Dương Huyền Chân hô một tiếng, cảm nhận được kỳ ninh khí tức trên thân, mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi tấn cấp tự phụ cảnh giới." "Huyền Chân, cảm tạ, ta liền không nói nhiều." Kỷ Ninh phi thường quý vẻ, "Về sau, nếu như ngươi cần ta Kỷ Ninh hỗ trợ, nói một tiếng liền tốt." "Khách khí." Dương Huyền Chân nói. Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân nói chuyện phía một hồi, nghĩ đến Trích Tinh phủ, cho Dương Huyền Chân chuyên âm, ta đã tấn cấp tự phụ cảnh giới, muốn đi Trích Tinh phủ nhìn xem, cũng đúng." Dương Huyền Chân nói, "Tấn cấp tự phụ cảnh giới về sau, hẳn là có thể được đến một chút chỗ tốt." Kỷ Ninh gật gật đầu, lại hỏi, "Ngươi còn đi sao?" "No." Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, nghĩ thầm, Trích Tinh Phủ có mấy môn cường đại thần thông, còn có tinh thần điện, mà khác, còn có tiên khí nhớ tới ở đây, Dương Huyền Chân nói, "Ta lại đi một chuyến." Tất, Kỷ Ninh cũng hy vọng Dương Huyền Chân trở thành Trích Tinh Phủ chuyên nhân, cứ như vậy, Dương Huyền Chân cũng có thể được Trích Tinh Phủ bên trong thần thông cùng bảo vật. Kỷ Ninh có Trích Tinh Phủ tín vật, hắn đi đến dược xá bên cạnh hồ về sau, tâm niệm vừa động, thẳng kéo tiến vào Trích Tinh Phủ, Dương Huyền Chân âm thầm câu thông sách nhỏ, cảm ứng được một tia thời không ba động, sau đó, tâm niệm vừa động, tiến vào Trích Tinh Phủ. A. Trích Tinh Phủ phụ linh lần nữa nhìn thấy Kỷ Ninh, Sợ hai tháng cũng nói, không đi tới, ngươi nhanh như vậy liền đạt tới tự phụ cảnh giới rồi. Chân chính tính toán ra, Kỷ Ninh rời đi Trích Tinh phủ vẫn chưa tới một tháng, không đến một tháng, Kỷ Ninh liền từ Tiên Tiên cảnh giới tấn cấp đến Tự phụ cảnh giới, nói rõ Kỷ Ninh thiên phú tốt, gặp gỡ cũng phi thường tốt. Đột nhiên, Trích Tinh phủ trận pháp ba động một chút, Phủ Linh hướng về phía trước nhìn thoáng qua, thấy Dương Huyền chân lần nữa đi tới Trích Tinh phủ, có chút chấn kinh, ngươi lại tới rồi. Xem ra, trên người ngươi Tiên Tiên linh bảo phi thường tương đại, cũng phi thường đặc tú a. A. Phủ Linh có nói, ngươi cũng là tự phụ tu sĩ rồi. Dương Huyền Chân nói, "Ta nghĩ thử lại lần nữa." "Thử lại lần nữa?" Phù Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta đã tìm tới chuyên nhân, cho nên ta sẽ không lưu tỉnh, ngươi thật muốn thử một chút sao?" "Đương nhiên." Dương Huyền Chân nói. "Tốt." Phù Linh nói, "Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, hoặc là tại trên người ta lưu lại vết thương, coi như ngươi thông qua." Hắn nói xong, nghĩ thầm, "Trích Tinh Phủ thêm một cái chuyên nhân cũng tốt, vạn nhất kỷ Ninh chết rồi, lại tìm cái chuyên nhân cũng phiền phức." Dương Huyền Chân nói, "Ta xuất thủ, ngươi không dùng vũ khí." Phù Linh hỏi: Dương Huyền Chân suy tư một chút, nếu như muốn dùng vũ khí, chỉ có chi kia tâm tiễn có thể dùng, binh khí khác chỉ sợ không đả thương được hắn lập tức. Dương Huyền Chân nói, ta cũng không có gì tốt binh khí, liền dùng tay đi. Ha ha. Phủ Linh cười khinh bỉ, nếu như ngươi dùng binh khí, lấy thực lực ngươi bây giờ đến có khả năng làm bị thương ta, nếu như không dùng binh khí, ta đề nghị ngươi từ bỏ đi. Xem chiêu. Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, thi triển ra số mệnh thiên đạo. Trải qua mấy ngày con tưởng, Dương Huyền Chân đã bắt đầu dung hợp mình học công phu cùng tiên thuật, lần nữa cảm ứng được vận mệnh chi lực, đã có thể thi triển số mệnh thiên đạo. Số mệnh thiên đạo cũng là Dương Huyền Chân công kích mạnh nhất thủ đoạn, chém ra một đao, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, trực tiếp chặt đứt nhân quả, chặt đứt một cái người vận mệnh. Vận mệnh vừa đứt, lại vô tương lai có thể nói, hồi phi yên diệt. Một đao này, Phủ Linh Kinh Hải, dùng ánh mắt không thể tin nhìn xem Dương Huyền Chân, trong lúc nhất thời, vậy mà quên ngăn cản số mệnh thế nào. Hừ. Một đao chạm tại gấu đen ngực, gấu đen ngực vỡ ra, máu tươi tuôn ra. Qua một hồi lâu, gấu đen mới nói, ngươi linh ngộ là cái gì nói? Nói. Dương Huyền Chân nói, nếu quả thật muốn nói, ta linh ngộ là vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo Gấu đen con mắt trợn lên, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Năm đó, chủ nhân của ta gặp qua nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương nói, chỉ có chân chính nhảy ra tầng dưới, không tại trong ngũ hành, mới có thể lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, nhảy ra số mệnh luân hồi, lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình. Lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình. Dương Huyền chân minh bạch, cái gọi là lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình, chính là đạo quân cảnh giới. Thế giới cảnh phía trên, chính là đạo quân, nghi đột phá thế giới cảnh, trở thành đạo quân, liền muốn lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình, đạo quân con đường, lại vô cùng nguy hiểm, hết thảy bốn bước một bước một sinh tử, bởi vậy, đạo quân lại xương là sinh tử đạo quân. Đích xác, đặt tới thế giới cảnh về sau, có thể lĩnh ngộ nhân quả, duyên phân, tạo hóa, vận mệnh cùng cùng cấp bậc cao hơn đại đạo. Dương Huyền Chân nhớ được, Kỷ Ninh liền đem nhân quả, duyên phân dung nhập vào trung cực kiếm đạo bên trong, một kiếm chém đúng ra, có thể trực tiếp chặt đứt một người nhân quả, diễn sát một cái đạo quân quá khứ cùng tương lai, lại để cho đạo quân chết một cách triệt để. Khi Kỷ Ninh hoàn toàn lĩnh ngộ trung cực kiếm đạo về sau, một kiếm chém ra, có thể chém giết chúa thể. Các loại suy nghĩ hiện lên, Dương Huyền Chân nói, ta thông qua khảo hạch sao? Chương 304, độc tinh thần thư quyển. Ha ha ha. Đen hùng đại cười, thông qua, ngươi đương nhiên thông qua. Hắn sau khi nói xong, nghĩ thầm, tiểu tử này so Kỳ Ninh Thiên Phú tốt, mà lại còn có linh bảo hộ thân, có thể sống càng lâu, về sau, hắn chịu định có thể tìm được chủ nhân. Chúc mừng. Kỳ Ninh thực tình vị Dương Huyền Chân vui vẻ. Dương Huyền Chân cũng rất vui vẻ, hắn thuận miệng hỏi một chút, ngươi cái này có thần thông gì bảo vật? Gấu đen nghiêm sắc mặt, muốn thần thông cùng bảo vật, liền muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Dương Huyền Chân biết Trích Tinh Phủ quy tắc, như, thần ma luyện thể tăng lên một cảnh giới, liền có thể đạt được một kiện bảo vật, lại như, thông qua khảo hạch cửa ải liền có thể đạt được một môn thần thông. Nói đến thần thông, Dưỡng Huyền Chân đối Trích Tinh Tay Đại thần thông Trích Tinh tay cảm thấy hứng thú vô cùng. Trích Tinh tay, có thể chi tay Trích Tinh Thần. Dưỡng Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như học được Trích Tinh tay, có thể đem nguyên thế giới mặt trời hái xu a. Kỳ Ninh nghe tới thần thông hai chữ, cũng có một tia ý động, ta có thể học được những cái nào thần thông? Gấu đen khẽ nâng cái cằm, mang trên mặt một tia ngạo nhiên, muốn nói thần thông, ta chủ nhân thần thông Trích Tinh tay mới thật sự là đại thần thông, Trích Tinh tay mới ra, có thể cách ngàn tỉ bên trong thời không bắt lấy trong hư không tinh thần. Cái này, Kỳ Ninh chấn kinh. Hắn rốt cuộc biết tiên nhân đáng sợ đến cỡ nào, trong nháy mắt này, Kỷ Ninh trong đầu hiện lên địa phủ hình ảnh. Kỷ Ninh vừa nhập địa phủ lúc, chính là một cái khủng lâu quỷ thần tới đón hắn, khi đó, hắn có thể đứng tại quỷ thần trên lòng bàn tay. Thần ma lực lượng thật đúng là đáng sợ a. Kỷ Ninh nói một câu xúc động, lại nghĩ, cũng không biết ta có thể đạt tới cảnh giới gì, theo kiến thức tăng trưởng, Kỷ Ninh dạ tâm cũng càng lúc càng lớn, hắn cũng muốn thành tiên. Gấu đen nhìn thấy Kỷ Ninh thần sắc, nói, đi thần thông điện trước đó, ta đề nghị các ngươi đi trước tinh thần điện nhìn xem. Tinh thần điện. Kỷ Ninh nghĩ hoạch Dương Huyền Chân có chút chờ mong, hắn biết, Tinh Thần Điện là một cái phi thường thần bí địa phương, tại Tinh Thần Điện bên trong cũng có thể cảm ngộ đại đạo. Gấu Đen nhìn thấy Dương Huyền Chân thiên phú cùng thực lực về sau, đối với hắn càng thêm coi trọng, bất quá, Gấu Đen cũng không có bất đồng, vẫn nhìn Tam Thọ đạo nhân lưu lại quy củ bồi Dương truyền nhân. Cho nên, Gấu Đen dẫn lĩnh Dương Huyền Chân cùng Kỷ Định đi tới Tinh Thần Điện, đợi hai cái bước vào Tinh Thần Điện sau đại môn, Kỷ Định có chút giật mình, cái này bên trong là một cái không gian khác. Đúng vậy, Gấu Đen nói, cái này bên trong chính là ta chủ nhân mở một cái tiểu thế giới, mở không gian. Dương Huyền Chân niệm một câu Dụ tâm cảm thụ được cái không gian này, pháp tắc. Hắn vô ý thức đưa tay, trên tay còn quấn vô số điểm sáng, có đỏ, có lam, có tử, có bạch. Gấu đen nhìn thấy Dương Huyền chân động tác, khiếp sợ nói, ngươi có thể cảm nhận được tiểu thế giới này pháp tắc. Dương Huyền chân nói, tiểu thế giới này cùng phía ngoài đại thế giới khác biệt, pháp tắc có chút không hoàn toàn, thế giới kết cấu cũng không có đại thế giới vững chắc, ta có thể vận dụng nơi này lực lượng pháp tắc. Ngươi? Gấu đen không biết nói cái gì cho phải. Lực lượng pháp tắc. Kỳ Ninh dụng tâm cảm thụ một chút, lại không cảm giác được lực lượng pháp tắc, hắn chỉ có thể cảm nhận được nguyên khí ba đạo. Gấu đen ngẫm một chút, thận trọng hỏi: "Ngươi là đại năng giả chuyển thế?" "Không đúng, đại năng giả chuyển thế sẽ để ý ta chủ nhân nô vật." Hắn nói thầm một vài câu, lại hỏi: "Trước kia, ngươi là cảnh giới gì?" Dương Huyền Chân nói: "Ta chỉ có một ít trí nhớ mơ hồ." Từng Kỷ Ninh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Dương Huyền Chân, tại Kỷ Ninh trong mắt, Dương Huyền Chân phi thường thần bí, hy vọng ngươi kiếp trước cảnh giới cao một chút, có thể tấn cấp đến thiên tiên cảnh giới." Gấu đen nói, nhưng mà, tâm hắn bên trong nghi hoặc càng ngày càng nhiều, lại có một vẻ lo âu. Theo lẽ thường đến nói, chuyển thế tiên nhân, đại đa số là điệp tiên, thiên tiên đủng có vô tận tội tội. Cơ hồ đồng trọ cùng trời đất, dưới tình huống bình thường, Thiên Tiên sẽ không chuyển thế chúng tôi. Chỉ có Thiên Tiên gặp được tình huống ngoài ý muốn, mới có thể bất đắc dĩ mà chuyển thế. Dương Huyền Chân chưa hề nói quá nhiều, hắn chậm rãi đi lên phía trước, đi đến trên gò núi nhà tranh bên cạnh, gấu đen nói, "Đây là ta chủ nhân lưu lại." Hắn lúc nói chuyện, nghĩ đến chủ nhân của mình, khẽ khẽ thở dài, cũng không biết chủ nhân còn ở đó hay không, lập tức, hắn lại dùng giọng khẳng định nói, "Chủ nhân là đại thần thông giả, khẳng định không chết." Dương Huyền Chân nhìn thấy gấu đen sắc mặt, nghi thẩm, tam tọ nói người đã chết, mà lại, tam tọ đạo nhân chân linh đều chôn bụi, cũng không còn cách nào phục sinh. Ba người tiến vào nhà tranh về sau, gấu đen chỉ vào trên mặt bản thư quyển, nói, "Đây chính là tinh thần thư quyển, hết thảy 43 quyển, là chủ nhân lưu lại." Dương Huyền Chân biết tinh thần thư quyển bí mật, hắn theo tay cầm lên một bản tinh thần quyển, lật ra, dùng miệng đọc lấy tinh thần quyển phía trên văn tự. Cảm giác kia, thật giống như đang học tam tọa đạo nhân viết nhật ký, nhưng mà, những văn tự này lại mang theo kỳ dị vật luật, có thể ảnh hưởng một cái tâm thần của người ta. Đây là vật gì? Kỳ Ninh nghe tới Dương Huyền Chân đọc nội dung về sau, cảm giác rất kỳ quái. Gấu đen nói, Đây đều là chủ nhân ghi chép một chút việc vặn vênh, chỉ có nghiêm túc đọc lên đến, mới có thể cảm thụ trong đó vật luật. Đọc. Kỳ Ninh minh bạch, hắn cũng cầm lấy một quyển, nhưng mà, hắn vừa đọc lên một chữ, liền có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác. Gấu đen nói, cái này 43 quyển tinh thần, là theo cảnh giới vạch phân, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, chỉ có thể đọc quyển thứ nhất. Thật sự là kỳ diệu." Kỳ Ninh cảm thán. Dương Huyền chân đọc tinh thần thư quyển thời điểm, sách nhỏ phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, cùng lúc đó, sách nhỏ lại xuất hiện một tờ, một trang này không có văn tự, chỉ có từng khỏa lấp lánh điểm sáng, chợt nhìn đi lên, tựa như trên trời tinh thần Dương Huyền Chân mỗi đọc một chữ, sách nhỏ phía trên liền sẽ nhiều một điểm sáng, những điểm sáng này đi lại đặc thủ mà Huyền Diệu vô luật. "Ngươi?" Gấu đen lại mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, chỉ chốc lát, Dương Huyền Chân học tập vô cùng một. Kỳ Ninh nhìn thấy gấu đen vẻ khiếp sợ, hỏi: "Đọc càng nhiều, càng nhiều chỗ tốt sao?" "Nói nhảm." Gấu đen trả lời một câu, hắn vẫn nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân lấy kỳ dị ngữ khí đọc lấy tinh thần thư quyển, phảng phất mỗi một chữ đều cùng thiên thượng tinh thần tương ứng. Một lát sau, Dương Huyền Chân đọc xong tinh thần quyển thứ nhất, đem thư quyển buông xuống, mỉm cười, "Thú vị." Gấu đen lại mắt trợn tròn, ngươi đọc xong rồi? Không có cái gì cảm ngộ. Cảm ngộ rất nhiều." Dương Huyền Chân nói, "Ngươi cảm ngộ đến cái gì rồi?" Gấu đen nhìn xem Dương Huyền Chân, "Dương Huyền Chân nói, ta cũng nói không rõ ràng." Lập tức, hắn đối Quỷ Ninh nói, "Quỷ Ninh, ngươi cũng đọc một cái đi." Hắn sau khi nói xong, lại cầm lấy tinh thần quyển thứ hai, kế tiếp theo đọc. "Ngươi?" Gấu đen im lặng, hắn đến cùng là quái vật gì? Cảnh giới của hắn đến cùng cao bao nhiêu? Lại nói, Dương Huyền Chân chuyện thế trước đó cảnh giới cũng liền tương đương với chân thần, bất quá, hắn có sách nhỏ phụ trợ. Sách nhỏ lớn nhất công năng chính là ghi chép công pháp, ưu hóa công pháp, không phải sao? Dương Huyền Chân một bên đọc Tinh Thần Quyền, sách nhỏ liền một bên ghi chép Tinh Thần Thư Quyền phía trên huyền ảo vật luật. Tinh Thần Quyền, nói trắng ra, chính là tam tọa đạo nhân đối đại đạo cảm ngộ, hắn đem mình cảm ngộ đại đạo ghi chép lại, dùng phương pháp đặc thù chuyển cho hậu nhân. Dương Huyền Chân đọc Tinh Thần Quyền thời điểm, còn có thể phân thần, cái này Tinh Thần Quyền, cùng kinh thư có chút tương tự a. Người bình thường đọc kinh sách, cũng có thể cảm nhận được kinh thư bên trong ẩn chứa đặc thù vật luật, có thể tẩy địch tâm linh, đồng dạng, cái này Tinh Thần Quyền cũng ẩn chứa đặc thù vật luật, có thể tẩy địch tâm linh, để người cảm ngộ đại đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân đã đọc xong Tinh Thần Quyền thứ 2, theo tay cầm lên quyển thứ 3. Đen hùng đại hô, quái vật, quái vật, hắn khẳng định là đại năng giả chuyển thế. Chương 305, thu hoạch thần thông. Dương Huyền Chân một bên đọc Tinh Thần Thư Quyền, một bên di động, hắn tìm một vị trí ngồi xuống, dùng tâm đọc Tinh Thần Thư Quyền, cùng lúc đó, sách nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, đem Tinh Thần Thư Quyền huyền ảo vận luật ghi chép lại. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Gấu đen càng ngày càng không rõ, theo lý thuyết, đọc càng nhiều, đối đại đạo cảm ngộ liền càng sâu, thế nhưng là, Dương Huyền Chân không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ Ninh đọc xong tinh thần quyển thứ nhất, đem thư quyển buông xuống, chậm rãi đứng lên, chộp chỉ thành kiếm, diễn luyện lấy trong lòng kiếm pháp. Lại là một cái quái vật. Gấu đen cảm thán nói, hắn có thể nhìn ra, Kỳ Ninh đã lĩnh ngộ nói cái này lĩnh vực. Tu hành cũng là một cái ngộ đạo quá trình, lúc bắt đầu, muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh về sau, liền có thể cảm ngộ trong minh minh nói, sau đó, lĩnh ngộ ra nói chi chân ý, đương đạo chi chân ý tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền có thể lĩnh ngộ ra nói cái này lĩnh vực, đương đạo chi lĩnh vực hoàn thiện về sau, liền có thể ngộ ra một đầu hoàn chỉnh nói. Kỷ Ninh Lĩnh ngộ ra nói chi lĩnh vực về sau, trong lòng vui vẻ, lại nhìn xem Dương Huyền Chân, nghi ngờ nói, hắn làm sao rồi? Hắn là quái vật. Gấu đen buồn buồn nói một câu, hắn cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Dương Huyền Chân. Kỷ Ninh nghĩ thầm, hắn nói, hắn đến từ địa cầu, chẳng lẽ hắn là thời kỳ viễn cổ tiên nhân, chuyển thế tới địa cầu, sau đó lại trở lại tâm giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kỷ Ninh tại nhà tranh bên cạnh diễn luyện kiếm pháp, mà Dương Huyền Chân thì tại nhà tranh bên trong đọc tinh thần thư quyển. Đợi Dương Huyền Chân đem 43 quyển tinh thần thư quyển đọc xong, cái này mới đứng dậy, nhẹ ra một hơi, rốt cục đọc xong. Lúc này, tinh thần thư quyển huyền ảo vận luật đều bị sách nhỏ ghi chép lại, mà lại trải qua sách nhỏ ưu hóa về sau, tinh thần thư quyển bên trong lẫn chứa nói càng thêm huyền ảo, đối với Dương Huyền Chân đến nói, cũng lại càng dễ lĩnh ngộ. Đáng tiếc, Dương Huyền Chân thầm than một tiếng, tam tọa đạo nhân cuối cùng không có lĩnh ngộ ra thiên đạo. "Ngươi vậy mà đọc xong rồi?" Gấu đen thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân mỉm cười, "Đọc xong, ngươi có cảm giác gì sao?" Gấu đen hỏi. "Không có cảm giác gì a." Dương Huyền Chân nói. Gấu đen trầm mặc một hồi, lại hỏi, "Ngươi tiếp trước đến cùng là cảnh giới gì?" "Quên." Dương Huyền Chân nói. Gấu đen nghĩ thầm, hy vọng hắn không phải chủ nhân cũ địch hắn nói thầm một chút, lại nghĩ, ta không có cảm nhận được gì, hắn hẳn không phải là chủ nhân cũ địch, có lẽ, hắn chỉ là cái nào đó cường giả chuyển thế đi. Kỷ Ninh thấy Dương Huyền Chân đọc xong tinh thần quyển, mình cũng củng cố một chút cảnh giới, hắn đi đến Dương Huyền Chân bên người, "Chúng ta đi thần thông điện xem một chút đi." Kỷ Ninh nghĩ, chúng ta đắc tội Tuyết Long Sơn, bây giờ chỉ có thể hết sức tăng lên mình thực lực, mới có thể đối mặt tức sắp đến nguy cơ. "Đi." Dương Huyền Chân nói một câu, nhìn xem gấu đen, gấu đen nói, "Đi theo ta." Lập tức, hắn lại nói một lần thần thông điện tình huống có thể được cái gì thần thông, liên nhìn bạn lẫm của các ngươi. Kỳ Ninh nói, ngươi hẳn là muốn Trích Tinh Tay a. Dương Huyền Chân nghe vậy bất ý, quay đầu hỏi Gấu Đen, cái này Trích Tinh Tay có thể đồng thời chuyển cho hai người chúng ta sao? Kỳ Ninh nghe tới cái này bên trong, tâm lý có chút hẩn trướng, lấy Dương Huyền Chân thiên phú cùng thực lực, nhất định có thể đạt được Trích Tinh Tay môn đại thần thông này, về phần ta, vậy liền có nói, có thể. Gấu Đen nói, chỉ cần có thể nhọn có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được thần thông. Ha ha, Kỳ Ninh vui vẻ cười ra tiếng. Gấu Đen đả kích nói, Có thể hay không đạt được chủ nhân đại thần thông, còn phải nhìn bản lĩnh của các ngươi." Hắn nói một câu, lại nhìn Dương Huyền Chân một chút, nói thầm nói, "Quái vật." Uy. Dương Huyền Chân không vui lòng, "Ngươi làm sao lão gọi ta quái vật? Ngươi không là quái vật, có thể đọc xong Tinh Thần 43 quyển. Ngươi không là quái vật, có thể tùy ý ra vào Trích Tinh phủ." Gấu đen nói hai câu, lại nghi tới Dương Huyền Chân đạo pháp, sắc mặt cổ quái nói, "Thật không biết ngươi là thế nào tu luyện, đơn giản. So thời kỳ viễn cổ trước Thiên Ma thần còn muốn cổ quái." Một lát sau, ba người tới Thần Thông điện, Gấu đen nói, "Các ngươi cần phải làm là đánh bại những này lực sĩ." ủy lĩnh hỏi, chúng ta đi vào chung. Đúng. Gấu đen nói, các ngươi trở ra, sẽ phân biệt chuyển tống đến hai cái đặc tù thời không, tại đặc tù thời không bên trong chiến đấu, có thể thu được thần thông gì, liền nhìn bản lĩnh của các ngươi. Dương Huyền Chân bước ra một bước, tiến vào một cái đặc tù thời không, chung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt, ngay cả thân thể cũng sản sinh biến hóa, đây không phải lúc đầu thân thể, mà lại chỉ có thể dùng thần ma lực lượng trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân cảm nhận được tam tọa đạo nhân thực lực, loại này lại năng giả, có thể mở tiểu thế giới, thần thông thật không thể tưởng tượng nổi. Dương Huyền Chân hướng giá binh khí nhìn thoáng qua, suy tư một chút, tuyển một thanh nào. Hắn mặc dù khỏi phải đao, bất quá, dùng đao có thể tăng lên số mệnh tiên đao uy năng. Nay niệm cả đời, Dương Huyền Chân lại nghĩ, đúng, cái này bên trong chỉ có thể dùng thân thể lực lượng, không thể dùng nói lực lượng, ta còn có thể sử dụng vận mệnh chi lực sao? Nhưng mà, dù không được Dương Huyền Chân suy nghĩ nhiều, trước người hắn xuất hiện đại lượng lực sĩ. Số mệnh tiên đao? Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, tiện tay vung ra một đao, một đao này ẩn chứa số mệnh huyền nào? Thế nhưng là, lại không có chút nào uy năng. Quả nhiên. Dương Huyền Chân minh bạch, thần thông của mình không bằng Tam Thọ đạo nhân, hết thảy đều muốn theo Tam Thọ đạo nhân định ra quy củ đến làm việc. Chủ thân cảnh giới, đại khái tương đương với Thật thần cảnh giới, nhưng không sánh được chân thần, càng không khả năng cùng Tam tổ đạo nhân dạng này trước Thiên Ma thần tướng so. Nhớ năm đó, Tam tổ đạo nhân thực lực đã rất gần đạo tổ, thậm chí, hắn còn chém giết lối đi nhỏ tổ. Đúng lúc này, một cái lực sĩ hướng Dương Huyền Chân nện một quyền, Dương Huyền Chân vô ý thức lui lại một bước, ám nói, lực lượng thật mạnh, còn tốt, ta đã đem Sích Minh Cựu Thiên Đồ tu luyện đến đệ nhất trọng. Sích Minh Cựu Thiên Đồ đệ nhất trọng, tương đương với tử phụ cảnh giới. Không thể dùng nói lực lượng, cũng không thể dùng lực lượng phá tắc, Dương Huyền Chân chỉ có thể dùng thần ma lực lượng, Sích Minh Cựu Thiên Đồ tu luyện đến đệ nhất trọng về sau, Dương Huyền Chân thân thể đã phi thường cường đại, thân thể lực lượng cũng phi thường lớn. Mỗi một đao vung ra đều mang lực lượng cường đại, tùy tiện chém giết bên người lực sĩ. Một cái, hai cái. Dương Huyền Chân tốc độ xuất thủ thật nhanh, làm sao? Bên người lực sĩ nhiều lắm, tại Dương Huyền Chân cảm giác bên trong, cái này lực sĩ làm sao càng giết càng nhiều. Mà lại, lực sĩ thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cũng không biết quỷ ninh thế nào rồi. Dương Huyền Chân suy nghĩ chợt lóe lên, hắn lập tức tu nhiếp tâm thần, mỗi bước ra một bước đều sẽ chém giết một cái lực sĩ. Chiếu tình huống hiện tại, khí lực của ta luôn có lúc dùng hết. Dương Huyền Chân một bên chạm lực sĩ Một bên suy nghĩ, lúc ấy, kỷ linh là thế nào thông qua khảo hạch? Đúng, là thần thức. Nói đến thần thức, Dưỡng Huyền Chân lại phiền muộn, chuyển thế về sau, tinh thần lực của hắn liền tương đương với nhất cấp ma pháp sư, đã nhiều năm như vậy, tinh thần lực mới khó khăn lắm đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, cách thần cảnh còn cách một đoạn. Phương thế giới này thần thức cùng bản long thế giới thần thức có cái gì khác biệt? Dưỡng Huyền Chân tự hỏi, cùng lúc đó, một bên chém giết bên người luật sư. Chứ cô động thần thức bên ngoài, còn có những phương pháp khác sao? Chương 306, khôi phục thần thức. Ý chí. Dưỡng Huyền Chân trong đầu hiện lên ý chí hai chữ, thần thức chính là ý chí thể hiện sao? Ý chí kiên định người mới có thể ngưng luyện ra thần thức. Tu luyện ma pháp, tu luyện đấu khí, tu luyện võ học, tu tiên, tu Phật cùng các loại đều cần cường đại ý chí, phương có sở thành. Như, luyện võ, đây là một cái phi thường khổ quá trình, lúc bắt đầu cần đứng như cỗ gỗ, cần phải không ngừng lặp lại luyện một loại kiếm pháp, thẳng đến thuần thục về sau mới có thể tùy tâm sử dụng thi triển, cho nên luyện võ là một cái phi thường khổ, mà lại phi thường khô khan quá trình, không có kiên định ý chí, liền sẽ không có thành tựu. Đồng dạng, tu luyện ma pháp cũng cần kiên định ý chí, minh tưởng là một cái phi thường khô khan sự tình, đặc thù là thời gian dài minh tưởng Càng là cần ý chí, như ý chí không kiên định, minh tưởng 1-2 phút liền sẽ không tiếp tục kiên trì được, kể từ đó, lại có thể nào đề cao tinh thần lực? Tu tiên, càng cần hơn ý chí, thiên phú cho dù tốt, nếu như không có kiên định ý chí, không thể ổn định lại tâm thần tu thân, tu thông, lại như thế nào có thể thành tiên? Mà lại, tu tiên đến cảnh giới nhất định về sau, tâm ma xuất hiện, ý chí không kiên định người, bị tâm ma một nhễu, kẻ nhẹ cũng không dám lại tu hành, kẻ nặng tâm thần bị hao tổn, biến thành bệnh tâm thần. Như, Phật tổ Đắc đạo trước đó, tại dưới cây Bồ đề tĩnh tọa 7 ngày, về sau, mắt thấy minh tinh mã ngộ đạo, tại ngộ đạo một ngày mắt Thần phương ma quỷ thân, địa ngục tu la xuất hiện, nghĩ hỏng Phật Tổ đại hạnh, nhưng mà, Phật Tổ ý chí kiên định, bất vi sở động, vượt qua tâm ma kiếp, cuối cùng chứng được đại đạo. Lại nói bàn long thế giới chủ thần, chủ thần vì dị cường đại như thế, cũng là bởi vì chủ thần đúng có ý chí uy năng. Đối với tu sĩ đến nói, ý chí phi thường trọng yếu, không có kiên định ý chí, liền không cách nào chứng đạo. Đồng dạng, đối với phàm nhân mà nói, ý chí cũng phi thường trọng yếu, Dương Huyền Chân còn nhớ rõ trùng sinh chuyện lúc trước, khi đó, cần có đại lượng tiếng Anh từ đơn, có chút đồng học trí nhớ phi thường tốt, nhìn một lần liền có thể đi lại, có chút đồng học trí nhớ kém Đọc 10 lần 8 lần cũng không nhớ được. Ma trí nhớ tốt người, lại sẽ không dụng tâm đi nhớ, trái lại, trí nhớ kém người, lại dụng tâm đi nhớ, một cái từ đơn, hắn đọc 10 lần không nhớ được, học tập chăm lượn, ngàn lần, kia phần ý chí, Dương Huyền Chân nhìn thấy về sau, cũng vì đó động dung. Cho nên, tiên phú kém một chút, chỉ cần ý chí kiên định, có thể chịu khổ cực có thể tu hành, liền có thể có thành tựu, nếu như mình cảm thấy tiên phú tốt, mà không nguyện ý bỏ công sức thì, vĩnh viễn không cách nào chứng đạo. Ý chí. Đúng. Dương Huyền Chân ý chí lực càng ngày càng kiên định, tinh thần lực của ta kém xa lúc trước, nhưng là, ý chí của ta không có biến. Ý chí vĩnh viễn sẽ không biến, sẽ biến là lòng của mình, mình cho lòng của mình bịt kín một tầng bóng ma. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân minh bạch. Một cỗ mênh mông ý chí tử Dương Huyền Chân trên thân hiện ra đến, cỗ ý chí này phi thường cô đọng, liền như tinh cương, có như thực chất, tinh thần hóa hình. Dương Huyền Chân mừng rỡ trong lòng, hắn không nghĩ tới, mình lĩnh ngộ ý chí huyền bí về sau, tinh thần lực nháy mắt liền khôi phục. Hiện tại, tinh thần lực của ta hẳn là tương đương với thiên thần cao giai a. Chết hết cho ta đi. Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, lấy cường đại ý chí lực ngự sự trường đao, trường đao như kiếm nháy mắt xuyên qua từng cái lực sĩ thân thể, lực sĩ thân thể bị chém thành hai trạm. Ngươi, gấu đen chấn kinh, lấy tu vi cảnh giới của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Huyền Chân thần thức cường độ, ngươi lại có mạnh như vậy ý chí cùng thần thức, ngươi thức tỉnh chí nhớ kiếp trước rồi. Ngươi cứ nói đi. Dương Huyền Chân hỏi ngược một câu. Ngươi, gấu đen có rất nhiều lời muốn hỏi, hắn sợ Dương Huyền Chân là mình chủ nhân kiều địch. Dương Huyền Chân ý chí như sắt thép, tinh thần hóa thành thực chất, thần thức dị cùng mẹ cảm, một chút nhìn ra gấu đen tâm tư, mỉm cười, đừng lo lắng, ta chỉ là muốn một chút bạo vật cùng thân thông. Hắn nói một câu lại hướng Kỳ Ninh Phương hướng nhìn qua, Kỳ Ninh mới là Trích Tinh phủ chân chính chuyên nhân. Ngươi đến cùng là ai? Gấu Đen vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn biết Dương Huyền Chân là vị nào tiên nhân, hoặc là nói, là vị nào thần ma chuyển thế. Dương Huyền Chân nói, cùng thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngô. No. Gấu Đen trầm mặc. Dương Huyền Chân nói, chờ ngươi nhìn thấy Bồ Đề lão tổ, sẽ biết chân tướng. Bồ Đề. Gấu Đen niệm một câu, tâm an định lại, hiển nhiên, hắn phi thường tin tưởng Bồ Đề lão tổ, lập tức, hắn lại khẽ khẽ thở dài, nếu như chủ nhân có thể nghe Bồ Đề lão tổ. Hắn nói không được. Có một số việc, tâm hắn bên trong minh bạch, lại không nguyện ý thừa nhận. Dương Huyền Chân cùng phụ Linh Lục nói chuyện, Kỳ Ninh đã hoàn thành khảo hạch, như Dương Huyền Chân đoán nghĩ như vậy, Kỳ Ninh cũng ngưng luyện ra thần thức, thuận lợi thông qua khảo hạch. Khi Kỳ Ninh lần nữa nhìn thấy Dương Huyền Chân lúc, trong lòng chấn kinh, ngươi, ngươi thật giống như khác biệt rồi. Ta bất đồng nơi nào rồi? Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta vẫn là ta a. Kỳ Ninh nhìn một chút Dương Huyền Chân, lại nhìn một chút Gấu Đen, ta cảm giác, ngươi trên người chúng có tương tự độ vận, không, là cảm giác tương tự. Gấu Đen ông thênh nói, Thực lực của hắn bây giờ không so tác yếu, người đương nhiên cảm giác hắn cùng ta tương tự, đây chính là đạo ý. Tiểu Hắc Gấu. Dương Huyền Chân nói, luận thực lực, ta vẫn là không bằng ngươi, ta chỉ là thần thức mạnh một điểm, nguyên khí, thân thể đều rất yếu. Ngươi gọi ta tiểu Hắc Gấu? Gấu đen căm tức nhìn Dương Huyền Chân, thấy Dương Huyền Chân sắc mặt bình thản, biết mình không làm gì được hắn, tốt ta, ngươi là đại năng giả chuyển thế, ta không cùng ngươi so đo. Hưu hưu hưu. Bảy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Dương Huyền Chân nhìn xem người tới, cảm thụ được trên người vừa tới khí tức cực lớn, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Trích tinh phụ bảy vị thủ hộ thiên thần a. Bảy ngày thần sau khi xuất hiện, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, ngươi là ai? Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, ta là ai, rất trọng yếu sao? Ngươi đến cùng là ai? Cũng dám ngấp nghé chủ nhân Trích Tinh phủ. Đỏ Tuyết Thiên Thần nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, rất có một lời bất hòa, liền lập tức chạm Dương Huyền Chân ý tứ. Dương Huyền Chân cảm nhận được sát ý, cười nhạt một tiếng, ngươi giết không được ta. Phủ Linh nói, Đỏ Tuyết Thiên Thần, người này có tiên tiên linh bảo hộ thân. Trên người ngươi có tiên tiên linh bảo. Đỏ Tuyết Thiên Thần kinh hãi. Tiên tiên linh bảo? Đó là dạng gì tồn tại? cũng chỉ có Đỏ Tuyết Tiên Thần loại này cổ lão tiên thần mới sẽ minh bạch, tại quá thời kỳ cổ, có được tiên tiên linh bảo người đều là tiên tiên thần linh, thực lực cực kỳ cường đại. Như Tam Thanh đạo nhân, Phúc Hy, Nữ Hoa, Đông Hoàng thái nhất, Địa Tiên chi tổ, Bồ đề lão tổ, khủng tướng đại minh vương, tiếp dẫn, chuẩn đề, 12 tổ vụ, Long Phượng thủy tổ cùng cùng cổ lão ma cường đại tiên tiên thần linh mới có thể có được tiên tiên linh bảo. Tiên tiên linh bảo, tụng có đủ loại năng lực khó tin, còn có thể trấn bảo vệ khí vận, loại bảo vật này cũng chỉ có thực lực cực kỳ cường đại tiên tiên thần linh mới có thể đoạt đến. Một vị tóc tuyết trắng nữ tử nói, "Ngươi tiên tiên linh bảo là cái gì?" "Tiên tiên linh bảo chính là một cái tiên tiên thần linh biểu tượng, lấy tiên tiên linh bảo liền có thể đánh giá ra một cái thần linh thân phận." "Như Tam Thanh đạo nhân, hắn liền có được thái tử đồ, như Đông Hoàng, hắn liền có được Đông Hoàng trùng, như Tiếp Dẫn, hắn có được thất bảo diệu thủ." Chương 307, thu hoạch được trích tinh tay thần thông. "Ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Dương Huyền Chân hỏi lại. Bảy ngày thần im lặng, đối mặt một cái không biết đại năng giả, bảy vị thiên thần không dám ra tay, bảy ngày thần trầm mặc một hồi, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bảy ngày thần rời đi về sau, Kỷ Ninh thở dài một hơi. Bảy vị tiên thần đứng ở bên cạnh, dù cho không có tận lực phóng thích uy áp, Kỷ Ninh cũng có một loại cảm giác đè nén. Một lát sau, Kỷ Ninh hiếu kỳ nói, "Huyền Chân, vừa rồi mấy vị kia là ai?" "Nha." Dưỡng Huyền Chân thản nhiên nói, "Bảy cái tiên thần, cũng là Trích Tinh Phủ thủ hộ thiên thần." "Ách." Kỷ Ninh chấn kinh, bảy cái tiên thần. Theo tu vi tăng lên, Kỷ Ninh càng phát ra minh bạch tiên nhân đáng sợ, cũng càng phát ra minh bạch thành tiên có bao nhiêu khó, chập nhìn đến bảy cái tiên thần, tâm hắn bên trong rung động chi cực. Dưỡng Huyền Chân thuận miệng nói, "Thiên thần mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm." "Ngươi Phụ Linh không biết nói cái gì cho phải, tâm hắn bên trong nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Tại Dương Huyền Chân tâm lý, thiên thần đích sắc không tính là gì, hắn gặp qua hùng mông thánh nhân, còn biết tam giới bên ngoài có rất nhiều cùng hùng mông một cái cấp bậc thế giới thần, trừ thế giới thần, còn có rất nhiều đạo quân, đạo quân phía trên còn có chúa tể cùng chí tôn. Dương Huyền Chân vừa tới phương thế giới này thời điểm, liền định cho mình một cái tiểu mục tiêu, trước trở thành thế giới thần. Bây giờ, Dương Huyền Chân tinh thần lực hồi phục, cách mình tiểu mục tiêu lại gần một bước. Dương Huyền Chân nghĩ đến thần thông, còn nói, "Tiểu Hắc Gấu, nhanh mang ta đi thần thông diện đi." "Nô." No. Gấu đen khệ miệng giật một cái tâm lý phiền muộn, ta thiếu ngàn tỉ năm quy nguyệt, vậy mà thành tiểu hắc gấu rồi, thế nhưng là, khi hắn nghĩ tới Dương Huyền Chân cũng có thể là đại năng giả chuyển thế về sau, lại không thể không tối đầu, hắn từng theo hầu Tam Thọ đạo nhân, gặp qua bổ đề lao tổ kia cùng đại năng giả, biết rõ đại năng giả đáng sợ đến cỡ nào. Giống Tam Thọ đạo nhân, kia là có thể cánh tay trích tinh thần cổ lão ma thần. Đối với thần thông, kỵ linh cũng phi thường to mò, đồng thời, còn phi thường chờ mong, ta có thể được cái gì thần thông đâu? Ta có thể được đến trích tinh tay sao? Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Gấu đen nói: Các ngươi đều thông qua khảo hạch, có thể đạt được Trích Tinh Tay Thần Thông. Một lát sau, gấu đen đêm dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh đưa đến Thần Thông Điện, nói: "Các ngươi cùng tiến lên đi thôi." Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh nhìn xem nguy nga cao lớn tế đàn, nhìn nhau, chậm rãi đi đến tế đàn thềm đá, bắt đầu tiếp nhận thần thông truyền thừa. Kỷ Ninh đi đến thềm đá về sau, tâm thần rung lên, cảm giác mình tiến vào một cái kỳ diệu trời không, vô số tin tức tràn vào tứ hải, để hắn quên đi thời không. Dương Huyền Chân đi đến thềm đá về sau, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem thềm đá, sách nhỏ phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, ngay sau đó, sách nhỏ lại thêm ra một tờ, một trang này có ba chữ: chính là trích tinh tay ba chữ, lập tức, vô số tin tức tiến vào sách nhỏ. Dương Huyền Chân thấy sách nhỏ đang thu thập tin tức về sau, tăng tốc tốc độ, nghĩ thầm, đã sách nhỏ đem trích tinh tay ghi chép lại, ta về sau có thể chậm rãi suy nghĩ. Dưới tế đàn, gấu đen dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, chẳng biết lúc nào, tế đàn phía dưới lại nhiều một thân ảnh, đây là một cái mọc ra hai con hắc giác sinh linh, cũng là sư hoa tiên nhân khí linh. Châu đen nhìn xem Dương Huyền Chân bóng lưng, nhẹ nói, tiền bối, ngài biết hắn là ai sao? Khi Dương Huyền Chân tinh thần lực hồi phục về sau, Châu đen cảm giác mình thực lực kém xa tí tấp Dương Huyền Chân. Pháp Phật chỉ cần một ánh mắt, Dương Huyền Chân liền có thể xóa bỏ linh trí của hắn. Không biết, gấu đen bất đắc dĩ, hắn đã nhìn ra, Dương Huyền Chân đã tiếp nhận hoàn chỉnh tích tinh tay thần thông truyền thừa, cùng lúc đó, hắn cũng minh bạch Dương Huyền Chân thần thức mạnh đến mức nào. Cũng chỉ có tiên thần cảnh giới thần thức mới có thể hoàn chỉnh tiếp nhận truyền thừa. Phụ Linh minh bạch, Dương Huyền Chân chí ít là một cái thiên thần, lại thêm Dương Huyền Chân có được tiên tiên linh bảo, nói rõ Dương Huyền Chân cũng có thể là một cái đạo tổ cấp bậc cường giả chuyển thế. Đột nhiên, phụ Linh nghĩ đến một cái truyền thuyết, năm đó, hắn cùng tam tọa đạo nhân đi bồ đề lao tổ thế giới tham gia yến hội từng nghe đến một cái truyền thuyết, có chút tổ tiên tổ người sẽ phong ấn linh trí của mình, chuyển thế trùng tu, hy vọng nhờ vào đó lĩnh ngộ tương phản tiên đạo. Chẳng lẽ, hắn là một cái đạo tổ chuyển thế, chỉ là, hắn không có linh ngộ ra tương phản tiên đạo, cho nên, một mực không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhớ tới ở đây, gấu đen có một loại kinh dị cảm giác, đồng thời, lại có một tia hiếu kỳ, hắn đến cùng là vị nào đại năng? Từ hỗn độn sơ khai đến nay, có quá nhiều tiên tiên thần linh trải qua vô số hạo kiếp về sau, lại có quá nhiều quá ta tiên tiên thần linh vẫn lạc. Trong lúc bất tri bất giác, Dương Huyền Chân đã theo thủ hoàn chỉnh chuyển thừa, trong lòng vui vẻ Đây mới thực sự là thần thông a. Có một môn đại thần thông có thể tăng lên cực lớn mình thực lực, cũng có thể để Dương Huyền Chân vượt cấp khiêu chiến. Trích tinh. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thần thức cùng nguyên khí tuôn ra, mô phỏng hóa ra một cái đại thủ, đại thủ hướng trong hư không một trảo, mơ hồ trong đó, nghe tới hư không vỡ vụn âm thanh. Đáng sợ. Dương Huyền Chân cảm thán nói. Vừa rồi, vẹn vẹn một trảo, Dương Huyền Chân thể nội nguyên khí liền tiêu hao sạch sẽ, phối hợp hắn cường đại thần thức, có thể nắm lên một cái ngàn thước cao đại sơn. Có công kích thần thông về sau, Dương Huyền Chân lại muốn một môn phi độn thần thông, bởi vì cái gọi là đánh không lại liền chạy. Nếu như ngay cả chạy đều không chạy nổi địch nhân, vậy cũng chỉ có thể cùng chết rồi. Phi độn thần thông. Dương Huyền chân âm thầm suy nghĩ, Tôn nộ không bổ nhào mây phi thường lợi hại, là bổ đề lao tổ sáng tạo, một cái bổ nhào chính là 108.0000 dặm. Dương Huyền chợt biết, 108.0000 dặm chỉ là hình dung rất nhanh, chân chính nói đến, cái này bổ nhào mây có thể trực tiếp xuyên qua hư không, từ một cái đại thế giới đến một cái khác đại thế giới. Như Tôn nộ không tu tiên có thành tựu về sau, có thể xông lung cùng, nhập địa phủ, thượng thiên cung, tam giới tận có thể đi được, đây mới là đại thần thông, giả. Bổ nào mê liền không cần nghĩ. Dương Huyền Chân ấm nói, "Đúng, còn có một muôn côn bằng thần thuận, truyền thuyết, côn bằng dương cánh, phù diêu mà lên, không biết mấy chục nghìn bên trong. Vậy vậy có thể thấy được, côn bằng thần thú phi độn tốc độ đến cỡ nào nhanh. Chư côn bằng 12 tội vu bên trong đế giang tội vu, trời sinh nắm giữ không gian thần thông, độn thuật vô song." Dương Huyền Chân cảm thán, "Những này tiên tiên thần linh, thiên phú quá tốt, đều có tiên tiên thần thông." Lập tức, Dương Huyền Chân hỏi, "Gấu đen, ta nhớ được, Tam Tọa đạo nhân có 7 đại thần thông, ngươi đều chuyển cho ta đi." Ách. Phù Linh khệ miệng giật một cái, có chút không bỏ khế thể theo quy củ đến. Theo quy củ đến. Dương Huyền chân tâm niệm vừa động, thả thả ra thần thức uy áp, ngươi nhìn thực lực của ta, có thể trở thành Trích Tinh Phủ chân chính chủ nhân sao? Ngô. Phủ Linh im lặng, lại là ngầm thừa nhận. Dương Huyền chân nói, được rồi, ta cũng sẽ không đem thần thông cùng bảo vật đều lấy đi, ta chỉ là nghĩ học vài môn thần thông bảo mệnh, về phần bảo vật, ta còn thực sự chướng mắt. Phủ Linh nói thầm, ngươi có tiên tiên linh bảo, đương nhiên chướng mắt nơi này phổ thông bảo vật. Lập tức, hắn nói, ta đã giải khai cấm chế, ngươi có thể tùy ý ra vào thần thông điện, học tập thần thông. Ách. Kỳ Linh ngao ngác. Phù Linh nhìn Quỷ Ninh một chút, ngươi muốn học thần thông, muốn theo quy củ tới." Dương Huyền chân mỉm cười, "Kỷ Ninh, thần thông thứ này, học một hai cửa, đủ liền tốt. Ha ha." Kỷ Ninh cười ha ha, nghĩ thầm, "Thần thông thứ này, ai không muốn nhiều học một chút ta, lời tuy như thế, Kỷ Ninh cũng minh bạch, ham hố nhai không nát, chuyên tu mới là chính đạo." Phù Linh nhìn xem Quỷ Ninh thần sắc biến hóa, thầm than, "Kẻ này tâm tính không tệ, thiên phú cũng tốt, đích thật là trích tinh phụ tốt nhất truyền nhân." Nguyên bản Phụ Linh muốn đệ Dương Huyền Chân trở thành Trích Tinh Phụ chuyên nhân, liền tình huống trước mắt đến xem, Dương Huyền Chân không cũng có thể trở thành Tam tọa đạo nhân đệ tử, chỉ có thể tuyển cái khác chuyên nhân. Dương Huyền Chân chuẩn bị tu luyện cái khác thần thông, đồng thời, Đối Quỷ Ninh nói, "Kỳ Ninh, chúng ta đắc tội Tuyết Long Sơn, sẽ có một trận đại chiến, ngươi đi chọn mấy thứ tốt thần minh đi." Chương 308, chọn lựa thần thông. Tam tọa đạo nhân chính là thời kỳ thượng cổ tiên tiên thần linh, cùng nữ hoa, Phục Hi cùng trở thượng cổ thần linh là một thời đại, thực lực cực kỳ tương đại, gần với đạo tổ. Vậy vậy, Tam tọa đạo nhân có 7 đại thần thông. Còn có rất nhiều tiểu thần thông, nói là tiểu thần thông, đối với tiên nhân bình thường đến nói, lại là có thể để cho tiên nhân cùng ma thần điên cuồng thần thông pháp thiên tướng điện, từ điện thần nhãn. Dương Huyền chân từng bước từng bước xem xét đi, tâm lý tự hỏi, thần thông tuy tốt, lại khỏi phải quá nhiều, mà lại, thời gian có hạn, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi học tập thần thông. Liên tính hướng trước mắt đến xem, ta đã có chích tinh tay môn này cường đại công kích thần thông, còn cần một chút phòng ngự thần thông cùng bảo mệnh thần thông. Đúng, thiên nhãn loại hình thần thông cũng phi thường tư dụng, có thể tuyển đồng dạng. Cửu u chi nhãn, Như Lai tùy nhãn, Tam thập tam thiên thần nhãn. Đây đều là tam tọa đạo nhân thu thập thần thông, có chút là cả bộ, có chút thì không hoàn toàn. Đương nhiên, dù cho không hoàn toàn, đối với tiên nhân bình thường đến nói cũng là một môn cực kỳ khó được đại thần thông, nếu như có thể thu được một môn đại thần thông, cả đời được ích lợi vô cùng. Như Lai Tuyệt Nhãn, Dương Huyền chân đối cái môn này thần nhãn pháp môn cảm thấy hứng thú vô cùng, tu được này thần thông, liền có được Như Lai trí tuệ, có chút cùng loại với Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh, lại so Hỏa Nhãn Kim Tinh càng thêm cường đại. Như Lai Tuyệt Nhãn, có thể xem thấu yêu vật, có được Như Lai trí tuệ, vô luận nhìn cái gì kinh thư, hoặc là đạo pháp bí điển, đều có thể trực chỉ bản chất, một chút liền có thể lộ ra. Liên truyền cái môn này thần thông đi. Dương Huyền chân truyền Như Lai Tuyển Nhãn, lại cảm khái nói, Như Lai Tuyển Nhãn có chút không hoàn toàn. Phật kinh bên trong ghi chép, Phật Đà có Ngũ Nhãn, mắt thường, thiên nhãn, tùy nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Theo Phật kinh ghi chép, Như Lai Tuyển Nhãn chỉ là quyển thứ 3, đằng sau còn có hai quyển càng cường đại con mắt loại thần thông, Truyền Tuyết, Cố Lực Pháp Nhãn, có thể nhìn thấu vũ trụ pháp tắc, phản phất từng đạo pháp tắc, từng đầu thiên đạo đều có thể thấy rõ ràng, có thể đụng chạm đến lại có một loại thuyết pháp, có lực pháp nhãn người có thể nhìn thấu thế giới hết thảy phương pháp tu hành, biết mình thích hợp loại nào pháp môn, cũng có thể biết người khác thích hợp loại nào pháp môn. Tu hành, nếu như chọn đúng phương pháp tu hành, liền có thể làm ít công to. Như, rõ ràng là hỏa hệ thể chất, lại không tự biết, tu hành thủy hệ công pháp, kể từ đó, làm nhiều công ít, thậm chí vĩnh viễn không cách nào đạp lên tiến lộ. Về phần Phật nhãn, đây mới thực sự là đại thần thông, truyền thuyết, Phật nhãn khả quan quá khứ tương lai, cũng biết hết thảy chúng sinh vận mệnh, có thể lên xem xét chính ngày, dưới xem tiểu du, biết được tam giới hết thảy sự tình, hết thảy pháp Dương Huyền Chân từ trong hư không nắm qua một cái thư quyển, tâm niệm vừa động, thần thức xuyên vào thư quyển, sách nhỏ phát ra quang mang nhàn nhạt, cùng lúc đó, sách nhỏ phía trên lại thêm ra một tờ, phía trên có bốn chữ, Như Lai Tuyệ Nhãn. Thấy tình huống như vậy, Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài, sách nhỏ ưu hóa công năng cũng có hạn chế a. Hắn cầm lấy Như Lai Tuyệ Nhãn thần tốc lúc, tâm lý có vẻ mong đợi, nếu như sách nhỏ có thể bù đắp Như Lai Ngũ Nhãn thần thông, vậy là tốt rồi. Đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng minh bạch, sách nhỏ tuy có năng lực khó tin, lại cùng tu vi của mình có quan hệ, tu vi càng cao, sách nhỏ bày ra công năng liền càng mạnh. Pháp Thiên Tướng Điệp Dương Huyền Chân đối cái môn này thần thông cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại nhìn thấy mặt khác một môn thần thông, Vô Lượng Kim Thân. Cái gọi là Vô Lượng Kim Thân là chỉ Phật đà kim thân, Phật đà kim thân cao tới ngàn tỉ trượng, không thể biết lượng, có thể chiếu sáng cả Phật quốc, vô luận là ở đâu cái vị trí đều có thể nhìn thấy Phật đà kim thân. Dương Huyền Chân cầm lấy Phật đà kim thân, nhẹ giọng niệm nói, trượng 6 kim thân, 10000 trượng kim thân, 1 triệu trượng kim thân. Đây là một cái tu hành quá trình. Vô Lượng Kim Thân, phân 9 tầng, tầng thứ nhất, trượng 6 kim thân, nói là trượng 6, chỉ là một cái tỉ dự số lượng cũng không phải là chỉ có 6 trưởng, hiện ra trưởng 6 kim thân về sau, kim thân cao 10.000m, một trưởng vô xuống, có thể đoạn đoạn sơn hà. Tốt thần thông, tốt thần thông. Dương Huyền Chân tán thượng, tâm lý có chút xoắn xuýt, những này Phật môn đại thần thông đều có chút không hoàn toàn, vô lượng kim thân chỉ có trước 3 quyển, quá đáng tiếc. Dương Huyền Chân buông xuống vô lượng kim thân, lại cầm lấy Pháp Thiên Tướng Địa, Pháp Thiên Tướng Địa, đây cũng là một môn đại thần thông, là đạo gia thần thông, thi triển Pháp Thiên Tướng Địa, pháp thân cao tới 10.000 trưởng, như tu luyện đến cảnh giới cao thâm, pháp thân có thể lấp đầy hư không, có thể đạp nát một cái đại thế giới. Ngẫm lại, một cước liền có thể đạp nát một cái đại thế giới, pháp thân có khủng lỗ cỡ nào? Đương nhiên, thượng cổ thần linh sinh tại hỗn độn, thân thể đều cực kỳ khủng lỗ, như bản cổ đại thần, hắn có thể hai chân đạp đất, hai tay nâng bầu trời, bởi vậy có thể nghĩ, bản cổ thân thể có khủng lỗ cỡ nào. Pháp thiên tướng địa hết thể chí quyền, cái này bên trong có bảy quyền, tương đối mà nói, so vô lượng kim thân tốt một chút. Dương Huyền Chân suy tư một chút, quyết định học tập pháp thiên tướng địa. Dương Huyền Chân đem pháp thiên tướng địa thần thông nhớ kỹ về sau, lại cầm lấy một môn đại thần thông, bắt đầu sáu tay. Môn thần thông này cũng không tệ. Tu luyện ba đầu sáu tay, tương đương với thêm ra hai cái phân thân, có ba đầu sáu tay, thực lực tăng nhiều. Dương Huyền Chân nhìn một chút ba đầu sáu tay, lại đem ba đầu sáu tay thần thông buông xuống, môn thần thông này tuy tốt, Dương Huyền Chân không quá ưa thích, dùng hắn lại nói, cái này thần thông không bá khí, không thoải mái. Dương Huyền Chân tại bàn long thế giới thời điểm, tu luyện chính là vận mệnh cách, dùng vận mệnh cách lúc chiến đấu, liền phi thường thông khoái, như hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, một lời có thể đoạn người sinh tử. Ngũ hành thần thông. Dương Huyền Chân cầm lấy môn thần thông này, xem nhìn một chút, tâm thần rung lên, đây cũng là một môn đại thần thông a, lại chỉ có một quyển. Dương Huyền Chân nhìn một chút, lại nhìn thấy thư quyển trang cuối, này thần thông chính là Không Tức Đạo Nhân tặng cho. Không Tức Đạo Nhân, Không Tức Đại Minh Vương. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, Không Tức cũng là đại thần thông giả chân chính a, tại Phong Thần diễn nghĩa bên trong, cũng chỉ có ba đạo người có thể chế trụ Không Tức Đạo Nhân. Truyền thuyết, Không Tức Đạo Nhân có một môn đại thần thông, chính là Ngũ Thải Thần Quang, Ngũ Thải Thần Quang không, có gì không soát. Truyền thuyết, tu luyện Ngũ Thải Thần Quang yêu cầu phi thường hà khắc, cũng không biết ta có thể hay không tu luyện. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, trong tam giới hẳn không có tiên tiên ngũ hành, bất quá, cái khác hỗn độn thế giới còn có, có lẽ, có thể tu luyện Ngũ Thải Thần Quang. Dương Huyền Chân tại Thần Thông Điện dạo qua một vòng, lại không muốn tìm tới Hải Lãng phòng ngự thân thần, cũng không có tìm được Hải Lãng độn thuật Thần Thông. Tại phương thế giới này, có thể tu luyện thời không pháp tắc, cường đại tiên nhân cũng có thể tuấn gì, nhưng mà, tuấn gì nhưng không sánh được đại thần thông. Chân chính đại thần thông, có thể cải biến vận mệnh, có thể sáng tạo thế giới, có thể cắt đứt thiên đạo. Phong Vân Thần Thông. Dương Huyền Chân cầm lấy môn thần thông này, xem xét tỉ mỉ, tu lực này thần thông, có thể để thân thể dung nhập vào phong vân bên trong, một độn 80.000 bên trong. Khi Dương Huyền Chân chuẩn bị tuyển Phong Vân Thần Thông lúc, lại cười khổ nói, tại sao lại là bà điếu, chỉ có bảy quyền. Dương Huyền Chân nhẹ giọng nói: "Tam tọa đạo nhân, ngươi rủ sao cũng là đại thần thông, dạ, làm sao thu thập thần thông đều là bản thiếu?" Lúc này, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới bồ đề lão tổ, hay là bồ đề lợi hại, thu thập thần thông chẳng những nhiều, mà lại mỗi một môn đều là đại thần thông. Tám cửu huyền công. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một môn thần thông, cũng là trong tam giới phi thường nổi danh đại thần thông, Nhị lang thần, Tôn Ngộ Không đều học qua môn thần thông này. Chương 309: Dị biến tái sinh. Dương Huyền Chân tại thần thông điện ngốc thời gian rất lâu, cuối cùng, tuyển định mấy môn thần thông. Trong đó giống như đến Tuyệt Nhãn, từ điện thần nhãn Pháp Thiên Tướng Địa, Phong Vân Thần Thông, lúc đầu, Dương Huyền Chân còn muốn tuyển mộ một môn phỏng ngự thần thông, thế nhưng là, cũng không bằng ý. Những loại phỏng ngự thần thông cũng không bằng tám cửu huyền công, càng không bằng Kỷ Linh tu luyện kim tướng thần thông, trước chậm rãi đi. Dương Huyền Chân nghĩ như thế. Đợi Dương Huyền Chân chọn xong thần thông về sau, rời đi thần thông điện, thấy Kỷ Linh tại một phương tiểu thế giới diễn luyện kiếm pháp, hắn đi qua, mỉm cười nói, "Kỷ Linh, ngươi tuyển binh khí tốt rồi." Kỷ Linh nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn lúc nói chuyện, Dương giơ tay bên trên trường kiếm. Dương Huyền Chân nhìn qua, nói Đây là Thiên Thạch Vũ trụ chế tạo thành, thủ pháp luyện chế cũng phi thường lão đạo, thuộc về địa giai pháp khí, đến là không sai. Đó là đương nhiên." Gấu đen nói, "Thanh kiếm này mặc dù so ra kém tiên giai pháp khí, lại là địa giai bên trong cực phẩm, lấy Quỷ Ninh thực lực bây giờ, đến cũng đủ." Quỷ Ninh hỏi, "Ngươi muốn tuyển một kiện thần binh sao?" "Được rồi." Dương Huyền Chân lắc đầu, "Phổ thông binh khí còn so ra kém thần thông." "Kia đến là?" Gấu đen đồng ý, "Chủ nhân nhà ta thu thập đều là đại thần thông, lấy ngươi bây giờ sở học thần thông, dù cho không dụng thần binh, cũng có thể chiến thắng tiên nhân." "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng không có nói là, cũng không nói không phải, thực lực của hắn như thế nào, chỉ có tâm hắn bên trong rõ ràng. Kỳ Ninh chấn kinh, ngươi có thể chiến thắng tiên nhân rồi. Ha ha, Dương Huyền Chân vẫn là nhẹ nhàng cười một tiếng, phản hỏi nói, tiên nhân rất mạnh sao? Ách. Kỳ Ninh im lặng, trong mắt hắn, tiên nhân chính là cao cao tại thượng tồn tại, đại hạ vương triều lập quốc ngàn tỉ năm, có thể thành tiên người, giải giác có thể lên được. Dương Huyền Chân nói, trừ trí tinh tay, cái này bên trong còn có mấy môn không sai thần thông, cùng cảnh giới của ngươi cao, có thể chọn mấy thứ học tập một chút. Chẳng biết tại sao, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới bộ đề lão tổ. Nếu như có thể đi bổ đề lão tổ tiên phủ nhìn xem liền tốt. Bổ đề lão tổ chẳng những có rất nhiều thần thông, còn có rất nhiều phương pháp tu hành, mặc khác, còn có rất nhiều tiền tiên thần linh lưu lại Phật kinh cùng Đạo kinh, những vật này đều đáng giá Dương Huyền Chân đi nhìn. Đợi Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh rời đi Trích Tinh phủ lúc, Dương Huyền Chân lần nữa nhìn thấy mặt trời, nghĩ thầm, rốt cuộc học được mấy môn thần thông, lại khôi phục tinh thần lực, tại phương thế giới này, miễn cưỡng có một hai phần sức tự vệ, đợi Tuyết Long Sơn sự tình giải quyết về sau, liền đi tìm tỉ tì tỉ tì đi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bay qua, Kỷ Ninh nhấc tay vỗ một cái, nhìn một chút phi kiếm truyền thư, sắc mặt biến hóa. Dương huynh, Tuyết Long Sơn người đã đến, ta về trước bộ tộc. Ta cùng đi với ngươi." Dương Huyền Chân nói. Dương Huyền Chân nói xong, cùng Kỷ Ninh giao lưu một chút, thi triển Phong Vân thần thông, tâm niệm vừa động, nháy mắt 10 triệu bên trong, Kỷ Ninh cảm thụ được từng đợt phong khiếu, sợ hai tháng phục nói, đây chính là thần thông sao? Cùng ngươi gió cánh độn pháp không sai bị lắm." Dương Huyền Chân thuận miệng nói. Kỷ Ninh do dự một chút, hé nãy nói, "Dương huynh, gió cánh độn pháp là mẫu thân của ta truyền cho ta, cũng là bất trị bộ tộc truyền thừa thần thông, ta không thể truyền ra ngoài." Lý giải. Dương Huyền Chân nói. Ngươi hẳn phải biết, do cánh độn pháp chính là một môn bên trên cổ thần thông tản tiên a. Phụ Linh tiền bối cùng ta nói qua. Kỷ Ninh nói, Già Lâu La chi ức tại đại thần thông giả trên tay, nếu có cơ duyên, ngươi hẳn là có thể học được. Dương Huyền Chân nói một câu, nghĩ thầm, Tích Minh đạo tổ cùng Bồ Đề lão tổ trên tay hẳn là có Già Lâu La chi ức môn đại thần thông này a. Một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh trở lại Kỷ thị bộ tộc, Kỷ thị bộ tộc bầu không khí phi thường nghiêm trọng, Dương Huyền Chân có thể cảm nhận được mọi người trên thân chiến ý. Kỷ Nhất xuyên đi tới, sắc mặt có chút bí thiết, cái này Tiệp Bí ý ẩn tàng phi thường tốt, lại bị Kỷ Ninh một chút nhìn ra vội vàng hỏi: "Phụ thân, người có tâm sự?" "No." Kỷ Nhinh xuyên trằm mặt một hồi, nói: "Linh nhi, ngươi trở về, trước đi xem một chút Mẫu thân ngươi đi." "Mẫu thân?" Kỷ Ninh cảm giác trong lòng máy động, lo lắng nói: "Mẫu thân làm sao rồi?" Từ nhỏ đến lớn, Úy Trì Tuyết đều đối Kỷ Ninh phi thường tốt, một mực từng ly từng tí chiếu cố lấy Kỷ Ninh, phần này nặng nghề tình cảm, để Kỷ Ninh không cách nào quên. Kỷ Ninh ba chân bốn cẳng, vội vàng về đến nhà bên trong, thấy Mẫu thân trong sân ngồi, thần thái có chút mệt mệt. Khi Úy Trì Tuyết nhìn thấy Kỷ Ninh về sau, trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung. Dùng cương chiều ánh mắt nhìn xem Kỷ Ninh, "Ninh nhi, ngươi trở về rồi." Đến bên người Mẫu thân ngồi một chút. "Mẫu thân." Kỷ Ninh hô một tiếng, tâm lý phi thường lo lắng, "Ngươi sinh bệnh rồi, cũng không tính được bệnh." Úy Trì Tuyết Tuyệ ý nói, "Sinh lão bệnh tử, bất quá là vận mệnh luân hồi mà thôi, không cần để ý." Kỷ Nhất xuyên trừng mặc không nói, tâm lý lại nhiều một tia bí ý, nhiều một tia không bỏ, ngọt mùi tay đắng, đủ loại tư vị xông lên đầu. Kỷ Ninh lo lắng nói, "Mẫu thân, chúng ta đều là người tu hành, có thể nghịch thiên mà đi, ngài nói cho ta, cần gì linh dược, ta giúp ngài đi hái." "Ha ha." Úy Trì Tuyết phi thường vui vẻ, Linh Nhi, ngươi có phần này tâm liên tốt." Dương Huyền Chân nói, "Kỳ Ninh, Az bệnh không phải phổ thông bệnh, là bởi vì tổn thương sinh mệnh sinh nguyên, cũng là vận mệnh đi." Kỳ Ninh nghe tới Dương Huyền Chân lời nói, nhãn tình sáng lên, "Huyền Chân huynh, ngươi khẳng định có biện pháp. Đúng hay không?" Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dương Huyền Chân, liền vẫn cảm thấy Dương Huyền Chân rất thần bí, hai lần trích tinh phủ chuyến đi, cũng làm cho Kỳ Ninh kiến thức đến Dương Huyền Chân thần bí cùng tương đại, hắn tin tưởng Dương Huyền Chân khẳng định có biện pháp. Dương Huyền Chân nói, "Nếu có một viên cựu chuyển linh đan, chẳng những có thể để Az bệnh khỏi hẳn, còn có thể để cho tu vi của nàng tăng cấp." Cửu chuyển linh đan. Kỳ Ninh liền gọi hỏi, cái này cùng linh đan, nơi nào có? Ta nhất định phải cầu đến, vô luận bao lớn đại giới, ta đều yêu cầu đến. Linh Nhi, uy trì tuyết ngự khí nặng một chút, tâm lý lại phi thường vui mừng, phi thường cảm động, sau đó, ngự khí dừng một chút, Linh Nhi, sinh lão bệnh tử, không thể cứu cậu, ta cả đời này, có thể gặp được nhất xuyên, có thể có ngươi, ta đã thỏa mãn." Kỳ Ninh nói, "Mẫu thân, Huyền Chân huynh đệ là tiên nhân chuyển thế, hắn đã thức tỉnh một chút ký ức, ngài yên tâm đi, hắn sẽ có biện pháp." Lúc này, Kỳ Ninh thật hoảng, hắn nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, hy vọng Dương Huyền Chân cứu mẹ của mình. Dương Huyền Chân ám đạo, "Cái này Kỳ Linh, thật sự là một người trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc, ta thần thông có hạn a lập tức." Dương Huyền Chân nói, "Kỳ Linh, Cửu Truyền Linh Đan chính là là chân chính tiên đan, là thái thượng lão quật luyện, có thể khởi tự hồi sinh." Theo Dương Huyền Chân biết, tam giới bên trong có mấy loại cửu truyền đan, một loại là cửu truyền linh đan, nhưng khởi tự hồi sinh, một loại là cửu truyền tiên đan, cảnh giới cao người, phục dụng cửu truyền tiên đan về sau, có thể lập tức thành tiên, còn có một loại cửu truyền tạo hóa đan, có được tạo hóa chi lực, phục dụng về sau, chẳng những có thể khởi tự hồi sinh, còn có thể thoát thai hoàn cốt, để phàm nhân có được tiên cốt có thể tùy tiện thành tiên, lại ẩn có vô cùng tiềm lực. Tam Thanh. Kỷ Ninh nghe tới Thái Sơn lão quân danh hiệu, vô ý tức nghiệm một câu. Trong chốc lát, trời chấn động một cái, Dương Huyền Chân ám đạo, những này lại thần thông giả, cảm ứng thật đúng là nhạy cảm a, vẻn vẹn nói một cái danh hiệu, liền sinh ra cảm ứng. Lại nói, Dương Huyền Chân có sắc nhỏ, có thể giúp hắn che lớp vận mệnh, cho dù là đại năng giả cũng không cảm ứng được hắn, Kỷ Ninh lại làm không được. Kia một tia thiên nhân cảm ứng vừa hiện tức giận, hiển nhiên, Tam Thanh đạo nhân không có đem Kỷ Ninh đặt ở mắt bên trong, cũng không có thấy Dương Huyền Chân, phản phất, trong tam giới không có Dương Huyền Chân người như vậy. Kỳ Ninh hỏi, trừ cửu chuyển linh đan, liền không có những phương pháp khác sao? Lúc này, Kỳ Ninh nghĩ về Trích Tinh Phủ hỏi một chút, phụ linh từ thời kỳ thượng cổ liền theo tam tọa đạo nhân, kiến thức hạn định không thấp. Chương 310, cầu tiên đan. Tu vi. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Kỳ Ninh sắc mặt trầm đạm, hắn nghe rõ, hay là tu vi vấn đề, nếu như hắn là tiên nhân, sẽ có rất nhiều biện pháp, nhưng là, hắn chỉ là một cái tử phụ tu sĩ. Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, nói, muốn cứu a gì, chí ít, ít nhất phải một viên tiên phẩm năng lượng, hoặc là, tu luyện sinh mệnh tiên đan hoặc là mục chi thiên đạo thuần dương chân tiên xuất thủ, mới có thể cứu trị Aji. Thiên đạo? Kỷ Ninh mắt trợn tròn, liên quan tới đạo sự tình, Dương Huyền Chân đã cùng Kỷ Ninh nói qua, Kỷ Ninh biết được, tam giới có thập đại thiên đạo, 81 đại đạo, 84,0000 tiểu đạo. Tại trong tam giới, có thể lĩnh ngộ ra một kia thiên đạo tiên nhân, phần lớn là thuần dương chân tiên. Thuần dương chân tiên, đồng tọa cùng trời đất, cao cao tại thượng, ở Dành Sơn bên trong, như thế nào một cái tử phụ tu sĩ có thể nhìn thấy? Kỷ Ninh suy tư một chút, nói, ta có thể cầu một viên tiên đan. Dương Huyền Chân hỏi lại, ngươi biết tiên đan hàm ý sao? Hắn biết Quỷ Ninh ý tứ, Quỷ Ninh muốn dùng Trích Tinh Phủ bảo vật đi đổi Tiên đan, không nói trước phụ linh có cho hay không, chính là cho, Quỷ Ninh lại có thể tìm ai đổi Tiên đan. Dù cho có tiên nhân nguyện ý đổi, tiên nhân kia nhìn thấy chí bảo về sau, có thể hay không lên lòng tham. Đây đều là vấn đề. Quỷ Ninh thở dài ra một hơi, tâm lý tràn ngập bất an dĩ. Vị chỉ Tuyết An đuổi nói, "Linh nhi, người đều có sinh lão bệnh tử, nghĩ thoáng liền tốt." Quỷ Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn xoắn xuýt một chút, hỏi, "Dương đại ca, có thể nói cho ta, ngươi thực lực chân tận sao?" Hắn hỏi ra câu nói này về sau, rất thấp vọng, rất bất an. Hắn cũng biết mình vô lễ, thế nhưng là, vì cứu mẫu thân, hắn chỉ có thể hỏi ra câu nói này. Có thể nói, Dương Huyền Chân là kỷ Ninh hy vọng duy nhất. Dương Huyền Chân có thể hiểu được kỷ Ninh, mỉm cười, thực lực của ta cũng không phải là không thể nói, nếu như là phổ thông thiên tiên thiên, ta có thể trấn giết. Hô! Mọi người đều kinh. Kỷ Ninh đã có chuẩn bị tâm lý, khi hắn nghe tới Dương Huyền Chân trả lời khẳng định về sau, vẫn chấn kinh, quả nhiên, phụ linh tiền bối đoán không lầm, Dương đại ca thực lực thật rất mạnh lập tức, kỷ Ninh quỳ rạp xuống đất, Dương đại ca, cầu ngươi mau cứu mẫu thân của ta. Ngô. Dương Huyền Chân suy tư một chút, thì chuyển như lai tụy nhãn, con mắt bên trong tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, kim quang này tưởng hòa mà tư bi. Một lát sau, Dương Huyền Chân nói, "A Di còn có nửa năm." Nửa năm? Kỷ Ninh trong lòng máy động, kỳ nhất xuyên sắc mặt tảng đạm, vô ý thức bắt lấy tay của vợ, uy chỉ tuyết lộ ra vẻ tươi cười, "Còn có nửa năm, còn có thể cùng ngươi nửa năm, ta thỏa mãn." Dương Huyền Chân đem Kỷ Ninh nâng đỡ, "Kỷ Ninh, Trích Tinh phủ có quý cũ, ngươi không có khả năng từ Trích Tinh phủ ở bên trong lấy được bảo vật, như vậy, liền muốn tìm cái khác nhân tiên phủ. Ngươi biết nơi nào còn có tiên phủ?" Kỷ Ninh liền vội hỏi. Nói đến cái khác tiên phủ, Dương Huyền Chân nghĩ đến Vu Song Tiên phủ, đây cũng là Kỳ Ninh Tông Lai muốn sông một cái tiên phủ, bất quá, Dương Huyền Chân không biết Vu Song Tiên phủ ở đâu, cũng không biết mở ra phương pháp. Trích Tinh phủ thì lại khác, Dương Huyền Chân biết Trích Tinh phủ vị trí, cho nên hắn có thể đi vào Trích Tinh phủ. Dương Huyền Chân suy tư một chút, nói, trong tam giới có rất nhiều cùng tiên phủ có liên quan truyền thuyết, chúng ta trước tiên có thể đi đại thành trì, tìm hiểu một chút tiên phủ tin tức, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút linh dược tin tức, sau đó, lại nghĩ biện pháp. Nửa năm, Kỳ Ninh Tâm Ly Phi thường lo lắng, hắn sợ thời gian không kịp. Úy Trì Tuyết nói, Ninh Nghi Tu vi của ngươi quá thấp, đừng đi sông tiên phủ." Kỷ Ninh nói, "Mẫu thân, ta sẽ chú ý an toàn, yên tâm." "Cái này." Úy Chỉ Tuyết hiểu rõ Kỷ Ninh, Kỷ Ninh bình thường phi thường nghe lời, bất quá, một khi Kỷ Ninh quyết định sự tình, liền nhất định sẽ đi làm. Dương Huyền Chân truyền âm, "Kỷ Ninh, ta còn có một cái biện pháp, ta tại Trích Tinh phủ đạt được một chút thần thông, nếu như xuất ra một môn thần thông, đừng nói đổi lấy một viên tiên đan, chính là 10 cái, trăm viên cũng không đáng kể." Kỷ Ninh thận trọng nói, "Dương đại ca, phần nhân tình này, Kỷ Ninh cả đời khó quên. Chúng ta là anh em, không cần khách khí như thế." Dương Huyền Chân nói, ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động một cái, Kỷ Nhất Xuyên giận nói, Tuyết Long Sơn người đến. "Đi." Kỷ Ninh nói, "Chúng ta đi ra xem một chút." "Tốt." Kỷ Nhất Xuyên lên tiếng, cùng Kỷ Ninh, Dương Huyền Chân bọn người rời đi phòng, Úy Trì Tuyết nhìn xem bóng lưng của mọi người, đến không lo lắng, nàng đã biết Dương Huyền Chân thực lực. Một cái có thể chém giết tiên nhân tu sĩ ở đây, thì sợ gì Tuyết Long Sơn. Một lát sau, Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên, Bạch Trạch đám người đi tới một chỗ rộng lớn trên vùng quê, chỉ thấy Kỳ Thị bộ tộc trưởng lão cùng Tuyết Long Sơn người giằng co. "Nhất Xuyên." Kỳ Thị tộc trưởng hô một tiếng lại nhìn về phía Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân, "Kỷ Ninh, ngươi là tộc ta hi vọng, rời đi cho đi." Ngay sau đó, lại đối Dương Huyền Chân nói, "Dương công tử, đại ân của ngươi, chúng ta Kỷ thị nhất tộc ghi lại." "Ha ha." Kỷ Ninh mỉm cười nói, "Tộc trưởng, một cái nho nhỏ Tuyết Long Sơn mà thôi, không cần sợ." "Ừm." Um. Kỷ thị tộc trưởng có chút ngoài ý muốn, đây là tình huống như thế nào? Kỷ Nhất Xuyên nói, "Tộc trưởng, ngươi còn không biết ta? Dương công tử thực lực rất mạnh." "Rất mạnh." Lời này rất mơ hồ, Kỷ Nhất Xuyên lại không thật nhiều nói, hắn hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, mới nói, "Dương công tử có thể sở tiên nhân." có thể so tiên nhân. Lần này, mọi người đều kinh, Kỷ thị tộc trưởng sau khi hết khiếp sợ, cười to lên, ha ha ha. Mọi người vui vẻ qua đi, nhìn Dương Huyền chân sắc mặt đã khác biệt, Kỷ thị tộc nhân tin tưởng Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Nhất Xuyên không sẽ nói lão, lời hắn nói chính là sự thật. Một lát sau, Kỷ thị tộc trưởng cung kính nói, Dương công tử, chuyện này, ngài nhìn nhìn như thế nào giải quyết? Đối mặt một cái có thể so tiên nhân tồn tại, Kỷ thị tộc nhân vừa mừng vừa sợ, lại thấp họng, Tuyết Long Sơn liền có thể tùy tiện diệt Kỷ thị, huống chi một cái tiên nhân. Dù cho vị này tiên nhân cùng Kỷ Ninh quan hệ tốt, Kỷ thị tộc nhân cũng không dám bất kính. Dương Huyền Chân tiến lên một bước, nói: "Các ngươi ai có thể làm chủ?" Một cái trung niên đạo nhân bay đến giữa không trung, trường bào bị gió thổi bay phất phới, hắn cao giọng nói: "Ta có thể làm chủ." Vạn Tượng Đỉnh Phong. Dương Huyền Chân thi triển như Lai Tuyệt Nhãn, đã nhìn ra đạo nhân thực lực, đạo nhân này cảnh giới là Vạn Tượng Đỉnh Phong, khí tức trên thân minh ngông như biển, bởi vậy có thể thấy được, thực lực có thể cùng Nguyên Thần đạo nhân địch nổi. "Ngươi là người phương nào?" Dương Huyền Chân hỏi. "Chính là ngươi Trảm Thiên Hồng chân nhân." Đạo nhân hỏi một câu, lại tự quyết định, lấy thực lực của ngươi, cũng có tư cách biết danh hiệu của ta, ta là Thanh Phong chân nhân chém giết qua hai tên nguyên thần đạo nhân. Hô, Kỳ thị tộc nhân thầm hô một tiếng, Thanh Phong chân nhân truyền thuyết là thật, hắn vậy mà thật chém qua nguyên thần đạo nhân. Vạn tượng cảnh giới cùng nguyên thần cảnh giới trên lệch phi thường lớn, một cái vạn tượng chân nhân có thể cản có thể chém giết nguyên thần đạo nhân, chẳng những nói rõ hắn thực lực mạnh, mà lại còn nói rõ hắn thiên phú cực cao. Dương Huyền chân thản nhiên nói, ngươi có thể làm chủ liên tốt, lập tức cút cho ta về Tuyết Long Sơn, về sau, nhìn thấy Kỳ thị cùng ta Dương thị tộc nhân, đều cho ta đi vòng qua, nếu không, giết. Thật can đảm. Thanh Phong chân nhân giận dữ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 311, Bắc Sơn thị hiển thân. Ai? Dương Huyền Chân thở dài một tiếng, ta thật không thích giới người. Vừa mới nói xong, Dương Huyền Chân chuẩn bị thi triển thần thông từ điện toán nhãn, đúng lúc này, hắn cảm giác đoạn thời gian trước mua tâm tiến chấn động một cái, mơ hồ trong đó, Dương Huyền Chân cảm nhận được tâm tiến ý tứ. Ngươi vậy mà nghĩ ra được. Dương Huyền Chân lấy tâm niệm câu thông tâm tiễn, thế nhưng là, ta không có có tâm lực a. Ong ong ong. Tâm tiễn lần nữa rung động, sách nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, Dương Huyền Chân cảm nhận được một tia đặc thù lực lượng, mừng rỡ trong lòng, đây là tâm lực. Ta làm sao lại ủng có tâm lực? Dương Huyền Chân không hiểu. Sắc nhỏ truyền ra một đạo tin tức, người người đều có tâm lực, người người đều có thể thành thánh, làm sao? Ý chí cái này kiên, tâm lực không hiện. Dương Huyền Chân minh bạch, lập tức triệu ra tâm tiễn. Tâm tiễn mới ra, vô thanh vô tức, tốc độ kia như điện chớp, trong chốc lướt xuyên qua hư không, Thanh Phong Chân Nhân chỉ thấy một đạo bạch quang lấp lánh, sau đó, cảm giác sinh mệnh của mình nhanh chóng sói mòn, hắn vô ý thức nhấc một chút tay, ngươi. Nhưng mà, hắn chỉ phun ra một chữ, liền không cam lòng đổ xuống, mất đi sức sống. Hu lu lu, tâm tiễn lần nữa xuyên qua thân thể của những người khác, chỉ một lát sau, Tuyết Long Sơn người liền bị Dương Huyền Chân phản diện. Toàn trăm người ngã trên mặt đất, ù ngục. Kỳ thị tộc trưởng vô ý thức nuốt một chút nước bọt, trong lòng phát run, đây chính là tiên nhân lực lượng sao? Hừ. Tâm kiếm lần nữa bay trở về Dương Huyền Chân trên tay, lơ lửng tại Dương Huyền Chân trên bàn tay, Kỳ Ninh hỏi, chính là trôi này vũ khí chạm giết bọn hắn. Đây là cái gì thần binh? Kỳ thị tộc nhân dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Tâm Tiễn. Kỳ Ninh suy đoán, chẳng lẽ đây cũng là tiên thiên linh bảo? Không, hẳn là một kiện tiên khí. Dương Huyền Chân mỉm cười, lần thứ nhất dùng mũi tên này, cảm giác cũng không tệ lắm. Mơ hồ trong đó, Dương Huyền Chân có một loại cảm giác, cái này tâm tiến phẩm cấp rất cao, có lẽ, không chỉ Thiên giai, chỉ là bởi vì có chút không trở vẹn, xếp nhỏ không có quá nhiều giải thích. Dương Huyền Chân dừng một chút, nương ra một cái thủy cầu, ném cho Kỷ thị tộc trưởng, thứ này, giao cho Tuyết Long Sơn. Dương Huyền Chân đem thủy cầu ném cho Kỷ thị tộc trưởng về sau, lại lấy ra một tờ đặc tú giấy, chấp chỉ thành kiếm, viết một phong thư, sau đó, đem thư giao cho Kỷ thị tộc trưởng, phong thư này cùng nhau giao cho Tuyết Long Sơn. Vâng. Kỷ thị tộc trưởng cung kính những lời nói, Dương Huyền Chân thực lực mang cho Kỷ thị tộc trưởng cường đại lực áp. Dương Huyền Chân còn nói, Kỷ Ninh Việc nơi này, chúng ta đi an tiền thành đi. Tuyệt. Kỳ linh minh bạch, mẫu thân bệnh phi thường cảnh cấp, phải nhanh một chút tìm dược tiên đan. Kỳ Nhất Xuyên trầm giọng nói, cẩn thận. Thiên môn và ngữ, hóa thành hai chữ, đồng thời, Kỳ Nhất Xuyên trong lòng cũng nhiều vẻ chờ mong. Vận mệnh. Khi Dương Huyền Chân quay người thời điểm, cảm nhận được một tia vận mệnh chi lực, cái này một tia vận mệnh chi lực mặc dù hơi nhỏ, chói buộc chi lực lại phi thường lớn. Chẳng lẽ, đây là ý chí tuyệt vận mệnh? Dương Huyền Chân âm nói, không đúng. Kỳ linh có thể cải biến vận mệnh, ta cũng có thể làm được. Đại hoàng bên trong thiếu niên phi thường trưởng thành sớm. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh mới 11, 12 tuổi, nhìn qua lại giống 15, 16 tuổi thiếu niên. Hai cái oát người mang theo tùy tùng tiến vào thành trì về sau, dùng nhiều tiền thuê một chiếc tàu cao tốc bay thẳng An Thiên Thành. An Thiên Thành chính là yến vùng núi vực chủ thành, cũng là yến vùng núi vực lớn nhất thành trì, truyền thuyết An Thiên Thành có tiên nhân ẩn cư. Tàu cao tốc cưỡi gió mà đi, trước tiến vào mấy chục ngàn bên trong về sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện 10 chiếc khủng lồ phi thuyền, ở giữa chiếc phi thuyền hướng kia chẳng những khủng lồ, lại khí thế phi phàm. Đây là ai phi thuyền?" Kỷ Ninh hỏi một câu. Thu Diệp nhỏ giọng nói, "Công tử, chúng ta muốn tránh một lát sao?" Dương Huyền Chân nói, "Coi phải tránh đi, là Bắc Sơn thị phi thuyền." Hắn nói một câu, mỉm cười, không nghĩ tới, cái này Bắc Sơn thị tới rất nhanh a. Nguyên bản, Kỷ thị nhất tộc cùng Dương thị nhất tộc liên danh dâng thư triều đình, hy vọng triều đình trao quyền, để Dương thị, Kỷ thị hai tộc cộng đồng khai thác nguyên tinh mỏ. Không nghĩ tới, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh trên đường đụng phải Bắc Sơn thị phi thuyền. Bắc Sơn thị chủ trên thuyền, một cái tuổi trẻ nam tử đứng trên bom thuyền, xa song nhìn xem Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh cỡi tàu cao tốc, đó là cái gì người? "Công tử." Một tùy tùng nói, "Muốn ta kêu gọi sao?" "Coi phải" Bắc Sơn thị công tử nói, "Ta Bắc Sơn Bạch Vi không phải bá đạo người, đi, đem bọn hắn mời đi theo ngồi một chút." Dương Huyền Chân đứng xa xa nhìn Bắc Sơn thị phi thuyền, lấy như lai like tuệ nhãn quan sát, mỉm cười nói, "Vậy mà là Bắc Sơn Bạch Vi." Hắn nghĩ, cái này Bắc Sơn Bạch Vi đến là một cái không sai người. Kỳ Ninh nghe vậy, có chút giật mình, "Vậy mà là Bắc Sơn Bạch Vi." Bắc Sơn thị có tiên nhân tọa trấn, chính là đại hạ vương triều chân chính đại tộc, vô luận là Kỳ thị hay là Dương thị đều không thể cùng Bắc Sơn thị bằng được. Đúng lúc này, Bắc Sơn thị trên phi thuyền vang lên một thanh âm, "Mấy vị hẳn là Kỳ thị tộc nhân a, công tử nhà ta mời các ngươi tới một lần." Dương Đại ca. Kỷ Ninh nhìn xem Dương Huyền Chân, để Dương Huyền Chân làm chủ. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, nếu là Bắc Sơn thị mời, chúng ta liền qua xem một chút đi. Cùng Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân đi tới Bắc Sơn thị trên phi thuyền về sau, tâm lý có chút rung động, phi thuyền này thật khí phái, thật giống như một tòa khủng lồ phủ đệ. Trên phi thuyền, có viện tử, có phòng ở, có núi, có nước, có cây cối, thật giống như một tòa khủng lồ phi hành tiên phủ. Bắc Sơn Bạch Vi nhìn thấy Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân về sau, các ngươi chính là Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân a. Năm gần 11 tuổi, thật là không tầm thường a. Ngô. Kỷ Ninh có chút giật mình. Ngươi vậy mà biết nói chúng ta? Bắc Sơn Bạch Vi thị lườm nói, đừng coi thường chúng ta Bắc Sơn thị mạng lưới tình báo. Bắc Sơn Bạch Vi nói tiếp đi, chúng ta Bắc Sơn thị có thể tồn tại nhiều năm như vậy, từ có một bộ mạng lưới tình báo. Lập tức, Bắc Sơn Bạch Vi đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân, ngươi chỉ là tử phụ cảnh giới, vậy mà có thể tùy tiện chém giết vạn tượng chân nhân, mà lại còn đem Thanh Phong chân nhân chạm. Hắn phi thường tò mò, nghĩ thầm, trên người người này tất có trọng bảo, hoặc là có một môn đại thần thông. Hắn đến cùng là ai? Bắc Sơn Bạch Vi nghi hoặc, vô luận là hơi trên có trọng bảo hay là có một môn đại thần thông, đều thuyết minh Dương Huyền Chân lai lịch vi phạm, hoặc là là tiên nhân chuyển thế, lại hoặc là có đại cơ duyên. Kỳ Ninh lộ ra một vẻ lo âu, cái này một vẻ lo âu vừa vận bị Bắc Sơn Bạch Vi bắt được, Bắc Sơn Bạch Vi nhàn nhạt cười một tiếng, ta phỏng đoán, ngươi hẳn là tiên nhân chuyển thế, trên thân còn có bảo vật, bất quá, ta Bắc Sơn Bạch Vi không phải tham lam người. Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Bắc Sơn Bạch Vi thị nữ bên người, nói, ngươi thị nữ này, là nguyên thần đạo nhân a. Thực lực gần nhau địa tiên. Không sai. Bắc Sơn Bạch Vi trả lời một câu. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Dương Huyền Trần. Dương Huyền Trần nói, núi này trăm hơi, ngươi tin không? Ta có thể miểu sát nàng. "No." Bắc Sơn Bạch Vi tâm thần siết chặt, hắn thị nữ bên người tiến lên một bước, đem Bắc Sơn Bạch Vi hộ tại sau lưng, "Làm sao? Ngươi muốn giết công tử?" Dương Huyền Trần nói, "Ngươi tu hành, luận bàn một chút, không ảnh hưởng toàn cục a." Bắc Sơn Bạch Vi nói, "Đây là phụ thân ta phái tới bảo hộ ta người, thực lực mạnh phi thường, còn tu luyện ba môn thần thông, ngươi thật muốn cùng hắn luận bàn?" "Ba môn thần thông?" Kỳ Ninh chấn kinh, nghĩ thầm, quả nhiên là đại tộc, một cái thị nữ đều tu luyện ba môn thần thông lâm lại kỳ thị nhất tộc, ngay cả một môn tiểu thần thông đô không có. Chương 312, thần thông, từ điển tần nhãn. Bắc Sơn Bạch Vi bên cạnh nữ tử nhìn xem Dương Huyền Chân, thản nhiên nói, "Đã vị này tiểu công tử muốn so tài một chút, kia liền trực tiếp ra tay đi." Nữ tử này ngữ khí phi thường bình tĩnh, lại ẩn hàm vẻ tức giận. Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, dưới loại tình huống này, hắn cần hiện ra một chút mình thực lực, vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ thấy Dương Huyền Chân hai mắt hiện lên một đạo tử sắp điện mang, Bắc Sơn Bạch Vi, Vũ Thường nhìn thấy tự sắp điện mang về sau, trong lòng kinh dị, thốt ra, "Từ điển tần nhãn." Đây là một môn đại thần thông, truyền thuyết, môn đại thần thông này là 9 ngày phổ hóa lôi thần sáng tạo." "Ồ." Dương Huyền Chân nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Đây là ta ngoài ý muốn đạt được thần thông, còn thật không biết là ai sáng tạo. 9 ngày phổ hóa lôi thần." Dương Huyền Chân niệm một câu, "Ám đạo, đây không phải văn trọng sao?" Dương Huyền Chân nhìn qua phong thần diễn nghĩa, theo trong sách ghi chép, văn trọng sau khi chết, bên trên phong thần bảng, được phong làm lôi bộ chính thần, chính là 9 ngày phổ hóa lôi thần. Thế giới này còn có văn trọng sao?" Dương Huyền Chân thầm nghĩ, "Hẳn là có, nghe nói, trong tam giới còn có ngập đế, cũng có lư độc thần, nghe nói" Cái này lư động tân là Đông Hóa thượng tiên. Các loại suy nghĩ từ Dương Huyền Chân trong đầu chợt lóe lên, thiên giới đến cùng là tình huống như thế nào? Dương Huyền Chân không cách nào biết được, dù sao, truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, cùng hiện thực khác biệt. Như Tam Thanh đạo nhân, tại có chút thế giới Tam Thanh là ba cái thánh nhân, tại tam giới bên trong, Tam Thanh là một cái thánh nhân, cái khác hai cái là Tam Thanh đạo nhân phân thân. Vũ Thường mắt bên trong vẻ kinh dị chợt lóe lên, thản nhiên nói, đại thần thông cũng cần thực lực cường đại mới có thể thi triển. Nàng nói một câu, lộ ra vẻ tươi cười, kia cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, khi Dương Huyền Chân nhìn thấy Vũ Thường tiếu dung về sau, nghĩ đến tiểu long nữ Vậy mà thất thẩn, xem ta tam muội chân hỏa." Vũ Thường khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, thi triển thần thông tam muội chân hỏa. "Ồ." Dương Huyền Chân có chút khẩn trương, hắn nhớ được, tại Tây Du ký bên trong, ngay cả Tôn Ngộ Không đều sợ tam muội chân hỏa, kém chút bị Hồng Hài Nhi tam muội chân hỏa tiêu chết, về sau, mời ra Nam Hải Quan Âm mới chế trụ Hồng Hài Nhi, bởi vậy có thể thấy được, tam muội chân hỏa lại thật lợi hại. Truyền thuyết, Na Tra cũng tu luyện tam muội chân hỏa, Na Tra đại náo Đông Hải lúc, kém chút đem Đông Hải tiêu khô, tuy là truyền thuyết, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tam muội chân hỏa lợi hại. Trong chốc lát, Một đoàn kỳ dị hỏa diễm hướng Dương Huyền Chân bay tới, ngọn lửa màu đỏ bên trong mang theo một tia màu lam, một tia tử sắc, để người chung quanh cảm nhận được một cỗ khủng lồ nhiệt lượng. Hỏa hệ phát tác. Dương Huyền Chân tâm niệm chấp động, tâm lý minh bạch, đây không phải hỏa hệ phát tác, lại là hỏa hệ phát tác, nếu như dùng bản long thế giới thuyết pháp, cái này Tam muội chân hỏa là từ năm loại hỏa hệ nguyên ảo tổ hợp mà thành, có cường đại uy năng. Tránh. Dương Huyền Chân chuẩn bị tránh đi lúc, lại phát hiện Tam muội chân hỏa còn có linh hồn công kích, có tỏa hồn năng lực. Đây chính là thần thông. Thần thông, so tiên thuật, pháp thuật càng thêm cường đại, nắm giữ một môn thần thông, liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Từ điện thần nhãn. Dương Huyền Chân thi triển thần thông, hai đạo tử sắp điện mang từ con mắt bên trong bắn nhanh ra như điện, trong chốc lát, hư không sinh điện, hai đạo điện mang hóa thành hai đạo to bằng cánh tay tự sắc lôi điện. Đôn đốt. Thiểm điện nổ vang, cùng tam muội chân hỏa gặp nhau, phát ra xì xì xì tiếng vang. Tâm Điển. Dương Huyền Chân thẩm vận tâm lực, Tâm Điển ứng nghiệm mà ra, ngáy mắt phá toái hư không. Ngô. Vũ Thường cảm ứng được nguy hiểm, lại không có thời gian làm ra phản ứng, trong óc nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thật nhanh. Hưu. Tâm Điển xuyên sau Vũ Thường cánh tay. Vũ Thường dùng tay che lấy vết thương trên cánh tay miệng, vết thương chậm rãi khép lại, nàng thần sắc có chút sa sút, "Ta thua." Bắc Sơn Bạch Vi nghe tới Vũ Thường nhận thua về sau, nhìn Dương Huyền Chân ánh mắt lần nữa phát sinh cải biến, "Ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì binh khí?" "Nói cho ngươi cũng không sao." Dương Huyền Chân nói, "Đó là Tâm Tiễn." "Tâm Tiễn?" Bắc Sơn Bạch Vi nghĩ đến Tâm Lực, khiếp sợ nói, "Truy Tuyết, Tâm Lực là cực kỳ cao thâm phương pháp tu hành, không phải Thiên Tiên không cách nào cảm ngộ." "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng. Vũ Thường âm thầm thở phả một hơi, hướng Dương Huyền Chân chắp tay, thua ở Thiên Tiên trên tay, cũng không tính mất mặt. Bác Sơn Bạch Vi dùng dung động ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, trong giọng nói mang theo mấy phần cung kính, ngài là Tiên Tiên chuyển thế. Bình thường mà nói, đại đa số chuyển thế tiên nhân đều là tán tiên, địa tiên chuyển thế, tán tiên, địa tiên chuyển thế mặc dù thiên phú cường đại, lại không cách nào cùng thiên tiên tương so. Thanh hữu thiên tiên, liền đã nhảy ra tám giới, không tại trong ngũ hành, có thể sống rất dài rất dài tuế nguyệt, nếu như trở thành thuần dương chân tiên, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Ngươi cứ nói đi." Dương Huyền Chân hỏi ngược một câu. Bác Sơn Bạch Vi hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, trong hơi thấy vượt quá tiên. "Không cần đa lễ." Dương Huyền Chân nói, trước mắt ra chỉ là khôi phục một chút ký ức, biết được một chút thần thông, thực lực kém xa thiên tiên." Bắc Sơn Bạch Vi cung kính nói, "Huyền Chân thượng tiên, ta Bắc Sơn thị nghĩ mời lên tiên làm khách khanh, không biết có thể." Dương Huyền Chân nói, "Khách khanh liền không cần, bất quá, nếu như cần ta hỗ trợ địa phương, có thể nói, chỉ cần có thể giúp được, quyết không trì hoãn." Ha ha. Bắc Sơn Bạch Vi thoải mái cười một tiếng, xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Dương Huyền Chân, "Đây là Bắc Sơn lệnh, có được này lệnh, có thể điều động ta núi này thị 100.000 quân đội, phàm là đi Bắc Sơn thị thương hội mua mua đồ, đều có thể 80% ưu đãi." Dương Huyền Chân cũng không khách khí, Tiện tay tiếp nhận núi này lệnh, còn nói đến nguyên tinh khoáng mạch sự tình, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi lạ vì nguyên tinh khoáng mạch mà đến đây đi. Đúng vậy. Bắc Sơn Bạch Vi đáp, sau đó, còn nói, "Ngươi bạn, cái này nguyên tinh khoáng mạch là Hỏa Long đạo nhân lưu lại, Hỏa Long đạo nhân trở thành ta Bắc Sơn thị khách khanh về sau, phụ thân liền để cho ta tới nhìn xem nguyên tinh khoáng mạch." Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, lại nói tiếp đi, "Bây giờ xem ra, Huyền Chân thượng tiên cũng nhìn chúng nguyên tinh khoáng mạch, cái này nguyên tinh khoáng mạch liền từ thượng tiên khai thác đi." Bắc Sơn Bạch Vi rất biết làm người, hắn đem nguyên tinh khoáng mạch đưa cho Dương Huyền Chân về sau, lại lấy ra 1.000 cân nguyên dịch, đưa cho Dương Huyền Chân, cái này bên trong là 1.000 cân nguyên dịch, còn xin Huyền Chân thượng tiên nhận lấy, đợi ta bẩm báo phụ thân về sau, ta bác sơn thị sẽ còn đưa tặng một chút nguyên dịch cho thượng tiên, hy vọng thượng tiên có thể sớm ngày khôi phục tu vi. Ngàn cân nguyên dịch. Kỷ Ninh chấn kinh, ngẫm lại, nguyên tinh trong mộ quặng lưu lại nguyên dịch vẹn vẹn 2 tháng 3 năm 10 cân, liền để Kỷ Ninh đột nhiên đến tự phụ cảnh giới, còn thừa lại 2 phần 3, mà trong động phủ lưu lại nguyên dịch đã tương đương với kỳ thị nhất tộc tích lũy 10 triệu năm tài phú. Kỷ Ninh đột nhiên nhìn thấy ngàn cân nguyên dịch, không thể không khiến hắn chấn kinh. Dương Huyền chợt biết, đây là Bắc Sơn Bạch Vi dùng tới tu luyện cùng lung lạc lòng người tài phú, hắn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, "Ta đột nhiên cảnh giới, vừa vặn cần một chút nguyên dịch." Bắc Sơn Bạch Vi hơi nghi hoặc một chút, một cái thiên tiên chuyển thế, chẳng lẽ không có bằng hữu tới đón đưa hắn sao? Lập tức, lại nghĩ, có lẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn a. Dương Huyền chân nhận lấy nguyên dịch về sau, có nói, "Đúng, ta nghe nói, các ngươi Bắc Sơn thị có yến vùng núi vực hoàn chỉnh địa đồ, có thể cho ta một phần sao?" Chương 313, lấy thần thông lập uy. Cái này, Bắc Sơn Bạch Vi trầm ngâm một chút, nói, "Địa đồ phi thường chân quý." nhất là tiên tức chu toàn địa đồ, càng lai trân quý, cho nên chỉ có chờ ta về đến gia tộc mới có thể cầm tới. Kỳ Ninh mừng thầm, hắn biết Dương Huyền Chân vì sao muốn địa đồ, có yến vùng núi vực địa đồ, liền có thể biết cái kia bên trong địa phương nguy hiểm, cái kia bên trong địa phương có tiên phủ di tích. Dương Huyền Chân nhìn thấy Kỳ Ninh thân sắc, bí mật truyền âm, "Kỳ Ninh, còn có thời gian nửa năm, không cần phải gấp gáp, nếu như chúng ta thực tế tìm không thấy bảo vật, liền dùng thần thông đổi lấy." "Ngô." Kỳ Ninh trầm mặc, tâm lý phi thường cảm động, hắn biết Dương Huyền Chân trên thân thần thông đều phi thường trân quý, viễn siêu một viên tiên đan giá trị. Vĩ Chỉ Tuyết là sinh mệnh bản nguyên sói mọn, nhìn như nghiêm trọng, đối với tiên nhân đến nói, đến không có gì, chỉ cần một viên phổ thông tinh đan, liền có thể để ý chỉ Tuyết khôi phục sinh mệnh bản nguyên, còn có thể làm cho nàng tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Nguyên bản, theo đại hạ vương triều quy củ, Bắc Sơn thị cùng Kỷ thị, Dương thị cùng nhau khai thác nguyên tinh khoáng mạch, Bắc Sơn thị muốn chiếm 6 thành, bây giờ, Bắc Sơn Bạch Vi kiến thức đến Dương Huyền Chân thực lực về sau, trực tiếp đem nguyên núi khoáng mạch đưa cho Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân truyền âm, Kỷ Linh, cái này nguyên tinh khoáng mạch về ta, về sau, chính là Dương thị cùng Kỷ thị cộng đồng khai thác, năm năm phân đi. Không thể Kỳ Ninh truyền âm. Đi. Dương Huyền Chân một câu hòa âm, chúng ta cũng coi là bằng hữu, không cần để ý những này tiểu tiết. Kỳ Ninh không nói gì, âm thầm ghi lại phần tình nghĩa này. Nguyên tinh khoáng mạch đã về Dương Huyền Chân tất cả, Bắc Sơn Bạch Vi phân phó hạ nhân, thay đổi phương hướng, về An Thiên Thành. Bắc Sơn thị phi thuyền ngữ phong phi hành, bay thẳng nhập An Thiên Thành, từ trên không nhìn xuống, Kỳ Ninh cảm khái, cái này An Thiên Thành so với chúng ta bộ tộc trưởng không thành trì lớn hơn nhiều, cũng càng thêm phồn hoa. Ha ha ha. Bắc Sơn Bạch Vi cười nói, các ngươi lần đầu tiên tới An Thiên Thành a? Phải. Dương Huyền Chân nói. Dương ca Bắc Sơn Bạch Vi hô một tiếng, dọc theo con đường này, Bắc Sơn Bạch Vi cùng Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh ở chung, tùy ý nói chuyện phiếm, lâu lâu, Dương Huyền Chân sẽ còn chỉ điểm một chút Bắc Sơn Bạch Vi, để Bắc Sơn Bạch Vi tâm linh xúc động, cho nên, mọi người quan hệ cũng thân mật rất nhiều, Bắc Sơn Bạch Vi xưng hô Dương Huyền Chân vị Dương ca. An Điền Thành bị một tòa khủng lô tiên trận bao vây lấy, người bình thường, cùng phổ thông tu sĩ không thể tại An Điền Thành phi hành, chỉ có giống núi Bắc trăm hơi đại gia tộc như thế con cháu, hoặc là thực lực cường đại người tu hành, mới có thể tại An Điền Thành trên không phi hành. Bắc Sơn thị phi thuyền tiến vào An Điền Thành về sau, trực tiếp hướng Bắc núi thị phủ đệ bay đi. Một lát sau, Dương Huyền Trần, Kỳ Linh nhìn thấy liên miên phủ đệ, những này phủ đệ, tiểu nhân chiếm diện tích mấy chục trượng, lớn chiếm diện tích hơn ngàn mẫu. Bắc Sơn Bạch hơi nói, cái này bên trong chính là ta Bắc Sơn thị địa bàn, rất nhiều khách khanh đều ở tại nơi này bên trong. Hắn lúc nói chuyện, nhìn xem Dương Huyền Trần, "Dương ca, ngươi mặc dù không phải ta Bắc Sơn thị khách khanh, lại là ta Bắc Sơn thị tôn quý khách nhân, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một tòa phủ đệ." Dương Huyền Trần nói, "Ta người này rất tùy ý, ngươi tùy tiện đưa ta cái chỗ ở liền tốt." Ha ha. Bắc Sơn Bạch vi trên mặt mang tiêu dung, chỉ vào phía đông nam một cái chiếm diện tích trăm mẫu đại chuyên viên, nói: Dương Ca, ngươi cảm thấy tòa trang viên kia như thế nào? Liên đoàn này đi." Dương Huyền Chân nói. "Đi." Bắc Sơn Bạch Vi nói, "Chúng ta đi xuống trước. Mọi người rời phi thuyền về sau." Bắc Sơn Bạch Vi đối thị nữ bên người nói, "Tiểu Ngọc, ngươi mang Dương Ca cùng Kỷ Ninh đi xem sao vườn." Bắc Sơn Bạch Vi phân phó một câu, lại mang theo hai nầy nói, "Dương Ca, ta muốn đi trước bẩm báo phụ thân, liền xin lỗi không tiếp được." "Ừm." Dương Huyền Chân lên tiếng. "Chuyện đã xảy ra hôm nay rất nhiều, Bắc Sơn Bạch Vi muốn mau sớm bẩm báo phụ thân, vậy vậy, hắn cùng Dương Huyền Chân nói một câu về sau, liền vội vàng rời đi." Tiểu Ngọc làm một cái thủ hiệu mời, "Huyền chân tổ tiên, Kỷ Ninh công tử, xin mời đi theo ta." Tại Tiểu Ngọc dẫn đầu dưới, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, nhìn xem xung quanh phong ốc, âm thầm cảm thán, "Những này phong ốc thật đúng là xa hoa, mà lại đều có trận pháp phòng hộ. Những này phong ốc đều là Bắc Sơn thị khách khanh chỗ ở." Dương Huyền Chân nói. Hai người một bên nói chuyện thiếp, vừa đi, đột nhiên, một cái trưởng báo đạo nhân ngăn lại Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh đang đi. Hai người nhìn người tới một chút, chỉ thấy đạo nhân xấu xí, con mắt ráng rảo. Tiểu Ngọc hướng đạo người thi lễ một cái, gặp qua Sơn Dương đạo nhân. Dễ dựng Dương Huyền Chân thầm vẫn như lai tùy nhãn, nhìn Sơn Dương đạo nhân một chút, khẽ cười một tiếng, "Ngươi lai, thật là một con dê rừng tinh a." "Hừ." Sơn Dương đạo nhân giận dữ, mấy cái tiểu ai nhi cũng dám rêu cợt bản tiên, muốn chết. "Không thể." Tiểu Ngọc hô to, Huyền Chân thượng tiên cùng Kỷ Ninh công tử là trăm hơi công tử quý khách, chỉ là tử phụ tu sĩ, cũng là quý khách. Sơn Dương đạo nhân nộ khí bên trên đau nhức, trong râu dê nhẹ nhàng đong đưa, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, thi triển thuật pháp. Thanh hồn trảm. Chỉ thấy một đạo thanh sắc dao mang hướng Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh tiến tới. "Hừ." Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, thật ác độc bạc. Đã người khác muốn mạng của mình, Dương Huyền Chân cũng sẽ không lưu thủ, hắn cũng không phải dễ khi dễ người. Từ điện thần nhãn. Dương Huyền Chân thi triển thần thông, chỉ gặp hắn song trong mắt lóe lên hai đạo tử sắc điện mang, điện mang lóe lên, hư không sinh điện, đột nhiên xuất hiện một đạo tử sắc lôi điện. 3. Lôi điện nổ vang, tử sắc lôi điện bổ vào Sơn Dương đạo nhân trên thân, Sơn Dương đạo nhân thân thể run lên, linh hồn bị thương nặng, ngắn ngủi mất đi ý thức. Tại Sơn Dương đạo nhân mất đi ý tứ nháy mắt, kia đạo thanh sắc đao mang cũng theo đó tan đi. Sau một lúc lâu, Sơn Dương đạo nhân hoàn hồn, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi là tiên nhân? Vậy mà không chết. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn. Bịch. Sơn Dương đạo nhân một chút quỳ rạp xuống đất, ngay cả vội xin tha, thượng tiên, mời thả tiểu đạo. Ngô. Tiểu Ngọc dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, nàng không nghĩ tới, hai người này vẹn vẹn giao tay khẽ dây, đã là địa tiên cảnh giới Sơn Dương đạo nhân thiếu chút nữa bị Dương Huyền Chân chém giết, về sau, Sơn Dương đạo nhân vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu Ngọc dừng một chút, lập tức nói, "Huyền Chân thượng tiên, vị này Sơn Dương đạo nhân cũng là chúng ta Bắc Sơn thị khách khanh, còn xin thượng tiên lưu tình, cho ta Bắc Sơn thị một chút mặt mũi." "Tốt." Dương Huyền Chân nói. Xem ở Bắc Sơn thị trên mặt mũi, ta liền tha cho ngươi một mạng." Sơn Dương đạo nhân nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, ngay sau đó, Dương Huyền Chân còn nói, "Bất quá, tội chết có thể miễn, lại muốn cho chút bồi thường." "Ừm." Sơn Dương đạo nhân trầm mặc một giây, lập tức xuất ra trăm cân nguyên linh dịch, đưa cho Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân nhìn cũng chưa từng nhìn, ngươi đổi này ăn mày. "Ách." Sơn Dương đạo nhân đột nhiên giật mình, nghĩ đến trước mắt thực lực của thiếu niên, có chút đau lòng xuất ra vạn cân nguyên linh dịch, vẻ mặt cầu xin nói, "Thượng tiên, trên người ta cứ như vậy đang nguyên linh dịch." Dương Huyền Chân tiếp nhận nguyên linh dịch, còn nói, "Đem ngươi bảo vật đều lấy tới." Sơn Dương đạo nhân cố nén tức giận, tâm lý cực kỳ không bỏ. Dương Huyền Chân hai mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra hai đạo điện mang, Sơn Dương đạo nhân nhìn thấy Dương Huyền Chân con mắt bên trong điện mang về sau, trong lòng máy động, cũng không dám do dự nữa. Chương 314: Bắc Sơn hắc hổ. Sơn Dương đạo nhân lập tức cầm ra pháp bảo của mình cùng tán dư nguyên linh dịch, hốt hoảng đưa cho Dương Huyền Chân, "Thượng tiên, mời ngài nhận lấy." "Hừ." Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận pháp bảo cùng nguyên linh dịch, lại phun ra một câu, một cái phản hư địa tiên, vậy mà nghèo như vậy? "No." Sơn Dương đạo nhân muốn khóc lên, hắn tích lũy một điểm tài phú, dễ dàng sao? Người tu hành, trọng điếu nhất chính là pháp, lữ, tài, địa, hiện tại tốt, Sơn Dương đạo nhân cả đời tích lũy tài phú đều bị người đoạt đi. Lập tức, Sơn Dương đạo nhân âm thầm an ủi mình, bảo vật cùng nguyên dịch không có liền không có, chỉ cần mệnh còn tại liền tốt. Một hồi về sau, Tiểu Ngọc dẫn Linh Dương Huyền Trần, Kỷ Ninh một đoàn người đi tới xem sao vườn, đồng thời, một bên giới thiệu xem sao vườn tình huống, thượng tiên, Kỷ Ninh công tử, cái này xem sao vườn là Bắc Sơn thị tốt nhất phủ đệ một trong, từ tiên nhân bày ra 9 ngày tinh thần đại trận, còn có một cái bắt đầu tụ nguyên trận, một cái vạn tinh phòng nụ trận, tại cái này bên trong tu hành So tại ngoại giới tu hành tốc độ gần 10 lần, cũng lại càng dễ cảm thụ tinh thần chi lực. Không tệ, không tệ. Dương Huyền Chân tán thưởng, hắn biết, tiên nhân phủ đệ trọng yếu nhất chính là trận pháp, đồng thời ủng có mấy tòa tiến trận, cũng coi là một cái tiên sơn phúc địa, phi thường thích hợp tu hành. Dương Huyền Chân hướng trung quanh nhìn lướt qua, nói, cái này bên trong có mấy tòa viện, Kỳ Ninh, chính ngươi tuyển một cái ở lại đi. Vậy ta liền không khách khí. Kỳ Ninh cười nói, hắn có thể ở tại cái này bên trong, là bởi vì dính Dương Huyền Chân quang, dưới tình huống bình thường, ở hai nơi này bên trong không là địa điện chính là tán tiên, đương nhiên, còn có cực tiểu số thiên tiên. Một bên khác, Bắc Sơn Bạch Vi vội vàng đi tiến vào một tòa phủ đệ, thẳng đến hậu viện, đợi Bắc Sơn Bạch Vi mở ra một cái đại viện về sau, chậm dần tốc độ, từng bước một đi vào, đi tới một cái tu luyện thất, tu luyện thất phi thường trống trải, chỉ có một cái đệm, một người trung niên ngồi dưới đất, Bắc Sơn Bạch Vi nhìn thấy trung niên nhân về sau, cung kính thi lễ một cái, trong hơi thấy qua phụ thân. Ừm. Trung niên nhân mở to mắt, chuyện gì? Bắc Sơn Bạch Vi đi thẳng vào vấn đề, "Phụ thân, ta hôm nay gặp một cái tiên tiên chuyển thế người." Ồ. Trung niên nhân con mắt bên trong lóe lên một vẻ sáng, hiển nhiên, hắn đối với chuyện này có một tia hứng thú. Nói một chút tình huống cụ thể. Được rồi." Bắc Sơn Bạch Vi lên tiếng, nói một lần dương huyền chân tình huống, còn nói một lần dương huyền chân cùng Vũ Thưởng tình huống chiến đấu, Bắc Sơn Bạch Vi khẩu tài không sai, dàn được phi thường chặt chẽ, lại sinh động như thật. "Phu thân, người kia một tiễn liền đâm xuyên Vũ Thưởng cánh tay, Vũ Thưởng hoàn toàn phản ứng không kịp." Bắc Sơn Bạch Vi nói đến đây bên trong lúc, vẫn chấn kinh, hắn nghĩ, nếu như hắn công kích là đại não, hoặc là trái tim, Vũ Thưởng đã chết rồi. "Ồ." Bắc Sơn hít hổ có chút giận mình, hắn đột nhiên đứng lên, nhẹ nói, từ phụ cảnh dưới, một chiêu liền có thể chiến thắng Vũ Thưởng. Thứ lực này cùng điệu tiên tướng so, cũng là người nổi bật. Phu thân, Bắc Sơn Bạch Vi nói, Hải Nhi chính miệng hỏi qua hắn, hắn nói, hắn có thể chạm thiên tiên. Lô, no. Bắc Sơn hắc hổ trong mắt lóe ra một vệt hào quang, trầm hơi, ngươi làm rất khá, người này nhất định là thiên tiên thiên chuyển thế, mà lại đã thức tỉnh đại bộ phận phân phân ký ức. Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, còn nói, trầm hơi, ngươi đi chuẩn bị một món lễ lớn, theo điệu tiên quy cách chuẩn bị, ta tự mình gặp hắn một chút. Ừm. Um. Bắc Sơn Bạch Vi không nghĩ tới, phụ thân lại muốn tự mình gặp hắn. Kỷ Ninh tuyển một chỗ chỗ ở về sau, cùng Dương Huyền Chân ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Dương Huyền Chân nhìn thấy Kỷ Ninh vẻ lo lắng, mỉm cười, nói: "Ngươi đừng quá lo lắng, một hồi, chúng ta đi bảo lâu nhìn xem, có lẽ có thể được đến một chút đồ tốt." Ừ. Kỷ Ninh gật đầu, trong lòng sầu lo lại không có giảm bớt một phần, hắn trầm mặc một hồi, hỏi: "Dương đại ca, ta cảm giác phủ thân ta khí tức giống như hơi khác thường." "Ngươi cảm giác được rồi?" Dương Huyền Chân nói, "Cũng đúng, ngươi đã mở tiên nhãn, có được thần thức, cảnh giới đã không so phụ thân ngươi yếu, có thể cảm giác được cũng không kỳ quái." Nói như vậy, Kỷ Ninh có chút khẩn trương nhìn xem Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân khoát khoát tay, nói: "Yên tâm." Phụ thân ngươi nếu như không cùng ngươi ta liều mạng, liền không có việc gì." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, kỳ nhất xuyên sẽ cùng Tuyết Long Sơn người liều mạng, cũng là bởi vì vị trí Tuyết Chiến rồi, trong lòng bi thống đi. Trong thoáng chốc, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới tiểu long nữ, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ấm áp, tỉ tỉ còn tốt chứ? Tiểu long nữ tính cách một mực không thay đổi, lạnh như băng, cũng chưa từng cùng ngoại nhân liên hệ, nói đến, tiểu long nữ tính cách cùng Dương Huyền Chân cũng có chút tương tự, có lẽ, chính là bởi vì tương tự, mới có thể tiến tới cùng nhau đi. Có người đến." Dương Huyền Chân nói một câu, ngước mắt nhìn cổng, đây là một cường giả, thiên tiên cảnh giới. Dương Huyền Chân lẩm bẩm một câu, nghi thẩm, không nghi tới, Bắc Sơn Hắc Hộ là Thiên Tiên, cũng đúng, nếu không phải Thiên Tiên, lại như thế nào trấn thủ một phương? Ở trong đại hoang, chân chính bộ tộc lớn đều có Thiên Tiên che chở. Một lát sau, Bắc Sơn Bạch Vi cùng Bắc Sơn Hắc Hộ đi tiến vào xem sao vượn, liếc nhìn Dương Huyền Chân cùng Kỳ Linh, Bắc Sơn Bạch Vi thân thiết chào hỏi, "Dương ca, Kỳ Linh công tử, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là phụ thân ta." Ngay sau đó, Bắc Sơn Hắc Hộ lại giới thiệu một chút Dương Huyền Chân cùng Kỳ Ninh. Dương Huyền Chân chắp tay, cùng Bắc Sơn Hắc Hộ lên tiếng chào hỏi, Kỳ Ninh có chút không lười, hướng Bắc Sơn Hắc Hộ thi lễ một cái. Bắc Sơn Hắc Hổ nhìn Dương Huyền Chân một chút, trong lòng mã động, ám đạo, người này ý chí thật mạnh tâm hắn bên trong suy nghĩ một chút, nếu như ta cùng hắn liều mạng. Tháng bại khó liệu a lập tức, Bắc Sơn Hắc Hổ cởi mở cười một tiếng, Huyền Chân huynh, không cần đa lễ. Ách. Bắc Sơn Bạch Vi sầm mặt lại, nghĩ thầm, phụ thân, ta gọi hắn là Dương ca, ngươi cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cái này tính là gì sự tình a? Bắc Sơn Hắc Hổ phát giác được nhị tử tâm tư, bí mật truyền âm, người này mặc dù không phải thiên tiên thiên, lại có được tiên tiên thực lực, ngươi cũng dám cùng tiên tiên sưng huynh gọi đệ. Thật to gan. Ách. Bắc Sơn Bạch Vi tâm thần chấn động, vội vàng đáp lời. Phụ thân, hài nhi biết sai. Tiên tiên, thực lực tương đại, có được dài dàng giặc tội tộc, cao cao tại thượng, cái này cùng tồn tại, đích xác không phải Bắc Sơn Bạch vì có thể sánh được, Bắc Sơn Bạch vì mặc dù sinh ra ở lớn thị tộc, huyết mạch tinh khiết, tiềm lực cực cao, lại không dám khẳng định mình có thể suốt ngày tiên. Nhìn chung đại hạ thế giới lịch sử, có thể thành tiên người cũng bất quá giải giác mấy người. Bắc Sơn hắc hộ vung tay lên, tự mình đưa lên đại lễ, huyền chân hình, một chút lễ mọn, không thành tính ý, xin hãy nhận lấy. Khách khí. Dương Huyền Chân lạnh nhạt nhận lấy đại lễ, nghi thẩm, ta đang cần tu luyện vật tư, đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi. Bắc Sơn Hắc Hổ vì gì lễ độ như thế Dương Huyền Chân, cũng là bởi vì Dương Huyền Chân thực lực cường đại a, cho nên Dương Huyền Chân phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Về sau, Bắc Sơn Hắc Hổ bồi Dương Huyền Chân nói chuyện phiếm hai cách giờ, trong lúc đó, trò chuyện tu hành phương diện sự tình, cho tới đại hạ thế giới bí sự. Bắc Sơn Hắc Hổ rời đi xem sao vườn bể sau, ám đạo, thật không nghĩ tới, cảnh giới của hắn cao như thế, đối tu luyện lý giải cũng sâu so ta sâu, tầm mắt càng là cao xa hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ, hắn không phải thiên tiên, mà là so thiên tiên tồn tại càng cường đại hơn, nhớ tới ở đây, Bắc Sơn Hắc Hổ không dám nghĩ tới. Xem sao trong viên, Dương Huyền Chân trên tay cầm lấy một cái ngọc giản, tâm niệm một đạo, một đạo nguyên khí rót vào ngọc giản, ngọc giản ném ra một đạn màn nước, màn nước bên trên biểu hiện ra một bộ khổng lồ địa đồ, Kỷ Linh nhìn thấy địa đồ về sau, thần sắc có chút kích động. Tiên núi thật đúng là khổng lồ a. Dương Huyền Chân âm thầm so sánh một chút, tiên núi diện tích đã tương đương với Thái Dương hệ lập tức, Dương Huyền Chân quan sát trên bản đồ địa phương là tụ, cũng có khả năng xuất hiện tiên phủ địa phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi Kỷ Linh xem xét cẩn thận yến vùng núi đồ về sau, nói, Dương đại ca, từ tình huống trước mắt đến xem, có hơn 200 địa phương xuất hiện qua tiên phủ. Hẳn là còn có càng tin tức bí ẩn." Dương Huyền Chân nói, "Nhưng mà, vẻn vẹn trên bản đồ ghi lại tin tức, đã để Dương Huyền Chân kinh ngạc. Đương nhiên, cái gọi là tiên phủ, phần lớn là địa tiên, tán tiên lưu lại tiên phủ, đã bị người thăm dò qua, chỉ có cực tiểu số địa phương là thiên tiên lưu lại tiên phủ. Đã muốn tiên đan, đương nhiên muốn đi thiên tiên lưu lại tiên phủ." Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, dùng tay chỉ mấy nơi, "Cái này bên trong, cái này bên trong, hết thảy năm cái địa phương, có thể đi thử xem." Ngươi nói, "Chúng ta đi cái kia bên trong tương đối tốt." Cái này, Kỳ Ninh suy tư một chút, nói, "Dương đại ca, Cái này năm nơi địa phương đều vô cùng nguy hiểm, địa tiên, tán tiên đều không dám nhẹ nhõm, có hai cái địa phương, nghe nói có tiên tiên vẫn lạc trong đó. Vô luận đi chỗ nào, ta đều có mấy phần chắc chắn." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, sách nhỏ lớn nhất công năng chính là vượt qua thời không, bảo mệnh cũng không có vấn đề. "Mà khác, còn có một chuyện, tam giới đại chiến sắp xảy ra, Dương Huyền Chân cũng muốn mau sớm tăng cao tu vi, tranh thủ tại tam giới đại chiến bên trong tranh thủ một chút khí vận. Khí vận, hư vô mà mịt, lại chân thực tồn tại, khí vận mạnh, ủng, có rất nhiều chỗ tốt." Có thể nói, Kỳ Ninh chính là đoạt đến đại lượng khí vận, mới có thể đột phá đến thế giới thần cảnh giới. Ngoài ra, Dương Huyền Chân biết một chút phi thường tin tức bí ẩn, Tam giới hỗn độn cùng Khang Khích hỗn độn là khả chế tôn tâm biến thành, nếu có thể đoạt đến tam giới khí vận, liền có khả năng thành tựu chí tôn chi vị, mặc dù nghĩ coi chút xa, nhưng là Dương Huyền Chân muốn nhanh chóng nhu độ, đi dẫn Long Tiên phủ đi. Kỳ Ninh nói, Dẫn Long Tiên phủ, từ trên bản đồ ghi chép, cái này bên trong chết qua ba vị tiền tiên, tám tiên, địa tiên trên trăm vị, là một cái cực kỳ hung hiểm địa phương, ngay cả đại hạ vương triều cũng không dám nhẹ nhẹ nhập trong đó. Dương đại ca, nếu như không có năm chắc liền mà khắc chọn một đi, liền đi dẫn Long Tiên phủ. Dương Huyền Chân nói, hắn sau khi quyết định, vận dụng mệnh vận chi lực, hợp dịch kinh, bắt quẻ diễn toán thiên tiên thiên, thật lâu, nói, các hung nửa này nửa kia. Các hung nửa này nửa kia. Kỷ Ninh có chút lo lắng. Không sao cả. Dương Huyền Chân nói, các hung số lượng sẽ tùy thời ở giữa, không gian mà biến hóa. Đã quyết định đi dẫn Long Tiên phủ, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh còn nhiều hơn làm một chút chuẩn bị, chỉ ít, muốn thu thập nhiều một chút dẫn Long Tiên phủ tư liệu, sau đó, còn muốn chuẩn bị một chút phòng ngự bảo vận. Dương Huyền Chân nói, Kỷ Ninh, ta được đến một chút miễn dịch Ta nghĩ trước tăng lên một chút cảnh giới, đợi ta tấn cấp vạn tượng cảnh giới về sau, lại đi thăm dò tiền phủ. Ta. Kỳ Ninh dừng một chút, quả quyết nói, "Dương đại ca, ta cần một chút nguyên lực, nhìn có thể hay không tấn cấp vạn tượng cảnh giới?" "Ngươi." Dương Huyền Chân nói, "Kỳ Ninh, ngươi còn nữa hao đồ, lại có thần thức, cảnh giới là đủ rồi, bất quá, ngươi đối với đạo lĩnh ngộ còn thiếu một chút, ta cho đề nghị của ngươi là, trước không cần vội vã tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, trước củng cố cảnh giới của mình." "Ừm." Kỳ Ninh tin tưởng Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân còn nói, "Có rất nhiều thiên phú cực cao người tu hành, Bọn hắn sẽ tại nguyên thần cảnh giới ngốc mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, sau đó mới có thể tấn cấp địa tiên, cứ như vậy, có thể tăng lên thành tiên tỉ lệ. Thành tiên. Kỷ Ninh minh bạch, cảm kích nói, "Đa Tạ Dương đại ca, ta nghe ngươi." Sáng sớm hôm sau, Bắc Sơn Bạch Vi đi tới xem sao vườn, thấy Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh trong sân luyện kiếm, mỉm cười nói, "Các ngươi thật đúng là chăm chỉ a." Dương Huyền Chân thu hồi trường kiếm, chăm hơi, "Vừa vặn có chuyện tìm ngươi." Huyền Chân thượng tiên, ta cũng có chuyện tìm ngươi." Bắc Sơn Bạch Vi nói, "Thành Tây có một cái đấu giá hội, ta nghĩ mời các ngươi cùng đi." Chương 315: Cạnh tranh bảo vật. Bắc Sơn Bạch Vi, Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh một đoàn người sau khi ra cửa, nhìn thấy một cái xa hoa xe đổi, xe đổi hai bên ngồi tám cái cô gái xinh đẹp, váy dài khinh vũ, chợt nhìn, giống tiên nữ, đương nhiên, những cô gái này đều là vạn tượng cảnh giới, đối với phàm nhân mà nói, thật đúng là tiên nữ. Bắc Sơn Bạch Vi nói, đây là phụ thân tặng cho ta chín ngày tiên đổi. Hắn giới thiệu một câu, làm một cái thủ hiệp mời, Huyền Chân tự tiên, mời. Lập tức, lại đối với Kỷ Ninh nói, Kỷ Ninh công tử, mời. Dương Huyền Chân đạp trên chín tầng trời tiên bởi về sau, một tiên tiên nữ ruốt màn xe, ôn nhu nói, thượng tiên, mời vào bên trong. Cái này tiên nữ nhìn thấy Dương Huyền Chân lúc, lộ ra một chút ngủng ngủng, nghi thẩm, nghe nói, Thượng Tiên mới 11 tuổi a. 11 tuổi, thực lực liền có thể so Thiên Tiên, những cái được gọi là tiên nhân chuyển thế cùng Thượng Tiên so ra, thật không phải một cái cấp bậc a. Kỳ Ninh đạp lên tiên đỗ về sau, có chút dần mình, thật rộng rãi a. Không sai, 9 ngày tiên đỗ nội bộ không gian phi thường rộng rãi, Dương Huyền Chân âm thầm so sánh, thần tiên xe đổi chính là không, giống, so trên địa cầu nhà xe mạnh gấp trăm lần, không đúng. Không đối như thế so, cái này tiên đỗ có thể cùng Sa Hoa Du thuyền tương so. Mọi người vào chỗ về sau, Bắc Sơn Bạch Vi nói, lên Chín Ngải Tiên đội rất nhỏ run rẩy một chút, ngựa phong mà lên, thuận gió mà đi, tiên đội nội bộ, mấy tên tiên nữ phụ thị Dương Huyền Chân, cho Dương Huyền Chân bưng tới Linh Cửu cùng Linh Quả, đồng dạng, bên cạnh Kỷ Ninh cũng có hai tên tiên nữ phụ thị. Một lát sau, Chín Ngải Tiên đội đi tới thành Tây phòng đấu giá, nói là phòng đấu giá, kỳ thật là một cái 9 tầng tháp cao, tháp cao đứng ở trong đại viện, cùng trong đại viện phòng góc tướng hửng, đứng ở tháp cao phía trên, như có thể đưa tay trích tinh thần. Bắc Sơn Bạch Vi giới thiệu, cái này bên trong là Cửu Tinh cung địa phương. Cửu Tinh cung, Dương Huyền Chân đã biết nơi này, Cửu Tinh cung là một thế lực khổng lồ. Có mấy tên thiên tiên tiên phá trấn, nghe nói, Cửu Tinh cung còn có một vị thuần dương chân tiên, bất quá, tên này thuần dương chân tiên phi thường thần bí, không có người biết danh hiệu của hắn. 9 ngày tiên đổi rơi xuống mặt đất về sau, cách mặt đất chín tấc, mọi người theo thứ tự đi ra xe đổi, lúc này, xung quanh đã có rất nhiều xe đổi, mà lại, những xe này bởi đều phi thường xa hoa khí quyển. "Trong hơi công tử." Một người trẻ tuổi cùng Bắc Sơn Bạch Vi chào hỏi. "Đây không phải Bắc Sơn công tử sao?" Lại một người trẻ tuổi cùng Bắc Sơn Bạch Vi chào hỏi. Qua tới tham gia đấu giá hỗn người, công phú thì quý, Bắc Sơn Bạch Vi cũng là con em đại gia tộc, lúc này Bắc Sơn Bạch Vi cũng nhiệt tình cùng người chung quanh chào hỏi. Một lát sau, một vị bộ tộc công tử nhìn Dương Huyền Chân một chút, hỏi: "Trong hơi huynh, hai vị này là ai a?" Bắc Sơn Bạch Vi hướng muốn Huyền Chân nhìn qua, nghi thẩm, Huyền Chân thượng tiên giống như không nguyện ý công khai thân phận của mình lập tức nói: "Tuấn Sa huynh, hai vị này là hảo hữu của ta." Hắn lúc nói chuyện, một mực nhìn lấy Dương Huyền Chân sát mặt, thấy Dương Huyền Chân thần sắc bất động, ám đạo, xem ra ta đoán đúng hắn tâm tư. Chung quanh công tử nhà giàu, quý tộc, phú thương nghe tới Bắc Sơn Bạch Vi lời nói về sau, nhao nhao lộ ra nghi hoặc, có thể cùng ngươi Bắc Sơn Bạch Vi ngồi chung một cái sẽ đổi. Mà lại, xuống xe đổi lúc, người Bắc Sơn Bạch Vi còn tự thân tướng đỡ, chỉ là bằng hưu bình tưởng sao. Bất quá, khi mọi người thấy Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh tu vi về sau, lại nghĩ tự phụ cảnh giới. "Tiểu nhân vật mà thôi. Đi, đi." Bắc Sơn Bạch Vi nói, đấu giá hội nhanh lúc bắt đầu, chúng ta vào sân đi. Mọi người tiến vào đại viện về sau, thẳng đến Cựu Cung Tháp, Cựu Cung Tháp đứng ở cửa mười mấy tên nữ tử, từng cái xinh đẹp như hoa, khẽ tỏa duyên. Sàn bán đấu giá tại tầng 4, Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh đi tới Cựu Cung Tháp tầng 4 về sau, phát hiện tầng 4 không gian cực kỳ rộng lớn, chợt nhìn đi lên giống như một cái tiểu thế giới, đủ để dung nạp hơn 10 ngàn người. Tại thị nữ dẫn dắt dưới, Dương Huyền Chân, Kỳ Đinh, Bắc Sơn Bạch Vi một đoàn người đi tới một cái sa hoa trong trạm, trong trạm có tiên trận ngăn cách, ngồi tại trong trạm có thể quan sát toàn bộ sàn bán đấu giá. Bắc Sơn Bạch Vi nói: "Huyền Chân tổ tiên, cái này bên trong đã từng đấu giá qua thiên khí, cũng có một chút dị bảo bán ra." Hắn nói một câu, nghĩ thầm, nếu như thượng tiên nhìn chung cái gì đồ vật, ta liền giúp hắn chụp được tới. Dương Huyền Chân tiện tay bưng lên một chén rượu trái cây, nhấp một miếng, thầm khen, mùi vị không tệ đẹp rượu vào miệng, thuần hương ngọt. Còn có một cỗ nguyên khí tại thể nội lưu truyền, thường uống diệp này, có thể tịnh hóa tâm linh, lại càng dễ cảm ngộ lại đạo. Trong phòng đấu giá tâm, tiên quang lưu truyền, hoa thải đầy trời, một cái xuyên váy rải cô gái xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống phòng đấu giá trung ương, khẽ cười duyên. Các vị đạo hữu, các tộc công tử, hoan nên các ngươi tới tham gia cựu cung môn đấu giá hội." Nữ tử nói một câu, đi thẳng vào vấn đề, "Hiện tại, liền đến nhìn chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá a." Lập tức, trên trời rơi xuống vạn đạo kiếm quang, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong phòng đấu giá hương, cô gái xinh đẹp chỉ vào trường kiếm. Nói, đây là một thanh địa phẩm bảo kiếm. Lập tức, cô gái xinh đẹp lại giới thiệu một chút thanh kiếm này lai lịch cùng năng lực đặc thù. "Tốt, mọi người ra giá đi." Cô gái xinh đẹp vừa mới nói xong, tiếng gọi giá liên tiếp. "100 lượng nguyên dịch." Kỷ Ninh nhìn xem trên đài đấu giá bảo kiếm, nói, "Thanh kiếm này, so ta dùng còn tốt hơn một điểm, chính là quý chút." Bá Sơn Bạch Vi nói, "Nếu như Kỷ Ninh công tử coi trọng, ta có thể giúp ngươi chủ được tới." "Không cần." Kỷ Ninh lắc đầu, vừa cảm kích nói, "Đa tạ trăm hơi công tử." Bá Sơn Bạch Vi có thể nhìn ra Kỷ Ninh tâm tư, cũng không có cứng cầu, hắn nghĩ Nếu như Quỷ Ninh thật coi trọng bảo vật, lại không có tiền đợt, ta có thể giúp hắn chụp được tới. Không nói trước Quỷ Ninh tiên phú, chỉ nói Quỷ Ninh cùng Dương Huyền chân quan hệ, đã làm cho Bắc Sơn Bạch vì cái giao. Một lát sau, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bị người dùng 120 lượng nguyên dịch chụp được, cái giá tiền này coi như hợp lý, một thanh địa giai bảo vật đại khái giá trị 100 lượng nguyên dịch. Tiếp xuống, mời nhìn chúng ta đấu giá hội kiện thứ hai bảo vật. Cô gái xinh đẹp khẽ cười, gia hiệu mọi người nhìn bảng đấu giá, chỉ thấy trên đài đấu giá xuất hiện một cái cổ pháp hộ. Các vị, mời xem, đây là một tiện từ cổ tiên phủ bên trong lưu truyền tới kỳ bảo giữa trên có một đạo mục hệ pháp tắc, nhờ vào đó có thể tìm hiểu ra một nguyên lý đạo. Soạt, toàn chương xôn xao. Phàm là tu sĩ, đều biết lĩnh hội đại đạo mới là căn bản, lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, thực lực càng mạnh, nhưng mà, nghĩ lĩnh ngộ một con đường phi thường khó. Muốn thành tiên tiên, lại thiết yếu lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh nói. Cho nên, ẩn chứa một nói lực lượng pháp tắc bảo vật phi thường chân quý, tương đương với thiên giai bảo vật, lại so thiên giai bảo vật chân quý hơn. Đương nhiên, món bảo vật này đến cùng chân quý cỡ nào, còn phải xem tài liệu phẩm chất, ẩn chứa nói đến cùng có bao nhiêu, là đại đạo, còn là tiểu đạo, phàm mỗi một loại này đều quyết định bảo vật giá trị. Ngay sau đó, cô gái xinh đẹp lại giới thiệu một chút bảo vật cơ bản tin tức, sau đó, mỉm cười nói, "Các vị, bắt đầu ra giá đi." Thật không nghĩ tới, kiện thứ 2 bảo vật liền chân quý như thế. Bảo vật là tốt bảo vật, chính là quá đắt, lấy thực lực của ta, còn đập không xuống a. Ta lĩnh hội vừa lúc là một nguyên một đạo, thứ này, nhất định phải chịu được tới. 200. 200 cũng dám kêu đi ra, ngươi muốn mà sao? 500. 10000. Chỉ một lát sau, giá cả liền tiêu thăng đến 1000 lượng nguyên dịch, cái giá này giá trị đã tương đương với một kiện phổ thông thiên giai bảo vật. Tiên giai bảo vật cùng địa giai khác biệt, giá cả chênh lệch cực lớn, tiện nghi, giá trị 1000 lượng nguyên dịch, chân quý, giá trị hơn 10000, thậm chí 10 mấy trăm, thậm chí hơn triệu. Đối với phụ thông tu sĩ đến nói, một kiện tiên khí phi thường khó được, cho nên đại đa số địa tiên, tán tiên dùng đều là tiên giai linh bảo. Như Trích Tinh Phủ đời thứ 3 chủ nhân Sư Hoa tiên người, hắn sống mấy triệu năm, là đại hạ thế giới sống lâu nhất tán tiên, hay là Trích Tinh Phủ chủ nhân, lại chỉ có một kiện tiên khí, vẫn là hắn phí hết tâm tư mới luyện chế ra một kiện, bởi vậy có thể thấy được, tiên khí phi thường khó được. Không nói trước tiên khí sự tình, lại nhìn đấu giá hiện trường, Lúc này, giá đấu giá cách đã hơn ngàn đến 2000 lượng nguyên dịch. Đáng tiếc, Kỳ Ninh cảm thán nói, nếu như là thủy hành chi đạo, vậy là tốt rồi. Kỳ Ninh lĩnh hội chính là thủy hành chi đạo, hắn đã ngộ ra tích thủy cơ ý, thực lực không kém gì Kỳ Nhất Xuyên. Cuối cùng, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá lấy 2800 lượng nguyên dịch giá cao bị người lập đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện tại cô gái xinh đẹp trước người, lại bị mọi người lập đi. Cô gái xinh đẹp trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chỉ nhìn nàng, tâm lý liền có một loại thỏa mãn cảm giác. Bắc Sơn Bạch Ví hỏi, Huyền Chân tổ tiên Nhiều như vậy bảo vật, ngài liền không có coi trọng một kiện. Trong lúc đó, Bắc Sơn Bạch Vi cũng đập mấy thứ bảo vật, có chút là vì chính mình đập, có chút là vì thị nữ bên người đập. Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, tạm thời không coi trọng. Lại một kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện tại trên đài đấu giá, cô gái xinh đẹp khẽ cười जैन, các vị mời nhìn, đây là một chi thượng cổ thần tiễn, cũng là từ cổ lão tiên phủ bên trong lưu truyền tới. Tiễn này mới ra, Dương Huyền Chân tâm thần giật lên, tâm tiễn, lại là một chi tâm tiễn. Ngay sau đó, sách nhỏ truyền ra một đạo tin tức, tâm tiễn, thiên giai linh bảo, có thể lúc đầu tầm tiễn hợp làm một thể, tăng cường nhất phẩm. Quả nhiên Dương Huyền Chân ấm nói, Tâm Tiễn còn có thể tăng lên phân cấp, xem ra, Tâm Tiễn chí ít là một kiện tiên khí, chỉ là, không biết chi này Tâm Tiễn lúc đầu chủ nhân là ai. Chẳng lẽ, là Hầu Nghệ sao? Truyền thuyết, Hầu Nghệ xạ nhãn, liên xạ 9 mũi tên, bắn xuống 9 cái kim ô, 9 mũi tên thần cũng chẳng biết đi đâu. Bắc Sơn Bạch Vi nhìn thấy Dương Huyền Chân thần sắc biến hóa, hỏi, Huyền Chân đột tiên coi trọng mũi tên này rồi. Lập tức, Bắc Sơn Bạch Vi cũng nghĩ đến Dương Huyền Chân bắn vũ thưởng cái mũi tên này, tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ, mũi tên này là Tâm Tiễn, nhớ tới ở đây, Bắc Sơn Bạch Vi cũng tâm động. Ngồi tại Bắc Sơn Bạch Vi bên cạnh Vũ Thường nhíu nhíu mày mao, muốn nói lại thôi. Sàn bán đấu giá trung ương cô gái xinh đẹp giới thiệu một chút tâm tiến cơ bản tin tức về sau, mỉm cười nói, "Mọi người ra giá đi." 100000. Dương Huyền Chân trực tiếp ra giá, nghĩ thầm, trên người ta chỉ có vạn cân nguyên dịch, hay là Bắc Sơn hắc hộ tặng, xem ra còn phải dựa vào chính mình a. Vạn cân nguyên dịch, có thể để một cái tu sĩ đột phá đến nguyên thần cảnh giới, bất quá, thiên phú cao tu sĩ, cần nguyên dịch thì càng nhiều. Dương Huyền Chân đoán chừng, cái này vạn cân nguyên dịch cũng chỉ là để hắn đột phá đến vạn tượng cảnh giới. Muốn tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, liền muốn mình đi tìm tài phú. Bắc Sơn Hắc Hồ mặc dù hào phóng, nhưng là, Bắc Sơn thị cũng cấp nuôi dưỡng đại lượng khách hành, còn nuôi côn đội, cũng cần đại lượng chi tiêu, không có khả năng đưa cho Dương Huyền Trần quá nhiều nguyên dịch. Bắc Sơn Bạch Vi thấy Dương Huyền Trần kêu giá, cũng theo đó kêu giá, 1500. Hắn hô xong giá về sau, đối Dương Huyền Trần nói, "Huyền Trần tự tiền, để ta giúp ngươi lập đi." Là hắn. Một cái ghế lô bên trong, một cái trộm dâu dê đạo nhân lẩm bẩm một câu, nhắm mắt, người rốt cục ra giá rồi. "Tốt, phi thường tốt." Lập tức, Sơn Dương đạo nhân hô một câu, "3000." Ứng. Dưỡng Viễn Chân cảm ứng được một tia nhân quả, hướng Sơn Dương đạo nhân Bao Sương nhìn lướt qua, trong lòng giận dữ. Chương 316, Tiên phủ chìa khóa, 10000. Dưỡng Viễn Chân hô lên một cái kinh người giá cả. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao, một chút thế gia công tử cùng tu sĩ nhao nhao nói nhỏ. Người kia là ai? Vừa rồi kêu giá người là Dế Dừng Tiên nhân a. Người này cũng dám cùng Dế Dừng Tiên nhân tranh. Người kia và trăm hơi công tử tại cùng một cái ghế lô, hẳn là Bắc Sơn thị khách khanh a. Đạo huynh, ngươi đoán sai, ta xem qua người kia, hắn chỉ là một cái tử phụ tu sĩ. Hách, có người trăn kinh một cái tử phụ tu sĩ dám cùng điệu tiên tranh chấp. Nhìn xem đi. Sơn Dương đạo nhân nghi thẩm, cái này bên trong là Cửu Cung môn địa phương, người khác không biết đạo Cửu Cửa Cung có thuần dương chân tiên, ta lại là biết rõ lập tức, Sơn Dương đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, hô lên giá cả, 110000. Rất tốt. Dương Huyền chân nộ khí dâng lên, hô to lên tiếng, 20000. Sau đó, trực tiếp đối Sơn Dương đạo nhân nói, ngươi cái con kiều nhỏ, có loại lại hô cái giá cả. Hừ. Sơn Dương đạo nhân giận dữ, hắn dù sao cũng là một địa tiên, thân phận là tiên nhân, người này bất quá là tử phụ tu sĩ, cũng dám làm nhục như vậy hắn. Chuyện này không thể nhịn, hắn lớn tiếng nói, 2 vạn 1000, 30 ngàn, 31000, 40 ngàn, 4 vạn 1000. Dương Huyền chân nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt khôi phục bình thường, vừa rồi tức giận biến mất không thấy gì nữa, sau đó thản nhiên nói, con tiểu tử nhỏ, ngươi đã như thế thích, ta liền tặng cho ngươi. "No." Sơn Dương đạo nhân biến sắc, cả khuôn mặt biến thành màu gan heo, bốn vạn lượng nguyên liên dịch, ta đồ vật đều bị hắn cướp đi, ở đâu ra nguyên liên dịch? "Xong, xong." Ha ha. Bác Sơn Bạch Vi lạnh nhạt cười một tiếng, nghi thẩm, ngươi một cái tiểu tiểu địa tiên, dựa vào cái gì cùng thiên tiên tranh? Khí thế liền không đủ. Đừng nhìn Sơn Dương đạo nhân kêu giá thời điểm thanh kiếm cao vút, rất nhiều người đều có thể nghe ra Sơn Dương đạo nhân lực lượng không đủ. Dương Huyền Chân tùy ý nói, "Đúng, trăm hơi, nếu như trả tiền không nổi, sẽ như thế nào?" Hóa thân thành nô. Bắc Sơn Bạch Vi đáp lời, "Vĩnh thế làm nô." "Không sai." Dương Huyền Chân gật gật đầu, lại cảm thán nói, "Trăm hơi, thật không có ý tứ a, ta để các ngươi nhà thiếu một điệu tiên khách hành." Bắc Sơn Bạch Vi lập tức trở về lời nói, "Huyền Chân đạo tiên, dạng này khách hành, gia tộc bọn ta không dám muốn." "Ha ha." Dương Huyền Chân cùng Bắc Sơn Bạch Vi lúc nói chuyện Một tên hộ vệ đi đến Sơn Dương đạo nhân bên người, nghiêm túc nói: "4 vạn 1200 nguyên linh dịch, xin trả chúng đi." "Ồ." No. Sơn Dương đạo nhân vẻ mặt đau khổ, do do dự dự xuất ra một kiện bảo vật, nói: "Đây là một kiện tiên bảo, mặc dù thản tạ, hẳn là giá trị 100 ngàn lượng nguyên linh dịch." "A." Dương Huyền chân kinh ồ một tiếng, nói: "Ta vẫn là xem thường địa điệu tiên a." Kia là, Bắc Sơn Bạch Vi nói: "Một địa tiên, dù cho lại keo kiệt, cũng có một chút hàng tổn. Không sai. Địa tiên thực lực đã mạnh phi thường, nếu như địa tiên tìm tới thế giới thông đạo, có thể tiến về cái khác thế giới." cũng có thể ra vào một chút tương đối địa phương nguy hiểm, thu hoạch tu luyện tài nguyên. Hộ vệ rời đi về sau, Sơn Dương đạo nhân thầm hận, đáng ghét, đáng chết, một cái tử phụ tu sĩ, vậy mà như thế nhục nhã bản tiên, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ừm. Dương Huyền Chân lông mày nhíu lại, hắn tại bàn long thế giới thời điểm, chính là chủ tu vận mệnh cách, đối duyên phân, nhân quả một đạo lĩnh ngộ phi thường sâu, không phải sao? Sơn Dương đạo nhân tâm niệm vừa động, Dương Huyền Chân liền sinh ra cảm ứng, nghi thẩm, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi đi. Đấu ra kế tiếp, theo. lại qua mấy vòng về sau, Một bộ màu trắng vũ váy xuất hiện tại trên đài đấu giá, Dương Huyền Chân nhìn thấy bộ này vũ váy về sau, trong đầu xuất hiện tiểu long nữ thân ảnh, nếu như tỷ tỷ mặc vào cái này chiều cao váy, khẳng định rất xinh đẹp đi, tỷ tỷ cũng thích vô cùng xuyên váy dài trắng. Tiểu long nữ lạnh lùng như băng, nghiêm túc thật trọng, chần chừ hai chân, thích mặc cả người trắng sắc váy dài, chợt nhìn đi lên, như tiên nữ lâm phàm. Đây là một kiện thiên giai vũ y y, chẳng những luyện chế xinh đẹp, mà lại còn có được cực cao năng lực phòng ngự, nhập lựa không thay đổi, vào nước bất xâm, còn có được cánh chim pháp bảo công năng, là bảo vật hiếm có, mọi người ra giá đi. 10000 Dương Huyền Chân trực tiếp ra giá. Bắc Sơn Bạch Vi suy nghĩ một chút, quá đắt, giá thanh toán không đổi. Dưới tình huống bình thường, Thiên giai pháp bảo giá trị tại 1.0000 đến 1 vạn lượng ở giữa, cái này vô ý làm công tính tế, lại xuất từ đỉnh cấp luyện khí sư chi thủ, tập phong ngự cùng nghệ thuật làm một thể, đều giá 10.000 đến cũng hợp lý, lại có chút hơi cao. Không phải sao? Dương Huyền Chân hô lên 10.000 giá cả về sau, đã không người kêu giá, về sau, Dương Huyền Chân lấy 1 vạn lượng nguyên dịch giá cả mua xuống Vũ váy. Bắc Sơn Bạch Vi nghi thẩm, Huyền Chân thượng tiên vì sao mua Vũ váy? Chẳng lẽ, hắn có đạo lư? Thời gian chậm rãi trôi qua, lại có rất nhiều bảo vật xuất hiện tại trên đài đấu giá, trong đó, có một ít để Dương Huyền Chân động tâm phòng ngự bảo vật, thế nhưng là, Dương Huyền Chân tài phú thật không nhiều, chỉ có thể nhìn bảo vật bị những người khác lập đi. Dương Huyền Chân có chút buồn bực, nhớ năm đó, ta khi nào để ý trả tiền tài, bây giờ để tốt, ngay cả một kiện phổ thông bảo vật cũng mua không nổi. Đấu giá chuẩn bị kết thúc, trên đài đấu giá xuất hiện một khối kỳ dị hình rồng nhấn cây, cái này nhánh cây nhìn qua phi thường cổ pháp, không có một tia năng lượng khí tức. Cô gái xinh đẹp khẽ cờ giễn, giới thiệu nói, chúng ta cựu cung pháp cũng không biết cái này nhánh cây lai lịch càng không biết cái này nhánh cây có gì công năng, bất quá, cái này nhánh cây trải qua tam muội chân hỏa đốt 77409 ngày, lại hào không dị dạng, đủ để thấy vật này phi phàm. Có người nhìn xem trên đài đấu giá những cây, tâm lý nhiễu một tia yếu khí. Thời đại thượng cổ có rất nhiều tiên tiên thần mục, thế giới thụ, kiến ngục, chống trời cây, thất bảo dây hồ lô, cây quả nhân sâm, hồn độ cây, đều là độc nhất vô nhị thần thụ. Huynh đệ, ngươi nghĩ nhiều, cái này nhánh cây nếu như là ngươi nói thần mục bên trên lưu lại, sớm đã bị đại năng giả cầm đi. Chư thế giới thụ, quả nhân sâm những cái kia tiên tiên thần mục, còn có rất nhiều ngày mai thần mục như vượng hoàng tổ dưới ngô mục, Long Huyết bên trong Long Mục. Bị Tam Muội Chân Hỏa đốt 7749 ngày mà không được gì, sát thực kỳ lạ. Tam Muội Chân Hỏa mạnh bao nhiêu, Dương Huyền Chân đã tự mình thể nghiệm qua, nếu không phải hắn ý chí cường đại, thần thức có thể so thiên tiên, khẳng định ngăn không được Tam Muội Chân Hỏa. Dương Huyền Chân nhìn xem trên đài đấu giá hình rồng nhảy cây, nghi thẩm, thứ này đến cùng là cái gì? Lập tức, Dương Huyền Chân thi triển như Lai Tuệ nhãn thần thông, trong mắt lóe ra một đạo trí tuệ qua mang, hay là nhìn không thấu. Đúng lúc này, sắc nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, truyền ra một đạo tin tức, vật này cùng dẫn Long Tiên phủ có quan hệ, là dẫn Long Tiên phủ chìa khóa. Dương Huyền Chân phi thường ngoài ý muốn, hắn vừa mới chuẩn bị đi dẫn Long Tiên phủ, không nghi tới, vậy mà đụng phải tiên phủ chìa khóa. Nguyên bản, Dương Huyền chân nghĩ, coi như không có chìa khóa, bằng vào sách nhỏ xuyên qua công năng, cũng có thể đi vào dẫn Long Tiên phủ, bất quá, có tiên phủ chìa khóa, chẳng khác nào có một cái danh phận, có thể đạt được tiên phủ tán thành, sẽ có được càng thật tốt hơn chỗ, làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Như Trích Tinh phủ, liền có phụ linh trấn thủ, Dương Huyền chân mặc dù có thể đi vào Trích Tinh phủ, lại không cách nào phá giải Trích Tinh phủ trận pháp, chỉ có thể đạt được phụ linh tán thành về sau, mới đến thần thông cùng bảo vật. Điều ra bắt đầu về sau, Có mấy người kêu giá, Dương Huyền Chân cũng đi theo kêu giá. 2000. Bởi vì hình rồng nhánh cây không một kiện chưa biết độ vật, mọi người không tốt phán định giá trị, cũng không có để cho quá cao giá tiền. Sơn Dương đạo nhân nghe tới Dương Huyền Chân kêu giá, lại muốn từ bên trong cản trở, hắn suy tư một chút, lại coi như thôi. 2200. 2.2002. Cô gái xinh đẹp nhàn nhạt cười một tiếng, dùng thanh âm ngọt ngào chất hỏi, nhưng mà, cái này hình rồng nhánh cây mặc dù kỳ lạ, lại không biết cụ thể tác dụng, cô gái xinh đẹp hỏi mấy câu, cũng không có người lại tăng giá. A. Một người trung niên nam tử nhẹ kêu lên tiếng. Nam tử này ngồi tại đấu giá hội trận số 9 bao sương, cái này hình rồng nhánh cây lúc đầu là của hắn, bất quá, hắn không có phát hiện trong lúc đó bí mật, thế là, lấy ra đầu giá, nghi tìm kiếm hình rồng nhánh cây bí mật. Nam tử trung niên hướng Dương Huyền Chân phương hướng nhìn qua, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ, hắn biết thứ này bí mật. Vẫn cảm thấy hiếu kỳ. Cuối cùng, trung niên nam tử này hạ quyết tâm, trước nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân. Ựng. Dương Huyền Chân cũng lộ ra một tia nghi hoặc, hắn tu luyện vận mệnh cách, thần thức nhạy cảm, chỉ cần có người liếc hắn một cái, liền sẽ sinh ra cảm ứng, người kia là ai? Sau đó, cô gái xinh đẹp mỉm cười nói: 2.2002, từ số 17 bao xương công tử chụp được. Dương Huyền Chân cầm tới hình rồng nhánh cây về sau, sắc nhỏ phát ra chói mắt kim quang, kim quang này chiếu sáng toàn bộ thức hải không gian, ngoại giới lại không cảm ứng được. Dẫn Long Phủ chìa khóa, cũng là Dẫn Long Phủ trấn phủ tiên linh bảo, chỉ cần luyện hóa này bảo, liền có thể trở thành Dẫn Long chân tiên truyền nhân. Cái này, Dương Huyền Chân có chút giật mình. Bắc Sơn Bạch Vi thấy Dương Huyền Chân tĩnh tọa không nói, lại đối hình rồng nhánh cây có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Huyền Chân thượng tiên, ngài nhận biết vật này?" Dương Huyền Chân suy tư một chút, truyền âm: "Chăm hơi, đây là Dẫn Long tiên phủ chìa khóa." Hô, Bắc Sơn Bạch Vi trấn kinh, liền hô hấp đều gấp rút mấy phần. Dẫn Long Tiên phủ, đã từng người thiên tiên vẫn lạc trong đó, ngay cả đại hạ vương triều cũng không dám tùy tiện thăm dò, truyền thuyết bên trong có Dẫn Long chân tiên truyền thừa, cái này cùng bảo địa, ai không tâm động. Dương Huyền Chân nghi thẩm, cái này Dẫn Long Tiên phủ có chút quỷ dị, thực lực của ta hay là thấp chút, tìm thêm chút giúp đỡ đi. Lập tức, Dương Huyền Chân lại đem mình ý nghĩ cùng Kỷ Ninh nói một lần, Kỷ Ninh nói, Bắc Sơn Bạch Vi làm người không sai, trọng nghi khí, đến là đáng giá tín nhiệm. Dương Huyền Chân nói, lần này xông tiên phủ, vừa đến, đoạt chút tu luyện tư liệu, thứ hai Nhìn có thể hay không đạt được một chút tu luyện công pháp, thứ ba, nhìn phải chăng có thể đạt được một hai môn thần thông. Ha ha. Kỷ Ninh trong lòng vui vẻ, truyền âm, nếu như tiên phủ bên trong có sinh mệnh loại tiên đan, vậy là tốt rồi. Bây giờ, Kỷ Ninh đã biết được, phụ thân đang điền bị hao tổn, cũng cần tiên đan tới chữa trị, sinh mệnh loại tiên đan chẳng những có thể bổ sung sinh mệnh bản nguyên, còn có chữa trị đan điền công hiệu. Bắc Sơn Bạch Vi sửng sốt một chút về sau, đội vàng cảm kích, đã tạ thượng tiên, đem trọng yếu như vậy tin tức báo cho tại ta. Hắn bình phục một chút nỗi lòng, lại hỏi, Huyền chân thượng tiên Nếu như ta phụ thân nghĩ rõ xét tiến thủ, có thể cộng đồng tiến về sao? Chương 317, so tài thần thông. Nhưng, Dương Huyền Chân đáp lời. Bắc Sơn Bạch Vi nghe tới Dương Huyền Chân truyền âm về sau, tâm lý kích động vô so, nghĩ lập tức đem tin tức tốt nói cho phụ thân của mình. Đấu giá hội kế tiếp, theo, từng kiện bảo vật xuất hiện đang đấu giá đại, bị người lập đi, trong đó có mấy thứ bảo vật đệ Dương Huyền Chân tâm động, làm sao? Nguyên dịch có hạng, chỉ có thể coi như thôi. Đấu giá hội kết thúc về sau, cô gái xinh đẹp đứng tại trên đài đấu giá, khẽ cười lên. Các vị, cảm tạ mọi người tới tham gia cựu cung tháp đấu giá hội. Lần hội đấu giá này kết thúc mỹ mãn, tiếp xuống là giải trí thời gian, mọi người có thể lên đại tham gia giao đấu, cũng có thể ở bên cạnh quan sát. Giao đấu? Dương Huyền Chân nghĩ hoặc, hắn không nghĩ tới, còn có một màn này hí. Bắc Sơn Bạch Vi nói, đây là một cái lệ cũ, đấu giá hội kết thúc về sau, mọi người có thể tùy ý giao đấu, cũng coi là tăng thêm một chút niềm vui thú. Hắn nói đến đây bên trong, thanh âm đè thấp một chút, cũng có thể để cho mọi người giải quyết phân tranh. Giải quyết phân tranh? Dương Huyền Chân thầm nghĩ, kể từ đó Sợ làm phân tranh ngày càng, nhiều, càng ngày càng nhiều, căng ngay càng phức tạp. Giao đấu bắt đầu về sau, trang diện cũng càng ngày càng náo nhiệt, từng cái tôi tớ lên đại giao đấu, quan sát trên ghế công tử ca, cùng con em quý tộc thì tương hỗ ngậm miệng, đồng thời, dưới tiền đặt cược. Cái này, Dương Huyền Chân còn là lần đầu tiên nhìn thấy giữa các tu sĩ đánh cược, cảm nhận được trong đó tàn nhẫn, cũng cảm nhận được tôi tớ đối vận mệnh bất đắc dĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bác sơn Bạch Vi cười nói, "Huyền Chân thượng tiên, ngươi muốn đặt cược sao?" Đặt cược. Dương Huyền Chân nhìn xem trên lôi đài hai cái tu sĩ, tâm niệm vừa động, sắc nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nháy mắt Dương Huyền Chân Liễn biết hai cái tu sĩ thực lực, cũng biết giao đấu thắng thua, Dương Huyền Chân nghi thẩm, không nghĩ tới, xếp nhỏ còn có loại này phụ trợ công năng. Lập tức, Dương Huyền Chân nói, "Tốt, ta đặt cược 1000 lượng nguyên dịch, cược yêu đạo thắng." Ha ha, Kỷ Ninh mỉm cười, "Dương đại ca đã cược, ta cũng cùng một điểm đi, ta cược yêu đạo thắng, 100 lượng nguyên dịch." Bác Sơn Bạch Vi nói, "Ta cũng cược 1000 lượng nguyên dịch." Một lát sau, Yêu Đao một đao chém giết đối thủ của mình, dùng khát máu ánh mắt quét mắt người xung quanh. Ha ha ha, toàn trường bộc phát ra tiếng cười to, trong lúc đó, Sen lẫn trận trận than thở. Đây là tu tiên giả sao? Dương Huyền Chân tâm lý cảm thán một tiếng, tiếp nhận thắng đến tiền đặt cược, lại nghĩ, có thể kiếm được nguyên dịch cũng không tệ. Dưới yêu đao trận về sau, lại có mấy tên tu sĩ lên đài giao đấu, chàn diện căng ngày càng lựa nóng, những cái kia lên đài giao đấu tu sĩ, phần lớn chết tử, số ít không chết, cũng là bị trọng thương trận, chàn diện cực kỳ huyết tinh. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào Dương Huyền Chân bao sương, "Bắc Sơn Bạch Vi, có hứng thú hay không cược một đêm?" Bắc Sơn hổ. Bắc Sơn Bạch Vi cắn răng, tâm lý có chút bất đắc dĩ, cái này Bắc Sơn hổ là tử đối đầu của hắn, hai người thường xuyên đánh cược, đã có mấy cái tôi tớ chết tại Bắc Sơn hổ trên tay. Bắc Sơn Hồ nhìn xem Vũ Thường, nghe nói Vũ Thường cô nương tu vi không sai, thực lực có thể so địa tiên, có hứng thú hay không đánh cược một chút. Vũ Thường đứng yên không nói. Bắc Sơn Bạch Vi trên mặt ẩn hàm nội ý, lại có một chút bất đắc dĩ, Vũ Thường nhìn như thần sắc bất động, lại có một vẻ khẩn trương, giống nàng dạng này thị nữ, đừng nhìn tu vi cao, nhưng không có cao bao nhiêu địa vị, nếu như lên đại giao đấu, sinh tử tại tỷ lệ 5 năm. Bắc Sơn Bạch Vi, phụ thân ngươi cũng coi là cái đại nhân vật, không nghi tới, ngươi như thế không có loại. Bắc Sơn Hồ khinh bị nói một câu, ra hiệu Bắc Sơn Bạch Vi nhìn bên cạnh hắn tối tớ, thấy được sao? Đây là ta mới muốn khách, đại lực lưu yêu, nguyên thần cảnh giới, tu luyện đại lực lưu ma thần thông. Ngô Bắc Sơn Bạch Vi sắc mặt dạng lặng có nhìn, hắn biết đại lực lưu ma thần thông, đây là một môn bên trên cổ thần thông, truyền thuyết, môn thần thông này cùng 72 biến nổi danh, Tây Du thịnh kinh lúc, Tôn Ngộ Không cùng lưu ma vương đấu cái lực lượng ngang nhau, về sau, thiên thần tương trợ, mới hàng phục lưu ma vương, để viện trang bốn người đi về phía tây. Công tử, để để ta đi." Vũ Thường nói. "Tốt." Bắc Sơn Bạch Vi lên tiếng, còn nói, "Cẩn thận, ta có ba môn thần thông, tuy là tiểu thần thông, lại cũng không sợ." Vũ Thường ngoài miệng nói không sợ, trong giọng nói lại không có bao nhiêu lực lượng, truyền thuyết, đại lực lưu ma thần thông khắt chế tam muội chân hỏa. Đương nhiên, cái gọi là khắt chế cũng là tương đúng, chủ yếu là nhìn thần thông phẩm cấp, đồng dạng thần thông, phẩm cấp cao người, uy năng càng mạnh. Vũ Thường lên đài trước đó, lại truyền âm, công tử, nếu như ta chết tử, mời thiện đãi người nhà của ta. Tốt. Bắc Sơn Bạch Vi gật gật đầu, lại đối Bắc Sơn hổ nói, Bắc Sơn hổ, ngươi chuẩn bị xuống bao nhiêu chú? Liền ngươi cái này nẻo dạng, cũng không có nhiều nguyên lực a. Bắc Sơn hổ cười khinh bỉ, được rồi, ta liền cược 8.0000, ngươi dám không? 8.0000 liền 8000. Bác Sơn Bạch Vi nói: "Đánh cược bắt đầu, trên đài giải thích mỉm cười nói: "Các vị, hiện tại gia sơn đại lực nhu yêu, tu luyện đại lực nhu ma thần thông, lực như bàn núi, một vị khác là Vũ Thưởng cô nương, tu luyện ba môn thần thông, trong đó, tam muội chân hỏa đã tu luyện đến tứ phẩm cảnh giới." Trên lôi đài, đại lực nhu yêu thân hình cao lớn, cường tráng như trâu, lỗ mũi bên trong phun ra từng đạo sương mù, đại lực nhu yêu đứng đối diện một cái nhỏ bé yếu đuối nữ tử, chính là Vũ Thưởng cô nương, đem hai cùng so sánh, thật giống như một đại hán đối mặt một cái 3 4 tuổi tiểu nữ hài. Ha ha ha. Đại lực nhu yêu cười to lên. Trong lỗ mũi phun ra từng đạo xương trắng, "Tiểu cô nương, nếu như ngươi nguyện ý cho ta làm thị nữ, ta có thể không giết ngươi." Bớt nói nhảm. Vũ Thường sắc mặt đạm mạc, "Ra tay đi." Vừa mới nói xong, Vũ Thường thi triển ra một môn thần thông, giơ vũ bược, cái này giơ vũ bược là một môn độn thuật thần thông, lúc thi triển, như vũ mao nhẹ nhàng phất phới, lại ẩn chứa phong chi nói, "Bộ pháp quỷ dị, không có dấu vết mà tìm kiếm, như lá dụng phiêu linh, gặp sao như vậy?" Vù vù. Chỉ thấy Vũ Thường cô nương trên lôi đài nhẹ nhàng nhảy múa, dống nhiên ở bên trái, dống nhiên bên phải, hành tung bất định, hiển thị rõ giơ vũ bược ảo diệu. Giơ vũ bược Dương Huyền Chân nhìn thấy rơi vũ bước về sau, cũng có chút sợ hãi thánh phụ, tốt một cái rơi vũ bước, cùng gió cánh độn pháp tương tự, lại mỗi người mỗi vẻ, gió cánh độn pháp lấy thẳng làm chủ, rơi vũ bước lấy phiêu dật làm chủ, nữ tử thi triển, có một phong vị khác. Đông đùng, đùng đông. Đại lực lưu yêu đứng tại chỗ, lấy chân đạp đất, phát ra trận trận nổ vàng, như tiếng sấm nổ vang, mặt đất từng khúc vỡ ra, chính là đại lực lưu ma thần thông. Đại lực lưu ma thần thông, lấy lực làm chủ, tu luyện lực lượng pháp tắc, có chút cùng loại với bản cổ đại thần đại đạo, đương nhiên, kém xa bản cổ đại thần cự lực. Khi đại lực lưu yêu thi triển thần thông về sau, Vũ Thường bộ pháp trở nên lộn xộn bắt đầu. Ấy ra ra. Đại lực nhu yêu giống to, hướng Vũ Thường thẳng tiến lên, trên mặt đất phát ra trận trận nổ vàng, như có thể ảnh hưởng chúng quanh nguyên khí. Nói chi vượt cảnh. Kỷ Ninh hơi nghi hoặc một chút. Dương Huyền chân nói, đây là ngụy vượt cảnh, hắn còn không có nổ ra. Không có nổ ra, đã có thể ảnh hưởng không gian chúng quanh. Bắc Sơn Bạch Vi lúc nói chuyện, tâm lý có chút hẩn trường, Vũ Thường đối hắn một đoạn thời gian, hai người đã có tình cảm. Tam Ngụ Chân Hỏa. Vũ Thường thi triển ra thứ nhị môn thần thông, cũng là nàng mạnh nhất thần thông. Tam muội chân hỏa sau khi xuất hiện, cách lôi đại gần người xem đã cảm nhận được khủng lồ nhiệt lượng. Tam muội chân hỏa quả nhiên cường đại, truyền thuyết tam muội chân hỏa tu luyện đến cảnh giới chí cao về sau, có thể đốt núi nấu biển. Nữ nhân này hỏa hầu kém một chút. Không phải sao, mọi người nghị luận thời điểm, đại lực nhu yêu hoàn toàn không để ý tam muội chân hỏa, vọt thẳng đến vũ thượng bên người, vũ thượng không gian chúng quanh chịu ảnh hưởng, đồng thời, cũng ảnh hưởng vũ thượng hành động lực, vũ thượng tránh chi vì cùng, bị đại lực nhu yêu đụng bay, bay ngược ra mấy mét, trùng điệp đâm vào phòng ngự trận bên trên, phòng ngự trận phát ra trận trận giòn vang, vũ thượng miệng phun lục huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt vô so. Ha ha ha. Bắc Sơn Hồ cười to, "Trương huynh, ta liền không khách khí." Lập tức, hắn lại nhìn xem Vũ Thượng, theo quy củ, Vũ Thượng cô nương cũng về ta. "Hừ." Bắc Sơn Bạch Vi có giận không chỗ phát, bên cạnh hắn người mạnh nhất chính là Vũ Thượng, bây giờ, Vũ Thượng đã bại, còn có ai có thể lên trước? "Cái này?" Kỷ Ninh lộ ra vẻ bất nhẫn. Dương Huyền Chân sắc mặt bình tĩnh, ngồi lặng lặng, lâu lâu phẩm bên trên một ngụm rượu trái cây. Đột nhiên, một đạo tinh mang quét về phía Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân nhấc lên một chút đầu, quét Bắc Sơn Hồ một chút, lại nhìn Bắc Sơn Hồ bên cạnh Sơn Dương đạo nhân một chút, nghi thẩm, "Ngươi liền muốn chết như vậy sao?" "No." Sơn Dương đạo nhân cảm nhận được Dương Huyền Chân ánh mắt, vô ý thức rụt lại đầu. Dương Huyền Chân đứng dậy, nhìn chằm chằm Sơn Dương đạo nhân, núi nhỏ dê, ngươi dám đánh từ sao? Chúng ta cược lớn một chút, cược 10000 cân. 10000 cân, tức 100000 lượng nguyên lịch. Bắc Sơn Hồ ám đạo, theo mật báo nói, người này là tiên tiên chuyển thế, đã hắn đi theo Bắc Sơn Bạch Vi bên người, người này liền không thể lưu lại nhớ tới ở đây." Bắc Sơn Hồ nói, "Sơn Dương đạo nhân, ngươi đi trước cược một trận." "Hách." Sơn Dương đạo nhân sắc mặt phiền muộn, lại không thể làm gì, nguyên bản muốn mượn một chút Bắc Sơn Hồ thế, không nghi tới. "Ta hận a." Dương Viễn Chân từng bước một đi lên lôi đài, đợi hắn bên trên phía sau lôi đài, chỉ gặp hắn mặc một thân kỳ quái quần áo, kỳ thật là một kiện áo tun, tăng lớn quần bò, cộng thêm một đôi dép lê. Đây là cái nào bộ tộc phục sức? Thật đúng là kỳ quái a. Sơn Dương đạo nhân một mặt màu gan heo, buồn bực bay lên lôi đài, bí mật truyền âm, "Thự tiên, ta còn có một bảo, có thể tặng cho ngươi, hy vọng ngươi tha tạm một mạng." A? Dương Viễn Chân dùng ánh mắt kinh ngạc mục đích nhìn xem Sơn Dương đạo nhân, lập tức đạm mặt nói, "Sau khi ngươi chết, ngươi bảo vật đều là của ta." Tốt. Sơn Dương đạo nhân nghiêm sắc mặt, sát khí hiện lên, muốn liều mạng một lần. Hắn thần thông là Từ Điện Thần Nhãn. Bất quá, cảnh giới của hắn thấp, thân thể yếu, ta chỉ cần cẩn thận công kích, liền có cơ hội. Ha ha. Dương Huyền chân sắc mặt lạnh nhạt, nghĩ thầm, ngươi nghĩ cẩn thận? Ta sẽ cho ngươi cơ hội gần người sao? Đợi giải thích tuyên bố giao đấu bắt đầu về sau, Dương Huyền chân trong mắt lóe ra hai đạo tử sắc lôi điện, trong chốc lát, hư không sinh điện. Từ Điện Thần Nhãn. Vậy mà là Từ Điện Thần Nhãn. Cái này thượng cổ thời kỳ cổ đại thần thông. Truy thuyết, cái này Từ Điện Thần Nhãn tại Phong Thần một trận chiến bên trong rực rỡ hào quang. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại Từ Điện Thần Nhãn. Sử từ điển thần nhãn lại như thế nào, cảnh giới quá thấp. Hừ hừ. Bắc Sơn hổ ngồi tại khán đài, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi là thiên tiên chuyển thế, thì tính sao, cảnh giới quá thấp, ta có vô số loại phương pháp chém giết ngươi. Chương 318, bốn vị thiên tiên thiên. Từ điển thần nhãn. Một đạo sấm sét màu tím rơi xuống Sơn Dương đạo nhân đỉnh đầu, Sơn Dương đạo nhân thân thể run lên, cả người tiến vào mất hồn trạng thái. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân bước về phía trước một bước, trên tay xuất hiện một thanh trường đao, trường đao chém ngang. Gió cánh đao pháp. Hừ. Một đao chém trúng Sơn Dương đạo nhân. Sơn Dương đạo nhân bị chém thành hai đoạn, cũng trong nháy mắt này, Sơn Dương đạo nhân tỉnh táo lại, con mắt lưu lại thần quang nhìn Dương Huyền Chân một chút, sau đó, ngã xuống đất bỏ mình. "No." Soạt. Toàn trường chấn kinh, thần mạnh tại thực lực. Hắn là tử phủ tu sĩ sao? Một chút không biết Dương Huyền Chân người nheo nheo bắt đầu nghe ngóng Dương Huyền Chân tin tức, một cái có thể miểu sát điệu tiên cường giả, thế lực khắp nơi đều sẽ coi trọng. Nó bên trong một cái ghế lô, Hỏa Long đạo nhân vừa bưng chén rượu lên, lại đột nhiên thất thần, chén rượu rơi xuống đất, phát ra giòn nhẹ vỡ vụn âm thanh. Đại Lực Nưu yêu con mắt chợt lên, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân cảm nhận được đại lực lưu yêu ánh mắt, nghi thẩm, Bắc Sơn thị đối ta cũng không tệ lắm, ta liền giúp một chút Bắc Sơn thị đi lập tức, Dương Huyền Chân chỉ vào đại lực Âu Châu, Long Lưu, ngươi qua đây, ta muốn chẳng ngươi. Hoa nha nha. Đại lực lưu yêu la lên một tiếng, vậy mà nói không nên lời đầy đủ, một cái có thể miểu sát điệu tiên tồn tại, hắn không có một tia lực lượng, có thể nói, chỉ cần hắn đi lên, liền là muốn chết. Ùm. Bắc Sơn hồ ánh mắt ngưng lại, ta xem thường hắn rồi. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng là tử phụ tu sĩ, vì sao có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy? Bắc Sơn hồ đương nhiên không rõ. Dương Huyền Chân bằng vào là ý chí. Tại bàn long thế giới, chủ thần vì sao so phổ thông thần linh mạnh nhiều như vậy, có thể xem phổ thông thần linh làm kiến hôi, cũng là bởi vì chủ thần đúng có ý chí uy năng. Bắc Sơn Bạch Vi cười to lên, "Làm sao? Bắc Sơn hổ, ngươi không dám đánh cược rồi. Như vậy đi, chúng ta đánh cược nhỏ một đêm, liền cược 100 ngàn lượng nguyên dịch, như thế nào?" Các các. Bắc Sơn hổ răng cắn văng lên, sau đó, hắn ném ra 100 ngàn lượng nguyên dịch, nói, "Cái này 100 ngàn lượng nguyên dịch về ngươi, để ta mang đi nghiu yêu." Tốt. Bắc Sơn Bạch Vi tiếp nhận nguyên dịch, đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân thượng tiên." Có thể cho ta một bộ mật sao? Được. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, thân hình lóe lên, đã trở lại trong trạng, sau đó, Dương Huyền Chân theo tay cầm lên một chén rượu trái cây, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mùi vị không tệ. Ha ha. Bắc Sơn Bạch Vi cười nói, "Huyền Chân thượng tiên nếu như thích, ta có thể đưa ngài một chút." Giao đấu kế tiếp, theo, bất quá, tất cả mọi người ghi nhớ Dương Huyền Chân, một cái thiên tiên chuyển thế người, lấy tử phủ tu vi liền có thể miểu sát địa tiên, thực lực thế này, để người chấn kinh. Đấu giá hội kết thúc về sau, toàn bộ An Tiễn thành đều đang đàm luận Dương Huyền Chân sự tình, nghị muốn hiểu rõ Dương Huyền Chân tin tức. Vẹn vẹn một ngày, Dương Huyền Chân miểu sát điệu tiên tin tức liền truyền đến Dương thị bộ tộc, Dương thị bộ tộc đại hỉ, Dương Phi Hổ càng là cười đến không ngậm miệng được. Ha ha ha, con ta tốt. Đợi Dương Phi Hổ sau khi về đến nhà, lại đem tin tức nói cho Hạ Yến, Hạ Yến càng là vui vẻ, quá tốt, Chân Nhi có này thần thông, ta cũng khỏi phải lo lắng. Cùng lúc đó, Dương Phi Hổ tại Dương thị bộ tộc địa vị lần nữa tăng lên, không là tộc trưởng, hơn hẳn tộc trưởng. Đầu giá cùng ngày, Dương Huyền Chân trở lại xem sao vườn về sau, Bắc Sơn hắc hổ lần nữa tới chơi, lần này, hắn nhìn Dương Huyền Chân ánh mắt lại phát sinh biến hóa, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có như vậy một cái mắt, Bắc Sơn Hắc Hổ muốn ra tay thăm dò một chút. Dương Huyền Chân cảm nhận được Bắc Sơn Hắc Hổ tâm tư, mỉm cười, "Làm sao? Hắc Hổ huynh muốn so tài một chút? Không biết có thể." Bắc Sơn Hắc Hổ hỏi. "Mời." Dương Huyền Chân nói, "Ngay tại cái này bên trong." Bắc Sơn Hắc Hổ hỏi. Lại nói, "Tiên nhân tranh đấu, hủy thiên di địa, uy năng cuối cùng, Bắc Sơn Hắc Hổ có chút dư dự." Dương Huyền Chân nói, "Tiên nhân luật bàn, tập trung ở giữa, có thể thấy được đạo hạnh sâu cạn." "Đúng." Bắc Sơn Hắc Hổ minh bạch, hai người không so thần thông, chỉ so ý chí, lập tức Bắc Sơn hắc hổ nhãn tình sáng lên, một đạo tinh mang từ trong mắt lóe ra, ngay sau đó, mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc, một đạo thần mang từ dựng thẳng trong mắt bắn ra. "Tốt." Dương Huyền Chân phun ra một chữ, tâm niệm vừa động, sắc nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, ngay sau đó, trong mắt lóe ra một vệt kim quang. "Rầm rầm rầm." "Phản phất, thiên điện nổ vang, hư không vỡ vụn, bất quá, đây chỉ là giả tượng, ý chí đánh nhau chết sống, không có thần thức đi theo, sẽ không can thiệp thế giới vật chất, kia từng đợt nổ vang, chỉ là thế giới tinh thần nổ vang, ảnh hưởng tâm thần của người ta." "Ngô." Bắc Sơn hắc hổ kêu lên một tiếng đau đớn. Vô ý tức lui một bước, sắc mặt tái nhợt hai phần. Dương Huyền Chân tính quả bất động, thần sắc đạm mạc. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp. Một lát sau, Bắc Sơn Hắc Hổ nói, "Huynh đài thật mạnh ý chí, người tu tiên, văng vào không phải liền là kia cổ ý chí sao?" "Đúng." Bắc Sơn Hắc Hổ suy đoán, chẳng lẽ hắn thật là thuần dương chân tiên chuyển thế lần này thăm dò, Bắc Sơn Hắc Hổ vẫn không có thử ra Dương Huyền Chân thực lực chân thật, bất quá, Dương Huyền Chân đã thử ra Bắc Sơn Hắc Hổ thực lực. Cái này Bắc Sơn Hắc Hổ, thực lực đã tiếp cận thuần dương chân tiên. Bắc Sơn Hắc Hổ bình phục một chút khí huyết, chậm rãi ngồi xuống, nói đến dẫn Long Tiên phủ sự tình. Viễn Chân Hinh nghe trong hơi nói, ngươi có dẫn Long Tiên phủ chìa khóa. Đúng vậy. Dương Huyền Chân cũng không nghi đỉm, xuất ra hình rồng nhẫn cây, nói, đây chính là tiên phủ chìa khóa. Bắc Sơn Hắc Hộ tiếp nhận hình rồng nhẫn cây, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, trong mắt thế nhân không hề có tác dụng nhẫn cây, vậy mà là tiên phủ chìa khóa. Lập tức, Bắc Sơn Hắc Hộ còn nói, bản nhân trong lúc rảnh rỗi, muốn cùng huynh đại cùng một chỗ tham dò tiên phủ, không biết có thể. Đương nhiên. Dương Huyền Chân nói, chuyện này, hắn đã cùng Bắc Sơn Bạch Vi nói qua, lúc này, chỉ là xác nhận một chút, sau đó, thương lượng một chút chi tiết vấn đề. Dù sao, tham dò tiên phủ là chuyện vô cùng nguy hiểm, lại một cái, còn có vạch phân một chút lợi ích, như tiên phủ bên trong bảo vật phân chia như thế nào. Đợi mọi việc quyết định, đã là nửa đêm lúc phân. Nửa đêm, Dương Huyền Chân ngồi một mình ở bên hồ nước, chậm chậm đi theo, gió nhẹ hồ vàng, hoàng hốt ở giữa, Dương Huyền Chân cảm giác ngoại giới thanh âm cùng tâm linh của mình ngăn cách. Đợi tâm linh hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, Dương Huyền Chân theo thưởng lệ quan tưởng nữ oa đồ, chẳng biết tại sao, nữ oa đồ hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ trong đó, Dương Huyền Chân cảm nhận được một tia sinh mệnh thiên đạo. Không sai, quan tưởng nữ oa đồ cuối cùng áo nghĩa chính là lĩnh hội sinh mệnh thiên đạo. Nữ oa tu luyện liền là sinh mệnh thiên đạo, bởi vậy, nữ oa rời đi tam giới lúc, đem sinh mệnh thiên đạo dung nhập vào nữ oa miu toan bên trong, dẫn dắt tam giới chúng sinh tu hành. Qua tưởng nữ oa độ một canh giờ sau, Dương Huyền Chân lại bắt đầu luyện khí, nói là luyện khí, lại xưng là hô hấp pháp. Khẽ đến, hai theo, ba dừng, bốn xem, năm trả, sáu chỉ toàn, đây chính là tu luyện hô hấp pháp quá trình. Tinh tâm ngưng thần, dục tâm nghe hô hấp của mình cùng nhịp tim, đợi hô hấp cùng nhịp tim tiến vào như ngừng không phải ngừng trạng thái về sau, Dương Huyền Chân lại bắt đầu quan tưởng. Tu luyện hô hấp pháp Mục đích cuối cùng nhất chính là vì quan tưởng sinh diệt pháp, nhờ vào đó lĩnh hội sinh diệt tiên đạo. Quan tưởng về sau, Dưỡng Huyền Chân tiến vào đỉnh cảnh, đỉnh lại có 84.0000 định, Dưỡng Huyền Chân tiến vào trống không bên cạnh chỗ định. Dạng sáng lúc phân, Dưỡng Huyền Chân từ biết khôn cùng chỗ định ra, đây là trò chơi tam muội, từ trống không bên cạnh chỗ định nhập, lại từ biết khôn cùng chỗ định ra. Tu định, nó mục đích chủ yếu chính là rèn luyện ý chí, ý chí kiên định mới có thể thuận lợi độ thiên kiếp, ý chí kiên định mới có thể thi triển tiên thuật, ý chí kiên định mới có thể sử dụng thần thông. Con đường tu hành, tu định xuyên qua từ đầu đến cuối, bởi vậy có thể thấy được Rèn luyện ý chí mới là căn bản. Kỳ thật, vô luận là tu tiên giả, còn là phàm nhân, ý chí đều phi thường trọng yếu, ý chí kiên định người cũng có thể lấy được thành tựu lớn hơn. Nếu như ý chí không kiên định, rất dễ dàng nửa đường từ bỏ, như hai người cùng một chỗ khai thác mỏ vàng, một cái ý chí không kiên định, khai thác đến 9 phần 10, chỉ kém vô cùng một liễn vẫn có thể đào đến vàng, lại bởi vì ý chí không kiên định mà từ bỏ, để người thở dài, mà một người khác, mặc dù khai thác tốc độ chậm một chút, lại bởi vì ý chí kiên định, một mực kiên trì, cuối cùng đào đến mỏ vàng. Phàm nhân cần kiên định ý chí, tu tiên giả càng cần hơn ý chí. Chỉ có ý chí kiên định người mới có thể đi thẳng xuống dưới, cũng chỉ có ý chí kiên định người mới có thể vượt qua thiên kiếp, trở thành tiên tiên. Đột nhiên, trên trời xuất hiện mấy đạo tiên quang, một lát sau, tiên quang rơi xuống xem Sa Vượn, hiện ra mấy thân ảnh. Bắc Sơn hắc hổ nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, hởmở cười một tiếng, Huyền Chân đáp hựu. Lập tức, Bắc Sơn hắc hổ vì Dương Huyền Chân giới thiệu người bên cạnh. Vị này là Hồ ẩn tiên người. Đầu người này phát cùng râu ria hoa rậm, sắc mặt hồng nhuận, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Vị này là Tinh Vũ tiên nhân. Đây là một người trung niên, mặc một thân trường bào màu xanh, giữ lại râu dài. Con mắt bên trong ngẫu nhiên hiện lên tia mang, vắt trên lưng lấy một thanh trường kiếm, chính là một vị kiếm tiên. Vị này là Cổ Hải lão tiên, đến từ Đông Hải. Đây là một cái không có tóc lão nhân, chợt nhìn, có chút giống Tây Du ký bên trong Thọ Tinh công, bất quá, Cổ Hải lão tiên cùng Dương Huyền Chân chào hỏi lúc, Dương Huyền Chân cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. A. Dương Huyền Chân kinh dị, cái này người cùng ta có thủ. Bắc Sơn hất hổ giới thiệu xong về sau, mang theo hắn này nói, Huyền Chân đã hữu, thật không có ý tứ, đây đều là hảo hữu của ta, cũng muốn đi dẫn Long Tiên phủ. Không có việc gì. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, tâm lý lại có một tia không thoải mái, lập tức đến ba vị tiên tiên mất quá, Dương Huyền Chân cũng có đem bất mãn trong lòng biểu hiện ra ngoài, mà là nói, "Đã đến, chúng ta liền lên đường đi." Hắn nói một câu, lại đối với Kỷ Ninh nói, "Kỷ Ninh, chúng ta xuất phát." "Ừm." Cổ Hải lão tiên lông mày nhíu lại, một cái nho nhỏ tử phụ tu sĩ, liền không cần đi, tiên phủ bên trong khắp nơi là nguy hiểm, chúng ta cũng không có rảnh chiếu cố một cái tiểu hòa nhi. "Hử?" Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tức giận, "Thế nào, ngay cả ta cũng không cần đi rồi? Ta chính là tử phụ tu sĩ." "Nguyên bản" Dương Huyền Chân nghĩ chờ mình tấn cấp vạn tượng cảnh giới lại đi, lại không nghĩ rằng, phát sinh một chút ngoài ý muốn, đạt được dẫn Long Tiên phủ chìa khóa, lại để cho Bắc Sơn Bạch Vi mất được. Sau đó, Bắc Sơn hắc hổ còn mang đến ba vị tiên tiên. Không phải sao, Dương Huyền Chân chỉ có thể sớm đi tiên phủ. Bắc Sơn hắc hổ vội vàng hòa giải, Cổ Hải Lão Ca đã Quỷ Ninh muốn đi, liền để hắn đi thôi. "Chú ý." Cổ Hải thản nhiên nói, "Nếu như tiểu A Nhi này chết rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở." Ách, Quỷ Ninh cảm nhận được khủng lồ áp, thân thể có chút phát run, không đi tới, tiên tiên uy áp mạnh như vậy, cơ hồ không thể thở nổi bất quá, Quỷ Ninh không có lùi bước. Cái này dẫn Long Tiên phủ, hắn nhất định phải đi. Chương 319, sông Tiên phủ. Bắc Sơn Hắc Hổ xuất ra một kiện tiên bảo, tiên bảo là một chiếc tàu cao tốc, có chút giống thuyền gỗ nhỏ, không gian rộng lớn, có thể chứa mười mấy người. Mọi người lên thuyền về sau, Bắc Sơn Hắc Hổ lại lấy ra một chút rượu ngon cùng linh quả, cùng mọi người tùy ý nói chuyện phiếm. Dẫn Long Tiên phủ vị trí không phải cái gì đại bí mật, rất nhiều người đều biết, bất quá, không người nào dám đi vào, ngay cả đại hạ vương triều người đều không dám tùy tiện đi vào thăm dò. Tàu cao tốc tốc độ cực nhanh, chớp mắt 10 triệu bên trong rất nhanh liền đi tới Yến núi Bắc vực, dẫn Long Tiên phủ ngay tại Yến núi Bắc vực Thương Long Sơn, từ xa nhìn lại Thương Long Sơn cao vút trong mây, Thương Long Sơn chúng quanh còn có trên trăm ngọn núi mạch, những này sơn mạch nối thành một mảnh, tổ thành tiên nhiên đại trận, như đang thủ hộ Thương Long Sơn. Tàu cao tốc tới gần Thương Long Sơn về sau, Bắc Sơn Hạo Hổ nói, tới gần Thương Long Sơn ngàn bên trong phạm vi, liền lại nhận đại trận ảnh hưởng, tàu cao tốc không cách nào ở trên không phi hành, chúng ta chỉ có thể tự mình bay đi vào. Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, bất quá, chỉ có nắm giữ một đầu hoàn chỉnh nói, mới có thể ở chỗ này phi hành. Tiên trận cấm chế sao? Dương Huyền Chân lẩm bẩm một câu, mở ra như Lai Tuyệt Nhãn, quan sát sông núi địa thế. "Ừm. Cổ Hải lão nhân có chút dần mình, ngươi vậy mà đạt được Như Lai Ngũ Nhãn thần thông." "Như Lai Ngũ Nhãn?" Tính Vũ Tiên nhân nói, "Đây chính là Phật môn đại thần thông." Hồ ẩn tiên tiên hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, không nói gì, bí mật truyền âm, "Hắc Hổ huynh, sao không chiếm tiên phủ chìa khóa, chúng ta cộng đồng thăm dò?" "Ha ha." Bắc Sơn Hắc Hổ âm thầm cười khẽ, "Truyền âm, ngươi có nắm chắc, chính ngươi và ta." Hắn cùng Dương Huyền Chân lật bản qua, Thật đúng là không có năm chắc lưu lại Dương Huyền Chân, mỗi một cái thuần dương chân tiên đều không phải kẻ vớ vẩn, thuần dương chân tiên đều có bảo mệnh át chủ bài. Dương Huyền Chân mở ra Như Lai Tuyệt Nhãn về sau, nhìn thấy từng đạo kỳ dị đường vân, những đường vân này đều là trận pháp đường vân. Đáng tiếc, Dương Huyền Chân khẽ khẽ thở dài, nếu như có được Như Lai pháp nhãn, vậy là tốt rồi. Như Lai pháp tắc có thể xem thấu thiên đạo pháp tắc, cũng có thể xem thấu tiên trận, biết được tiên trận mạnh yếu chi điểm, bây giờ Dương Huyền Chân chỉ có thể nhìn thấy trận pháp đường vân, lại nhìn không ra tiên trận mạnh yếu chi điểm. Bất quá, Dương Huyền Chân cũng không cần nhìn thanh trận pháp đường vân mạnh yếu điểm, hắn xuất ra tiên phù chìa khóa, cũng chính là cây kia kỳ dị hình rồng nhánh cây. Dương Huyền Chân tay cầm hình rồng nhánh cây, nguyên bản phi thường cổ pháp, không có có một tí xúc động tính hình rồng nhánh cây vậy mà phát ra mông lung thần quang bảy màu, mơ hồ trong đó, phát ra long hùng âm thanh. Cùng lúc đó, một đạo tin tức truyền vào Dương Huyền Chân tứ hải, đây là một tiên mợ gia thủ ấn, đến không vết tạp, chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân liền nắm giữ tiên phù mở ra tiên quyết. Chỉ thấy Dương Huyền Chân hai tay kết ấn, tay bên trên tán phát ra trận trận quan mang. Đi." Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng một đạo thanh quang bay vào Thương Long Sơn, Thương Long Sơn phát ra trận trận long hống, ngay sau đó, truyền ra từng đợt tiếng hô minh. Mở ra, Bắc Sơn Hắc Hộ lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha ha. Tiếng cười to truyền đến, ngay sau đó, hàng trăm người ảnh từ chúng quanh trong dãy núi bay ra ngoài. Đỏ Yêu Đại Tiên, Cửu Hoa Thiên Tiên, Chớ Giang Lão Tiên, Bắc Sơn Hắc Hộ kêu lên từng cái danh tự, hắn mỗi kêu lên một cái tên, sắc mặt liền âm trầm một phần. Hạ Uyên, ngươi cũng tới rồi. Hạ Dực Viêm, ngươi nhanh tấn cấp tuần dương tiên sao? Dương Huyền Chân nghe tới từng cái danh tự, tâm lý chấn kinh vô sở, so, ngay cả đại hạ vương tộc người đều đến. Trở Giang lão tiên trôi nổi tại giữa không trung, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, "Tiểu Hoa Nhi, giao gia tiên phủ chìa khóa, tha cho ngươi một mạng, để ngươi chuyển sinh." "Nam mơ." Dương Huyền Chân đạm mạc trả lời một câu. "Tiểu Hoa Nhi muốn chết?" Trở Giang lão tiên quát mạnh một tiếng, chỉ thấy tay phải hắn bắn ra một đạo ngân quang lóng lánh. Thất âm độc trầm, đây chính là Trở Giang lão tiên âm độc nhất tiên phi a, vậy mà dùng tới đối phó một cái tiểu Hoa Nhi. Không thể nói như vậy, người này là thuần dương tiên tri thế, đừng nhìn Trở Giang lão tiên mặt ngoài khinh địch, tâm lý lại như gương sáng, vừa ra tay liền muốn gây nên người vào chỗ chết. "Trở Giang lão tiên, dừng tay!" Bắc Sơn Hắc Hổ hô một tiếng, lại không có đối thủ. Dương Huyền Chân thấy rõ ràng, hắn truyền âm cho Bắc Sơn Hắc Hổ, ngươi khỏi phải chiếu cố ta, chỉ hi vọng ngươi bảo trụ Kỳ Ninh. Ai? Bắc Sơn Hắc Hổ thở dài một tiếng, đối mặt trên trăm thiên tiên, Bắc Sơn Hắc Hổ cũng phi thường bất đắc dĩ. Dương Huyền Chân cùng Bắc Sơn Hắc Hổ nói một câu, nhìn xem Chớ Giang lão tiên, tại đấu giá hội thời điểm, là ngươi tại quan sát ta đi. Hử? Chớ Giang lão tiên không có trả lời, trên tay ấn quyết càng ngày càng phức tạp. Điều trùng tiểu kỵ. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, tâm niệm vừa động, tâm tiễn. Đây cũng là Dương Huyền Chân công kích mạnh nhất thủ đoạn, không có cách, đối mặt một cái chân chính tiên tiên, Dương Huyền Chân không dám có chút chủ quan. Tâm Tiễn mới ra, như có thể phá vỡ không gian giam cầm, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước, sau đó, Tâm Tiễn cùng ngân quang đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Ầm ầm. Ngân quang tiêu tán, Tâm Tiễn dạo qua một vòng, lại bay đến Dương Huyền Chân bên người. Thần mạnh thần thức, thần mạnh tại tiên bảo. Vẹn vẹn một tích, Dương Huyền Chân liền tiêu hao đại lượng thể lực, còn tốt, Dương Huyền Chân ý chí cường đại, thần hồn cũng phi thường cường đại, ý chí cũng cực kỳ cô đọng, cho nên, thần thức tiêu hao cũng không lớn. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, Xem ra, muốn trước lập uy, không phải, những ngày này Tiên Đô sẽ coi ta là thành quả hùng mệm suy nghĩ lóe lên, Dương Huyền Chân, câu thông xế nhỏ, gia trì thần tức, lần nữa thi triển Tâm Tiễn. Hừ, Tâm Tiễn tốc độ so vừa rồi nhanh 10 bộ, 1% sát na, Tâm Tiễn liền bay đến chớ sông tiên nhân ngực. Sau đó, một tiếng vang nhỏ truyền vào chúng tiên lốt hai, chớ sông tiên ngực bị Tâm Tiễn đâm xuyên, chớ sông tiên nhân bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, chỉ vào Dương Huyền Chân, "Ngươi, ngươi nửa ngày cũng cũng không nói đến một câu đầy đủ." Dương Huyền Chân chuẩn bị xuất thủ lần nữa, trong một tia tiên, đúng lúc này, Cửu Hoa Thiên Tiên nói chuyện. Đạo hữu, còn xin hạ thủ lưu tình, tu được thiên tiên thiên không dễ dàng." Hừ. Dương Huyền Chân khẽ miễu giật một cái, tâm lý có chút bất đắc dĩ, thực lực quá thấp. Nếu như tại bản Long Thế Giới, Dương Huyền Chân thi triển vận mệnh cách, một chiêu liền có thể miễu sát hơn 10000 thần linh, cảm giác kia mới thật sự là thông khoái, bây giờ, đối mặt trên trăm thiên tiên thiên, lại phi thường bất đắc dĩ. Bất quá, Dương Huyền Chân trọng thương chớ giang lão tiên, đã lập xuống uy tín, lập tức, Dương Huyền Chân quét chúng tiên một chút, còn có người muốn tiên phủ chìa khóa sao? Ha ha. Cửu Hoa thiên tiên thiên mỉm cười, cái này tiên phủ chìa khóa vốn chính là Huyền Chân đạo hữu, ai dám cướp đoạt? Cổ Hải lão tiên trong lòng chấn kinh, tiểu tử này, so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a. Bắc Sơn Hắc Hổ cũng phi thường chấn kinh, thực lực thật mạnh. Kỷ Ninh nhìn xem trong hư không Dương Huyền Chân, nghĩ thầm, đại trưởng phụ làm như thế, ta lúc nào có thể giống như hắn, khinh thường cổ tiên. Dương Huyền Chân tu tiên phủ chìa khóa, thân hình lóe lên, đi tới Kỷ Ninh bên người, truyền âm, "Một hồi, ngươi theo sát ta, nếu như tình huống không đúng, ta dùng linh bảo mang ngươi rời đi." "Tốt." Kỷ Ninh đáp ứng. Bắc Sơn Hắc Hổ mặt mỉm cười, Huyền Chân đạo hữu, có thể tiến vào tiên phủ sao? Hắn kiên tức đến Dương Huyền Chân thực lực về sau, Dỗ Dương Huyền Chân càng phát ra nhiệt tình, Bắc Sơn Hắc Hầu nghĩ thầm, nếu có hắn tương trợ, ta có thể trở thành đời tiếp theo vương hậu. Đi. Dương Huyền Chân lôi kéo Quỷ Ninh Tay, hướng phía trước bước ra một bước, thi triển gió cánh đột pháp, tiến vào Thương Long Sơn, sau đó, Dương Huyền Chân mở ra Như Lai Tuyệt Nhãn, chánh đi tiên trận Đường Vân, từng bước một hành động. Bắc Sơn Hắc Hầu đi theo Dương Huyền Chân bên người, Hồ ẩn, Tế Vũ, Cổ Hải ba vị tiền tiên tại Bắc Sơn Hắc Hầu bên cạnh thân, những ngài này tiên thần thức phi thường cường đại, lại hơi thông chật đạo, những này tiên trận đối bọn hắn không hề ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Thương Long Sơn trung quanh cái khác tiên nhân cũng nhao nhao tiến vào Thương Long Sơn. Chúng tiên cấp thi thủ đoạn, tiên quang bay múa, trong hư không một mảnh huyền tải, chói mắt lóe mắt. Dương Huyền Chân nhìn thấy thiên tiên nhóm thủ đoạn, ám đạo, những ngày này tiên, một cái đều không thể coi thường a vừa rồi, Dương Huyền Chân một kích trọng thương chớ giang lão tiên, cũng là bởi vì chiếm tiên cơ tay, đánh chớ giang lão tiên một trở tay không kịp, nếu như Dương Huyền Chân lại cùng chớ sông chiến một lần, thắng bại chia 5 năm. Dù sao, Dương Huyền Chân cảnh giới quá thấp, chỉ có thần thức, cuối cùng có chút lực không đủ, không cách nào cùng chân chính thiên tiên tương so. Kia là tiên môn. Dương Huyền Chân nhìn thấy tiên môn, chỉ thấy tiên môn giản dị tự nhiên cửa cao trong trượng, trên cửa còn sót lại lấy thời gian vết tích, khí tức pha tạp, hai phiến đại môn, phân biệt khác hỏa lấy hai đầu kim long, kim long mất đi quan trạch, lại vẫn mang theo nhàn nhạt di áp. Là đại đạo pháp tắc. Dương Huyền Chân không có vội vã vào cửa, mà là đứng tại trước cổng chính phương 200m ở địa phương xa, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Huyền Chân đạo hữu, dùng tiên phủ chìa khóa a. Bắc Sơn hắc hổ nói, đồng dạng, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, hắn nghĩ, hẳn là muốn tiên phủ chìa khóa mới có thể đi vào. Không được. Dương Huyền Chân lắc đầu, toàn tiên phủ này giống như có dị biến, dù cho có chìa khóa cũng rất khó đi vào. Cổ Hải lão tiên rơi xuống Bắc Sơn hắc hổ bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, cái này bên trong giống như có thần ma khi tức. Truyền thuyết, dẫn Long tiên nhân có được thượng cổ tiên long huyết mạch, lại chủ tu đan đạo. Thiên Long huyết mạch. Dương Huyền Chân nghi thẩm, thời kỳ thượng cổ, có Long Phượng đại kiếp, Long Phượng hai tộc cơ hội tàn hơn hầu như không còn. Cái này bên trong có Long tộc cấm chế, không thể xông vào, dù chìa khóa mở ra đi. Cửu Hoa Thiên tiên rơi xuống Dương Huyền Chân bên cạnh. Dương Huyền Chân hướng trung quanh nhìn lướt qua, thấy chư vị tiên tiên đều tiến đến, hắn xuất ra tiên phủ chìa khóa, tiên phủ chìa khóa ở đây, chư vị có thể dùng thần thức tìm đòi, Thương Thảo tiếp một chút tiến vào tiên phủ biện pháp. Ta xem một chút. Cửu Hoa Tiên Nhân cũng không khách khí, dùng thần thức quan sát tiên phủ chìa khóa, đồng thời quan sát tiên phủ đại môn cấm chế. Đơn giản, cái khác tiên nhân cũng lộ ra thần thức, quan sát tiên phủ chìa khóa. Qua một hồi lâu, Cửu Hoa Tiên Nhân nói, không dễ làm, đây là long tộc cấm chế, không phải long tộc huyết mạch, không cách nào mở ra. Đi nơi nào tìm long tộc huyết mạch a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại tìm không ra biện pháp tốt. Long tộc, chính là thượng cổ ma thần, trời sinh ẩng có thần thông pháp lực, nhưng ngao du cự thiên, lực lượng cường đại. Rầm rầm rầm. Tiên phủ cấm chế chấn động, truyền ra hùng vị thanh âm, kẻ ngoài lai một chữ chết, mang cho chúng tiên tử cơn đớn lạnh. Huyền mạch cấm chế, Cửu Hoa Thiên Tiên Tâm thần sắc chặt, chuẩn bị rời đi. Ta đi, thật không nên đến. Nơi này chết qua thiên tiên, ta liền không nên đến a. Hạ Uyên sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm tiên phủ đại môn, đột nhiên xuất ra một kiện hình rồng bí bảo, hai tay kết ấn, kích động hình rồng bí bảo, sau đó, chỉ thấy Hạ Uyên thân hình lóe lên, thân thể biến mất. Hắn đi vào rồi. Bắc Sơn hắc hộ kinh nghi. Chương 320, tiên dược núi. Chẳng lẽ là tiên phủ chìa khóa? Mọi người nghi hoặc. Dương Viễn Chân nhìn xem tiên phủ đại môn, nghi thẩm, chẳng lẽ Có hai cái tiên phủ chìa khóa, lập tức lại cảm thấy mình chuẩn bị không đủ, nếu như nhiều tìm hiểu một chút dẫn long tiên nhân, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân âm thầm câu thông sách nhỏ, sách nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, Dương Huyền Chân cảm nhận được thời không trì lực, tâm lý minh bạch, sách nhỏ vẫn có tác dụng, còn có thể vượt qua thời không. Dầm dầm dầm. Thiên địa nổ vang, sơn mạch nứt gãy, tiên trận phá vỡ, phản phất, thật giống như khai thiên lập địa, lại hình như tận thế giáng lâm. Đi. Dương Huyền Chân đối kỵ linh hô một tiếng, kéo lại kỵ linh, lợi dụng sách nhỏ xuyên qua công năng, xuyên qua tiên phủ đại môn. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh xuyên qua tiên phủ sau đại môn, đi tới một cái trống trải địa phương, nơi đây có núi, có nước, có hoa cỏ, có trùng chim, tựa như là một cái không gian khác. Đứng ở một cái không gian lạ thụ, mơ hồ trong đó, còn có thể nghe tới trận trận nổ vang. Ba ba. Phương Đông hư không vô giá, Dương Huyền Chân hướng Đông Phương hư không nhìn thẳng qua, nhìn thấy từng đầu khe hở, hư không vỡ vụn, thật giống như một mặt đánh nát tấm gương. Dương Huyền Chân thi triển như lai tụy nhãn, nhìn thấy từng đầu trận pháp đường vân, lập tức liền minh bạch, cái tiên phủ này tồn tại tuế nguyệt quá lâu, trận pháp mất đi năng lượng duy trì, vậy mà phá vỡ. Không phải sao? Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, mấy thân ảnh xuất hiện ở xung quanh. Cửu Hoa Tiên Nhân, Bác Sơn Hắc Hổ. Dương Huyền Chân nhìn thấy từng cái quen thuộc người, những ngày này tiên cũng nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh, rung động trong lòng, người này thâm bất khả trắc, không thể làm định. Ngẫm lại, những ngày này tiên đều là trui chỗ trống, mới miễn cưỡng tiến vào tiên phủ, mà Dương Huyền Chân mang theo một cái tự phụ tu sĩ, lại có thể dễ dàng tiến đến. Bác Sơn Hắc Hổ có chút chất vấn, hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, cũng không có sinh khí, mà là cởi mở cười một tiếng, Huyền Chân ngạc hữu, không nghĩ tới, ngươi còn trước tiến đến. Ta cũng không rõ ràng Hẳn là tiên phủ chìa khóa mang ta tiến đến." Dương Huyền chân tùy ý nói, "Đúng, kia Hạ Uyên đạo hữu cũng tiến vào, cũng không biết hắn chạy đi đâu rồi." Cái này vừa nói, mọi người trong lòng máy động, tâm tư dị biệt. Hạ Uyên trước tiến đến, khó được, hắn đã, đã tìm được bảo vật, không thể để cho Hạ Uyên đạt được bảo vật. Lập tức, mọi người quan sát một chút tình huống chung quanh, chung quanh trừ sơn thủy bên ngoài, không, có vật khác, như tế sát, đến có thể nhìn ra nơi đây vốn là một vùng phế tích. Chẳng lẽ, cái này bên trong có người đến qua? Cái này bên trong đến cùng phát sinh qua cái gì? Cái này bên trong còn có bảo vật sao? Cửu Hoa Thiên Tiên hướng xung quanh nhìn lướt qua, nói, cái này bên trong không có tiên trận, tựa như là một không gian riêng biệt. Tiên nhân đều có mở không gian độc lập năng lực, đến là không kỳ quái, chỉ là bảo vật này ở đâu? Một chút Thiên Tiên đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân, Dương Huyền Chân minh bạch, mọi người lại tại đánh tiên phủ chìa khóa chú ý, Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói, làm sao? Lại muốn cướp tiên phủ chìa khóa sao? Cái kia bên trong, ở đâu? Cửu Hoa Thiên Tiên nhàn nhạt trả lời, tâm lý lại suy nghĩ, nếu như ta cùng hắn chiến đấu, tỷ số thắng có mấy phần, hắn suy tư một chút, tâm lý không chắc. Đồng dạng Ở đây Tiên Tiên trong lòng cũng không chắc chắn, mà lại, tất cả mọi người không nghĩ tụ thương, đừng nhìn mọi người mặt ngoài hòa khí, một khi tụ thương, chúng quanh tiên nhân khẳng định sẽ đánh chó mù đường. Dương Huyền chân tay cầm hình rồng nhanh tay, cũng chính là tiên phủ chìa khóa, dùng tâm linh câu thông sét nhỏ, nghi thẩm, nơi này không gian có thể qua lại, bất quá. Dương Huyền chân thi triển như lai like tuyệ nhãn, nghĩ cẩn thận xem tiên phủ tình huống, theo lý thuyết, tòa tiên phủ này phải cùng Trích Tinh phủ cùng loại, có tiên nhân trú ở, có tu luyện địa phương, cũng có đan điện, luyện khí điện, tàng bảo điện, thần thông điện cùng này địa phương a. Phanh. Một tiếng nổ vang. Phương Tây vỡ ra một đường vết rách, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy cái thứ nhất tiến đến Hạ Uyên, lúc này, Hạ Uyên có chút chật vật, quần áo tổn hại, không biết hắn gặp tình huống như thế nào, lại nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy một cái thông đạo, từ trong thông đạo nhìn sang, có thể nhìn thấy từng tòa gò núi. Kia là Dược Sơn. Cái gọi là Dược Sơn, chính là tiên nhân trồng dược thảo địa phương, người tu hành cũng cần đại lượng linh dược phụ trợ, như nắm giữ luyện đan chi pháp, còn có thể đem linh dược luyện chế thành tiên đan, tiên đan đủ loại có đủ loại không thể tưởng tượng nổi công năng. Dược Sơn. Chúng tiên kích động, bất quá trước mặt mọi người tiên nhìn thấy Hạ Uyên dáng vẻ chật vật lúc, lại đứng yên bất động, hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch, phía trước gặp nguy hiểm. Hạ Dực Viêm tiến lên một bước, hỏi: "Hạ Uyên, bên trong là tình huống như thế nào?" "Hừ." Hạ Uyên linh hừ một tiếng, nói: "Còn có thể có cái gì? Không phải liền là mấy cái cấm chế sao? Ngươi không phải có tiên phủ chìa khóa sao?" Hạ Dực Viêm hỏi. "Chỉ là mở ra chìa khóa." Hạ Uyên nói một câu, lại nhìn xem Dương Huyền Trần, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tiên phủ chìa khóa mới thật sự là chủ điện chìa khóa a. "Ngô." No. Chúng tiên đều nhìn về Dương Huyền Trần, Dương Huyền Trần giận dữ Cái này Hạ Uyên mất quá, Dưỡng Huyền Chân cũng không sợ, hắn thản nhiên nói, đã dược viên mợ già, qua xem một chút đi. Đạo Yêu Tiên người nói, Huyền Chân đạo hữu muốn đi dược viên, ngươi trước đi qua đi, ta nhìn nhị lại. Dưỡng Huyền Chân nghĩ thầm, cái này tiên phủ chìa khóa cũng không có gì đại dụng lập tức, hắn đem tiên phủ chìa khóa ném cho Bắc Sơn Hắc Hổ, "Bắc Sơn huynh, cái này chìa khóa, đưa ngươi." Ách. Bắc Sơn Hắc Hổ giật mình, nghĩ thầm, đây là khoai lang bỏng tay a lập tức, thận trọng truyền âm, "Đạo hữu, vì sao không mở lớn rồi? Thứ này, ta bảo hộ không được." Dưỡng Huyền Chân nói, kỳ thật, hắn có sách nhỏ phụ trợ, có thể qua lại thời không. Thật đúng là không dùng được tiên phụ chìa khóa. "No." Bắc Sơn hắc hổ cảm giác chìa khóa rất phòng tay, hắn lại nói với mọi người, "Chìa khóa mặc dù tại trên tay của ta, mọi người có thể cùng nhau nghiên cứu." Dương Huyền Chân không để ý tới giải những người khác, hắn lôi kéo Quỷ Linh tay, "Truyền âm, đi, chúng ta đi trước dược viên nhìn xem." Vừa mới nói xong, Dương Huyền Chân câu thông sách nhỏ, nháy mắt tiến vào dược viên. Nói là dược viên, bên trong là từng tòa đồi núi nhỏ, cẩn thận đếm xem, lại có 360 tòa sơn câu, hợp chu thiên số lượng, Dương Huyền Chân nói, "Cái này bên trong là một cái tiểu chu trận pháp." "A." Chúng tiên lần nữa chấn kinh. Hắn là thế nào đi vào? Không có chìa khóa, hắn như thế nào đi vào? Đông Dạng, Hạ Uyên cũng cực kỳ chấn kinh, hắn như thế nào đi vào? Hắn lại như thế nào phá giải Chu Thiên tiên trận? Bắc Sơn Hắc Hộ cầm tiên phủ chìa khóa, cả người có chút ngậm, hắn dùng thần thức quan sát một hồi lâu, cũng không biết như thế nào sử dụng tiên phủ chìa khóa, sau đó, đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Uyên, "Hạ, Hạ Uyên huynh, ngươi có một cái chìa khóa, cũng biết cái này tiên phủ chìa khóa phương pháp sử dụng, cho ta xem một chút." Hạ Uyên trầm giọng nói. Bắc Sơn Hắc Hộ cân nhắc một giây, thứ này tới dễ dàng, ném cũng không tiếc lập tức, trực tiếp đưa cho Hạ Uyên, Hạ, Hạ Uyên tiếp nhận tiên phủ chìa khóa. Miệng bên trong niệm một câu, hai tay kết ấn. Trong chốc lát, tiên phù chìa khóa phát ra mông lung kim quang, kim quang bắn thẳng đến, ẩn vào hư không, hư không lần nữa chấn động, xuất hiện chín đạo đầu kim long, cửu long kim long trong hư không xoay quanh một hồi, trong hư không xuất hiện vài tòa cung điện, những này tiên điện như ẩn như hiện. Đây là tiên điện, lại có chín tòa. Tại cổ lão tại niên đại, đại hạ vương triều còn không có thành lập lúc, dẫn long tiên môn liền tồn tại, đây là một cái phi thường cổ lão tiên môn, đáng tiếc, lại biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Tiên phủ chân chính mở ra về sau, lại nhìn dược viên, dược viên trong thông đạo cấm chế đã quan bế. Ừm. Có một ý tiên tiên lộ ra nghi hoặc, Hà Huyên vậy mà biết mở ra phương pháp, cũng có một chút tiên nhân xem thường, kia tiểu hoa nhi, có bảo lại không biết. Lúc này, Dương Huyền Chân cũng cảm ứng được tiên phủ động tĩnh, hắn cười nói, xem ra có người mở ra tiên phủ. Có người tiến vào đến rồi. Kỳ Ninh nhìn xem thông đạo, mấy cái tiên tiên điều khiển lấy tiếng quang, trong mấy mắt đã tiến vào tiên vườn. Chúng tiên lần nữa nhìn thấy Dương Huyền Chân, có oắc, có chào phụng, có ngưng trọng. Người này đến cùng là lai like lợi gì? Không có tiên phủ chìa khóa, lại có thể tại tiên phủ bên trong tới lui tự nhiên. Ha ha ha. Bắc Sơn hắc hổ cười nói. Huyền Chân đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Hay là Bắc Sơn huynh có bản lĩnh, vậy mà có thể mở ra tiên phủ cấm chế. Ách. Bắc Sơn hắc hổ có chút xấu hổ, kỳ thật, ta cũng không biết chìa khóa cách dùng, mở ra tiên phủ người là Hạ Uyên lão huynh. Ồ. Dương Huyền Chân hướng Hạ Uyên nhìn thoáng qua, nghi thẩm, đại hạ vương triều có thể thống nhất đại hạ thế giới, thật là có một chút bản sự. Chúng tiên lúc nói chuyện, đã có mấy cái thiên tiên đang đánh rượu sơn chú ý, làm sao? Dụ Sơn cũng có trận pháp phòng hộ, trong lúc nhất thời, vậy mà mở không ra Dụ Sơn. Bắc Sơn hắc hổ quan sát một chút Dụ Sơn tình huống, nói, cái này bên trong là một cái chu thiên tiên trận. Chuyết Tuyết, Chu Thiên Tiên trận là thượng cổ yêu tộc Thiên Đình sáng tạo, năm đó, từ 36 yêu thần, 360 thiên yêu, 36000 yêu tướng, 360 vạn đại yêu tạo thành, nhưng cùng vô tộc 12 đô thiên thần trận chống đỡ. Trận này mặc dù là tiểu Chu Thiên Tiên trận, bằng vào ta cùng thực lực, cũng vô pháp mạnh phá. Dực Viêm đạo hữu, ngươi là trận đạo đại sư, khả năng phá giải trận này. Ngô. Hạ Dực Viêm trầm ngâm không nói, kỳ thật, khỏi phải người khác hỏi nhiều, hắn đã tại quan sát tiểu Chu Thiên Tiên trận. Chu Thiên tiên trận, bên trên đứng Chu Thiên tinh thần, có thể tụ tập tinh thần chi lực để trận pháp một mực vật chuyện, cho nên, dù cho quá khứ vô lượng tuyết nguyệt, toàn này Chu Thiên tiên trận vẫn hoàn hảo, cho dù là các vị thiên tiên hợp lực, cũng vô pháp cường lực phá vỡ. Tiên trận. Dương Huyền Chân cũng đang nghiên cứu tiên trận, bất quá, hắn có biện pháp tiến vào tiên trận, lại không muốn trở thành chúng muỗi tiên chi. Kia là Thanh La quả? Kỳ Ninh có chút kích động nói một câu, những ngày gần đây, hắn tra rất nhiều sinh mệnh loại linh căn, cái này Thanh La quả chính là trong đó một trong, Thanh La quả có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể luyện chế đăng lương dược, thành đăng lương dược, vì Thanh La đan Có thể bổ sung sinh mệnh nguyên lực, chính là kỉ linh cần linh quả. Bản long quả. Lại có loại này linh căn. Bản long quả, nghe nói là long tộc lấy ra bản đảo tụ linh cây, lấy long tộc linh khí bồi dưỡng được đến một loại linh quả, trực tiếp phục dụng, có thể tăng trưởng long nguyên, còn có thể kích phát long tộc thần thông, như chủng tộc khác phục dụng, có thể có được long tộc huyết mạch, long tộc huyết mạch phi thường cường đại, so đại đa số yếu tố huyết mạch đều cường đại hơn, có được long tộc huyết mạch, chẳng những có thể tăng cường thực lực, còn có thể tăng lên cực lớn năng lực phòng ngự. Chỉ trong lát, chúng tiên liền thấy mười mấy loại hi hữu linh căn, hẳn không thể lập tức xông lên dược sơn, đem linh quả hái đi. Linh căn thấy ghép đến trong nhà mình. Chương 321, tranh đoạt bảo vật. Chúng tiên đình Nguyên Bất động, con mắt bên trong lóe quang mang nhàn nhạt, nhạt. Có chút thiên tiên nhìn xem dược sơn, có chút thiên tiên bí mật truyền âm. Lúc này, Kỷ Ninh cũng phi thường kích động, ta chỉ cần hai viên thanh la quả, mẫu thân một viên, phụ thân một viên nhưng mà, hắn thực lực quá thấp, không phá nổi tiến trận, còn nữa, Kỷ Ninh cũng có thể nhìn ra tình huống hiện tại. Hạ dược viên cùng mấy vị tiên tiên thương lượng một chút, cao giọng nói, "Chư vị, cái này bên trong có 360 cái dược sơn, mà chúng ta chỉ có 220 mấy người, mỗi người phân một cái, còn có giàu hơn, như vậy đi." Chúng ta thương lượng một chút, rất phân phối một chút, lại riêng phần mình nghĩ biện pháp phá giải Dược Sơn trận pháp. Lúc bắt đầu, đến trên trăm thiên tiên tiền, cùng chúng tiên tiến vào Thương Long Sơn về sau, lại tới một nhóm thiên tiên tiền, lúc này, Dược Viên đã tụ tập hơn 200 tên thiên tiên tiền. Cửu Hoa tiên nhân phụ họa, biện pháp này có thể thực hiện, một người phân phối một cái Dược Sơn, còn sót lại, bằng thực lực tranh thủ, như thế nào? Tốt. Chúng tiên phụ họa, tu tiên giả thế giới chính là như thế, tưởng giả vi tôn. Dương Huyền Chân đứng ra, ta cảm thấy đề nghị này không tốt. Ừm. Chúng tiên nhìn về phía Dương Huyền Chân, có mấy cái tính tình nóng nảy tiên tiên căm tức nhìn Dương Huyền Chân. Bị thời chuẩn bị xuất thủ. Dương Huyền Chân làm như không thấy, cười nhạt nói: "Nếu như ai muốn động thủ, ta tùy thời phục hồi." Cái này vừa nói, mấy tên muốn ra tay Thiên Tiên tất xuất thủ tâm tư, nghĩ đến Dương Huyền Chân thực lực, ám đạo, người này không dễ chọc, từ biểu hiện của hắn đến xem, khẳng định là thuần dương tiên chuyển thế. Một cái thuần dương tiên, dù cho chuyển thế, cũng không phải dễ chơi, từ Dương Huyền Chân biểu hiện liền có thể nhìn ra. Như vậy cũng tốt so với ở trong nước cả lòng, dù cho thần long bị khấu trụ, có thể, thần long thân thể vẫn không lỗ vô sơ, so, có được cử lực. Bắc Sơn Hắc hổ hỏi: "Đạo hữu, ngươi có biện pháp gì tốt, không ngại nói ra?" Dưỡng Huyền Chân nói, tất cả mọi người là người tu tiên, liền đều bằng bạn sử đi, ai động tác nhanh, ai liền có thể đạt được càng nhiều linh căn cùng tiên lực. Tất Hạ Uyên đồng ý. Có thể. Cửu Hoa Tiên nhân cũng đồng ý. Chỉ chốc lát, liền có mấy chục tên tiên tiên đồng ý, những ngày này tiên đều là thực lực cực mạnh tiên tiên, có mấy vị tiên tiên thực lực gần nhau thuần dương chân tiên. Dưỡng Huyền Chân nói, đã mọi người đồng ý, ta liền không khách khí. Hắn sau khi nói xong, mang theo kỵ linh tiến vào một cái dược sơn, thi triển ra nguyên khí đại thủ, trực tiếp bắt lấy linh căn. Cái này, chúng tiên phải sợ hãi. Thật bản lãnh. Hạ Uyên nói một câu, xuất ra một cái trận bàn, bắt đầu phá trận, chỉ chốc lát, Hạ Uyên liền phá vỡ một cái dược sơn, dùng pháp bảo trang lấy linh dược. Lập tức, chúng tiên các thi thủ đoạn, phá giải trận pháp, từng tòa dược sơn bị người mở ra, đại lượng linh dược bị người rời đi. Đương nhiên, cũng có một chút tiên nhân không phá nổi tiên trận, chỉ có thể lo lắng xung, có chút không phá nổi tiên trận tiên nhân đem Dương Huyền chân hất lên, đáng chết, lúc đầu ta có thể phân đến một cái dược sơn, hiện tại tốt, ngay cả canh đều uống cũng đến. Có mấy tên tiên thiên tiên thực tế không phá nổi tiên trận, tập hợp một chỗ thương nghị. Kia tiểu A Nhi thu hoạch lớn nhất, một hội Lý Hỏa nói người lúc nói chuyện, làm một cái cắt cổ thủ thế. Người này nên giết. Vẹn vẹn tử phủ cả giới, liền dám như thế cuồng vọng, mình muốn chết, chẳng trách người khác. Kỳ Ninh một bên thu thập linh dược, một bên nói, Dương Đại ca, một hồi, ngươi phải cẩn thận một chút. No. Dương Huyền Chân suy tư một chút, nói, Kỳ Ninh, một hồi, ta đem ngươi đưa ra tiên phủ, ngươi dùng truyền tống phủ rời đi về sau, trực tiếp tiến vào Trích tinh phủ, đợi ta rời đi tiên phủ về sau, sẽ đi tìm ngươi. Tốt. Kỳ Ninh minh bạch, lấy tình huống trước mắt đến xem, lại đi theo Dương Huyền Chân, chỉ làm liên lụy Dương Huyền Chân. Thăng thêm tốc độ. Dương Huyền Chân nói chuyện đồng thời, tốc độ trên tay lần nữa tăng tốc, từng cây linh dược bị hắn thu tiến vào bảo vật không gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua gần nửa ngày, Dương Huyền Chân vào xem 120 cái dược sơn, đem 120 cái dược sơn linh dược thu sạch nhập bảo vật không gian. "Hừ." Hạ Uyên cũng giận, tiểu tử này quá tham. Người này có thú ý. Cửu Hoa Tiên nhân cũng có vẻ không thích. Dương Huyền Chân mang theo Kỳ Linh rời đi dược sơn về sau, trực tiếp rời đi tiên phủ, nói: "Kỳ Linh, ngươi nhanh dùng truyền tống phủ." "Bảo trọng." Kỳ Linh nói một câu, kết một đạo ấn quyết, mở ra truyền tống phủ, nháy mắt rời đi. Đợi Quỷ Linh rời đi về sau, Dương Huyền Chân lần nữa tiến vào dẫn Long Tiên phủ, nghĩ thầm, trừ Dược Sơn, Đan Điện, Thần Thông Điện, Bảo Vật Điện, Công Pháp Điện đều là trọng yếu địa phương, đi trước Đan Điện đi. Lúc này, Dương Huyền Chân cảnh giới lầy đủ, chỉ thiếu nguyên khí, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, Dương Huyền Chân liền có thể tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Đan Điện ở đâu? Dương Huyền Chân thi triển như lai tụy nhãn, lấy thần thức câu thông xa nhỏ, rốt cục phát hiện Đan Điện, Đan Điện cũng tại một cái không gian khác, từ chủ không gian đi lên nhìn, Đan Điện tựa như xa hoa dãy cung điện, bên trong khu cung điện có một cái kim sắt tháp cao, tháp cao trung quanh có 9 đầu tiên long vờn quanh. Đi đan điện. Dương Huyền Chân vừa mới chuẩn bị đi đan điện, mấy thiên tiên xuất hiện tại Dương Huyền Chân xung quanh. Hiu hiu hiu, mấy đạo kiếm quang, một đạo ánh đạo, bốn đạo bảo quang, hai đạo thất thải tiên quang, một bên hơn 10 đạo công kích về phía Dương Huyền Chân công tới, muốn chém thẳng Dương Huyền Chân. Ta đi. Dương Huyền Chân giật mình kêu lên, thật ác độc a. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức thi triển xuyên qua năng lực, tiến vào đan điện. Rầm rầm rầm. Chủ điện truyền ra từng đợt nổ vàng, phản phất, có người hướng chủ điện ném ngàn tỷ tấn thuốc nổ, ngay cả hư không khe hở đều bị nổ ra tới. Hắn chết sao? Không chết. Thật sự là chân trử a. Cái này cũng chưa chết. Thuần Dương Chân Tiên, thật đúng là lợi hại. Đúng vậy a, cho dù là chuyển thế Thuần Dương Chân Tiên, cũng không phải dễ chơi. Đợi. Lần này tốt, thủ kết xuống. Một tên tiên tiên có chút khiếp đảm. "No." Chúng tiên không nói, mọi người đều biết, đắc tội một tên Thuần Dương Tiên, đây cũng không phải là chuyện đùa, rất có thể thân tử lạc tiêu." Thật lâu, một vị tiên tiên nói, "Chúng ta đã cùng hắn kết hắn đại thủ, hiện tại, trước thương lượng một chút đối sẽ đi." Dương Huyền Chân Tiên vào đan bộ hậu, chỉ thấy đan điện trôi nổi tại tiên vân bên trong, từng tòa cung điện ẩn tại mây mù ở giữa, như ẩn như hiện, như tiên như huyền. Linh đan điện, tiên đan điện. Luyện đan điện, chữ đan các, dược thảo điện, luyện đan điện. Dương Huyền Chân nhìn xem từng cái đan điện, có chút quá mắt, đi trước chữ đan các. Không cần phải nói, cái này chữ đan các hẳn là tồn chữ đan dược địa phương. Thuốc chuyên viên. Lúc này, linh lực đã bị hãm xong, chúng tiên lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Huyền Chân tiểu tiên đâu? Kia tiểu hoạt đầu đâu? Không biết, đã rời đi rồi. Không được, có người kinh hô, hắn đã đi cái khác bảo điện. Đi. Một tên tiên tiên phun ra một chữ, thân hình lóe lên, trở lại chủ điện, nhìn xem chủ điện phía trên dãy cung điện, trong đó có đan điện, có tàng bảo điện, có tàng kinh điện. Những này cung điện nhìn xem không xa, có thể đụng tay đến, bất quá, chúng tiên minh bạch, những này tiên điện đều tại cái khác không gian, muốn lấy được bảo vật, liền muốn phá vỡ đại trận. Ai biết Huyền Chân tiểu đạo đi đâu? Hắn đi đan điện. Đang chết. Hạ Uyên vắng một câu, lập tức xuất ra tiên phủ chìa khóa, chuẩn bị mở ra đan điện. Chỉ thấy Hạ Uyên trên tay còn cuốn từng đạo tiên quang, những này tiên quang chậm rãi tản ra, tiến vào một cái đặc thù thời không. Một lát sau, đan điện mở ra, trong hư không xuất hiện một cái thông đạo, chúng tiên đằng không mà lên, vội vàng bay vào đan điện, nhìn thấy từng tòa cung điện, tâm lý vui vẻ vô sở. So. Chư đan điện Hạ Uyên lén lén nhìn lướt qua, liền thẳng đến chữ Đan Điện, nhưng mà, Hạ Uyên vừa tới chữ Đan Điện cổng, liền bị một đạo vô hình tiên quang ngăn trở. Phanh! Hạ Uyên bị cường đại lực bắn ngược chấn một cái, trong lòng giận dữ, người kia khẳng định tại chữ Đan Điện. Lúc này, chúng tiên đã tách ra, có tiến về luyện Đan Điện, có tiến về Linh Đan Điện, có tiến về Tiên Đan Điện, trong đó, lại lấy đi tiên Đan Điện người nhiều nhất, tại chúng tiên trong mắt, tiên Đan Điện khẳng định có tiên đan. Hạ Uyên thử một hồi, cuối cùng không cách nào mở ra chữ Đan Điện, hắn quay người bay vào tiên Đan Điện. Lại nói Dương Huyền Trần, hắn tiến vào chữ Đan Điện về sau, nhàn nhạt đan dược hương khí từ lỗ mũi thổi qua. Dương Huyền Chân nhìn thấy từng cái tổn chứa đan dược ngọc thạch giá đỡ, ngọc thạch trên kệ trưng bày từng cái bình đan dược, không cần phải nói cũng biết, những đan dược này trong bình chứa linh đan. Nhiều như vậy, Dương Huyền Chân sợ hai thán phục. Sợ hai thán phục qua đi, Dương Huyền Chân vung tay lên, mô phỏng hóa ra mười mấy con nguyên khí đại thủ, đem bình đan dược chứa vào bảo vật không gian. Khải linh đan, nguyên khí đan, nguyên thần đan, hóa tiên đan, lại còn nhiều như vậy đan dược. Dương Huyền Chân vui vẻ vô số, so, đợi bình đan dược bị Dương Huyền Chân dẹp xong về sau, Dương Huyền Chân lại lộ ra một tia nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Vậy mà không có chân chính tiên đan. Vừa rồi thu thập đan dược tuy tốt, lại không phải tiên đan. Ta đến sai chỗ rồi." Dương Huyền Chân có chút buồn bực, trong đầu hiện lên tiên đan điện ba chữ, "Ai nha, ta nên đi tiên đan điện." "Không đúng." Dương Huyền Chân đang chuẩn bị đi tiên đan điện lúc, lại phát hiện một tia không đúng, chư đan điện có 3 tầng. Dương Huyền Chân hướng lên phía trên nhìn qua, nhìn thấy một đạo tiên cấm, cái này bên trong có trận pháp. Trận pháp khó không được Dương Huyền Chân, hắn lợi dụng sách nhỏ xuyên qua công năng, tiến vào chư đan điện tầng thứ 2. "Hoa." Dương Huyền Chân kinh hãi, hắn nhìn thấy một cái khủng lô đalo, lô cao trăm trượng, phát ra nhàn nhạt ánh lửa, vô số năm Hánh lửa còn không có tắt. Dương Huyền Chân đi đến bên cạnh lò luyện đan, vây quanh đan lô dạo qua một vòng, lò luyện đan này, ba khí, bên trong còn có tiên đan sao? Nay niệm cả đời, Dương Huyền Chân cũng cảm thấy buồn cười, có cái gì đan có thể luyện chế vô số năm. Lập tức, Dương Huyền Chân lại hướng trung quanh nhìn lướt qua, khóe miệng có chút bên trên giường, "Nguyên Lai, like, tiên đan tại cái nãy bên trong." Bên cạnh lò luyện đan, có 49 cái hồ lô vây quanh đan lô xoay tròn, những này hồ lô hình thái khác nhau, nhan sắc cũng không giống nhau, có ngọc chế hồ lô, có tử kim hồ lô, có tiên đằng hồ lô. Kia là? Dương Huyền Chân một tay nắm qua tử kim hồ lô, Mở ra xem, nồng đậm đan hương từ trong hồ lô phát ra, vậy mà là cựu truyền linh đan, đây chính là bảo đan a. Còn có cựu truyền nguyên đan. Dương Huyền Chân lại hỉ. Quá tốt, có những này tiên đan, ta có thể tấn cấp thiên tiên cảnh giới. Dương Huyền Chân đem từng cái hồ lô thu tiến vào bảo vật không gian, nghi thẩm, hiện tại, đắc tội đại lượng tiên tiên, hay là trước để cao thực lực đi. Dương Huyền Chân chuẩn bị phục dụng cựu truyền nguyên đan lúc, lại đi phía trên nhìn văn qua, cái này bên trong còn có một tầng, hay là trước lấy bảo vật đi, nhìn xem tầng thứ 3 có cái gì tiên đan. Chương 322, Chiến thiên tiên. Chư Đan Điện tầng thứ 3 cấm chế so trước hai tầng càng thêm cường đại, bất quá, Sách nhỏ có được vượt qua thời không năng lực, Dương Huyền Chân mượn dùng Sách nhỏ năng lực, thuận lợi đi tới tầng thứ 3. Khi Dương Huyền Chân bước vào tầng thứ 3 về sau, cảm giác được nồng đậm tiên linh khí. Cái này, Dương Huyền Chân kinh ngạc đến mê người, cái này bên trong vậy mà tất cả đều là tiên khí. Người tu chân dùng nguyên dịch tu hành, tấn cấp thiên tiên về sau, cần muốn càng cao cấp năng lượng, đây chính là tiên linh khí. Dương Huyền Chân không nghĩ tới, Chư Đan Điện tầng thứ 3 vậy mà chứa đại lượng tiên linh khí, tiên linh khí đã hóa lỏng, rơi xuống một cái khổng lồ bên trong tiên trì, có thể coi là tiên linh nước. Quá tốt. Dương Huyền Chân trực tiếp nhảy vào tiên trì, lần này, Dương Huyền Chân bí kịch. Ngẫm lại, tiên linh khí là cao cấp hơn năng lượng, có thể tẩy địch thể xác tinh thần, có thể thoát thai hoàn cốt, nhưng là, chỉ có điệu tiên mới có thể hưởng dụng tiên linh khí, Dương Huyền Chân chỉ là tử phụ tu sĩ, Sích Minh cũ thiên độ vẹn vẹn tu luyện đến tầng thứ 7, đột nhiên nhảy vào tiên trì, thật giống như một phàm nhân nhảy vào biển lửa. Cảm giác kia, không cần nhiều lời đi. "Con tốt, xếp nhỏ lần nữa phát huy ra thần kỳ công năng, không phải Dương Huyền Chân cho dù không chết, cũng muốn lột một tầng ra." Lúc này, xếp nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Từng sợi tiên linh khí tiến vào Dương Huyền Chân Thân thể về sau, lại bị sách nhỏ chuyển hóa, hóa làm một loại cảnh có thần hiệu năng lượng. Loại này năng lượng, như bản nguyên năng lượng, lại như hồng ngông linh khí, lại như huyền hoàng linh khí, hình như có không phải có, như không không phải không. Hoàng hốt ở giữa, Dương Huyền Chân tiến vào một loại trạng thái huyền luyện liệu, không biết thời gian lưu chuyển, chỉ cảm nhận được một cỗ ái giảo giạt khí tức bao vây lấy mình, chậm rãi cải tạo thân thể. Cảm giác này, giống như ngâm trong suối nước nóng. Không biết qua bao lâu, Dương Huyền Chân mở to mắt, kiểm tra một chút trạng thái thân thể của mình, kỳ quái rồi. Làm sao hay là vạn tượng cảnh rối? Cái kia bên trong xảy ra vấn đề rồi. Công pháp. Dương Huyền Chân minh bạch, nguyên lai công pháp xảy ra vấn đề. Dương Huyền Chân công pháp đến từ Dương Thị bộ tộc, thuộc về phi thường cấp thấp tu luyện công pháp, nếu như hắn muốn tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, liền cần nguồn cao minh hơn công pháp đến chuyển hóa năng lượng. Đã như vậy, vậy liền đi công pháp điện xem một chút đi. Dương Huyền Chân hạ quyết tâm về sau, nhìn một chút thời gian, "Xách." Vậy mà qua 7 ngày, tiên phủ bên trong bạo vật còn có hay không? Dương Huyền Chân trong lòng mãnh động, bỗng nhiên nhảy ra tiên chỉ, lại liếc mắt nhìn tiên chỉ, tâm lý rối rắm, nhiều như vậy tiên linh truyền, làm sao chứa nổi a? Cái này bên trong cũng là một cái đặc thù không gian, tiên linh hồ bên trong nước đại khái tương đương với một cái hơn 2000 mét vuông kilômét hồ lớn chỗ chứa lượng nước. Dương Huyền Chân xoắn suất một hồi lâu, xuất ra một cái không gian pháp bảo, trang một tiểu hồ lớn nước, buồn bực rời đi, nghi thẩm, một hồi, đi tiên bảo điện nhìn xem, nhìn có hay không cỡ lớn chứa vật bà bối. A. Dương Huyền Chân nhãn tỉnh sáng lên, ta khờ a, sách nhỏ không phải có chứa vật năng lực sao? Tại thần điêu thế giới, Dương Huyền Chân có thuộc tại lãnh địa của mình, còn có cung điện của mình, tại bàn long thế giới, Dương Huyền Chân có thuộc tại phủ đệ của mình, tại nguyên thế giới Dương Huyền Chân cũng có rất nhiều hào trách, ngoài ra, còn mua hòn đảo nhỏ. Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tâm niệm vừa động, đem bên trong tiên chỉ linh truyền rời đến thần điêu thế giới tuyệt tình quốc, sau đó, lại tại tuyệt tình quốc bày ra kết giới, giang cầm tiên truyền. Xong, Dương Huyền Chân mường thầm. Thần điêu thế giới thuộc về cấp thấp thế giới, thực lực cao nhất người, cũng chính là tiên tiên cảnh giới, còn nữa, Dương Huyền Chân có thể điều động thần điêu thế giới thế giới bản nguyên, đây là một cái hoàn toàn do hắn nắm giữ thế giới, cũng tương đương với hắn tiểu thế giới, lại có thể làm một vị trữ vật thế giới đến dùng. Dương Huyền Chân rời đi chữ đang điện về sau, Nhìn thoáng qua tiên đan điện, tâm niệm vừa động, tiến vào tiên đan điện. Dầm dầm dầm, chân trận, trận nổ vang truyền vào Dương Huyền Chân trong hai, Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đầy trời tiên quang. Đây là tình huống như thế nào? Dương Huyền Chân trong đầu toát ra từng cái dấu chấm hỏi, một lát sau, Dương Huyền Chân minh bạch, những ngài này tiền tại cấp đoạt tiên đan. Những tiên nhân này đánh bảy ngày. Dương Huyền Chân có chút dần mình, tiên thể lực của con người thật tốt, ngay cả tiếp theo đánh bảy ngày nữa, vẫn nguyên khí tràn đầy. Huyền Chân, hắn ra đến rồi. Lập tức Có rất nhiều ngày tiên hướng Dương Huyền Chân nhìn qua, Bắc Sơn Hắc Hổ cũng nhìn thấy Dương Huyền Chân, cùng Dương Huyền Chân lên tiếng chào hỏi, vội vàng nói, "Đạo hữu, nhanh giúp ta một chút, cấp đoạt cựu truyền tạo hóa đan." Cựu truyền tạo hóa đan? Dương Huyền Chân thất kinh, không nghĩ tới, cựu truyền tạo hóa đan tại cái này bên trong. Chữ đan điện tồn chữ đại lượng tiên đan, lại là về sau luyện chế ra đến, dưới tình huống bình thường, tiên đan đều đặt ở tiên đan các, cái này tiên đan cấp có đại lượng tiên đan. Ách! Bắc Sơn Hắc Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, lùi trong trượng, một đạo tiên quang vọt đến Bắc Sơn Hắc Hổ bên cạnh, Dương Huyền Chân thấy thế, biết mình lại không ra tay, Bắc Sơn Hắc Hổ liền muốn bị thương. Nặng. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thi triển thần thông. Từ điện thần nhãn, chỉ thấy Dương Huyền Chân trong mắt lóe ra hai đạo tử sắp điện mang, Dương Huyền Chân trong lòng giật mình, cái này, hắn không nghĩ tới, mình thực lực tăng cường một màn lớn, thi triển thần thông lúc, lại có một loại nói không nên lời vui vẻ cảm giác. Nếu như nói trước kia thi triển thần thông tựa như tiểu hài năng đại truy, hiện tại, Dương Huyền Chân thi triển thần thông, tựa như tùy đường đệ nhất dũng sĩ Lý Nguyên Bá làm đại truy, bá khí cuốn cùng. Thong khoái. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng. Một đạo tử sắp điện quang bổ chúng lên núi Lao Tiên, lên núi Lao Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn bị thương. Dương Huyền Chân ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, người này thực lực thật mạnh, nếu như lại đến một kích, có khả năng bỏ mình, trước tiên lui. Dương Huyền Chân giúp Bắc Sơn hít hổ một chút, Bắc Sơn hít hổ thở thở ra một hơi, cảm kích nói, "Huyền Chân đạo hữu, tạm." Đơn giản, Bắc Sơn hít hổ cũng phi thường kinh ngạc, thực lực của hắn so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, không cần khách khí. Lập tức, Dương Huyền Chân một tay chụp vào cựu truyền tạo hóa đan, đúng lúc này, mấy đạo tiên quang hướng Dương Huyền Chân bay tới. Tâm Tiễn, lấy tâm lực thi triển Tâm Tiễn, tốc độ so từ điện thần nhãn nhanh hơn. Hu lu lu lu. Một chim màu trắng mũi tên vượt qua thời không, cùng trong hư không tiên quang đụng nhau. Rầm rầm rầm. Hư không nổ vang, tiên quang bốn phía. Mấy tên thiên tiên bị lực lượng cường đại đẩy lui, Dương Huyền Chân không có cứng rắn chống đỡ, mà là lợi dụng sách nhỏ xuyên qua công năng, lướt ngang ra mấy ngàn trượng, rơi xuống một cái cung điện trên nóc nhà, cùng mấy tên thiên tiên sà sà tương đối. Thật mạnh. Chúng tiên trấn kinh, có chút đang đánh đấu thiên tiên, vậy mà đình chỉ đánh nhau, nhìn xem Dương Huyền Chân bên này. Thật thật mạnh. Bắc Sơn Hắc Hổ cũng phi thường trấn kinh, hắn không nghĩ tới, Dương Huyền Chân có thể ngăn cản mấy vị thiên tiên công kích. Mọi người không biết Dương Huyền Chân tâm lý cảm thụ không được tốt cho lắm, dù sao, Dương Huyền Chân tu vi quá thấp, còn tốt, Dương Huyền Chân ý chí cường đại, thần thức bằng hùng, thân thể lại vừa mới bị tiên linh chi truyền hồn cải tạo qua, ngược lại có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy vị tiên tiên công kích. Dương Huyền Chân thu cựu chuyển tạo hóa đan về sau, thản nhiên nói, làm sao? Còn muốn đoạt? Ha ha, Cửu Hoa tiên người cười nói, nào dám, nào dám, Huyền Chân thượng tiên thực lực mạnh mẽ, lấy một địch sáu, không rơi vào thế hạ phong. Dễ nói. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, hướng bốn phía nhìn lướt qua, nghi thẩm, giống như không có gì tốt bảo vật này niệm cả đời sếp nhỏ lại phát ra kim quang nhàn nhạt, truyền ra một đạo tin tức, thu thập luyện đan thư quyển, học tập thuật luyện đan. Đúng a. Dương Huyền Chân nhãn tỉnh sáng lên, nghi thẩm, sếp nhỏ thích nhất thu thập tin tức, nhất là thích thu thập tu luyện công pháp. Dương Huyền Chân nói, các vị, các ngươi chậm giải đoạn, ta không phụ bồi. Vừa mới nói xong, Dương Huyền Chân lại biến mất, có mấy tên tiên tiên nhìn thấy Dương Huyền Chân động tác về sau, cũng đuổi sát Dương Huyền Chân mà đi. Đan thư các. Dương Huyền Chân bước vào đan thư các về sau, nhìn thấy 10 tòa khủng lô đan lô, hắn không nói hai lời, đem đan lô chuyển qua thần điêu thế giới, nghi thẩm, có cùng chữ đan điện đan lô. Còn có hiện tại những lò luyện đan này có thể học tập luyện đan thuật. Ai? Một thanh âm truyền vào Dương Huyền Chân Lộ 2, Dương Huyền Chân chuyển hướng xem xét, nhìn thấy Hạ Uyên, nghi thẩm, lại là hắn. Hạ, hạ Uyên cùng Hạ Dực Viêm đều là đại hạ vương triều hoàng tử, hai người thành tiên về sau, trở thành đại hạ vương triều hộ quốc vĩ lão. Là ngươi? Hạ, hạ Uyên nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, tâm lý lập lưu, nếu như ta ra tay với hắn, có mấy thành phần thắng, lập tức, Hạ Uyên tiện tay đánh ra một trường. Băng tiên trượng. Một trường đánh ra hư không xuất hiện từng đạo khe hở, uỷ thải tiên quang hóa thành một cái cự hình bàn tay, hướng Dương Huyền Chân đập tới. Pháp thiên tướng đệ. Dương Huyền Chân thi triển thần thông, nháy mắt hóa ra trong chưởng pháp thân, pháp thân vừa hiện, đưa tay một chưởng. Oanh! Hai chưởng chạm vào nhau, hư không nổ vang, tiên quang bốn phía. Dương Huyền Chân lợi dụng sách nhỏ xuyên qua công năng, tránh đi chiến đấu dư ba, lần nữa trở lại đan thư các, nhìn xem Hạ Uyên, người này thực lực thật mạnh, hẳn là đến gần vô hạn thuần dương tiên. Hạ Uyên lông mày nhíu lại, trong lòng nghi hoặc, không đúng, thực lực của hắn không mạnh. Hạ Uyên không biết, Dương Huyền Chân hai môn thần thông đều không mạnh, phẩm cấp cũng không cao, hắn mạnh nhất là tâm điễn. Hạ Uyên thử một chiêu, thấy Dương Huyền Chân sắc mặt như thường, không có bị hao tổn, còn nữa Dương Huyền Chân loại kia vượt qua thời không năng lực để hạ Huyền kiếm kỵ, là lấy, Hạ Huyền không xuất hiện ở tay, hắn quay người rời đi, để lại một câu nói, Huyền Chân đạo hữu, lấy sau gặp lại. Dễ nói. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, mở ra Như Lai like Tuyệt Nhãn, nhìn một chút tình huống chung quanh, tâm lý có chút buồn bực, ta đi, ngay cả canh đều không có lưu một điểm. Không được. Dương Huyền Chân thầm hô một tiếng, thân hình lóe lên, rời đi đang tư cách, trở lại chủ điện, sau đó, lập tức tiến vào công pháp điện. Công pháp điện cùng cái khác cung điện khác biệt, cái này bên trong có 99 cái tháp cao, mỗi cái trong tháp cao đều tổn chứa đại lượng công pháp đã có người đến qua. Dương Huyền Chân nhìn thấy cái khắc tiên nhân dấu vết lưu lại, hắn xem nhìn một chút trận pháp vận chuyển quy tích, truyền một cái tháp cao, lóe lên mà vào. Còn tốt. Dương Huyền Chân thầm hô một tiếng, trong tháp tu luyện công pháp vẫn còn, Dương Huyền Chân quét trên giá sách ngọc giản cùng thư quyển một chút, thả thả ra thần thức. Đều là phổ thông công pháp. Nói là phổ thông công pháp, kỳ thật cũng có đẳng cấp cao công pháp, rất nhiều công pháp đều có thể sửa luyện đến địa tiên cảnh giới, lại không phải Dương Huyền Chân muốn công pháp. Hiện tại, Dương Huyền Chân cần nhất công pháp là tiên cấp công pháp. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, đem tu luyện công pháp truyền qua thần điêu thế giới, lại nhanh chóng leo lên tầng thứ 2. Sau đó, lấy tốc độ cực nhanh thu lấy công pháp. Chỉ trong lát, Dương Huyền Chân liền đem cả tòa tháp cao công pháp lấy đi, nghi thẩm, chứ không vội mà nhịn, tìm xem tiên cấp công pháp. Chương 323: Giở đi tiên phủ. Tu hành, cần pháp, lư, tài, địa, mới đi càng xa. Hiện tại, Dương Huyền Chân muốn tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, còn muốn tu luyện mấy môn thần thông, đều cần đại lượng tài nguyên, còn cần tiên cấp công pháp, cho nên, Dương Huyền Chân lấy tốc độ nhanh nhất thu thập tu luyện công pháp, sau đó, lại quay người tiến về mặt khác một cái tảng thư tháp. Hừ, một đạo tiên sáng long lẫy Dương Huyền Chân bản năng hướng lui về phía sau một bước, tâm niệm vừa động, thi triển thần thông. Từ điện thần nhãn. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân song trong mắt lóe lên hai đạo tử sắc điện mang, ngay sau đó, hư không sinh điện, một đạo tiệm điện hướng về phía trước tiên quang vút tới. Ba. Một tiếng vang dọn, tiệm điện bổ trúng một tên thiên tiên, Dương Huyền Chân gọi ra tâm tiễn, thẩm vận thần thức. Đi. Tâm tiễn tốc độ cực nhanh, so vừa rồi tiệm điện càng nhanh. Phốc phốc. Lại làm một tiếng vang nhỏ, Dương Huyền Chân có thể thấy rõ ràng tâm tiễn mặc một cái thiên tiên lực, tên kia đánh lén Dương Huyền Chân thiên tiên bị thương nặng, Dương Huyền Chân đắc thế không tha người, lấy tâm công tiễn Tô Tiễn quay người, từ phía trên tiên, cái quát xuyên qua. "Ngươi." Tiên địa đánh lén Dương Huyền Chân tiên tiên phun ra một chữ, ánh mắt tạm đọng xuống, từ trong hư không rơi xuống. "Thật mạnh." Một tên tiên tiên nhìn thấy Dương Huyền Chân nhặt lên trong hư không bạo vật cùng nguyên dịch cùng các thứ, tâm thần cuồng loạn, Dương Huyền Chân hướng tên này tiền tiên nhìn lướt qua, cái này tiên tiên lập tức hành lễ. "Tiểu tiên hạ minh, gặp qua Huyền Chân tổ tiên." "Ồ." Dương Huyền Chân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, một tên tiên tiên lại bị mình giọa ngộng, tự xưng tiểu tiên, Dương Huyền Chân nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, quay người tiến vào một cái tàng tư tháp. Cái này tiên tiên thấy Dương Huyền Chân rời đi về sau, Trở dài ra một hơi, cảm giác phía sau gót đấm, có thể nghĩ, cái này thiên tiên tiếp nhận bao lớn áp lực. Thuần Dương Tiên chuyển thế, dù cho cảnh giới không đủ, thực lực cũng cực kỳ khủng bố a. Hạ Minh Đạo Hữu, ngươi làm sao tại cái này bên trong ngự người? Một tên tiên tiên tiên tử tàng thư trong tháp sau khi ra ngoài, cùng Hạ Minh tiên tiên chào hỏi. Hạ Minh chân tiên lấy lại bình tĩnh, mới nói, đang suy nghĩ một chút tu luyện vấn đề. A. Ngũ Thật Thiên Tiên nghi ngờ nói, Đạo Hữu, ngươi đạt được bí pháp rồi. Không có, không có. Hạ Minh lắc đầu, nhìn xem chung quanh tàng thư tháp, trong lòng lần nữa cảm khái, ta cùng nghĩ tiến vào tàng thư tháp. Còn muốn phá trận mới có thể đi vào, Huyền Chân thượng tiên lại có thể tùy tiện đi vào. Dương Huyền Chân tiến vào một cái tàng thư tháp về sau, thần thức quét qua, có chút thất vọng, cái này bên trong tất cả đều là phổ thông công pháp sao? Tiên cấp công pháp ở đâu? Dương Huyền Chân một bên suy nghĩ, một bên thu lấy tàng thư tháp công pháp bí tịch. Vẹn vẹn gần nửa ngày, Dương Huyền Chân liền xông vài chục tòa tàng thư tháp, thu thập đại lượng tu luyện công pháp. Khi Dương Huyền Chân lần nữa rời đi tàng thư tháp lúc, không có vội vã tiến vào tàng thư tháp, mà là đứng ở đám mây ở giữa, nhìn xem bị mây mù bao phủ tàng thư tháp. Hết thảy 99 cái tàng thư tháp Từ bên ngoài nhìn, những này tàng thư tháp đều là giống nhau, cũng không có đặc thù tiêu ký. Chẳng lẽ nói, tiên cấp công pháp không tại công pháp điện, thần thông điện, đan dược điện, công pháp điện, tàng kinh điện? Dương Huyền Chân suy tư một chút, nhãn tình sáng lên, đúng, hẳn là tại tàng kinh điện. Dương Huyền Chân chuẩn bị tiến về tàng kinh điện, lại có chút không thôi nhìn thoáng qua tàng thư tháp, còn có rất nhiều công pháp không có lấy đi, đáng tiếc a. Được rồi. Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, không thể quá tham. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, lần nữa trở lại chủ điện, nơi đây đã không có ai, nghĩ đến, tất cả mọi người tại tầm bảo Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lợi dụng sách nhỏ xuyên qua công năng, trực tiếp tiến vào tàng kinh điện, tàng kinh điện từ 49 cái cung điện tạo thành, những này cung điện treo lơ lửng giữa trời, từ xa nhìn lại, tựa như lăng tiêu bảo điện. Có người đi đến qua. Dương Huyền Chân nhìn thấy trận pháp vận chuyển quy tắc, ám nói, tới chấm sao? Dương Huyền Chân tùy ý tuyển một cái cung điện, tiến vào bên trong, phát hiện trong cung điện một mảnh lộn xộn, giống bị người ăn cướp qua, Dương Huyền Chân minh bạch, đồ vật đều bị những người khác cầm đi. Đi mặc khắp một cái tàng kinh điện. Chỉ trong lát, Dương Huyền Chân liên tiếp xông qua năm tòa tàng kinh điện, những này tàng kinh điện đều bị người tham dò qua. Đã không có vật gì. No. Dương Huyền Chân sắc mặt có chút khó coi, vậy mà đến chậm một bước. Không có tiên giai công pháp, nên làm thế nào cho phải? Dương Huyền Chân tự hỏi, nếu như thực tế tìm không thấy, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đi tàng bảo điện. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, lấy tốc độ cực nhanh tiến về tàng bảo điện, khi Dương Huyền Chân nhìn xem lộn xộn tàng bảo điện lúc, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Ta đi, bảo vật không có rồi, thần thông điện cũng không rồi, truyền pháp điện cũng không rồi, luyện khí điện cũng là trống không. Dương Huyền Chân môi đến một chỗ, trên mặt liền có thêm một tia phiền muộn, cuối cùng, Dương Huyền Chân lập tại nguyên chỗ. Không nên tu luyện à, hiện tại tốt, bảo vật đều bị người truyền không. Rầm rầm rầm. Tiên phủ chấn động, Dương Huyền Chân thi triển như lai tuyệt nhãn, ám đạo, có người tại luyện hóa tiên phủ, không được. Nếu có người luyện hóa tiên phủ, liền sẽ trở thành tiên phủ chủ nhân, đến lúc đó, tiên phủ chủ nhân chuyển đi tiên phủ bên trong đại trận, tất cả mọi người sẽ bị khấu trụ. Đi. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, quay người rời đi tiên phủ, sau đó, Dương Huyền Chân đứng tại Thương Long Sơn bên cạnh trên một đỉnh núi, đứng xa xa nhìn tiên phủ, chỉ thấy tiên phủ phát xuất trận trận tiên ánh sáng. Không biết là ai luyện hóa tiên phủ. Dương Huyền Chân lẩm bẩm một câu, thân hình lóe lên đã rời đi thương lòng sân bạch. Một lát sau, lại có một ít tiên tiên tiếp tục bay ra tiên phủ, xa xa nhìn tiên phủ một chút, quay người rời đi. Gần nửa ngày về sau, Dương Huyền Chân trở lại Dực Sa Hồ, tiến vào Trích Tinh phủ, lần nữa nhìn thấy Kỷ Ninh, Kỷ Ninh liền gọi hỏi, "Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì?" Dương Huyền Chân mỉm cười. "Ha ha ha." Kỷ Ninh phải mãi cười một tiếng, "Thu hoạch của ngươi không sai a." "No." Dương Huyền Chân buồn bực nói, "Tay ta chậm một bước, rất nhiều bảo vật đều bị người khác lấy mất." Tiếp xuống, Dương Huyền Chân nói đơn giản một chút tiên phủ tình huống. Kỳ Ninh sau khi nghe xong, nói, là có chút đáng tiếc. Tốt. Dương Huyền Chân dừng lại chủ đề, mặc dù đáng tiếc, bất quá, thu hoạch của chúng ta cũng không tệ, có mấy loại tiên linh dược, phổ thông tu sĩ cũng có thể trực tiếp phục dụng, cùng cha mẹ của ngươi phục dụng linh dược về sau, thương thế liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ừm. Kỳ Ninh dừng một chút, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, không cần phải khách khí. Dương Huyền chân trả lời một câu, xuất ra một chút công pháp bí điển, lại lấy ra một chút tiên linh tiền, đưa cho Kỳ Ninh, "Những vật này, ngươi cầm đi." Kỳ Ninh cũng không khách khí, tiếp nhận công pháp bí tịch cùng tiên linh tiền, âm thầm cảm kích lập tức, Dương Huyền Chân lại hỏi, "Kỷ Ninh, ngươi có tính toán ứng gì?" Kỷ Ninh nói, "Tu hành, cần tính tu, cũng cần cùng người giao lưu, cùng phụ mẫu thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, ta sẽ bái nhập một môn phái." Gia nhập môn phái? Dương Huyền Chân nghĩ đến Hắc Bạch Học cùng, nghĩ đến hơn vi, nghĩ đến Cửu Liên, cũng nghĩ đến vị tiền tài kia đệ tử Lạp Tháp đạo nhân. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, hơn vi vận mệnh có chút bí thảm, cả đời thụ thần vương khống chế, không có một tia tự do cùng vui vẻ, chỉ có cùng Kỷ Ninh cùng một chỗ lúc, mới cảm nhận được chân chính hạnh phúc cùng vui vẻ, nhưng mà, khi nữ nhi dáng sinh về sau, lại bị thần vương bắt đi, nhận hết cha tấn mà chết. Ai? Dương Huyền Chân khẽ thở dài một cái. Kỷ Ninh Ping Nghi, Dương Đại ca, vì sao thở dài? Thở dài vận mệnh. Dương Huyền Chân nói, có một số việc hắn khó mà nói ra, hiện tại Kỷ Ninh đều chưa thấy qua hư vị, hai người cũng vô tình cảm có thể nói. Vận mệnh. Kỷ Ninh niệm một câu, tâm lý cảm khái vận phần, ta có thể nắm giữ vận mệnh của mình sao? Sau đó, Kỷ Ninh hỏi, Dương Đại ca, ngươi có tính toán gì? Ta. Dương Huyền Chân nghĩ đến tiểu long nữ, nói, ta muốn đi một chuyến cơ thị. Cơ thị? Kỷ Ninh chấn kinh. Đây là một cái phi thường cổ lão bộ tộc, cổ sử ghi chép, cơ thị đã từng thống nhất đại hạ thế giới, thống trị toàn bộ đại hạ thế giới ngàn tỉ năm kế huyệt, cái này cùng cường đại bộ tộc, dù cho suy bại, cũng có thuần dương tiên trấn thủ. Khả năng đi." Dương Huyền Trấn nói, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá, hắn nhất định phải đi một chuyến cơ thị bộ tộc, tiểu long nữ ngay tại cơ thị, tên bây giờ gọi cơ Linh Lung, thiên phú cực cao, là cơ thị bộ tộc trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Kỳ Ninh không hỏi sự tình nguyên do, ngược lại nói, "Dương đại ca, ngươi đi cơ thị, khẳng định có ngươi nguyên do, vạn sự cẩn thận." "Tốt." Dương Huyền Trấn đáp, sau đó, lời nói xoẽ chuyện. Kỷ Ninh, ngươi cũng bảo trọng, cùng ta sự tình giải quyết, liền đi Hắc Bạch Học cung nhìn ngươi. Tốt. Kỷ Ninh mỉm cười nói, ta ngay tại Hắc Bạch Học cung chờ ngươi. Kỷ Ninh tại An Tiền Thành ngốc một đoạn thời gian, đã sớm hạ quyết tâm gia nhập một môn phái, trong lúc đó, Kỷ Ninh cũng cùng Dương Huyền Chân thương nghị qua, Dương Huyền Chân đề nghị Kỷ Ninh gia nhập Hắc Bạch Học cung. Hai người phân biệt về sau, Kỷ Ninh về Kỳ thị, Dương Huyền Chân về Dương thị bộ tộc. Khi Dương Huyền Chân trở lại Dương thị bộ tộc về sau, nhìn thấy đầy trời tiên quang, mấy tiên tiên đứng ở đám mây phía trên, nhìn xuống Dương thị bộ tộc. Muốn chết? Dương Huyền Chân giận dữ, hắn đã biết nguyên do. Những ngày này tiên vậy mà tìm tới Dương thị bộ tộc đến. Hừ. Dương Huyền Chân thân hình lóe lên, cùng mấy tên thiên tiên đứng đối mặt nhau, giận nói, các ngươi muốn trên người ta bảo vật. Ha ha ha. Một tên yêu tiên cười to, "Huyền Chân tiểu nha nhi, ngươi rốt cục trở về rồi." Lại một vị ma thần nói, "Huyền Chân tiểu nhi, giao ra bảo vật, ta có thể tha cho ngươi Dương thị nhất tộc." Dương Huyền Chân giận nói, "Ngươi biết cái gì gọi là họa không kịp người nhà sao? Ta chỉ biết, ngươi không giao ra bảo vật, ta liền san bằng Dương thị bộ tộc, để ngươi Dương thị bộ tộc máu chảy thành sông." Tốt. Dương Huyền Chân tâm lý giận dữ. Phía dưới, Dương Phi Hổ Hạ Yến đã thấy Dương Huyền Chân, tâm lý lại vui vượt độ, Hạ Yến hô to: "Chân Nhi, ngươi đi mau, chỉ cần ngươi không chết, chúng ta Dương thị bộ tộc liền sẽ không diệt." Mộ thân, Dương Huyền Chân hô một tiếng, hắn cùng Hạ Yến ở chung 10 năm, đã có cảm tình sâu đậm, như thế nào lại để mẹ của mình bị người bắt nạt? Dương Phi hổ hô to: "Huyền Chân, ta biết ngươi có đạo tẩu năng lực, đừng cùng bọn hắn liều mạng, cùng cảnh giới của ngươi khôi phục, lại cho chúng ta Dương thị báo thù." Phu thân, Dương Huyền Chân nói: "Ta sẽ không đi." Sau đó, Dương Huyền Chân nhìn chằm chằm trong hư không tiến tiên: "Hôm nay, phàm là đến ta Dương thị bộ tộc người, một cái đều đi không được." Trân Nhi, Hạ Yến sắc mặt lo lắng, nàng không biết Dương Huyền Chân thực lực, dưới cái nhìn của nàng, Dương Huyền Chân cho dù là tiền tiên chuyển thế, thế nhưng là, niên kỳ quá nhỏ, thực lực còn không có khôi phục, khẳng định đánh không lại những ngài này tiên. Chương 324, Trảm Thiên Tiên. Ứng. Dương Huyền Chân lập vào hư không, từ đầu đến cuối không có sót thủ, tiên nhân chiến đấu, hủy thiên di địa, vẻn vẹn dư ba, liền có khả năng hủy toàn bộ Dương thị bộ tộc. Hay là thực lực quá yếu? Dương Huyền Chân tâm lý có một chút bất an dĩ. Một tên tiên tiên nhìn ra Dương Huyền Chân tâm tư, cười nhạt nói, giao ra bảo vật, ta có thể bỏ qua Dương thị nhất tộc. Nếu như các ngươi hiện tại liền đi, ta có thể tha các ngươi một mạng." Dương Huyền Chân thanh âm bình tĩnh, nghe vào trong tai, thật giống như đang kể một cái chân lý. "Ha ha ha." Mấy tên tiên tiên cười to, "Tiểu tử, ngươi đang nói đùa sao? Hắn còn cho là mình là thuần Dương Tiên." "Làm sao bây giờ?" Dương Huyền Chân tâm lý có một tia sốt ruột, đây là hắn lần thứ nhất gặp được như thế lớn nguy cơ, không nói bảo vệ toàn bộ Dương thị bộ tộc, cũng bảo vệ cha mẹ của mình. Hạ Yến thấy Dương Huyền Chân đứng yên bất động, tâm lý càng phát ra lo lắng. Dương thị tộc trưởng đối hư không nói, "Dương Huyền Chân, ngươi là ta Dương thị bộ tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài." Có 102, chỉ cần ngươi không chết, chúng ta Dương thị bộ tộc liền sẽ không diệt, ngươi đi đi." Ách, Dương Huyền Chân trầm mặc, hắn rốt cục cảm nhận được Kỷ Linh khó xử, khi Kỷ Linh đối mặt diệt tộc chi hoa lúc, cũng cùng hiện tại Dương Huyền Chân đồng dạng. Đông đùng, đùng đông. Dương Huyền Chân nghe tới tim đập của mình, nghe tới hô hấp của mình, nghe tới huyết dịch lưu động âm thanh. Ở trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân tiến vào một loại cực tĩnh trạng thái. Tâm. Dương Huyền Chân rốt cục biết cái gì là tâm, hắn không nghi tới, mình sẽ ở loại tình huống đặc tu này giới tiến vào tâm lực tầng cảnh giới thứ hai, Vang tâm chi cảnh. Tu luyện tâm lực Hết thảy 6 cái cảnh giới, vừa ở vào cửa, hai bằng tâm, ba chúa thể, bốn pháp trận, năm quy chân, lục thế giới. Tâm Tiễn. Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, gọi ra Tâm Tiễn. Coi chừng Tiễn bắn đi ra một sát na, Dương Huyền Chân cảm nhận được thế giới chi lực, hắn không do dự, đem thế giới chi lực dung nhập vào Tâm Tiễn bên trong, Tâm Tiễn uy năng phóng đại. Hưu hưu hưu. Tâm Tiễn hóa thành một đạo bạch mang, nháy mắt phá toái hư không, xuyên qua mấy thiên tiên thân thể. Phốc phốc phốc. Vài tiếng giòn vang về sau, mấy tên tiên tiên đầu lâu như vừa hấu vẫn vụt, bị Tâm Tiễn bắn thủng. Ách. A. Mấy tiếng kêu thảm qua đi. Mấy cái thân thể tử trên trời rơi xuống. Dương Huyền Chân cảm giác tâm thần cực kỳ suy yếu, cũng từ trong hư không rơi xuống, Dương Phi Hổ đành không mà lên, ôm chặt lấy Dương Huyền Chân, đau lòng vô số, so, "Ngươi..." Hắn không biết nói cái gì cho phải, chỉ đau lòng, còn có lo lắng. Hạ Yến chạy đến Dương Phi Hổ bên người, khóe mắt rưng rưng, "Chân Nhi, ngươi không sao chứ?" Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Dương Huyền Chân một chiêu miểu sát mấy vị tiên tiên, khẳng định dùng cấm thuật, thi triển cấm thuật, đối thân thể ảnh hưởng phi thường lớn. Lúc này, Dương Phi Hổ cùng Hạ Yến đều phi thường lo lắng, nếu quả thật muốn đổi Bọn hắn tình nguyện dùng tính mạng của mình đến đổi tương lai của con trai. Dương Huyền Chân thở thở ra một hơi, nói, "Ta không sao." Nhưng mà, không có người tin tưởng hắn, Dương Huyền Chân cười khổ hai tiếng, nghĩ thầm, "Ta lạ thật không, có việc gì a, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tốt." Dương thị tộc trưởng xuống lại, vội vàng hỏi, "Phi hổ, cần gì bảo vượn?" Cứ việc nói, chỉ cần bộ tộc có, ta sẽ lập tức lấy tới." Dương Huyền Chân nói, "Không sao, chỉ là tâm lực tiêu hao quá độ, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt." Một lát sau, Dương thị bộ tộc người đều bay tới, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân. "Trời ạ, một chiêu miểu sát năm vị thiên tiên. Ta chưa từng thấy cái này nhọn cỡ dạ. Đây chính là thiên tiên a, ngay cả sức phản kháng đều không có. Cái này người lúc nói chuyện, thân thể đều đang phách run, không biết là chấn kinh hay là sợ hãi, hoặc là cả hai đều có. Dương Huyền Chân chậm một hồi, nói, "Phụ thân, ta có thể tự mình đi." "Tốt." Dương Phi hộ đem Dương Huyền Chân phóng tới trên mặt đất, Dương Huyền Chân thân thể lắc lắc, Hạ Yến lập tức đỡ lấy Dương Huyền Chân, "Chân nhi, vẫn là để phụ thân ngươi ôm ngươi đi." Sau đó, lại đoán trách quét Dương Phi hộ một chút. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, "Khoải phải, ta không có yếu như vậy." Đợi Dương Huyền Chân cùng phụ mẫu trở lại chỗ ở về sau, Dương thị tộc trưởng mang theo tộc nhân rời đi, trong lúc đó, có chút tộc người nhỏ giọng hỏi, "Tộc trưởng, hắn sẽ không đả thương căn cơ a?" Bớt nói nhảm. Dương thị tộc trưởng giận quát một tiếng. "Mọi người không nói, mọi người tâm tư gì biết." Dương Huyền Chân ngồi trong sân, vung tay lên, xuất ra một chút linh dược cùng một chút tu luyện công pháp, "Phụ thân, những vật này, từ ngươi thu." Cái này, Dương Phi hổ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem trong sân vật phẩm, đây là tiên phụ bên trong đoạt được. Ừm. Dương Huyền Chân gật gật đầu, lại nhìn bên cạnh pháp bảo. Những này pháp bảo đều là vừa rồi những tiên nhân kia lưu lại, Dương thị tộc trưởng cũng không dám lấy đi. Đương nhiên, dù cho Dương thị tộc trưởng lấy đi, hắn cũng không có thực lực phá vỡ bảo vật cấm chế. Dương Huyền chân tâm niệm vừa động, lấy thần thức phá vỡ bảo vật cấm chế, nhìn thấy bảo vật không gian tiên khí cùng tiên đan, nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn gia hỏa này, ta được đến bảo vật còn không có bọn hắn nhiều, lần này tốt, lại cho ta đưa một nhóm bảo vật tới. Dương Huyền chân xuất ra một chút tiên khí, nói: "Phụ thân, mẫu thân, cái này bên trong cũng có mấy món phòng ngự hình tiên khí, ta đã phá tan cấm chế, các ngươi cầm." "Không." Hạ Yến nói: "Nếu là phòng ngự bảo vật, Hay là chính ngươi dùng đi, chúng ta rất ít rời đi bộ tộc. Mẫu thân, các ngươi cầm. Dương Huyền Chân nói, thực lực của ta, các ngươi không phải nhìn thấy sao? Hừ. Hạ Yến nhẹ hừ một tiếng, lại cương chiều ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Đây là ngoài ý muốn. Dương Huyền Chân nói, hắn cảm nhận được phụ mẫu xuống thái, tâm lý hài hái. Về sau, Dương Huyền Chân kiểm tra một hồi trữ vị tiên nhân còn sót lại bảo vật không gian, đem một vài đối phụ mẫu hữu dụng bảo vật lưu cho phụ mẫu, lại lưu một chút bảo vật cho bộ tộc, lưu cho bộ tộc bảo vật, từ Dương Phi hộ chuyển giao cho tộc trưởng, về sau sẽ theo công lao phân phối cho tổng nhân. Mọi việc giải quyết về sau, Dương Huyền Chân cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt mỏi, nói: "Phụ thân, mẫu thân, ta nghĩ ngơi một hồi." Tất Hạ Yến thủ ở bên cạnh. Dương Huyền Chân lấy ra một chút tiên linh truyền, lại ăn vào một viên bổ sung tinh thần lực linh quả, nhắm mắt dưỡng thần, đợi thần thức khôi phục hơn phân nửa về sau, Dương Huyền Chân bắt đầu quan tưởng nữ hoa đồ. Có thể là thân thức tăng cường, cũng có thể là là tâm lực tấn cấp, Dương Huyền Chân quan tưởng nữ hoa đồ càng ngày càng rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy trên váy đường vân, những đường vân này phi thường kỳ lạ, mang theo một tia đặc tự vật luật. Cái này là sinh mệnh vật luật. Khi thần hy tiến đến lúc, dưỡng huyền chân tâm lực cùng thần thức cùng đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn chậm rãi mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác toàn thân vui vẻ. Hạ Yến từ phòng bên trong đi ra đến, nói: "Chân nhi, ta cho ngươi chịu canh, ngươi rửa mặt một chút, vào nhà ăn canh." "Ha ha." Dưỡng huyền chân cười nói: "Đến rồi." Dưỡng phi hổ nhìn nhi tử một chút, hỏi: "Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì?" Dưỡng huyền chân cười nói: "Phụ thân, muốn hay không luận bàn một chút?" "Luận bàn?" Dưỡng phi hổ sắc mặt số hổ, nghĩ thầm: "Nhi tử ngay cả thiên tiên đều có thể miểu sát, làm sao luận bàn?" Hạ Yến nhìn ra Dương Phi hổ trầm tư, mỉm cười nói: "Đi, đường luật bạn." "Ồ." No. Dương Phi hổ nghĩ lại, nhi tử có bản lĩnh, kia lại chuyện tốt. Dương Huyền Chân uống xong canh về sau, Dương thị tộc bộ tộc cùng mấy vị trong tộc trưởng lão qua tới thăm Dương Huyền Chân, tất cả mọi người phi thường lo lắng Dương Huyền Chân tương thế. Mọi người minh bạch, chỉ cần Dương Huyền Chân không việc gì, Dương thị bộ tộc chính là đỉnh cấp bộ tộc, cũng có thể bảo trụ Dương Huyền Chân mang về bảo vật, có những bảo vật này, Dương thị bộ tộc liền có thể nhanh chóng phát triển. Nếu như Dương Huyền Chân xảy ra chuyện, hoặc là căn cơ bị hao tổn, Dương thị bộ tộc sẽ có diệt tộc chi họa. Dương Huyền Chân thấy tộc trưởng cùng trong tộc trưởng lao tới, đứng dậy làm lễ, tộc trưởng vội vàng nói, "Huyền Chân, thương thế của ngươi vừa vặn, không cần đa lễ." Lập tức, lại lo lắng nói, "Huyền Chân, thương thế của ngươi nặng sao?" "Không có việc gì." Dương Huyền Chân nói, "Đã tốt." Thật. Dương thị tộc trưởng có chút không tin, Dương Huyền Chân hỏi lại, "Làm sao? Muốn thử xem ta công phu?" "Ách." Dương thị tộc trưởng xấu hổ, nghĩ thầm, "Ngươi ngay cả tiên tiên đều có thể miêu sát, ta thử công phu của ngươi." "Quên đi thôi." Một vị tộc lão lại hiếu kỳ, lại lo lắng, hắn đứng ra, "Ta là vạn tượng cảnh giới." Muốn nhìn một chút công tử thương thế xong chưa? Tất, Dương Huyền Chân lên tiếng, lại hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Công tử." Tộc lão nói, "Ta xuất thủ." "Định." Dương Huyền Chân phun ra một chữ, tộc trưởng kia định tại nguyên chỗ, toàn thân không cách nào động đậy, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, dạng như vậy, lại có mấy phần buồn cười. Một lát sau, Dương Huyền Chân phẩy tay, nói, "Còn muốn thử một chút sao?" "Ách, tộc trưởng phiền muộn, cái này không có cách nào đánh a." Dương thị tộc trưởng cười to lên, khải lắc đầu, Huyền Chân ngay cả thiên tiên đều có thể miểu sát, ngươi đi cùng hắn luật bạn, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Tộc trưởng càng phát ra phiền muộn, một lát sau, lại lộ ra tiểu dung, trong ta có một vị thiên tiên toa trấn, tộc ta đại hưng ở trong tầm tay. Thiên tiên? Dương thị tộc trưởng nhìn xem Dương Huyền Chân, "Huyền Chân, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cũng cho chúng ta tâm lý nắm chắc. Các ngươi không phải nhìn thấy sao?" Dương Huyền Chân hỏi lại, nhưng không có cho ra cuối cùng đáp án. Trong đáy mắt, quá khứ gần nửa tháng. Ngày này, Dương Huyền Chân rốt cuộc không xuống được, đối hạ Yến nói, "Mẫu thân, ta muốn đi ra ngoài đi một chút." "Thương thế của ngươi chuyển biến tốt đẹp sao?" Hạ Yến lo lắng nói. Dương Tuyết đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy không vui. Viễn Chân Ca ca, ngươi lại muốn đi đây? Ngô. No. Dương Huyền Chân đau đầu, hắn muốn đi cơ thị bộ tộc tìm tiểu lang nữ, thế nhưng là, Dương Tuyết đã đem mình làm Dương Huyền Chân tiểu tức phụ, mà lại, Hạ Yến cùng tộc trưởng trưởng bối cũng phi thường xem trọng Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết cái này một đôi, còn nói, chờ bọn hắn trưởng thành, liền để bọn hắn thành hôn. Dương Huyền Chân dừng một chút, nói, cái kia, Tuyết nhỏ, ta ra ngoài có chút việc, qua vài ngày liền trở lại, ta cùng đi với ngươi. Dương Tuyết nói, nàng kia đôi mắt to nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, rất có không để nàng đi cùng, liền khóc cho Dương Huyền Chân nhìn. Dương Huyền Chân vô số so đau đầu. Hạ Yến nhẹ nhàng cười một tiếng, "Trân Nhi, nếu như không phải đi cái gì địa phương nguy hiểm, liền để Tuyết nhỏ đi theo đi." Dương Huyền Chân nói, "Mẫu thân, lần này ta muốn đi cơ thị." "Đi cơ thị?" Hạ Yến có chút chấn kinh, "Ngươi đi cơ thị làm cái gì?" Chương 325: Tiến về cơ thị bộ độc, tìm tiếp trước một người bạn. Dương Huyền Chân nói, "Dương Tuyết lập tức hỏi, "Là nam hay là nữ?" "Ách." Dương Huyền Chân dừng một chút, Dương Tuyết lá trái trừ khóc, Dương Huyền Chân có chút đau đầu, "Nghi thẩm, nàng trùng quy là cái tiểu nữ hài, có tiểu nữ hài ảo tưởng lập tức, anủi nói, "Tuyết nhỏ, ta dẫn ngươi đi." "Quá tốt." Dương Tuyết Nín khóc mỉm cười, đem phía trước vấn đề đều quên, hiển nhiên, nàng cũng không thèm để ý người kia là nam hay là nữ, nàng chỉ là muốn cùng Dương Huyền Chân cùng một chỗ, nàng bây giờ chỉ cần có thể cùng người mình thích cùng một chỗ, nàng liền phi thường vui vẻ. Hạ Yến bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Chân Nhi, ngươi phải chiếu cố tốt tiểu nhỏ, biết không?" Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu. Một chiếc tàu cao tốc trong hư không chậm rãi phi hành, phi thuyền trên, một thiếu nữ ôm cánh tay của thiếu niên, lưu dịu nói không ngừng. Dương Huyền Chân lặng lặng nghe, nghĩ thầm, bên người có một con chim sơn ca, cũng là một kiện vui vẻ sự tình. Lại nói Dương Tuyết còn là lần đầu tiên đi xa nhà, tâm bên trong phi thường vui vẻ, thấy cái gì cũng tò mò. "Huyền Chân ca ca, ngươi nhìn, dãy núi kia thật là rộng, trải, thật xinh đẹp. Huyền Chân ca ca, con sông này tốt rộng a, so với chúng ta bộ tộc bên cạnh Minh sông còn có rộng đâu." "Oa, đó là cái gì yêu thú?" Tiến lên gần nửa ngày về sau, Dương Tuyết nhiệt tình giảm xuống, phủ vừa xuống bụng tự, "Huyền Chân ca ca, ta đói bụng." Dương Huyền Chân xuất ra một viên linh quả, đưa cho Dương Tuyết, "Ngươi ăn trước một cái quả, một hồi, chúng ta đánh hai con tiền rừng, nương ăn." "Tốt." Dương Tuyết tiếp nhận linh quả, tâm lý vui vẻ vô sở. So. Con mắt cong thành tiểu nguyệt răng, khóe môi niết lên hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ, trong suốt như ngọc hàm răng tại ánh nắng phát lập loè tỏa sáng. Dương Huyền Chân nhìn thấy Dương Tuyết nụ cười ngọt ngào, trong lòng cũng phi thường vui vẻ, để tàu cao tốc rơi xuống đất, cách mặt đất vài thước, sau đó, nói, "Tuyết nhỏ, ngươi tại cái này bên trong chờ ta, ta đi đánh hai con tiền hổ rừng." "Được rồi." Dương Tuyết lên tiếng, nhìn xem Dương Huyền Chân bóng lưng, đem linh quả để vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn, trên mặt treo đầy hạnh phúc. Đối với phương diện ăn uống, Dương Huyền Chân từ không bạc đãi mình, hắn thích đánh một chút thịt chất tươi ngon tiền hổ rừng, hoặc nướng, hoặc nấu, hoặc hầm. Không phải sao, Dương Tuyết ăn xong linh quả về sau, cùng gần 10 phút, cảm giác thời gian có chút lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm, làm sao đi lâu như vậy a. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện năm người, năm người này mặc cáo da thú, thân thể cường tráng, vừa nhìn liền biết bọn hắn nhiều năm tại hoang dã đi săn, trên thân mang theo một cố dã man khí tức, như cẩn thận cảm thụ, có thể cảm nhận được những người này trên thân tu luyện khí hơi thở. Dương Tuyết chợt nhìn đến năm người, tâm lý có chút dần mình, hỏi, các ngươi là cái nào bộ tộc? Năm người này không để ý đến Dương Tuyết, mà là đánh giá tẩu cao tốc. Cái này tẩu cao tốc không sai, phẩm cấp rất cao. Hẳn là địa phẩm tẩu cao tốc. Một cái tiểu nữ oa vậy mà mở ra địa phẩm tàu cao tốc ra chơi. Có lẽ là cái nào đó bộ tộc lớn chạy đến. Dương Tuyết cảm giác mình bị không nhìn, trong lòng giận dữ, "Uy, ta hỏi các ngươi đâu, các ngươi là ai? Cái nào bộ tộc?" Năm người này ngẩng đầu nhìn Dương Tuyết một chút, hỏi, "Ngươi là cái nào bộ tộc?" "Ta là Dương thị bộ tộc." Dương Tuyết ngậm lên nói, "Bây giờ Dương thị đã cùng trước kia Dương thị lớn khác nhiều, bởi vì Dương thị ra một vị chuyển thế thiên tiên." "Dương thị?" Một đại hán cười nói, "Nguyên lai là Dương thị bộ tộc, một cái bộ tộc nhỏ mà thôi." "Nguyên lai là nho nhỏ Dương thị bộ tộc à?" Nghe nói Cả người bộ tộc có một cái nguyên thần đạo nhân. Dương Tuyết nói, biết ta là Dương thị bộ tộc, còn chưa tránh ra. Hiển nhiên, tiểu cô nương cơ mui. Năm người này nhìn xem Dương Tuyết, trên mặt mang tiểu dung, tiểu cô nương này không sai, có thể mang về làm thị nữ. Địa phẩm tàu cao tốc cũng không nhiều thấy. Một cái xuyên gia hổ áo đại hán nói, tiểu cô nương, cho ta xuống tới, tàu cao tốc về ta. Cái này xuyên gia hổ áo đại hán hô một tiếng, nhấc tay vỗ một cái, môi phòng hóa gia nguyên khí đại thủ, chiêu này công phù, xem ở Dương Tuyết mắt bên trong, nàng lên tiếng kinh hô, ngươi là vạn tượng chân nhân. Fan Mên khí đại thủ cùng tàu cao tốc bên trên tiên trận chạm vào nhau, phát ra chấn thiên nộ vang. A. Xuyên gia hồ lão đại hán có chút giật mình, lại có tiên trận phòng ngự. Lão đại, cái này tàu cao tốc là một cái tốt bảo vật a. Một bên khác, Dương Huyền Chân cảm giác tàu cao tốc trận pháp bị người va vào một phát, tâm thần khẽ động, có người đến. Hắn tâm niệm vừa động, thi triển phong vân đột pháp. Chỉ chốc lát, Dương Huyền Chân trở lại tàu cao tốc bên cạnh, thấy năm đại hán vây quanh Dương Tuyết, Dương Tuyết nhìn thấy Dương Huyền Chân, sắc mặt bừng lòng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Huyền Chân ca ca, những người này khi dễ ta." Dương Huyền Chân quét năm đại hán một chút, trong mắt lóe ra hai đạo tử sắp điên man. Từ điện thần nhãn, thần thông xuyên ra hồ áo đại hán hô một tiếng, một đạo thiểm điện bổ vào đỉnh đầu hắn, cả người nháy mắt hóa thành tro bụi. Ba ba ba. Mấy đạo lôi điện từ trời rơi xuống, phát ra mấy tiếng nổ vang, mấy tên đại hán đồng thời hóa thành tro bụi. Hoa. Tiểu cô nương vui mừng nói, Huyền Chân ca ca, ngươi quá lợi hại. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, triển khai hai tay, xuống đây đi, chúng ta thịt nướng ăn. Dương Tuyết từ tàu cao tốc bên trên nhảy xuống, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong, phát ra giọng nhẹ tiếng cười. Huyền Chân Ca ca, ngươi đánh cái gì thì dừng. Hai con vũ phượng gà, một đầu thanh ngọc rắn. Kỳ Hỉ, Dương Tuyết phi thường vui vẻ, ta thích ăn nhất vũ phượng gà. Vũ vượng gà là hoang dã bên trong chân phẩm, hình thể rất lớn, như hường, một thân bạch vũ, nó chất thịt phi thường tươi ngon, là hiếm có thịt rừng. Hai con vũ phượng gà, trừng trên trăm cân thịt, bất quá, đại hoang bên trong người hàm lượng phi thường kinh người, Dương Tuyết cũng không ngoại lệ, nàng đã nhập tiên thiên cảnh giới, rừng lại có thể ăn một con trâu. Một thiếu nữ, một thiếu niên, hai người ngồi tại bờ sông nhỏ, vừa nướng thịt, vừa nói chuyện. Từ xa nhìn lại, cho người ta một loại duy mỹ cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, gà nướng đã chỉnh kim hoàn sắc, trên da tràn ra lấm ta lấm tấm dầu nước, phát ra nhàn nhạt thơm hương. Dương Tuyết từ gà trên thân kéo xuống một cái đùi gà, đưa cho Dương Huyền Chân, "Huyền Chân ca ca, ngươi ăn." "Tốt." Dương Huyền Chân tiếp nhận đùi gà, cũng giúp Dương Tuyết kéo kế tiếp đùi gà, hai người tương tự cười một tiếng, miệng lớn bắt đầu ăn. Cơm trưa qua đi, đã hơn 2 giờ, Đại Hạ Vương Triều lấy cổ pháp tính theo thời gian, bất quá, Dương Huyền Chân vẫn thích dùng trên điệu cẩu phương pháp đến tính toán thời gian. Dương Tuyết tại bờ sông nhỏ rửa mặt, cả sửa lại một chút tóc, nhảy lên tàu cao tốc, tựa ở Dương Huyền Chân mang bên trong, "Huyền Chân ca ca, ta tốt no bụng đâu, nhanh chóng đỡ." Dương Huyền Chân im lặng, nghĩ thầm, một mình ngươi ăn một con mấy chục cân vụ phở gà, lại ăn tháng năm năm sáu không cân thịt hẳn rắn, có thể không no sao? Nếu như Dương Tuyết sức ăn để địa cầu bên trên người biết, khẳng định sẽ để cho người chấn kinh. Tàu cao tốc chậm rãi trước tiến vào, Dương Huyền Chân cũng không đợi, trong lúc đó, còn có thể cùng tiểu long nữ linh hồn giao lưu, Dương Huyền Chân cũng sẽ nhắc lên Dương Tuyết, tiểu long nữ cùng Dương Huyền Chân tâm linh tương thông, nói, "Dương Tuyết tiểu muội muội thật đáng yêu." Tỉ tỉ Đợi nàng lớn lên chút, hẳn là sẽ minh bạch." Dương Huyền Chân nói, chân chính nói đến, Dương Tuyết mới 11, 12 tuổi, nếu như trên địa cầu, Dương Tuyết tuổi tác mới vừa lên trung học cơ sở. Bất quá, đại hoang bên trong nam nữ đều tương đối xứng quen, dáng người cũng phi thường cao lớn, Dương Tuyết mặc dù chỉ có 11, 12 tuổi, lại dáng dấp duyên dáng yêu kiều, giống một 15, 16 tuổi thiếu nữ. Ở trong đại hoang hành động, gặp thường đến yêu thú, lâu lâu sẽ gặp phải một chút tu sĩ cùng yêu thú đại chiến. Có đôi khi, Dương Huyền Chân sẽ ra tay giúp một chút tu sĩ nhân tộc, có đôi khi, bỏ mặc, bay thẳng quá khứ. Trạm vãng tối lúc phân Dương Hiển Chân biết Dương Tuyết thích náo nhiệt, thế là nói, "Tuyết nhỏ, phía trước là Gai Long bộ tộc lãnh địa, hôm nay chúng ta liền đi Gai Long bộ tộc tá túc một đêm đi." "Tốt." Dương Tuyết vui vẻ nói, "Ở nhà bên trong thời điểm, ta liền nghe nói qua Gai Long bộ tộc, bọn hắn đồ đằng là tử kinh long, ta còn nghĩ tới xem một chút đâu." Tàu cao tốc bay về phía trước trong dặm, đã thấy vụn vật lẻ tẻ phong ốc, còn có một cái cao lớn đồ đằng, như Dương Tuyết nói, cái này đồ đằng là một đầu tự sắc thần long. Đông Dạng, Gai Long bộ tộc người cũng nhìn thấy tàu cao tốc, một chút lớn tuổi tộc nhân lộ ra một vẻ lo âu, tuổi nhỏ tộc nhân thì dùng ánh mắt tò mò nhìn xem tàu cao tốc. Tàu cao tốc đến, tốc độ thật nhanh, đây là địa phẩm tàu cao tốc a. Ca. Chỉ có bộ tộc lớn mới có loại này thượng phẩm tàu cao tốc. Loại này phẩm cấp tàu cao tốc đã tương đương với thiên giai linh bảo. Một lát sau, tàu cao tốc rơi xuống Gai Long bộ tộc cửa chính, một đám người vây quanh, lão giả dẫn đầu hướng Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết đi một cái lễ tiết, hai vị quý khách đến từ cái nào bộ tộc? Dương Tuyết nhảy xuống tàu cao tốc, lễ phép nói, các ngươi tốt, chúng ta là Dương Thị bộ tộc người. Dương Thị? Gai Long bộ tộc người đã thả lỏng một chút. Dương Tuyết lại nói tiếp đi, ta cùng Huyền Chân ca ca nghĩ tại các ngươi cái này bên trong tá túc một đêm, có thể chứ? Có thể, có thể." Một cái lão giả mỉm cười nói, "Hai vị quý khách, mời vào bên trong." Dương Huyền Chân nhìn xem Gai Long bộ tộc thái độ, nghi thẩm, xem ra, cái này Gai Long bộ tộc còn không có đạt được Dương Thị bộ tộc tin tức mới nhất. Gai Long bộ tộc thế lực cùng Dương Thị không sai biệt lắm, bất quá, Gai Long bộ tộc không có nguyên thần đạo nhân, tầng cao nhất lực lượng so Dương Thị yếu một ít. Một đám thiếu niên thiếu nữ vây quanh ở Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết bên người, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem bên cảnh tàu cao tốc. "Cái này tàu cao tốc thật xinh đẹp." Nghe nói, loại này tàu cao tốc ngày đi 10 ngàn dặm, chúng ta bộ tộc cũng không có chứ? Gai thị tộc người đem Dương Huyền Trần, Dương Tuyết hai người dẫn tới đón khách điện, lại phân phó tộc nhân chuẩn bị yến hội. Mọi người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Dương Huyền Trần xuất ra một kiện Thiên giai bảo vật, đưa cho Gai Long thị tộc giải, khách khí nói: "Tộc trưởng, có nhiều cái dày, ta thay mặt Dương thị bộ tộc tặng cho Gai thị một kiện Thiên giai bảo vật, hy vọng hai tộc hữu hảo vĩnh lai." Thiên giai bảo vật. Mọi người chấn kinh, mọi người không nghĩ tới, hai cái tiểu nha như vậy mà mang theo Thiên giai bảo vật đi ra ngoài. Đây là ý gì? Gai Long thị tộc giải không hiểu. Kỳ thật, Dương Huyền Trần chỉ là không nghĩ kết xuống nhân quả, tu vi đạt tới hắn cảnh giới cỡ này về sau, Sợ nhất nhân quả. Dương Tuyết có chút không vui, nàng bí mật truyền âm, "Huyền Chân Ca Ca, ngươi vì cái gì đưa bọn hắn Thiên giai bảo vật cho ta?" Nàng biết, tại Dương Huyền Chân chém giết tiên tiên trước đó, Dương thị bộ tộc Thiên giai bảo vật cũng không nhiều, liền một hai kiện, hay là trấn tộc chi bảo đầu. Dương Huyền Chân truyền âm, "Một kiện Thiên giai bảo vật mà tôi, không tính là gì." Gai Long thị tộc dài nhận lấy Thiên giai bảo vật về sau, càng phát ra nhiệt tình, khiến tộc nhân chuẩn bị đại lượng mỹ thực, lại tuyển một chút năng ca thiện vũ nữ tử tới đón khách điện Tiêu Vũ. Chương 326, Dạ tập. Đêm, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết cùng ở một tòa viện. Dương Tuyết sắc mặt đỏ lên, mang trên mặt tiểu dung, lộ ra phi thường vui vẻ, "Huyền Chân ca ca, kia rượu trái cây uống ngon thật, trước kia mẫu thân đều không cho ta uống đâu." "Ngủ đi." Dương Huyền Chân mỉm cười, "Ngươi nhìn ngươi, đều thành tiểu túy miêu, mới không phải đâu." Dương Tuyết bắt đầu nũng nịu, "Ta muốn ngươi ôm ta ngủ." "Được." Dương Huyền Chân ôm Dương Tuyết, Dương Tuyết hô hấp biến chậm, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, Dương Huyền Chân thì quan tưởng Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, hắn phát hiện Nhật Nguyệt Quang Minh Phật cùng Sích Minh Cựu Thiên Đồ có chút chỗ tương đồng. Bên trong xem Nhật Nguyệt Quang Minh Phật lấy luyện thần làm chủ, Sích Minh Cựu Thiên Đồ lấy luyện thể làm chủ. Dương Huyền Chân tại Dẫn Long Tiên phủ đạt được rất nhiều tu luyện công pháp, mặc dù không có tiên cấp tu luyện công pháp, lại so Dương thị bộ tộc truyền thừa công pháp tốt hơn nhiều. Ngoài ra, Dương Huyền Chân còn được đến Sích Minh, Cựu Thiên Đồ thành tiên trước đó công pháp, cho nên Dương Huyền Chân không cần phí tâm tìm kiếm Sích Minh, Cựu Thiên Đồ. Bây giờ, Dương Huyền Chân chủ tu luyện khí công pháp là Đạo Gia công pháp Tiêu Gia dù, đây là phong hệ luyện khí công pháp. Trong tam giới có thập đại thiên đạo, 81 đại đạo, 84.0000 tiểu đạo, diễn sinh ra vô số công pháp tu hành, chúng sinh có thể căn cứ thể chất của mình cùng linh căn tới chọn thích hợp công pháp của mình. Dương Huyền Chân chuyển thế về sau, thể chất có chút cùng loại với Hỗn Độn Thể, ngũ hành gồm nhiều mặt, lại tương hỗ cân bằng, phi thường thích hợp tu hành, Dương Huyền Chân lựa chọn Tiêu Dao Du, chỉ vì phong hệ công pháp tương đối dễ dàng nhậm môn. Về phần luyện thể pháp môn, Dương Huyền Chân vẫn tu luyện Sích Minh Cửu Thiên Đổ, Sích Minh Cửu Thiên Đổ là một môn thông dụng công pháp luyện thể, rất dễ dàng đạt được, lại rất khó tu luyện thành công, bất quá, đối với Dương Huyền Chân cũng không có có ảnh hưởng gì, bây giờ, Dương Huyền Chân đã đem Sích Minh Cửu Thiên Đổ tu luyện đến đại bắt trọng. Phía sau, Dương Huyền Chân lại suy tư một chút mình tu luyện thần thông, trong đó, lấy Trích Tinh tinh tay cường đại nhất, cũng khó khăn nhất tu luyện. Cần rất nhiều tiên phẩm vật liệu đến rèn luyện bản tay. Trừ Trích tinh tay, còn có Từ điện thần nhãn, như Lai Tuyệt nhãn, cái này hai môn thần thông phi thường thực lực, Dương Huyền Chân dùng tương đối nhiều, tu luyện Như Lai Tuyệt nhãn, cần thần thức tu vi, điểm này đối với Dương Huyền Chân đến nói không khó, thần trí của hắn tu vi đã rất gần thuần dương chân tiên, cho nên, Như Lai Tuyệt nhãn đã tu luyện đến cảnh giới tối cao. Từ điện thần nhãn tu luyện có một chút phiến phức, cần lôi điện rèn luyện con mắt, Từ điện thần nhãn có cự phẩm, tu thành cự phẩm, một tia chớp liền có thể chém giết tiên tiên. Hiện tại, Dương Huyền Chân từ điện thần nhãn chỉ tu luyện đến nhị phẩm, đối mặt thiên tiên lúc, có chút không còn chút sức lực nào, cho nên Khi Dương Huyền Chân cùng Tiên Tiên lúc chiến đấu, đều là dụng tâm tiễn. Trừ trở lên thần thông, Dương Huyền Chân còn tu luyện một môn độ thuật thần thông, phong vân đột pháp, mà khác, còn có một môn pháp tiên tướng địa. Dương Huyền Chân một bên tu luyện quan tường pháp, một bên suy nghĩ thần thông, nhất tâm đa dụng, linh ngải thanh minh. Ứng. Dương Huyền Chân khẽ gi một tiếng, đồng nhiên mở to mắt, có người đến, có sát khí. Lập tức, Dương Huyền Chân nghĩ đến trên diễn hội mấy sẽ gai long tộc trưởng lão, quả nhiên, mấy cái này trưởng lão muốn giết ta. Dương Huyền Chân ngồi tại gian phòng, cùng một hồi, nghe được một cỗ nhàn nhạt khói mê vị, vậy mà là dùng độc. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, xuất ra một gốc trừ độc linh thảo, sau đó, tâm niệm vừa động, thần thức tuôn trào ra. Chuẩn bị tiến vào viện tử trưởng lão đột nhiên cảm nhận được mêng mông vô biên thần thức công kích, lập tức liên động, không đến 1% sát na, những trưởng lão này liền mất đi ý thức, ngã xuống đất bỏ mình. Sáng sớm hôm sau, khi một sợi ánh nắng vẩy vào phòng về sau, Dương Tuyết mơ mơ màng màng, màng xoa bóp một cái con mắt, nhẹ giọng thì thầm một câu, "Mở to mắt, huyền chân ca ca, hừng đông rồi." Dương Tuyết sau khi đứng dậy, cảm giác thân thể nhẹ nhõm, thần thanh khí sảng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nghi thẩm, tại huyền chân ca ca mang bên trong đi ngủ, thật rất dễ chịu đầu. Tiểu cô nương không biết, đêm qua có người đến giết nàng đâu. Dương Huyền Chân mỉm cười, nói, "Tốt, nên lên đường." "Ừm." Dương Tuyết lên tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến tiếng huyên náo, Dương Tuyết nghi ngờ nói, "Làm sao trở về sáng sớm, làm sao như thế nhau nhau a?" Dương Tuyết nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy 10 cái người chết, kinh hồ lên tiếng, "Ai nha, người chết, người chết không phải rất bình thường sao?" Dương Huyền Chân nói. Dương Tuyết mặc dù niên kỷ nhỏ, lại không ngu ngốc, nháy mắt liền minh bạch những người này ý đồ đến, xinh khí nói, "Hừ, vậy mà nghị cấp chúng ta bảo vật, đáng chết." Ngay sau đó, Gai Long thị tộc giải giải lấy một đám người đi tới, liếc nhìn thi thể trên đất, rung động trong lòng vô số, so. hai cái này bút bệ thực lực mạnh như vậy, hay là bởi vì trên người bọn họ có bảo vật. Một nữ tử nhìn thấy thi thể trên đất về sau, bi thống khóc lớn, "Tộc trưởng, ngươi phải làm chủ cho ta a, chúng ta Gai Long thị lấy lễ để tiếp đón, hai cái này tác nhân vậy mà giết trượng phu của ta." Uy, Dương Tuyết giận dữ, "Ngươi còn giảng hay không lý, rõ ràng là hắn tới giết chúng ta." Tiểu nha đầu, nữ tử giận mắng, "Ngươi nói, những người này có phải hay không các ngươi giết?" Ách, Dương Tuyết trầm mặc, nàng không quen tranh luận. Nữ tử bắt được đầu để câu chuyện, lại nói tiếp đi, tộc trưởng, ngài thấy được sao? Chính là hai cái này tặc nhân giết tộc ta trưởng lão, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Thu nữ tử này ảnh hưởng, lại có một ít người bi thầm khóc lớn lên, muốn tộc trưởng vì bọn nàng làm chủ, đem Dương Huyền Chân, Dương Tuyết hai người bắt lại. Dương Tuyết hướng lui về phía sau một bước, tựa ở Dương Huyền Chân bên người, Dương Huyền Chân nói, các ngươi thật muốn vì bọn họ đói công đạo. Gai Long thị tộc gia nhìn xem Dương Huyền Chân, tâm lý không chắc, còn nữa, vô luận là đơn thể thực lực hay là thực lực tổng hợp, Dương thị bộ tộc đều so Gai Long thị mạnh lên một chút. Gai Long thị tộc dài vừa mới chuẩn bị mở miệng, một cái tuổi trẻ nam tử đầu đầy mồ hôi xông lại, vội vàng nói: "Tộc trưởng, không thể đối Huyền Chân thượng tiên vô lễ." Hắn hô một tiếng, bĩnh quy rạp xuống đất, hướng Dương Huyền Chân dập đầu không ngừng, "Huyền Chân thượng tiên là tộc ta vô lễ, còn xin Huyền Chân thượng tiên khoan hồng độ lượng, không cùng ta tộc sói so đo." Gai Long thị tộc dài mắt trợn tròn, hỏi: "Lại Dũng, đây là có chuyện gì?" Đại Dũng một mực tại chú ý Dương Huyền Chân thần thái, đồng thời đáp lời: "Tộc trưởng, vị này là Huyền Chân tổ tiên, chính là thuần dương tiên chuyển thế, đã từng một chiêu chém giết năm vị thiên tiên." Gai Long thị tộc giải ngay vậy, cả người đều ngộp. Cái này sao có thể? Một lát sau, Gai Long thị tộc lớn lên uống, đều quỳ xuống cho ta. Hắn hô một tiếng, mình trước quỳ rạp xuống đất, tham kiến thượng tiên, mời lên tiên thứ tội. Gai Long thị tộc nhân nhao nhao hô to, tham kiến thượng tiên. Mọi người hô xong sau, thân xác vô cùng gấp gáp, có mấy người nhát gan dọa đến thân thể có chút phát run, mấy cái kia khóc lóc kể lệ nữ tử cũng không dám lại khóc giống, vì trên mặt đất không lúc ních, tâm lý lo lắng bất an. Đây là có chuyện gì a? Vậy mà đắc tội một vị chuyển thế tuấn dương tiên. Lúc này, Gai Long thị tộc giải khẩn trước nhất, hy vọng Thượng Tiên không muốn giận chó đánh mèo tộc nhân, không phải chính là chết cũng vô pháp hướng tổ tiên giao phó a. Được rồi, Dương Viễn chân nhàn nhạt trả lời một câu, gọi ra tàu cao tốc, kéo Dương Tuyết, nhảy lên tàu cao tốc, tàu cao tốc lấy tốc độ cực nhanh đi xa. Qua một hồi lâu, Gai Long thị tộc nhân mới hồi phục tinh thần lại, có chút tộc nhân hoan hô đứng lên, may mà nói, quá tốt, không có việc gì. Ai? Gai Long thị tộc thở dài một tiếng, là ta không có giúp tốt tộc nhân. Nguyên bản, Gai Long thị có thể cùng Dương thị giao hảo, ra chuyện này về sau, dù cho Dương thị không giận chó đánh mèo Gai Long thị Gai Long thị cũng chỉ có thể trở thành Dương thị phụ thuộc bộ tộc. Tiểu nữ hài bệnh hay quên lớn, rất nhanh liền đem vừa rồi không thoải mái quên, nàng nhìn phía dưới sơn hạ đại xuyên, mang trên mặt vui vẻ tiểu dung. Huyền Chân ca ca, thật không nghĩ tới, phong cảnh phía ngoài đẹp như vậy. Ha ha. Dương Huyền Chân khẽ môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nghĩ thầm, ngươi có thể an tâm du ngoạn, đều là bởi vì thực lực của ta cường đại a. Ở trong đại hoang phi hành, gặp thường đến yêu thú, Dương Huyền Chân vị để tránh cho phiền phức, sẽ thả thả ra thần thức uy áp, để yêu thú không dám tới gần. Huyền Chân ca ca, phía trước lại có người đánh nhau đâu. Dương Tuyết chỉ về đằng trước. Chỉ thấy phía trước nhưng mười mấy tên tu sĩ tại tranh đấu, trong đó có nam có nữ, cũng nhìn không ra ai đúng ai sai, có lẽ ai cũng không có đúng sai, chỉ là vì sinh tồn. Tàu cao tốc, tàu cao tốc đến rồi. Trong lúc đánh nhau tu sĩ hô một tiếng, có mấy tên tu sĩ ngẩng đầu nhìn qua, đây là địa phẩm tàu cao tốc. Ứng Dương Tuyết yêu cầu, Dương Huyền Chân để tàu cao tốc tới gần đánh nhau hiện trường, Dương Tuyết đứng đang tàu cao tốc bên trên, giọng từng tiếng hỏi, các ngươi vì sao tranh đấu? Thiên Thiên, Vạn Tượng. Tranh đấu chi người đã nhìn ra Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết tu vi cảnh giới, mấy tên vạn tượng chân nhân cười to. Nguyên lai like là hai cái tiểu oa nhi a. Một cái trung niên đạo nhân nói, "Tiểu oa nhi, ta liền nói cho ngươi biết, chúng ta là vì tranh tụ lục dương cỏ." Lục dương cỏ? Dương Tuyết biết, đây là một loại thượng phẩm linh dược, cùng một chút linh dược phụ trợ, có thể nấu luyện tẩy tủy canh, có thể để phổ thông tu sĩ thân thể trở thành thần ma thân thể, chính là hiếm có linh dược. Dưới tình huống bình thường, luyện khí tương đối dễ dàng, luyện thể liền khó rất nhiều, rất nhiều tu sĩ tấn cấp nguyên thần cảnh giới về sau, luyện thể tu vi vẫn không đến tiên tiên cảnh giới. Tiên tiên và hậu tiên là một cái đường danh giới, chỉ có luyện thể tấn cấp tiên tiên cảnh giới, mới có thể xưng là tiên tiên thần ma. Một cái tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy Dương Tuyết, ám đạo, tiểu cô nương này xinh không tệ, con mắt tinh khiết lập tức, cái này cô gái trẻ tuổi hô to, tiểu cô nương, ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng, nhanh ra tàu cao tốc rời đi đi. Muốn chết. Lời mới vừa nói trung niên đạo nhân giận dữ, đánh ra một đạo kiếm quang, muốn trảm cô gái trẻ tuổi, Dương Tuyết thấy thế, hô to lên tiếng, Huyền Chân ca ca, nhanh cứu nàng. Kỳ thật, khỏi phải Dương Tuyết kêu gọi, Dương Huyền Chân đã thả thả ra thần thức, Dương Huyền Chân thần thức mở ra, thi triển thiên thuật, ngăn trở kiếm quang, hỏi, tiểu nhỏ, ngươi muốn xử lý như thế nào những người này? No. Dương Tuyết có chút túi đầu. Dùng một cây tuyết trắng ngón tay nâng cầm lên, Huyền Chân Ca ca, ta cũng không biết ta. Nàng nói chuyện một câu, lại dùng tay chỉ vừa mới ra tay trung niên đạo nhân, người này quá xấu, ngay cả nữ hài tử đều ghét, Huyền Chân Ca ca, ngươi giúp ta giáo huấn hắn một chút. Trung niên đạo nhân thấy Dương Huyền Chân ngăn lại của mình kiếm ánh sáng, trong lòng chấn kinh, tiểu tử, ngươi có chút bản lĩnh a, ngươi biết chúng ta bảy người là ai chăng? Các ngươi là ai a? Dương Tuyết có chút hiếu kỳ. Chương 327, cơ thể bí bảo. Một cái sắc mặt dữ tợn đại hắn nói, thương xung sát sát. Thương xung sát sát. Dương Tuyết che miệng cười khẽ, danh tự là la la. Thương Xung Tất Sát lộ ra nụ cười lạnh lùng, "Tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết, chúng ta Thương Xung Tất Sát lợi hại nhất chính là Bảy Sát Ma Thần trận." Thương Xung Tất Sát đang khi nói chuyện, phân biệt đi đến kỳ lạ vị trí, đột nhiên, trong hư không xuất hiện từng đạo sát khí. Từng. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Có chút ý tứ a." Lập tức, lời nói xoay chuyển, từ hôm nay trở đi, thế gian liền không có Thương Xung Tất Sát. Khi Thương Xung Tất Sát thi triển Bảy Sát Ma Thần trận lúc, Dương Huyền Chân cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc, biết được bảy người này mổ giết đại lượng tu sĩ. Từ Điện Thần Nhãn, Dương Viễn Chân trực tiếp thi triển thần thông, chỉ thấy hắn trong mắt lóe ra từng đạo tử sắc điện mang, trong chốc lát, trong hư không xuất hiện số đạo thiểm điện. Ba ba ba. Mấy đạo giòn nhẹ tiếng vang qua đi, bảy đạo thiểm điện bổ vào Thương Xung Tất Sát trên đầu, đem Thương Xung Tất Sát chém thành cho bụi. Cái này, người chung quanh lộ ra vẻ khiếp sợ. Mới vừa rồi cùng Dương Tuyết nói chuyện cô gái trẻ tuổi đã ngây người, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, người này thật mạnh. Dương Viễn Chân nói, "Tốt, Tuyết nhỏ, chúng ta đi thôi." "Nhà." Dương Tuyết lên tiếng, lại đối kia cái cô gái trẻ tuổi nói, "Tiểu tỷ tỷ, Thương Xung Tất Sát đổ vật về ngươi." Viễn Chân ca ca trướng mắt những vật này. Tàu cao tốc đi xa, cô gái trẻ tuổi lập tức đem thương sông thất sắt còn sót lại vật thu thập lại, sau đó, đối bên người bằng hữu nói, "Chúng ta nhanh lên rời đi. Cô anh, vị tiền bối kia hẳn là một vị tiên nhân a." Hắn nói tới tiên nhân, chỉ là điều tiên. Có lẽ vậy. Đối với Dương Viễn Chân cùng Dương Tuyết đến nói, tiện tay giết mấy người, lại tiện tay cứu mấy người, chỉ là một chuyện nhỏ. Dương Viễn Chân cũng không đợi mà đi đường, hắn thấy Dương Tuyết chơi vui vẻ, còn có ý thả chậm tốc độ phi hành, trong lúc đó, còn cố ý vây quanh một chút phong cảnh tú lệ chỗ chơi đường đi, có thể nói Quảng thời gian này là Dương Tuyết vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Trong ngay mắt, quá khứ 2 tháng, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết ngồi đang tàu cao tốc bên trên, đã có thể nhìn thấy rộng lớn cơ giang sông lớn. Hoa. Wow. Dương Tuyết nhìn xem cơ giang sông lớn, môi anh đào khẽ nhếch, "Huyền Chân ca ca, thật là rộng rãi sông lớn, đây là ta gặp qua rộng rãi nhất sông lớn, ngươi nói, con sông này rộng bao nhiêu?" Nghe nói, cơ giang sông lớn rộng 8.000 bên trong, dài 900 triệu bên trong. 900 triệu bên trong. Dương Tuyết che lấy môi anh đào, "Bộ dáng kia, phi thường đáng yêu." Dương Huyền Chân nhìn phía dưới bình nguyên bên trên cơ giang sông lớn. Thì triển như Lai Tuyệt Nhãn, lập tức, Dương Huyền Chân nhìn thấy từng đạo tiên quang phóng lên tận trời, ám đạo, cơ thị nhất tộc tìm một cái phong thủy bảo địa a. Cơ Giang Bình Nguyên có mấy tòa khủng lỗ thành trì, những này thành trì đều thuộc về cơ thị nhất tộc, cơ Giang Bình Nguyên phương bắc là một đầu khủng lỗ sơn mạch, cũng là cơ thủy long mạch, cơ thị tổ địa ngay tại cơ thủy long mạch phía trên. Có thể nói như vậy, cơ thị nhất tộc tại cơ Giang Bình Nguyên một vùng chính là thổ hoàng đế, ngay cả đại hạ vương triều cũng không quản được cái này bên trong. Dương Tuyết nhìn xem toàn bộ cơ Giang Bình Nguyên, nói, Huyền Chân ca ca, nơi này so với chúng ta Dương thị bộ tộc chỗ ở tốt nhiều, ngươi nhìn vùng bình nguyên kia trông ra đến lúa lại cao lại trắng. Ha ha, Dương Huyền Chân mỉm cười, nói, "Đi, chúng ta đi trước Bình Viễn Thành." Bình Viễn Thành tại cơ giang bên bờ, phồn hoa vô sở, so, có đại lượng thuyền tại bình viện bến tàu ra vào. Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết tiến vào bình viện thành về sau, ám đạo, cái này bình viện thành so An Tiền Thành còn có lớn, cũng càng thêm phồn hoa, không hổ là cơ thị nhất tộc trưởng không thành lớn. Tiểu nữ hài thích nhất sự vật chính là vui đùa, Dương Tuyết theo Dương Huyền Chân vào thành về sau, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, nhìn cái gì đều cảm thấy yêu kỳ. "Hoa, Huyền Chân ca ca, thứ này, chúng ta bên kia không có đâu. Thích không?" Dương Huyền Chân hỏi: "Thích lắm, mua." A. Dương Tuyết tâm lý vui vẻ vô số, so. Huyền Chân ca ca đối ta thật tốt. "Huyền Chân ca ca, thứ này thật xinh đẹp a." "Mua." "Huyền Chân ca ca, đây là vật gì? Nghe thơ quá, hảo hảo ăn dáng vẻ." "Mua." "Kia hỉ." Dương Tuyết vui vẻ cười nói: "Huyền Chân ca ca, ngươi là đại thổ hào." Có lẽ, Dương Tuyết cùng Dương Huyền Chân dạo chơi một thời gian lâu, phương thức nói chuyện cũng có một chút cải biến, lâu lâu, vậy mà mang theo một chút dị vực phong cách, ngay cả thổ hào loại này từ ngữ đều biết. Rất nhanh, cũng có một số người bắt đầu chú ý Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết. Hai người kia không phải người địa phương. Hai người kia rất có tiền a, mua đất giai bảo vật, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Tiểu cô nương kia ở ta nơi này bên trong mua một viên khúc hươu quả, hoa 1000 nguyên lịch, vậy mà trực tiếp ăn. Lãng phí a. Khúc hươu quả thuộc về thượng phẩm linh quả, dưới tình huống bình thường, nguyên thần nói người mới có thể mua được, mua sau khi trở về dùng cho luyện đan dược hoặc là luyện đan, trực tiếp ăn, mặc dù thơm ngon, nhưng không có đặc thù công hiệu. Đối với Dương Huyền Chân đến nói, chỉ cần Dương Tuyết vui vẻ, hắn cũng không thèm để ý. Dương Tuyết tựa ở Dương Huyền Chân bên người, ôm Dương Huyền Chân cánh tay, "Huyền Chân ca ca, ta mệt mỏi." "No." Dương Huyền Chân hướng trung quanh nhìn lướt qua, nói, "Nếu không, chúng ta trước tìm tiểu lâu ở lại đi." "Tốt." Dương Tuyết đáp. Dương Huyền Chân chỉ vào thành Đông Tây Phương lâu, nói, "Chúng ta liền đi tứ phương lâu đi." Hắn nghĩ, cùng đem Dương Tuyết Thu xếp tốt về sau, lại đi hỏi thăm một chút cơ thị nhất tộc tin tức. Cơ thị là một cái phi thường cổ lão bộ tộc, đã từng thống nhất qua đại hạ thế giới, nội tình phi thường thâm hậu, Dương Huyền Chân suy đoán, cơ thị nhất tộc hẳn là có thuần dương chân tiên. Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết tiến vào tứ phương sau lâu, Dương Tuyết đầy mặt tiểu dung, nói, "Ta muốn một gian tốt nhất bao sương." "Đúng, còn muốn một gian tốt nhất phòng trên." Được rồi." Đón khách phục vụ tiểu thư vội vàng ngẩng lời nói, sau đó, dẫn Lĩnh Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết đi lầu 7 Bạo Sương. Dương Tuyết cùng Dương Huyền Chân đi tới lầu 7 Bạo Sương về sau, tìm một cái rượi vào cửa cửa sổ chỗ ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, mừng rỡ nói, "Huyền Chân ca ca, bên ngoài thật náo nhiệt đâu." Đón khách tiểu thư hỏi, "Hai vị, muốn chút gì đồ ăn?" Nàng lúc nói chuyện, xuất ra một bản kim sắt menu, menu phía trên có đại lượng đồ ăn đồ phô, sinh động như thật, vừa nhìn liền biết là đắc đạo họa sĩ vẽ. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua menu, nghĩ thầm, "Cái này tứ phương lâu nội tình rất sâu, lai lịch cũng rất bất phàm a." Dương Tuyết không có nghĩ quá nhiều, nàng tiếp nhận menu, nhìn xem menu phía trên đồ ăn, mừng rỡ nói: "Oa, wow, thật xinh đẹp à, nhìn xem liền muốn ăn." Ha <cười> ha. Đón khách tiểu thư nhìn xem hoạt bát Dương Tuyết tiểu cô nương, tâm linh nhận lấy nhễm, cũng phi thường mợ. Dương Tuyết cầm thực đơn, tâm lý tốt xoắn xuýt, Huyền Chân ca ca, những này đồ ăn xem ra đều ăn thật ngon, ta cũng không biết làm sao điểm rồi. Cái này đơn giản." Dương Huyền Chân nói, một dạng đến một phần, phân lượng ít một chút, làm tình cảm một chút. "Cái này." Đón khách tiểu thư do dự một chút, nói: "Công tử, tiểu thư, nếu như vậy gọi món ăn, giá cả sẽ hơi đắt." Không sao cả." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Cứ như vậy đi." "Được rồi." Đón khách tiểu thư lên tiếng, quay người rời đi bao sườn, một lát sau, lại có nhân viên phục vụ đưa tới rượu trái cây cùng trà bánh, rượu trái cây thơm ngọt, trà bánh sắc hương vị đều đủ. Dương Tuyết sau đó cầm lấy một cái xanh ngọc quả phiến, nếm thử một miếng, sợ hai tháng phục nói, "Huyền Chân ka ka, hảo hảo ăn đi." Lập tức, nàng lại cầm lấy một mảnh, để vào Dương Huyền Chân trong miệng, "Ăn ngon không?" "Ăn ngon." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu. Sau đó, một phần phần tinh xảo tại thức ăn bị phục vụ xinh bưng lên, Dương Tuyết nhìn xem thức ăn tinh xảo, nghe nhàn nhạt mùi thơm. Vui vẻ cười nói, "Huyền Chân ca ca, ta trước nếm thử hương vị." "Ừm." Dương Huyền Chân gật gật đầu, nhẹ giọng cười nói, "Chú mèo ham ăn." Hai người ăn vui vẻ thời điểm, bên ngoài dạo truyền đến trận trận tiếng đập cửa, Dương Huyền Chân nhướng mày, "Ai vậy?" Ngoài cửa truyền đến thanh âm nhu hòa, "Công tử, tiểu thư, quấy rầy, ta chỉ là muốn cùng công tử nhận thức một chút." "Khỏi phải." Dương Huyền Chân vừa định nói câu nói này, lại nghĩ, ta mới tới cơ thị đất phòng, đối với chỗ này còn không hiểu rõ, không bằng hỏi trước một chút người này lập tức nói, "Tiến đến." Ngô no. Dương Tuyết có chút không vui, cảm giác sự hăng hái của mình bị người quấy rầy. Bất quá, lại không tốt nhiều lời. Cửa mở về sau, một cái tuổi trẻ tiểu tử đi tiến vào bao sương, chỉ gặp hắn mặt mỉm cười, nói: "Công tử, tiểu thư, bữa cơm này, ta mời." Ồ. Dương Huyền Chân đánh giá người tới, nghi thẩm, người này cũng là con em đại gia tổ gia. Dương Huyền Chân điểm một bàn này cơm, phi thường đắt đỏ, đã tương đương với một kiện điệu giai bảo vật. Trẻ tuổi tiểu tử nhìn xem Dương Huyền Chân, hỏi: "Công tử, ta có thể ngồi xuống sao?" "Ngồi." Dương Huyền Chân nói. Trẻ tuổi tiểu tử sau khi ngồi xuống, bản thân giới thiệu một chút, "Công tử, ngươi có thể gọi ta Nam Thi." "Nam Thi?" Dương tiến nói. Thật sự là cổ quái danh tự. Ách. Nam Ty có chút xấu hổ, còn nói, phủ Mỗ Lấy cũng không tốt sửa đổi. Dương Huyền Chân trực tiếp hỏi, "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Nam Ty chưa hề nói sự tình, mà là hỏi lại, "Công tử, nếu như ta không có nhìn lầm, các ngươi không phải người địa phương sao?" "Phải." Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời. Nam Ty hạ giọng nói, "Công tử, ngài nghe nói qua Khương tử nhà sao?" "No." Dương Huyền Chân có chút chấn kinh, "Khương tử nha? Hắn đương nhiên nghe nói qua, trong truyền thuyết, Khương tử nha chấp chưởng phong thần bảng, thế thiên phong thần, mà lại, Khương tử nha hay là cơ dương phong thừa tướng?" Nam Tim một mực tại quan sát Dương Huyền Chân thân sắc, hắn thấy Dương Huyền Chân sắc mặt lộ ra một tia dị dạng, mừng thầm trong lòng, quả nhiên tâm động lập tức, lại nói tiếp đi, truyền thuyết, chỉ cần tìm được Tử Nha Tiên phụ, liền có thể đạt được Phong Thần Bảng. Ừm. Dương Huyền Chân ngẫm đạo, Phong Thần Bảng còn tại Khương Tử Nha trên tay. Không thể nào. Truyền thuyết, Phong Thần Bảng là thiên thư, Khương Tử Nha thế thiên phong thần về sau, Phong Thần Bảng liền bị Hồng Quân thu đi. Dương Huyền Chân nghe tới Phong Thần Bảng tin tức về sau, thật là có chút tâm động, có này chí bảo, ta liền có thể càng nhanh tấn cấp thế giới cảnh lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ, Phong Thần Bảng thật như trong truyền thuyết như thế sao? Dương Tuyết một bên dùng nữa, vừa nói chuyện, Huyền Chân ca ca, cái này Phong Thần bảng là cái gì a? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Dương Huyền Chân nghiêm sắc mặt, nói, làm sao ngươi biết Phong Thần bảng tin tức? Cái này cùng bí văn, cơ thị như thế nào để người luận chuyện? Chương 328, khó gặp nhau. Cái này, Nam Ti dừng một chút, mỉm cười, đây là bí mật, chờ chúng ta chân chính hợp tác, ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều tin tức. Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng. Đối với Phong Thần bảng, Dương Huyền Chân có một tia tâm động, nhưng không có đến không phải đoạn không thể tình trạng, hắn đến cơ thị, chỉ là đến tìm Tiểu Long nữ. Ưng, Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lấy linh hồn giao lưu, "Tỷ tỷ, ngươi còn tốt chứ?" "Còn tốt." Tiểu Long nữ nói, "Tỷ tỷ, ta đã đến Bình Viễn Thành, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi ở đâu đi?" "Ngươi đến Bình Viễn Thành rồi." Tiểu Long nữ ngứa khí rất bình tĩnh, nhưng mà Dương Huyền Chân có thể nghe được, Tiểu Long nữ có một tia không che giấu được mừng rỡ. Nói đến, Dương Huyền Chân tính cách cùng Tiểu Long nữ rất tương tự, đều có chút lạnh, bất quá, Tiểu Long nữ là chân chính lạnh, nàng không cùng người ta giao lưu, cũng rất ít nói chuyện, chỉ có đối mặt Dương Huyền Chân lúc, mới sẽ lộ ra vẻ tươi cười, mà Dương Huyền Chân lạnh, là đậm bạc Đương nhiên, hắn chỉ là đối với người ngoài đa mạc, đối với thân nhân bằng hữu hay là vô cùng nhiệt tình. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ nói một hồi, thuận miệng ngăng lên phong thần bảng sự tình, "Tỷ tỷ, ngươi nghe nói qua phong thần bảng sao?" "Ngươi muốn phong thần bảng?" Tiểu Long Nữ hỏi lại. Dương Huyền Chân minh bạch, Tiểu Long Nữ nghe nói qua phong thần bảng, không phải sao? Tiểu Long Nữ lập tức nói, "Phong thần bảng giống như tại một chỗ bí địa, nếu như ngươi muốn, ta có thể cùng ngươi đi xem một chút." Chuyện này trước để một bên đi. Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, truyền ra một tia tình ý, "Tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi, ta cũng vậy." Tiểu Long Nữ ngứa khí lại nhu hòa mấy phần, Đột nhiên, tiểu long nữ ngự khí trở nên băng lãnh, đến một cái chán ghét ra hỏa. Ách, Dương Huyền Chân liền vội hỏi, "Là ai?" Về sau, tiểu long nữ không có trả lời, Dương Huyền Chân còn muốn hỏi hỏi tiểu long nữ ở đâu, thế nhưng là, tiểu long nữ một mực không có trả lời, Dương Huyền Chân tâm lý lộ ra một vẻ lo âu. Còn tốt chính là, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tâm linh tương thông, biết tiểu long nữ không có gặp được nguy hiểm, chỉ là gặp được một chút phiền toái. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ nói một hồi về sau, đã không có nhàn tâm ăn cái gì, hắn trực tiếp hỏi Nam Tỳ, "Ngươi biết cô thị tổ điệu tin tức sao?" "Không biết." Nam Tỳ nói Cơ thể tổ địa chính là cấm địa, chỉ có cơ thể đích hệ huyết mạch mới có thể tiến nhập cơ thể tổ địa. Dương Huyền Chân suy đoán, tỷ tỷ hẳn là ở tại cơ thể tổ địa, từ tình huống trước mắt đến xem, cơ thể tổ địa khẳng định có bên trên cổ tiên trận phòng hộ, còn có thuần dương chân tiên trấn thủ, lấy thực lực của ta, rất khó xông vào a. Một lát sau, Dương Huyền Chân hỏi, ngươi tại sao còn chưa đi? Ách. Nam thi sững sốt một chút, nghĩ thầm, người này trở mặt thật nhanh á, lập tức, hắn chắp tay, quay người rời đi bao sương. Dương Tuyết cảm giác Dương Huyền Chân tâm tình không tốt, cũng không có ăn cái gì, nàng ngồi vào Dương Huyền Chân bên người, giòn từng tiếng hỏi, "Huyền Chân ca ca, Ngươi làm sao rồi? Ngươi chán ghét tên kia sao? Không có việc gì." Dương Huyền Chân nói, những chuyện này, Dương Tuyết cũng không giúp được một tay, hắn suy nghĩ một lát, rồi nói, "Tiết nhỏ, ngươi ngay tại cái này ở đây một hai ngày, ta muốn đi cơ thị tổ nhìn một chút." "No." Dương Tuyết có chút không vui, hiển nhiên, nàng muốn cùng đi. Đêm, Dương Huyền Chân lần nữa cảm nhận được tiểu long nữ linh hồn ba động, "Tiểu bà bảo bảo, làm sao rồi? Sinh khí sao?" "Tỷ tỷ, vì cái gì không để ý tới ta rồi?" Dương Huyền Chân hỏi. "Chính là cái kia chán ghét gia hỏa, để tâm ta phiền." Tiểu Long Nữ nói, thật nghĩ một kiếm giết hắn. Nàng lúc nói lời này, ngữ khí phi thường bình tĩnh, thật giống như đang đàm luận giết gà giết vịt. Dương Huyền Chân hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi tại cơ thị tổ địa sao?" "Phải." Tiểu Long Nữ nói, "Cơ thị tổ địa là một cái đặc thù thời không, chính là cơ thị tổ tiên hợp lực mở một phương thế giới, hả? Nó diện tích lớn khái tương đương với vô cùng một đại hạ thế giới." "Cái này?" Dương Huyền Chân bị hung hăng rung động một đêm. Đại hạ thế giới lớn bao nhiêu? Đây chính là 3.0000 thế giới một chồng, vô cùng mênh mông, có rất nhiều nơi, đại hạ vương triều đều không quản được, có thể nghĩ, đại hạ thế giới vô cùng một lại lớn đến bao nhiêu?" Tiểu Long Nữ nói, Ta nghe nói, cơ thị nhất tộc đi ra tổ tiên tổ thần, rất cường đại. Dương Huyền Chân nói, tỷ tỷ, cơ thị lão tổ vẫn còn chứ? Cái này, Tiểu Long nữ chần chờ một chút, mới nói, ta cũng không rõ lắm, hiện tại ta chỉ là nguyên thần cảnh giới. Zắc. Dương Huyền Chân cảm giác cổ của mình bị người kẹp lại, mình đông chạy tây chạy, xông hai cái tiên phủ, mới khó khăn lắm đạt tới vạn tượng cảnh giới, Tiểu Long nữ ở tại cơ thị nhất tộc cũng là không có đi, chính là nguyên thần đạo nhân, Dương Huyền Chân buồn bực nói, tỷ tỷ, thượng thiên bất công. Khì hỉ. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, có lẽ Cùng Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, mới là nàng vui vẻ nhất thời điểm, ngươi hẳn phải biết, cơ thể là đại tộc, chỉ cần ngươi có thiên phú, liền có thể phải đến đại lượng tài nguyên, ta cảnh giới đầy đủ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, ta liền có thể không ngừng tăng cấp. "Tốt a." Dương Huyền Chân đáp, đương nhiên, đáy lòng của hắn là vì tiểu Long Nữ vui vẻ. Hai người trò chuyện một hồi, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, ta nghĩ tới tìm ngươi." "Không được." Tiểu Long Nữ nói, "Cơ thể tổ địa tại một thời không khác, chỉ có cơ thể dòng chính mới có thể tiến nhập tổ địa, ngay cả chi thứ đều không thể tiến vào tổ địa, ngoại nhân liền càng không cách nào tiến đến." "Ừm." Dương Huyền Chân trầm mặc, hắn hiểu được, phương kia thế giới là tổ tiên tổ tiên mở, khẳng định có thượng cổ đại trận phòng hộ, còn có tiên nhân cùng ma thần thủ hộ, lấy hắn chút thực lực ấy, dù cho xông vào, cũng không gặp được tiểu Long nữ. Dương Huyền Chân trong lòng bên trong thầm mắng, cái này quá hớ người, chính hắn đều không nghĩ tới, mình mang theo tiểu Long nữ cùng Hồng Nông tiến vào phương thế giới này về sau, trước đem Hồng Nông làm mất đi, về sau, mình cùng tiểu Long nữ song song đi vào địa phủ luân hồi, sau đó, hai người mỗi người một nơi. Tiểu Long nữ nói, chờ ta đạt tới điệu tiên cảnh giới về sau, liền có thể ra ngoài du lịch, đến lúc đó, ta có thể đi tìm ngươi. Ta nghĩ ngươi Dương Huyền Chân nói, chân chính nói đến, hai người cũng liền 10 năm không gặp, tại bàn long thế giới thời điểm, có đôi khi bế quan một lần chính là mấy chục, trên trăm năm, nhưng mà, những năm này Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ chưa từng tách ra qua, chật vừa chưa tay, tâm lý đều rất nghĩ đối phương. Ta muốn đi cơ thị tổ nhìn một chút." Dương Huyền Chân nói. Tiểu long nữ không nói chuyện, nàng hiểu rõ hắn, sự tình một khi quyết định, hắn liền nhất định sẽ đi làm. Một lát sau, tiểu long nữ nói, "Chính ngươi cẩn thận." Sáng sớm hôm sau, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết nói một tiếng, Rồi đi tứ phương tử lâu, một mình tiến về cơ thị tổ địa, khi Dương Huyền Chân nhìn thấy liên miên không ngừng sơn mạch lúc, ám nói: "Chỗ này phong thủy thật tốt." Lấy Dương Huyền Chân nhãn lực có thể thấy được, cái này một vùng núi che kín tiền trận, tầng tầng lớp lớp, chỉ có chân chính tiến vào tiền trận, mới có thể nhìn thấy sơn mạch bên trong tình huống thật. Cái này bên trong hẳn là chỉ là thế giới cửa vào. "Ngươi là người phương nào?" Một đạo tiếng hét lớn truyền đến, mấy mặc đạo binh áo giáp tiên nhân xuất hiện trong hư không, cái này bên trong là cấm địa, lập tức rời đi. "Toàn là địa tiên." Dương Huyền Chân có chút giật mình, hắn không nghi tới, hộ sơn thủ vệ đều là địa tiên. Ngẫm lại kỳ thị Mạnh nhất tu vi người cũng bất quá là tự phụ cảnh giới, Dương thị hơi mạnh, có nguyên thần đạo nhân tọa trấn, cũng chỉ có một hai cái nguyên thần đạo nhân, như vũ khí hạt nhân sẽ không kinh động. Tại cái này bên trong, vẹn vẹn thủ hộ sơn môn người, liền là điệu tiên cảnh giới, bởi vậy có thể thấy được, cơ thể nhất tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào thịnh. Đây là suy bại về sau cơ thể bộ tộc, suy bại trước đó, phải cùng hiện tại đại hạ vương triều đồng dạng a. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, đã cắt sông cơ thể tổ điệu tâm tư. Lập tức, Dương Huyền Chân lấy linh hồn đưa tin, tỷ tỷ, ngươi có thể nghe tới sao? Ứng. Tiểu Long nữ lên tiếng, hỏi Ngươi đến cơ thị tổ địa rồi. Có thể ra sao?" Dương Huyền Chân hỏi, hắn thật rất muốn gặp tiểu long nữ. "Không được." Tiểu Long Nữ nói, cơ thị quản lý phi thường nghiêm mật. "Ai?" Dương Huyền Chân thở dài một tiếng. "Tiểu đệ." Tiểu Long Nữ nhẹ giọng hô một câu, nàng trong lòng cũng phi thường khó chịu, nàng biết hắn cách nàng rất gần, lại không thể gặp nhau. Một lát sau, Tiểu Long Nữ nói, ta cảnh giới rất cao, nhiều nhất 5 năm, ta liền có thể tấn cấp địa tiên cảnh giới. "5 năm?" Dương Huyền Chân nói, cũng không tính quá lâu. "Ừm. Tỷ tỷ, ngươi tại tu luyện tâm lực pháp môn sao?" "Tại." Tiểu Long Nữ nói. Ngươi cùng ta nói qua tâm lực pháp môn về sau, ta vẫn tại lĩnh hội, hiện tại đã đạt tới băng tâm cảnh giới. Lợi hại." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, hắn biết, tiểu long nữ tâm như băng tâm, rất dễ dàng đạt tới băng tâm cảnh giới, phía sau chúa tể chi cảnh liền khó một điểm rồi. "Tỷ tỷ, ngươi hẳn phải biết, ta được đến một chút tu luyện công pháp a." "Biết." Tiểu long nữ nói, "Ta cũng có thể nhìn thấy những cái kia công pháp, bất quá, ta không cần, ta tu luyện cơ thể bằng quyết quyết." "Băng tuyết quyết?" Dương Huyền Chân hỏi, "Ta có thể nhìn xem sao?" "Không được." Tiểu long nữ nói. "Hách." Dương Huyền Chân minh bạch sách nhỏ tiếp xúc qua công pháp mới có thể riệp xuống tới. Tiểu Long nữ nói, kỳ thật, băng tuyết quyết cũng không thích hà ngươi, tính cách của ngươi như gió, lại như hỏa, phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính công pháp tương đối thích hợp ngươi. Ta cũng rất an tĩnh." Dương Huyền Chân nói. "Thật sao?" Tiểu Long nữ hỏi lại, hắn biết Dương Huyền Chân thích câu cá, câu cá thời điểm cũng có thể lẳng lặng ngồi lên vài ngày, có lúc Dương Huyền Chân lại tương đối tốc động, thích đi khắp nơi. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ nói một hồi, tâm tình chuyển biến tốt một chút, còn nói, "Tỷ tỷ, vậy ta về trước An Thiên Thành." "Ừm." Tiểu Long nữ nói, "Chờ ta tấn cấp địa tiên." Liên đi án tiền thành tìm ngươi. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua cơ thị sân mạch, quay người rời đi, nghĩ thầm, ta cũng phải cố gắng lên, tỷ tỷ lại so ta tu luyện nhanh nhiều như vậy. Dương Huyền Chân lần nữa trở lại tứ phương tử lâu, Dương Tuyết vừa thấy được hắn liền bổ nhào vào trên người hắn, "Huyền Chân ca ca, ngươi rốt cục trở về." "Ừm." Dương Huyền Chân nói, "Tốt, chúng ta trở về đi." "Trở về?" Dương Tuyết trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nàng nhớ được, Dương Huyền Chân còn có chuyện phải xử lý, chẳng lẽ, sự tình đã xử lý tốt, lập tức hỏi, "Huyền Chân ca ca, ngươi đã nhìn thấy người ngươi muốn gặp rồi." Mơ hồ trong đó Dương Tuyết biết Dương Huyền Chân tại tìm một nữ tử, bất quá, nàng không thèm để ý, tiểu nữ Hải nghĩ thầm, chỉ cần có thể đi theo Huyền Chân ca ca bên người, ta liền thỏa mãn nói đến, tiểu nữ Hải chỉ là nghĩ có một người theo nàng chơi, theo nàng nói chuyện. Dương công tử. Nam tử xuất hiện lần nữa, hô Dương Huyền Chân một tiếng, lại truyền âm, công tử, ta nghe nói, Phong Thần bảng lập tức liền sắp xuất thế. Chương 329, bộ tộc biến hóa. Phong Thần bảng. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, Phong Thần bảng, khả năng thật sắp xuất thế, bất quá, không dễ dàng như vậy được a. Dương Huyền Chân biết thế giới này là mãng hoang thế giới, cũng biết một chút đại khái lịch sử, lại qua mấy chục năm, đợi Kỷ Ninh Từ bồ đề thế giới sau khi ra ngoài, toàn bộ tam giới liền sẽ đại loạn, thần vương bước lên tam giới lớn. Thần vương. Dương Huyền Chân nghĩ đến cái này bên trong cái, có chút đau đầu, theo suy đoán của hắn, thần vương thực lực tương đương tại tổ thần. Đương nhiên, thần vương cũng là một cái bi kịch, cuối cùng lại bị người đá ra đen nhẽo. Chư thần vương, còn có Nguyên lão nhân, cái này Nguyên lão nhân là dị vực cường giả đoạt xá, tâm cơ phi thường sâu, vẫn nghĩ đoạt tam giới thế giới chi tâm. Cái này tam giới, thật đúng là luận a. Dương Huyền Chân âm thầm đích nói thầm một câu, còn nói, "Kia Phong Thần Bảng, ta liền không chiếm." Đối với Phong Thần Bảng, muốn nói không có một chút tâm tư, cái kia cũng không có khả năng, bất quá, Dương Huyền Chân biết mình thực lực, lấy hắn chút thực lực ấy đi đoạt Phong Thần Bảng, một cái không tốt, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Truyền thuyết, Phong Thần Bảng là thiên thư biến hình, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, thuộc về tiên thiên linh bảo, loại bảo vật này, cũng chỉ có tổ tiên tổ thần mới có thể có được, đợi Phong Thần Bảng xuất thế, chính là đại thần đánh cờ. Dương Huyền Chân sau khi nói xong, lôi kéo Dương Tuyết, "Đi, chúng ta về nhà." A. Dương Tuyết kinh hô một tiếng. Cái này liền về nhà sao? Nghĩ đến tiểu cô nương này còn không có chơi chán đâu. Đúng vậy a." Dương Huyền Chân trả lời một câu, lại hỏi lại, "Thế nào, ngươi còn muốn lưu ở cái này bên trong?" "Đừng." Dương Tuyết nói, nàng tâm lý thì nghĩ, nếu như Huyền Chân ca ca lưu tại cái này bên trong, kia còn tạm được. Dương Huyền Chân, Dương Tuyết rời đi bệnh viện thành về sau, nhảy lên tàu cao tốc, Dương Tuyết nhìn xem, cơ giang sông lớn, thấy cơ giang sông lớn cách nàng càng ngày càng xa, nói, "Ai, đều không hào hào chơi đâu." Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, để tàu cao tốc tốc độ tăng tốc mấy phần. Ngậy lên, tiểu nữ hài ham chơi, lại yêu phát thiệt tâm, vừa đi vừa nghỉ, hoa hơn một tháng, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết mới trở lại Dương thị bộ tộc. Mấy tháng không gặp, Dương thị bộ tộc đã phát sinh đại biến, chỉ thấy Dương thị bộ tộc trên không lơ lửng thành ngàn hơn vạn phi thuyền. Thật nhiều thuyền lớn a. Dương Tuyết sợ hãi thán phục. Dương Huyền Chân thấy tình huống như vậy, tâm lý minh bạch, Dương thị ra một cái cường đại truyền thế thuần dương chân tiên, phụ cận bộ tộc đều qua tới bái phỏng, ngay cả Bắc Sơn thị dạng này đại tộc đều qua tới bái phỏng. Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết nhảy xuống tàu cao tốc về sau, trực tiếp đi tiến vào bộ tộc, lại bị một cái tuổi trẻ thủ vệ ngăn lại, các ngươi là người phương nào? giám song vào ta Dương thị bộ tộc, các ngươi cũng biết, ta Dương thị bộ tộc có một cái truyền thế thuần dương chân tiên. Hi hỉ. Dương Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Dương Huyền Trần, sau đó, giòn từng tiếng mà nói, ngươi cũng đã biết, ngươi người trước mắt chính là truyền thế thuần dương chân tiên. A. Trung quanh hộ vệ mắt tròn tròn. Một cái la hộ vệ nhận ra Dương Tuyết cùng Dương Chân Thật, lập tức quỳ rạp xuống đất, hô to lên tiếng, bái kiến thuần dương chân tiên. A. Dương Tuyết kinh hô, ngươi là trung bà bá, mau dậy đi, mau dậy đi. Tiểu thư, ngươi nhưng trở về rồi. Trung ba đứng dậy, nhìn thoáng qua Dương Tuyết, khi hắn nhìn thấy Dương Huyền Trần lúc lại lộ ra một tia thấp hỏng, vị này là thuần dương chân tiên, đã từng một chiêu chém giết năm vị tiên tiên, tiểu thư có thể cùng với hắn một chỗ, là lớn lao phúc khí. Dương Tuyết vui vẻ cười nói, "Đi, chung bà bá, không cần khách khí, ta đi vào trước nhìn ta nương." Lập tức, nàng lại quay đầu đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân ca ca, ta rất lâu không thấy ta nương, chờ đi." "Ha ha." Dương Huyền Chân nhìn xem Dương Tuyết bóng lưng, ám đạo hay là một đứa bé a, sau đó, Dương Huyền Chân thân hình lóe lên, đạo biến mất không thấy gì nữa. Người chung quanh mắt thấy Dương Huyền Chân biến mất, lại là sợ hãi thán phục, thần tiên thủ đoạn a. Chúng ta có đại khí vận, lại có một vị thuần dương chân tiên chuyển thế đến chúng ta. Dương Huyền Chân sau khi về đến nhà, phát hiện nhà bên trong giống như trước đây, Hạ Yến thấy Dương Huyền Chân trở về, đầy mặt tiêu dung, "Chân Nhi, ngươi trở về rồi." "Mẫu thân." Dương Huyền Chân hô một tiếng, lại hỏi, "Ngươi cùng phụ thân được chứ?" "Tuốt, tuốt." Hạ Yến vui mừng nói, "Hiện tại, trung quanh bộ tộc đều biết chúng ta Dương thị gia một cái chuyển thế thuần dương tiên, để chúng ta Dương thị bộ tộc uy thế tăng nhiều, ngoài ra, đại hạ vương triều còn ban bố mệnh lệnh, muốn cho ta nhóm Dương thị càng lớn đất phong." "Ừm." Dương Huyền Chân lặng lặng nghe. "Đúng, ứng long vệ tổng quản tới tìm ngươi." Hy vọng người gia nhập ứng long bệ. ứng Long vệ. Ứng Long vệ. Dương Huyền Chân suy tư một chút, nói, chuyện này, rồi nói sao? Hắn không hứng thú cho đại hạ vương chiều người hầu. Về sau, Hạ Yến lại nói một lần mấy tháng gần đây phát sinh sự tình, tổng thể đến nói, đều là chuyện tốt, Dương thị bộ tộc ra một cái thuần dương chân tiên, xung quanh bộ tộc náo nhao tìm tới, không còn dám đắc tội Dương thị bộ tộc. Dương Huyền Chân cùng Hạ Yến trò chuyện một hồi, Dương phi hổ vội vàng đi tiến vào viện tử, khởi mở cười một tiếng, ngươi tiểu tử này, còn biết trở về. Phu thân. Dương Huyền Chân hô. Lập tức, Dương phi hổ hỏi, người đi cơ thị nhất tộc, có thể thấy bà cụ đương hỏi. Hạ Yến nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này nàng vừa rồi đã hỏi, Từ Dương Huyền Chân sắc mặt cũng có thể thấy được, chuyến này không thuận. Cơ thị là đại tộc. Dương Phi hổ nói, hắn rất muốn giúp nhi tử, lại không thể làm gì. Dương Huyền Chân nói, chuyện này không đổi, bằng hữu của ta đã là điều tiên, đợi ta tấn cấp thiên tiên, liền có thể cùng nàng gặp nhau. Bộ tộc sự tình, khỏi phải Dương Huyền Chân nhọc lòng, cũng khỏi phải Dương Huyền Chân quản lý, Dương Huyền Chân sau khi trở về, bị bộ tộc Nguyên lão phụng làm thái thượng nguyên lão, địa vị viễn siêu tộc trưởng. Dương thị bộ tộc minh bạch, chỉ cần Dương Huyền Chân còn sống, Dương thị bộ tộc liền sẽ một mực hưng thị xuống dưới. Dương Huyền Chân ở nhà bên trong lúc 2 tháng, trợ giúp phụ mẫu mổ tẩy cân dịch thủy, lại cho phụ mẫu giảng giải phương pháp tu hành, tại đại lượng linh dược phụ trợ dưới, Hạ Yến cũng tấn cấp đến vạn tượng cảnh giới, cách nguyên thần cảnh giới vẹn vẹn cách xa một bước, đồng dạng, Dương Phi Hổ cũng sắp bước vào nguyên thần cảnh giới. Dương Huyền Chân nói, tấn cấp nguyên thần cảnh giới, tạm thời không đổi, trước củng cố tốt tu vi, về sau, lại càng dễ độ tiên tiếp. 2 tháng sau, Dương Huyền Chân rời đi Dương thị bộ tộc, lần nữa tiến về An Thiên thành. Tiểu cô nương vẫn đi theo Dương Huyền Chân bên người, hai người ngồi đang tàu cao tốc bên trên, Dương Huyền Chân nói, Tuyết nhỏ, tiếp qua mấy năm Đại Hạ Vương triều liền muốn tổ chức Tiên duyên đại hội, ngươi muốn tham gia sao? Tiên duyên đại hội? Tiểu cô nương có chút chờ mong, ta có thể tham gia sao? Nghe nói, tham gia Tiên duyên đại hội người đều là thiên tài đâu. Đương nhiên có thể. Dương Huyền Chân nói, hiện tại, ngươi đã nhanh tiên tiên viên mãn, tùy thời có thể đột phá, chờ ngươi tấn cấp vạn tượng cảnh giới, liền có thể tham gia Tiên duyên đại hội. Dương Tiết kia đôi mắt to hiện lên hai đạo quầng mang, sau đó, cô nói, Huyền Chân ca ca, ngươi là thuần dương chân tiên, về sau, ngươi dạy ta liền tốt, ta không nghĩ bái cái khác tiên nhân vì sư. Dương Huyền Chân nói, ta mặc dù là thuần dương chân tiên, nhưng không sánh được đạo tổ a, căn cứ ta suy tính, lần này tiên duyên đại hội sẽ có đạo tổ gia thu tỉ. Đạo tổ? Dương Tuyết kích động nói, thật sự có đạo tổ gia thu tỉ sao? Ngươi biết là những cái nào đạo tổ sao? Ha ha, Dương Huyền Chân mỉm cười, nghĩ thầm, đại hạ thế giới thuộc về Xích Minh đạo tổ địa bàn, dù cho có thiên phú tuyệt hảo đệ tử, cũng là Xích Minh đạo tổ lấy đi. Bất quá, Bồ Đề lão tổ là một cái ngoại lệ, hắn thực lực cao cường, chỉ cần hắn nhìn chúng hay, liền sẽ trực tiếp mang đi. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như Dương Tuyết có thể bái tại Bồ Đề lão tổ môn hạ, cũng là một chuyện tốt. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, Cứ nói, thế nhưng là thực lực của ta rất yếu đâu." Từng Dương Huyền Chân trầm ngâm nói, "Muốn tăng cường thực lực, liền cần học tập thần thông, còn muốn cùng người giao lưu, mới có thể tăng thực lực lên, như vậy đi, chờ chúng ta đến An Thiên Thành, liền để ngươi gia nhập Hắc Bạch Học Cung đi." "Rong này sao?" Dương Tuyết hỏi. "No." Dương Huyền Chân nghĩ đến một vấn đề, vô ý thức vỗ một cái đầu, "Ta làm sao đem chuyện này quên, Hắc Bạch Học Cung tu trì thời gian đã qua a lập tức, lại nghĩ, những lão gia hỏa kia hẳn là sẽ cho ta một chút mặt mũi a." Mấy ngày sau, tàu cao tốc tiến vào An Thiên Thành, tiểu cô nương thích náo nhiệt, lôi kéo Dương Huyền Chân dạo phố thấy cái gì mua cái gì, chơi phi thường vui vẻ. Tới gần giữa chư lúc, một lái xe đổi dừng ở Dương Huyền Chân, Dương Tuyết bên cạnh hai người, Bắc Sơn Bạch Vi từ xe đổi bên trong nhảy xuống, hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, "Huyền Chân tự tiên. Một đoạn thời gian không gặp, tu vi của ngươi lại tăng trưởng." Dương Huyền Chân nói. Bắc Sơn Bạch Vi cùng Dương Huyền Chân làm lễ về sau, lại nhìn xem Dương Tuyết, ám tự suy đoán, cô bé này là ai, xem bọn hắn thân mật bộ dáng, giống huynh muội, lại giống. Hắn không nắm chắc được, mở miệng hỏi, "Vị này xinh đẹp cô nương là ai?" Tiểu cô nương đoạt lời nói, "Ta là Huyền Chân ca ca vị hôn thê." "No Dương Huyền Chân cảm giác đau đầu, thế nhưng là, lại không nghĩ để tiểu cô nương tương tâm, thế là nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nguyên lai like là thượng tiên đạo lư a. Bắc Sơn Bạch Vi lại hướng Dương Tuyết Thi lễ một cái, tiểu cô nương cảm giác mình nhận tôn trọng, phi thường vui vẻ, ngươi không sai, ngươi gọi Bắc Sơn Bạch Vi, là Bắc Sơn thì a. Ngươi đối cái này bên trong quen thuộc sao? Quen thuộc, quen thuộc. Bắc Sơn Bạch Vi liên tục đáp lời, nghi thẩm, nhất định phải giao hảo tiểu cô nương này, tiểu cô nương này cùng thượng tiên cùng một chỗ chuyển thế đến Dương thị bộ tộc, tiếp trước hẳn là có nhân quả lần này, Bắc Sơn Bạch Vi đến là đoán sai, cùng Dương Huyền Chân cũng có nhân quả người là tiểu lang nữ. Dương Tuyết nói, "Ta đói, ngươi dẫn ta đi ăn đồ ăn ngon." "Ăn ngon?" Bắc Sơn Bạch Vi nghĩ nghĩ, "Chúng ta đi Cảnh Hiên lâu a." "Cảnh Hiên lâu đồ vật ăn ngon không?" Dương Tuyết hỏi. Bắc Sơn Bạch Vi kiên nhẫn nói, "Cảnh Hiên lâu là an tiền thành lớn nhất tựu lâu, bên trong đầu bếp đều là lấy chủ nghệ nhập đạo đỉnh cấp đầu bếp sư." "Hoa." Dương Tuyết mừng rỡ nói, "Ngươi mau dẫn đường, lên xe." Bắc Sơn Bạch Vi làm một cái thủ hiệu mời, để Dương Tuyết cùng Dương Huyền Chân lên xe. Mọi người sau khi lên xe, mấy tên cô gái xinh đẹp qua tới hầu hạ Dương Huyền Chân, tiểu cô nương không vui lòng, "Các ngươi phục thị ta, ta tới chiếu cố Huyền Chân ca ca." Bác Sơn Bạch Vi nháy mắt, những cô gái này nhao nhao lấy lòng Dương Tuyết, Dương Tuyết đạt được thỏa mãn cực lớn cảm giác, phi thường vui vẻ, Bác Sơn Bạch Vi, ngươi rất sẽ hưởng thụ đầu, bất quá, nữ nhân của ngươi nhiều lắm, điểm này, ngươi muốn cùng Huyền Chân Kaka học tập, muốn chuyên một, hiểu không? Vâng. Là. Bác Sơn Bạch Vi vội vàng ứng lời nói, nghĩ thầm, vị này nhưng đắc tội không nổi. Bác Sơn Bạch Vi cũng có một tia nghi hoặc, Huyền Chân Thượng Tiên đã thức tỉnh ký ức, đạo lư của nàng làm sao còn không có thức tỉnh ký ức a? Dương Huyền Chân hỏi, đúng, kỷ ninh được chứ? Chương 330, Hắc Bạch Học Công. Kỷ Ninh đã gia nhập Hắc Bạch Học cùng, mà lại bái nhập Điện Mới Tiên Nhân môn hạ. Bắc Sơn Bạch Vi nói đến Kỷ Ninh lúc, tán thưởng không thôi. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, nghĩ thầm, cùng nguyên lai like không có gì thay đổi à, bất quá, Kỷ Ninh bái bổ để lão tổ về sau mới chính thức được khởi. Lập tức, Dương Huyền Chân lại hỏi, "Tiết nhỏ, cho ngươi đi Hắc Bạch Học cùng, ngươi nguyện ý sao?" "No." Tiểu cô nương nhướng môi, có chút không vui. Dương Huyền Chân bất đắc dĩ bắt đầu, "Tiết nhỏ, người khác nghi tiến vào Hắc Bạch Học cùng, còn vào không được đâu." "Không đi." Dương Tiết nói, "Ta liền theo ngươi, ngươi sở so tiên nhân giáo tốt." Ta không phải cùng ngươi nói sao?" Dương Huyền Chân kiên nhẫn nói, "Cùng ngươi giao lưu, thực lực mới tăng lên nhanh, chẳng lẽ nói, ngươi không muốn tăng lên mình thực lực?" "No." Dương Tuyết tối đầu, ta nghĩ. Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, "Về sau, ta còn muốn đi cái khác đại thế giới chơi, nếu như thực lực ngươi thấp, ta làm sao dẫn ngươi đi ạ?" Cái này vừa nói, Dương Tuyết lập tức nói, "Ta muốn tiến vào Hắc Bạch học cùng." Ngay sau đó, lại giữ chặt Dương Huyền Chân tay, "Bất quá, ngươi phải bồi ta cùng một chỗ." "Tốt a." Dương Huyền Chân đáp ứng. Lúc này, Dương Huyền Chân lần nữa nghĩ đến Tiên Nguyên Đại hội sự tình, ta muốn hay không tham gia Tiên Nguyên Đại hội đâu? Đối với ta mà nói, tham gia Tiên duyên đại hội ý nghĩa cũng không lớn a. Dương Huyền Chân muốn tham gia Tiên duyên đại hội, cũng là nghĩ bái nhập đại năng giả môn hạ, học một chút đại thần thông, mà khác, tham khảo một chút đại năng giả lĩnh hội tâm đắc. Tham gia Tiên duyên đại hội, có hai điều kiện, một cái là bất mãn 300 tuổi, một cái là tu vi không kém cao hơn nguyên thần cảnh giới. Bây giờ, Dương Huyền Chân tuổi tác đến là phù hợp yêu cầu, cảnh giới cũng phù hợp yêu cầu, hắn tấn cấp vạn tượng cảnh giới về sau, cũng không có vội vã tăng lên cảnh giới. Đi." Sắc nhỏ truyền ra một đạo tin tức. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, ta đi tham gia Tiên duyên đại hội, đây không phải là khi dễ người sao? Dương Tuyết hay là 11, 12 tuổi tiểu cô đường, phi thường ham chơi, nàng lôi kéo Dương Huyền Chân tại An Tiền Thành chơi rất nhiều ngày, lúc này mới theo Dương Huyền Chân đi tới Hắc Bạch Học Cung, tiểu cô nương nhìn xem Hắc Bạch Học Cung Sơn Môn, nhẹ nói, cái này bên trong thật là quặng khu a. Ngươi là người phương nào? Một cái tu sĩ đột nhiên xuất hiện, nhìn nó chăm phục, hẳn là thủ hộ Sơn Môn người. Dương Tuyết nhìn người tới, giọng từng tiếng mà nói, ta là tới bái sư. Hai vị. Tên tu sĩ này nói, Hắc Bạch Học Cung đã qua thu tỉ ngày, nếu như hai vị muốn bái nhập Hắc Bạch Học Cung, mời sang năm lại đến. Dương Tuyết quay đầu nhìn Dương Huyền Chân, làm sao bây giờ? Nói lời trong lòng, nàng vẫn có chút không muốn bái nhập Hắc Bạch Học Cung, nàng thích đi theo Dương Huyền Chân đi khắp nơi. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, tiểu cô nương này chính là tạo hình niên kỷ, tại Hắc Bạch Học Cung nán lại một đoạn thời gian, cùng mọi người giao lưu, đối nàng có chỗ tốt. Lập tức, Dương Huyền Chân nói, "Ta là tới tìm người, Kỷ Ninh có đó không?" "Ngươi tìm Kỷ Ninh sư huynh." Tên tu sĩ này nghiêm túc hỏi một câu, "Kỷ Ninh nhập môn về sau, trực tiếp bị Điện Mới Tiên Nhân thu làm đệ tử, về sau lại tại so tài Điện Đại Phát thần uy, đã là Hắc Bạch Học Cung danh nhân." Dương Huyền Chân nói, "Ta là Kỷ Ninh bằng hữu." Tên đố sĩ này biết được Dương Huyền Chân là Kỷ Ninh bằng hữu về sau, thái độ đã phát sinh cải biến, hai vị chờ đợi ở đây một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lúc này, Kỷ Ninh đang luyện kiếm, một tiên thị nữ tới đưa tin, Kỷ Ninh sầm mặt lại, hiển nhiên, mình luyện kiếm thời điểm bị người quấy rầy, hắn trong lòng có chút không vui, thị nữ nhìn thấy Kỷ Ninh sắc mặt về sau, lập tức bẩm báo, công tử, có cái gọi Dương Huyền Chân người tới tìm ngươi, nói là bằng hữu của ngươi. Hừ. Kỷ Ninh không có cùng thị nữ nói xong, thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa, thị nữ ngốc tại chỗ, liền xem như bằng hữu, cũng khỏi phải đợi vãi như vậy à. Dương đại ca Kỷ Ninh thanh âm từ bên trong sơn môn truyền đến, Dương Huyền Chân nhìn thấy Kỷ Ninh thân ảnh, cười nói: "Tu vi của ngươi lại tăng trưởng." "Ha ha." Kỷ Ninh cũng phi thường vui vẻ, cùng ngươi một so, ta chút tu vi ấy tính là gì? Ta nghe nói, ngươi một chiêu liền giây năm vị thiên tiên." Kỷ Ninh nói đến đây bên trong, tâm lý vẫn rung động không thôi. "Đều là chuyện đã qua." Dương Huyền Chân nói: "Ngươi còn tốt đó chứ, hết thảy mạnh khỏe." Kỷ Ninh nói: "Khoảng thời gian này, ta một mực tại tĩnh tu, lĩnh hội kiếm đạo." Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh trò chuyện một hồi, lại cho Kỷ Ninh giới thiệu một chút Dương Tuyết, sau đó nói: Ta muốn để nàng bái nhập Hắc Bạch Học cùng." Từng Kỳ Ninh nghi hoặc, Dương Đại ca, lấy bản lĩnh của ngươi, ngươi tự mình giải bảo, cho so bái nhập Hắc Bạch Học cùng càng tốt đi. Đúng đấy, là được." Dương Tuyết vội vàng phụ họa, tiểu cô nương này một mực không muốn bái nhập Hắc Bạch Học cùng đâu. Dương Huyền Chân sờ một chút Dương Tuyết đầu, nói, "Nàng à, còn như đứa bé con, ta muốn để nàng tiến vào Hắc Bạch Học cùng, cùng tu sĩ khác giao lưu. Ta mới không là tiểu hài tử đâu." Dương Tuyết có chút không vui, các ngươi còn không phải giống như ta lớn. Ha ha." Kỳ Ninh mỉm cười, hắn cũng là chuyển thế chi lai, tâm lý tuổi thành thục, nhìn xem Dương Tuyết lúc thật giống như nhìn thấy tiểu muội của mình muội, Kỷ Ninh trầm ngâm một chút, nói: "Hắc Bạch Học cùng có quý cũ." Dương Huyền Chân nói: "Có thể hay không để ta nhìn một chút Hắc Bạch Học cùng tiên nhân?" "Tốt." Kỷ Ninh liền nói: "Ta đi bẩm báo sư phó." Dương Huyền Chân cùng Dương Tiết không có chờ quá lâu, hơn 10 đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, một lát sau, mấy cái khí tức cường đại tu sĩ rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, cùng kính nói: "Gặp qua Huyền Chân thượng tiên." Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới những người này đến mức như thế nhanh chóng. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, mỉm cười nói: "Mọi người không cần khách khí, ta hôm nay đến" chỉ là muốn cho tiểu muội Dương Tuyết bái nhập Hắc Bạch Học Cung. Ngô Một cái mặt Vương Trung niên nhân trầm ngâm một chút, muốn nói, cái này không hợp quy củ, nhưng mà, lời mới vừa đến bên miệng, lại sinh sinh ép trở về, nghi trầm, vị này cũng không phải dễ chế chủ, đã từng giận giữ trạm năm vị thiên tiên, nếu như hắn khởi sướng giận đến, Hắc Bạch Học Cung liền hủy. Hắc Bạch Học Cung trưởng giáo nhìn thoáng qua Dương Tuyết, lộ ra nụ cười sán lạnh, tiểu cô nương này vừa nhìn liền biết tâm linh thông minh, là tu tiên hạt giống tốt. Hắn nói đến đây bên trong, gia hiệu Dương Huyền Chân nhìn người chung quanh, đây đều là ta Hắc Bạch Học Cung môn lão, nếu như Huyền Chân thượng tiên không lại, có thể để tiểu cô nương tùy ý tuyển một vị sư phó. Ách, người chung quanh đều mắt tròn tròn. Hắc Bạch Học Cung là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ An Thiên quận môn phái lớn nhất một trong, đã từng ra cái tiên nhân, muốn bái nhập Hắc Bạch Học Cung, liền cần thông qua trùng điệp khảo hạch mới có thể bị Hắc Bạch Học Cung thu làm đệ tử. Bây giờ lại tốt, Dương Tuyết căn bản không có tham gia khảo hạch, Hắc Bạch Học Cung trưởng giáo liền nói, ngươi có thể tùy tiện tuyển một vị sư phó. Dương Huyền Chân lôi kéo Dương Tuyết tay, hỏi, Tuyết nhỏ, ngươi thích vị nào sư phó? Tự chọn a. Cái này vừa nói, Hắc Bạch Học Cung các nguyên lão vậy mà có chút khẩn trương. Dương Tuyết ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên người tu sĩ, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống một cái mặc đồ trắng váy áo trên người nữ tử, nói: "Huyền Chân Ca Ca, ta có thể bái nàng vi sư sao?" Thu Vũ Tiên tử sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới, Dương Tuyết sẽ tuyển mình, luận tu vị, nàng chỉ là trung cấp, còn kém rất rất xa trưởng giáo, càng không sánh được điện mới tiên nhân cùng năm điên tiên nhân. Trưởng giáo có chút ngoài ý muốn, nguyên bản, hắn coi là tiểu cô nương sẽ tuyển mình làm sư phụ, đã Dương Tuyết tuyển Thu Vũ Tiên tử làm sư phụ, như vậy tùy nàng tâm ý tốt, thế là, trưởng giáo nói: "Thu Vũ, liền từ ngươi thu Dương Tuyết làm đệ tử." "Vâng, trưởng giáo sư huynh." Tu Vũ Tuân Mệnh lại nhìn Dương Huyền Trần một chút, tâm lý có chút thấp vọng, Dương Huyền Trần mặc dù không có phóng thích cường giả uy áp, lại vẫn mang cho mọi người áp lực cường đại, không có cách, vị này là một cái có thể chém giết tiên tiên tồn tại, một người liền có thể quét ngang toàn bộ Hắc Bạch học cung. Dương Huyền Trần nói, "Tiết nhỏ, còn không bái sư?" Dương Tuyết rất thích hình dáng này mạo giống như tiên tử sư phó, nàng cung kính thi lễ một cái, đệ tử bái kiến sư phó. Sau đó, lộ ra một cái thuần chân nụ cười ngọt ngào. "Tốt." Thu Vũ nhìn thấy Dương Tuyết tiểu dung, trong lòng cũng phi thường vui vẻ, tiểu cô nương này coi như không tệ, tâm linh tinh khiết, hảo hảo dạy bảo khẳng định sẽ có thành tựu nàng tiến lên một bước, giữ chặt Dương Tuyết tay, "Tiên nhỏ, ngươi có đạo hiệu sao?" "Đạo hiệu?" Dương Tuyết cau mày, "Không có đâu." Lúc này, nàng có chút đắng môi, tiểu cô nương suy nghĩ một hồi, lại nhìn xem Dương Huyền Chân, "Huyền Chân ca ca, ngươi nói, ta lấy vật gì đạo hiệu tốt?" "Đạo hiệu sẽ nương theo ngươi cả đời, chính ngươi lấy đi." Dương Huyền Chân nói. "Ừm." Tiểu cô nương suy nghĩ kỹ một hồi, nhãn tình sáng lên, "Huyền Chân ca ca, gọi Tuyết Bay được không?" "Có thể." Dương Huyền Chân nói. "Kì hỉ." Tiểu cô nương cực kỳ vui vẻ Về sau, đạo hiệu của ta liền gọi Tuyết Bay, bay đầy trời tuyết, ta thích nhất. Trưởng giáo thấy sự tình định ra đến về sau, châm trước một hồi, hỏi: "Huyền Chân tự tiên, ta nghĩ mời ngươi gia nhập Hắc Bạch Học Cung, trở thành Hắc Bạch Học Cung Thái Thượng trưởng lão, không biết có thể?" "Trở thành Thái Thượng trưởng lão?" Dương Huyền Chân hỏi ngược lại. Dương Tuyết không có cùng Dương Huyền Chân đáp ứng, liền lập tức nói: "Cái này không được." "Vì cái gì không được?" Trưởng giáo hỏi. Dương Tuyết nói: "Nếu như Huyền Chân ca ca trở thành Thái Thượng trưởng lão, liền lớn hơn ta mấy bối đâu, ta là Huyền Chân ca ca vị hôn thê, không thể so hẳn bối phạt tiểu." "No." Mọi người choáng. Trưởng giáo cũng sửng sốt một chút, lại nghĩ một cái biện pháp, như vậy đi, để Huyền Chân đạo hữu trở thành học khách hành. Trưởng giáo lúc nói chuyện, nhìn xem Dương Tuyết, trưng cầu ý kiến của nàng. Dương Tuyết nói, chỉ là khách hành, đến là có thể. Nói lời trong lòng, nàng cũng hy vọng Dương Huyền Chân lưu tại Hắc Bạch học cùng theo nàng. Dương Huyền Chân nói, tốt, ta đáp ứng. Quá tốt. Trưởng giáo xuất ra một khối trắng đen sen kẽ lệnh bài, đưa cho Dương Huyền Chân, đây là bản môn khách khanh lệnh. Dương Huyền Chân tiếp nhận lệnh bài về sau, trưởng giáo nói, hôm nay là ngày lễ hỷ, từ ta thiết điển, tiếp đãi Huyền Chân đạo hữu. Không cần làm phiền. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, lại đối Dương Tuyết nói, "Tuyết nhỏ, ngươi theo Thù Vũ Tiên tử đi tu luyện, ta đi Kỷ Ninh phủ thượng ngồi một chút." "No." Tiểu cô nương sắc mặt phiền muộn, tâm lý phi thường không bỏ. Dương Huyền Chân nói, "Được rồi, ta tạm thời sẽ không rời đi, nếu như ngươi muốn gặp ta, có thể đến Kỷ Ninh chỗ ở tới tìm ta." Trưởng giám nói, "Huyền Chân thượng tiên, ngươi là bản môn khách khanh, có thể có được một cái độc lập sân phòng." "Cũng được." Dương Huyền Chân nói, đối với chỗ ở, hắn yêu cầu không cao. Mọi người đã nhìn ra Dương Huyền Chân tâm tư. Hắn không quá muốn cùng những người khác tiếp xúc, mọi người cũng không có quá rầy rương Huyền Chân, nhao nhao cáo từ rời đi. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh cùng một chỗ, đi tới Quỷ Ninh ở lại sơn phong về sau, tán thưởng nói, nơi nơi này không tệ a. Dương đại ca nếu như thích cái này bên trong, có thể ở chỗ này ở lâu. Kỷ Ninh nói. Hai người sau khi ngồi xuống, Dương Huyền Chân nâng lên Tiên duyên đại hội sự tình, Kỷ Ninh nghe xong Tiên duyên đại hội sự tình về sau, lâm vào trầm tư. Một bên khác, Dương Tuyết gặp được một chút phiền toái nhỏ. Chương 331, giao đấu. Thu Vũ Tiên Tử cùng Dương Tuyết ở chung sau một thời gian ngắn, càng phát ra thích cái này có chút nghịch ngợm, lại phi thường thuần chân tiểu cô nương, đem tuyệt học của mình truyền cho Dương Tuyết, lại tự mình giáo Dương Tuyết đạo pháp, hai người là sư tỉ, lại giống tỷ muội. Hắc Bạch Học cung có một quy củ cũ, phàm là đệ tử mới nhập môn, đều muốn đi luận đạo điện so tài một phen, bị đệ tử cũ áp chế áp chế nhuệ khí, để đệ tử mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không phải sao? Dương Tuyết tiểu cô nương học một đoạn thời gian đạo pháp về sau, cảm giác thực lực tăng cường rất nhiều, chơi tâm tái khởi, một mình rời đi thu Vũ Tiên Tử sân phòng, khắp nơi đi dạo. Huyền chân ca ca cũng thật là Mỗi ngày cùng Kỷ Ninh luận đạo, đều không để ý ta. Tiểu cô nương nhìn xem chúng quanh sân thủy, tâm lý lại cao hứng không nổi. A, một thiếu niên khẽ gi một tiếng, đây không phải mới nhập môn tiểu sư mỗi sao? Ngươi là ai? Dương Tuyết đột miệng hỏi một chút. Tiểu sư muội, ta là năm ngoái nhập môn, đạo hiệu Mạc Tranh. Mạc Tranh? Dương Tuyết niệm một câu, đi lại Mạc Tranh danh tự về sau, lại lễ phép nói, gặp qua Mạc Tranh sư huynh. Khách khí. Mạc Tranh mỉm cười nói, ngươi là bị đặc biệt chiêu tiến đến a? Ừm. Dương Tuyết gật đầu. Mạc Tranh nói, tiểu sư muội, ngươi cũng đã biết luận đạo điện. Nghe nói qua Dương Tuyết nói, còn chưa từng đi. Đi." Mạc Tranh nói, "Ta mang tiểu sư muội đi luận đạo điện." Lập tức, lại giảng một chút luận đạo điện tác dụng cùng chỗ tốt, "Tiểu sư muội, ngươi có chỗ không biết, có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ đi luận đạo điện luận đạo, mọi người có thể tương hỗ luận bàn kỹ nghệ." "Ừm." Dương Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ thầm, "Huyền Chân ca ca để cho ta tới cái này bên trong, không phải liền là muốn để ta cùng những người khác nhiều giao lưu, tăng cường thực lực, sau đó đi tham gia tiên duyên đại hội sao? Ta cũng đi luận đạo điện nhìn xem, cùng mọi người luận bàn một chút." Đợi Dương Tuyết cùng Mạc Tranh đi tới luận đạo điện về sau, phát hiện luận đạo điện có rất nhiều người. Còn có hai cái sư huynh đệ tại luận trên đạo đài chiến đấu, tràn diện rất là náo nhiệt. Cái này bên trong chơi thật vui. Dương Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nàng liên tiếp náo nhiệt chơi vui địa phương. Đây không phải vừa tiến đến tiểu sư muội sao? Nghe nói, nàng là đặc biệt kiêu. Ta cũng nghe nói, nàng là thuần dương chân tiên đạo lư, cũng là chuyển thế tiên nhân. Chuyển thế tiên nhân cũng không có gì, chúng ta Hắc Bạch Học Cung liền có mấy vị chuyển thế tiên nhân. Nghe nói, chuyển thế tiên nhân rất khó vượt qua kiếp trước cảnh giới. Các sư huynh đệ lúc nói chuyện, một cái tử phụ cảnh giới tu sĩ đi đến Dương Tuyết bên người, "Tiểu sư muội, chúng ta tới luận bàn một cái đi." "Tốt, tốt." Dương Tuyết lộ ra rất vui vẻ, nàng cũng muốn thử xem mình tự lực, khoảng thời gian này, nàng một mực cùng Dương Huyền Chân cùng một chỗ, nàng trợ giúp qua rất nhiều người, giết qua yêu thú, cũng từng giết cường đạo, nàng đối mình thực lực phi thường tự tin. Dương Tuyết nghĩ thầm, Huyền Chân ca ca nói, lấy thực lực của ta, có thể chiến thắng tự phụ tu sĩ. Mà khác, Thu Vũ tiên tử cũng giáo Dương Tuyết một chút tiên thuật, còn giúp nàng mua một chút thần thông, Dương Tuyết vừa mới học được, cũng muốn thử xem vi lực. Một nữ tử đi tới, lông mày nhíu lại, một đạo sư đệ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn khi dễ người mới. Cửu Liên sư tỷ. Một đạo cung kính thi lễ một cái, nhìn nó bộ dáng, Đỗ Cửu Liên có chút e ngại. Nàng gọi Cửu Liên. Dương Tuyết nhìn xem Cửu Liên, trong lòng thầm khen, nàng thần xinh đẹp tha lập tức, lại nghĩ, chừng 2 năm nữa, ta khẳng định so với nàng xinh đẹp hơn. Lập tức, Dương Tuyết nói, Cửu Liên sư tỷ, không có chuyện gì, ta rất lợi hại, hắn khẳng định đánh không lại ta. Một đạo nói, tiểu sư muội, theo quy củ, chúng ta muốn cực điểm nguyên linh dịch, cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ đem hết toàn lực, đối với tu hành cũng có chỗ tốt. Cực nguyên dịch. Dương Tuyết nói, cái này đơn giản. Nàng tiện tay xuất ra một bình nguyên dịch. Cái này bên trong có 1 triệu lượng nguyên dịch, là Huyền Chân KK cho ta tiền tiêu vặt, đủ sao? Phúc. Một đao muốn thổ huyết, 1 triệu lượng nguyên dịch. Quả nhiên là thuần dương thật đạo lữ, quá có tiền. Cái này, Cửu Liên cũng ngây ngốc một chút, nàng xuất từ lại tộc, hay là bộ tộc lớn người thừa kế, thiên phú cũng phi thường cao, nhưng không sánh được Dương Tuyết. Thật sự là kẻ có tiền a. Lạp Tháp đạo nhân ngồi tại một cái góc, lẩm bẩm một câu. Dương Tuyết nhìn đến vẻ mặt của mọi người, lại hỏi một câu, làm sao? Không đủ sao? Nếu như không đủ, ta hỏi lại Huyền Chân KK muốn một điểm, Huyền Chân KK cũng thật là Tiền tiêu vật cũng không nhiều cho một điểm. Ngô, no. chúng người không lợi, bọn hắn cảm giác mình đã quá, Tân Tân khổ khổ kiếm nguyên linh dịch, vậy mà so ra kém người ta tiểu cô nương tiền tiêu vật. Cửu Liên dừng một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tiểu sư muội, ngươi thật sự là đáng yêu đâu." Khê hỉ. Dương Tuyết mỉm cười, "Cửu Liên tỷ tỷ, Huyền Chân ca ca cũng thường xuyên khen ta." Sau đó, nàng cũng tán thưởng một câu, "Cửu Liên sư tỷ, ngươi giải thật xinh đẹp." Một đau sướng sờ một hồi, cắn răng xuất ra 1000 lượng nguyên dịch, đây chỉ có 1000 lượng nguyên dịch, liền cược 1.0000 đi. Mới 1.0000 a. Dương Tuyết cảm giác quá ít, sau đó, lại nghĩ tới Dương Huyền Chân nói lời, "Huyền Chân, ca ca nói, không thể đánh bạc, hắn không thích ta đi sòng bạc, đã chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, liền cược một chút xíu tặng thưởng đi." Ách, một đạo buồn bở suy nghĩ thồ hết, cái này 1000 lượng nguyên dịch thế nhưng là toàn bộ tài sản của hắn, tại người ta tiểu cô nương trong mắt, lại chỉ là một điểm nhỏ nhỏ tặng thưởng, tâm hắn nghĩ, ta nhẫn. Hai người xuất ra tặng thưởng về sau, nhao nhao nhảy lên luận đạo đài, một đạo nói, "Ngươi là tiểu sư muội, ngươi xuất thủ trước đi." Ứng. Dương Tuyết âm thầm suy nghĩ, hắn là đồng môn sư huynh. Không thể dùng sắt chiều, liền dùng ta bình thường cùng huyền chân hững ca ca luận bán tiên thuật đi. Chỉ thấy Dương Tuyết xuất ra một cái kim sắc trung nhỏ khi, nhẹ nhàng hơi lung lay một chút, ta xuất thủ à, đây là huyền chân hững ca ca dạy tá nhiếp tâm linh. Đinh đinh đinh.